c h ư n một trăm linh ba kiên trì bền bỉ đại đ i ể n bắt đầu p h á p tài lữ địa khà khà dương càn sắc mặt không thể giải thích được kéo kéo khoe miệng cười đáp ý có lúc địa mới là mọi người hoàn toàn không có cách nào hy vọng xa với cái kia một cái tiếp trước phản tục bên trong có người sinh ra ngay ở roma có người sinh ra chính là bò mã đây là cỡ nào t r ê n lệch thu tiên giới cũng là sinh ra ở linh giới đại phái tu sĩ hoặc là gia tộc dòng chính đệ tử công pháp tài nguyên nồng độ linh khí tu luyện hoàn cảnh nhân giới tu sĩ căn bản là t h ú c ngựa khó cùng hoàn toàn không thể so sánh có điều sau một khắc dương càn trên mặt lại hơi mẩn ngơ nhân giới tu sĩ như vậy linh giới làm sao không phải là bởi vì ở linh giới bên trên còn có tiên giới cùng tiên giới môn phái tu sĩ hoặc là gia tộc dòng chính so sánh linh giới lại thật giống không ưu thế gì cái gọi là hợp thể đại thừa loại này tu sĩ cấp thấp cả đời theo đuổi thứ không tầm thường ở trong tiên giới chỉ có thể coi là lớn một chút d u n n dế thậm chí dương càn tựa hồ nhớ tới trong tiên giới một cái nào đó trong gia tộc nữ tu b à tuổi khai linh vẹn vẹn hơn năm mươi năm liền tu luyện đến hóa thần hậu kỳ trong vòng ngàn năm có hy vọng đại thừa đây là cỡ nào nghị tiên Ngắm lại nhân lại giới tu sĩ cho á c loại t thảm, tranh vật tử, ta 50 năm liền hóa thần hóa hậu h mà năm người liền cướp kỳ, k ả n luyện g cách chỉ có cách hư kỳ xa m ộ tới b ư c nhân g ớ i cuối tu sĩ c ù ngàn một m đời nỗ lực k h ô g thể được. Cho tới Cho được. năm g à n n đại thừa dù cho là linh giới thiên tiêu cũng là căn bản không dám nghĩ hoàn toàn chuyện không thể nào coi như hàn g bào bào nắm giữ trưởng thiên bình ở các loại cơ duyên gia chỉ dưới cũng là tiêu tốn hơn hai ngàn năm thời gian mới lên cấp đại thừa kỳ người này so với người khác tức chết người không đến so với hoàn toàn không đến so với lắc lắc đầu dương càn đem mới vừa rất nhiều ý nghĩ quên hết đi chính mình điểm ấy tốc độ tu luyện cũng chính là so với nhân giới nhanh hơn một chút ở linh giới bên trong đúng là bình thường càng không cách nào cùng tiên giới người đem so sánh cần không ngừng cố gắng mới được trong lòng như vậy kiên định nghĩ dương c à n thần thức hơi động khống chế mười con bọ sát con cua chó săn loại hình khôi lỗi thú cùng hình người cung thủ khôi lỗi tự động phủ bên trong các nơi hướng về phòng khách chạy tới chỉ có điều chúng nó đều là một ít luyện khí k ỳ khôi lỗi tốc độ đa số khá là trầm trạc đại diễn quyết tu luyện xác thực là khó khăn t ầ g tầng, tầng. thần thứ nhất chỉ có điều tu thành n ó n ữ a dù cho ta sớm có chuẩn bị tâm lý cũng là khó có thể tưởng tượng tu luyện thần thức bí pháp là như vậy khó khăn chẳng trách đại d i ệ n thần quân liền tu vi đều chỉ hoãn dương càng ngơ ngác nhìn đ ạ i trận hộ sơn rực rỡ vết lồng mang theo tiếc n ố i tự l ầ m b ầ m lảng lạng chờ đợi rất nhiều k h ô i lôi đến t h ầ n thức bí pháp cùng pháp lực tu hành không giống ngoại trừ số ít vài loại kỳ vật tỉ như tam đại thần mục một, một trong dưỡng hồn mục ở ngoài cũng không có cái gì thủ xảo chi đạo dương c à n chỉ được chậm rãi dựa vào thời gian đi cọ sát cho tới giữa hồn mục cùng kim lôi trúc linh nhãn chi thụ xưng là tu tiên giới tam đại thần n ắ m giữ các loại khó mà tin nổi thần dị hiệu quả dưỡng hồn mục loại này linh mục to lớn nhất đặc điểm chính là có thể ôn dưỡng hồn phách nguyên thần đeo ở trên người lời nói có thể chậm rãi để thần thức lớn mạnh đồng thời còn có thể sống nhờ hồn phách bảo đảm thần chí không tiêu tan dương cản vào lần này thánh hoàng cung đại điện thời khắc cũng từng ở trên ngọn thánh sơn cùng với dưới chân núi tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo tài nguyên tu luyện vẫn đúng là để hắn đụng tới hai lần dưỡng hồn mục bán đấu giá một khối, to nhỏ, một khối thì lại hơi lớn một ít ít nhất khoảng ba tức trường là người bất đắc dĩ chính là dưỡng hồn mục thành tựu i tam đại thần một một trong ở tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy giá cả cao hoàn toàn vượt qua dương càn chịu được phạm vi dù cho một năm qua dương càn lại dành thời gian luyện chế vài món pháp khí linh cụ đồng thời đem thiên trúc giáo hai người trong túi chứa đồ không cần vật phẩm bán ra cũng là xa xa không đạt tới mua dưỡng hồn mục dòng roi đừng nói ngón lút to nhỏ dưỡng hồn mục coi như móng tay một chút xíu như thế là mua không nổi dương mắt nhìn thôi cuối cùng buổi đấu giá kết thúc dương càn chỉ được trơ mắt nhìn dưỡng hồn mục bị một vị hóa thần kỳ tu sĩ cấp cao cho dễ dàng mua đi rồi thực nơi nào còn có thể nơi này làm khán giả g ai trong lòng như vậy nghĩ dương c ả n đuôi lông mày khẽ động dì dao dì dao âm thanh từ động phụ phòng khách hành lang nơi chuyển tới mấy hô hấp sau mười con khôi lỗi phân loại trước sau đi đến dương c ả n trước người xếp hàng dừng lại dương c ả n hơi làm trầm ngâm điệu nhìn quét trước mặt rất nhiều khôi lỗi đột nhiên tay áo bảo vung một cái tung rất, rất nhiều bình bình lon lon bên trong đều là chút linh dược kỳ t r u n g hạt giống cùng với dao cho kim bối yêu lang thực liêu những con dối này hoặc dùng miệng hoặc dùng cái kịm thú chảo bắt bí lây dương càn bàn dao dưới vật liệu hướng về động phủ bên trong linh thu phòng vườn thuốc mã đi dương càn nhìn hơn mười chỉ khôi lỗi rời đi bóng lưng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng những n à y luyện khí kỳ khôi lỗi vẹn vẹn cần một chút linh thạch cấp thấp ở không tiến hành đấu pháp tình huống liền đủ để vận chuyển mấy tháng lâu dài có thể xưng là giữ nhà hậu viện quét tước việc vật vanh thật giúp đỡ bao quát trông giữ vườn thuốc cho kim bối yêu lang vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ không tiếp tục cần dương càn tự mình đậu thủ khiến dương càn khá là kinh hỷ chính là trong khoảng thời gian này kim bối yêu lang cũng là tiến triển cực nhanh bị linh giới nồng nặc vô cùng linh khí thoải mái hơn tháng trước mới vừa đột phá đến yêu thú cấp một cấp cao lần sau lại đột ph trận pháp một đạo dương càn trong năm ấy nhưng là có chút thư giãn thời gian sốt u sáng t h á i quá cũng chẳng có bao nhiêu công phu tiêu tốn ở trên mặt này thôi trước đó vài ngày huyện quỳnh c á c lại phát tới bữa truyền âm muốn mua chút pháp khí đỉnh giai cùng với cấp cao linh cụ bằng vào ta hiện tại tu vi phối hợp tiên tiên h chân hỏa cũng không khó khăn gì lại luyện chế một cái đi dương càn tâm tư xoay một cái đứng dậy hướng phòng luyện khí bước đi thời gian từng chút trôi qua ngay hôm đó sáng sớm s á t trời còn có chút mở mị thời điểm thiên nguyên thánh sơn trên ở trên ngàn tầng bên trong ngàn tầng dưới ngàn tầng đỉnh điểm nơi mỗi người có một cái mặt tích quảng đại vô cùng quảng trường ở giữa quảng trường cũng không biết khi nào đột nhiên xây dựng nổi lên một tòa hai mươi mấy trượng cao bạch khiết đài cao ở trên đài cao có một cái bị màu vàng vải vóc che lại không biết tên vật thể ít nói cũng có cao ba bốn trượng bên cạnh thì lại đứng một tên người mặc giáp bạc trên cổ bắp thịt nô ra giáp sĩ trên mặt chút nào vẻ mặt không có địa đứng xuôi tay thế nhưng giới đài khu vực phụ cận lại bị lit nha lit nhít tu sĩ luyện thể sĩ cho vi nước chạy không lọ đều là một mặt kích động nhìn một phía trừ đỉnh điểm ở ngoài hắn tầng khu vực nhưng là ở các tầng thiết lập một cái có thể bày ra cỡ này tình cảnh bóng mở thạch diện thượng nhân ảnh cảnh vật dường như đích thân đến hiện trường cực kỳ chân thực cho tới ở thiên nguyên thánh sơn đỉnh c h ó c nhất lại có mấy tên trên người mặc áo b à o trắng tu sĩ cấp cao khuôn mặt nghiêm túc đứng yên trên tu vi khí tức sâu không lường được những n à y tu vi sâu không lường được tu sĩ cấp cao ngửa đầu nhìn vừa mới bắt đầu hưởng hồng bầu trời thần sắc bình tĩnh bên trong có chứa một tia vẻ nghiêm nghị thời gian vẫn chưa qua bao lâu tia ánh sáng mặt trời đầu tiên cuối cùng từ chân trời hồng hà bên trong ch Đã đến giờ, theo á n h n giác đ i bạc luyện thể sĩ nắm chặt từ lâu chuẩn bị kỹ cảng có tới dài khoảng một triệu màu vàng trồng bữa lay đậu vai tàn nhẫn mà luân ở màu xanh chuông lớn bên trên、vâng. theo g i á p bạc luyện thể sĩ này một bữa mạnh mẽ nệ xuống màu xanh t r u n g lớn trên phủ văn nhất thời tới lui tuần tra xoay quanh đồng thời kỳ dị tiếng va chạm từ chung trên mặt truyền ra lúc đầu âm thanh cũng không hề lớn thế nhưng truyền ra sau khi càng làm ộ t cách không ngờ ầm ầm ầm tiếng vang nổi lên tự thiên nguyên thánh sơn trên d ư ớ i truyền lực càng ngay càng xa càng là đinh thái nhức góc liền cách xa ở thiên nguyên thánh sơn dưới chân ngoại thành trì tu sĩ đều nghe được rõ rõ ràng ràng p h ả n p h ấ t thân ở cảnh bình thường vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở tiếng t r u n g này càng là chuyển khắp cả tòa thiên nguyên thánh sơn có thể so với nhân giới một toàn bộ loại nhỏ quốc gia phạm vi theo tiếng chung kéo dài không ngừng tr chính tham gia loại nhỏ giao dịch hội rất nhiều tu luyện giả lại hoặc là tụ tập cùng một chỗ giao lưu thân bằng bà tốt cùng với thiên nguyên thánh sơn trên giới rất nhiều p h à m nhân đều sát mặt đều đại biến lên đại gia cuốn quýt t ử trong phòng của mình trong động phủ thương minh s ả n bán đấu giá bên trong đi ra bên trong hơn nửa tu sĩ p h à m nhân đều lập tức ngửa đầu hướng về bốn phía nhìn tới phảng phất tìm cái gì số ít không rõ ràng nguyên do người vội vàng dò hỏi bà tốt biết được nguyên nhân sau lập tức vẻ mặt kinh hỉ cũng là dường như người còn lại như thế n ử a đầu liêu vọc lên tựa hồ đang chờ đợi cái gì trong lúc còn có thể nghe được không ít tu sĩ kinh ngạc lên tiếng như là thánh hoàng cung đại điện bắt đầu rồi nhanh nghe đồn thánh hoàng đại nhân gặp nhờ vào đó đi tuần đây là ta chờ duy nhất một lần nhìn thấy thánh hoàng đại nhân cơ hội lao phu tuổi thọ không nhiều có thể ở đại nạn đến trước nhìn thấy thánh hoàng đại nhân một ánh mắt chết cũng không tiếc thánh hoàng đại nhân năm đó cũng là từ luyện thể sĩ từng bước một đi tới ta chờ tuy không linh c a n nhưng cũng chớ đừng từ bỏ tiểu tử quy cầu bái vào thánh hoàng đại nhân dưới trướng loại này các loại la lên trò chuyện đến không suệ không ít người không nói hai lời tồng cửa sông ra ngay cả mình sắp luyện thành đan dược bảo vật đều không lo được cùng nhau đi ra hướng về thiên nguyên thánh sơn bọn tới dù cho không cách nào lên núi cũng phải ở dưới chân núi một chiêm thiên nguyên thánh hoàng hình dáng lúc này tiếng chuông trải qua giáp bạc hộ vệ gõ cuối cùng kết thúc thiên nguyên thánh sơn vô số tu sĩ luyện thể sĩ đột nhiên một tĩnh không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời mặt lộ vẻ chờ mong cùng nhiệt ở bên trong ngàn tầng nơi nào đó trên ngọn núi dương càn chính diện lộ ý cười cùng mấy người trò chuyện bên trong một người chính là huyện quỳnh các trưởng quỹ hộ k c h thanh niên hắn lúc này thần tính kích động một thân luyện thể thuật dĩ nhiên đủ để cùng chúc cơ tu sĩ chống đỡ tiếng chi cấp tốc để dương càn cũng hơi lướp mắt d thật sự là để huynh đệ ư ớ cao rất có thánh hoàng đại nhân pháp thể song tu phong thai a ủ kịch thanh niên nóng nhìn thiên nguyên thánh sơn ở ngoài hai con mắt nhỏ xoay một cái ngoài miệng nhưng đem đề tài dẫn tới dương c à n trên người kha kha ta đang bế quan đột nhiên tỉnh ngộ càng là đem bình cảnh một lần đột phá thật sự là làm ta cũng cực bất ngờ dương càng h ơ i hợt c ư ờ i đại ý đem tất cả nguyên do giao cho tỉnh nộ g cơ hội nhìn thấy ủ kịch thanh niên thần sắc kinh ngạc mắt sáng lên lại mở miệng nói lại nói ngược lại vũ huynh đệ ngươi cũng không kém luyện thể thuật cũng là tiến triển thần tốc e sợ lấy thực lực của ngươi có thể cùng chúc cơ sơ kỳ tu sĩ chính diện chống đỡ Úc kịch h t a ngay h niên v ở dương càn g giống đở, như cùng i n ngục Huynh kịch thanh niên hai người lại muốn một lần thăm dò thời gian một trận du dương thiên âm tiếng từ một cái hướng khác mơ hồ chuyển đến âm thanh dễ nghe em hai như âm thanh tự nhiên lại như bao hàm khó có thể lý giải được đạo lý rất nhiều khiến người ta vừa nghe liền có thể nhiễu lương ba ngày say lòng người cảm giác cùng lúc đó toàn bộ thiên nguyên thánh sơn trên dưới kể cả chân núi nơi ngoại thành trì vụ một hồi sôi trào lên từng luồn g từng luồn g hút vào khí lạnh hí lên liên tiếp dương cản cùng một kịch thanh niên nghe được như vậy âm thanh tự nhiên âm thanh cùng với chúng tu kinh dị nhất thời ngẩn ra thật giống rõ ràng cái gì nhất thời hướng về thiên âm truyền đến phương hướng nhanh chóng nhìn qua đây là dương cản con người co g i t lại dù cho trong lòng đã có chuẩn bị nhưng vẫn là bị cả kinh đứng chết chân tại chỗ dù cho đã từng từng thấy văn tự miêu tả lại là cẩn thận cũng không cách nào cùng thân ở cảnh đem so sánh chỉ thấy nơi chân trời xa nơi thiên nguyên thánh sơn ở ngoài mở mịt ngũ sắc quang hà lan lộn hai hàng trên người mặc chiến giáp đen c ư i đầu châu h ổ thân quái thú giáp sĩ từng cái tái hiện ra những giáp sĩ này từng cái từng cái mà không hề cảm xúc mắt nhìn thẳng cầm trong tay giáo phủ mâu chờ pháp khí khởi động d ư ớ i hán g quái thú từ từ bay về phía trước mà đến trên người pháp lực mạnh mẽ khí tức không chút nào che giấu ý tứ tùy ý thiên nguyên thánh sơn trên dưới sở hữu tu sĩ thả ra thần n i ệ m nhị quét T, tất cả đều là nguyên anh kỳ tu sĩ vô số tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh dương càn mấy người cũng là như vậy thân nghiệm hướng về những n à y trên người mặc chiến giáp đen kỵ sĩ trên người đảo qua sau cũng là kinh ngạc trong lòng mặt lộ vẻ kinh dị những n à y trên người mặc chiến giáp đen kỵ sĩ không có chỗ nào mà không phải là nguyên anh kỳ tồn tại còn có tới hơn trăm người nhiều ở nhân giới bên trong có thể coi như trong môn lão tổ cấp một tu sĩ nguyên anh giờ khác này chỉ có thể là thành t i ể u phổ thông hộ vệ kỵ sĩ ngay ở dương càn chờ thánh sơn rất nhiều tu sĩ cấp thấp k i ế p sợ thời gian sau một khắc trong biển mây lại phát sinh làm người chú ý biến hóa hơn trăm tên nguyên anh kỳ giáp đen kỵ sĩ chia nhóm hai bên cực kỳ có thứ tự địa một loạt hàng bay qua sau khi ngũ sát quang hà bên trong lại một lần nữa bay ra từng chiếc từng chiếc đen n h a n h c h i ế n xa những n à y c h i ế n xa tất cả đều là đ ộ c c h u hai vòng hình vùng xe dư mỗi một lượng đều tinh xảo dị thường mặt trên các trạm ba tên tương tự trang phục h i giáp sĩ phía trước có cái khắc tướng mạo dữ tợn quái dị loài chim kéo xe mà đi dương càng yên lặng đếm lấy đầy đủ nắm giữ ba mươi sáu chiếc trên xa một trăm linh tám tên h i giáp sĩ càng làm cho người ta kinh hại chính là một trăm linh tám tên trên chiến xa h i giáp sĩ tất cả đều nắm giữ hóa thần kỳ trở lên tu vi cao nhất vài tên h i giáp sĩ. thậm c h í đã đạt đ ế n hóa thần kỳ định hứa cao. kỳ So với g ọ c một h h à n t u t r ê n chiến xa m ộ t tên linh quanh năm quanh bá hoàng linh hoàng cùng tiên h n g uyên thành t r ư ở n g lão thiên nguyên thánh sơn trên rất nhiều tu sĩ cấp thấp đã nhìn ra ở lại xứng sở bậc này có thể s ư n g là trong môn lão tổ cấp một tổ tại vừa xuất hiện chính là mấy trăm tên thật sự là khủng bố đáng sợ làm người kính nệ không h ẹ n là loài người tam hoàng một trong thiên nguyên thánh hoàng rất nhiều tu sĩ cấp thấp trong lòng yên lặng như vậy nghĩ đến sinh thời có thể đi đến thiên nguyên thánh sơn nhìn qua thánh hoàng cung đại điện đúng là chết cũng không tiếc dương c à n ánh mắt lấp lóe nhìn thoáng qua trên núi chúng tu kinh hãi cùng mừng rỡ giờ khác này đúng là sắc mặt bình tĩnh lại nếu không phải mình biết nguyên giờ khác này cũng cùng người còn lại như thế kinh hãi gần chết nguyên anh hóa thần đối với tu sĩ bình thường đều là một đời không thể đổi kịp tồn tại càng không nói đến sắp xuất hiện thiên nguyên thánh hoàng ở loài người ba cảnh tu sĩ xem ra ngoại trừ loài người duy nhất một vị đại thừa kỳ lao tổ ở ngoài thiên nguyên thánh hoàng hầu như chính là cao nhất kinh thiên đại năng cùng mặt khác linh hoàng bá hoàng cùng là tu sĩ nhân tộc nửa bầu trời thú hổ, h c â những c tu sĩ này số lượng so với mới vừa hai hàng đội ngũ muốn ít đi rất nhiều chỉ có mười tám tên thế nhưng làm thiên nguyên thánh sơn chúng tu cảm ứng được bọn họ tu vì khí tức sau khi từng cái từng cái nhưng đều ngây người như phóng đại khí không dám thở hổn hển bởi vì này mười tám người tất cả đều là luyện hư hậu kỳ đại thành tu sĩ luyện hư hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên cấp hợp thể kỳ dù cho là ở chân linh thế gia đại phái trong tô môn m cũng là cao cấp nhất tồn tại hứa ra cũng có điều nắm giữ hai ba tên i luyện hư cấp tu sĩ mà thôi mà hiện tại lập tức đi ra đầy đủ mười tám tên luyện hư hậu kỳ đại thành tu sĩ nhưng là thiên nguyên thánh sơn trên dưới đến không xuể tu sĩ luyện thể sĩ nhưng vào đúng lúc này đều, đều yên tính hạ xuống dù cho bị mười tám tên luyện hư kỳ tu sĩ sau khi hết khiếp sợ vẫn như cũng là trường lớn hai mắt hướng phía sau bọn họ nhìn lại bởi vì tất cả mọi người đều biết thiên nguyên thánh Hoàng, rốt cục muốn xuất hiện quả không phải vậy tại đây mười tám tên luyện hư hậu kỳ đại thành tu sĩ sau khi xa xa chân trời phát sinh biến h ó a kinh người quang hà bên trong một trận rung động nổ văn g sau càng mơ hồ hiện ra một tòa hai tầng cao lầu cắt đến không phải nói là một tòa giống quá lầu cắt to lớn thú xe mới đúng tòa này thú xe có tới mười mấy trượng cao hùng vĩ hoa lệ huy hoàng kim bích phía trước mỗi người có tám con thể hình mười trượng trắng như tuyết không tức kéo xe mà đi lấy dương càng lập tức nhãn lực cũng là không nhận ra những này không tức đến tột cùng là gì giống mà thú xe một tầng nơi ngồi một đám ăn mặc ngũ sắc y phục rực rỡ công trang nữ tử những cô gái này mỗi một danh đô kiểu diễn cảm động lượn lờ phinh phinh đồng thời mỗi cái ôm ấp t ỷ bà cầm trong tay ống sáo các loại nhạc khí chính đang biểu diễn cái kia dễ nghe cảm động thiên âm tiếng chính là từ những cô gái này trong tay xà xôi truyền ra nhưng dương càn ánh mắt nhưng căn bản không ở chỗ này chút trên người cô gái mà là nhìn phía thú xe hai tầng nơi ở nơi đó đang có mấy người nữ có nam có vây quanh một tấm xanh biết bàn ngọc ngồi ở chỗ đó trên xếp đầy một chút linh quả tử nước mấy người càng chính cũng chén cạn ly trò chuyện cái gì có điều dương càn ánh mắt hơi l o ạ lên lại rơi xuống to lớn cờ hiệu bên trên cái này to lớn cờ hiệu điêu long hòa phượng từng trận cấm chế g ọ n sóng tỏa ra không l g ớ t làm người coi như l ấ m liệt mà ở cờ hiệu trung ương nhất nơi nhưng có một to bằng cái đấu thánh tự cổ văn d à o cả tòa thiên nguyên thánh sơn cùng với dưới chân núi trong thành trì ẩm ẩm bùng nổ ra rung trời hai địa tiếng gầm vô số tu sĩ luyện thể sĩ tiếng hô như mánh liệt cuộc sóng một làn sóng lại một làn sóng liên miên không dứt, thật lâu không thôi thánh hoàng là thiên nguyên thánh hoàng đại nhân c thật u không t h á n h hoàng tỏa giá dương càn bên người ủ kịch thanh niên vừa nhìn rõ ràng xa xa to lớn thú trên xe cờ xi sau ngớ ng tràn cuồng n đầy h một, ha ha ha ha ha. một bên g nhìn khác ông lao háo n xám dường như rất có kiến thức hâu to vài câu sau ngửa mặt lên trời cởi dài lao lệ tung hoành kích động không thôi đối với bọn hắn người như thế tộc tu sĩ cấp thấp tới nói thánh hoàng bá hoàng linh hoàng chính là tín ngưỡng bình thường tồn tại mọi người nhìn thấy thánh hoàng ngay mặt đều là trận mắt ngất mồm nơm nớp lo sợ lên thế nhưng nhìn phía thú xe trong ánh mắt rồi lại khó nén vẻ hưng phấn dương càn cũng là chấn động trong lòng lông mày cao lại địa ánh mắt ngưng lại dưới rốt cục nhìn rõ ràng hai tầng mấy tên trò chuyện người mấy người này tướng mạo khác hẳn không giống bên trong một người trên người mặc màu trắng nho bảo tướng mạo nho nhã nhưng lại lệch hai lỗ thai, thai k ỳ trường trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhạt tên này á o bảo trắng nho sinh trung niên căn cứ trên phố nghe đồn tất nhiên chính là trong truyền thuyết tiên nguyên thánh hoàng cùng sát bên nhưng là một tên khuôn mặt phổ thông đạo b ả o màu xám người đàn ông trung niên sắc mặt ngâm đen khỏe miệng c ư ờ i mịn bên cạnh ngồi đồng dạng một tên thân mang tăng b ả o người nhưng là một tên có lưu lại dài nửa thước dâu bạc trắng lao tăng thể diện trên nếp nhăn một tầng tiếp một tầng hai mắt càng là h i ế p thành một cái khe tựa hồ lao liền con mắt đều không thể mở dáng vẻ đối diện có cái khác một tên nam tử thân cao ít nhất hai trượng cả người hắc quang lưu chuyển bất định mơ hồ là một tên đầy mặt dâu quai nón đại hán thế nhưng chân chính dung mạo nhưng thủy trung không cách nào thấy rõ dáng vẻ ở bên n g càng là ngồi một tên khuôn mặt phổ thông cô gái trẻ một thân ngũ sắc c u n g trang mới xem quá khứ rất là tầm t h ư ờ n g lại vừa nhìn rồi lại cảm giác khí chất ung dung hoa quý khá là quái dị nhưng là chu vi mấy người thái độ đối với nàng tựa hồ khá là khách khí dáng vẻ dương càn hai mắt hiếp lại ngoại trừ có thể nhận ra thiên nguyên thánh hoàng ở ngoài còn lại mấy người đúng là vẫn đúng là không dễ suy đoán thân phận của bọn họ đột nhiên dương càn hai con mắt hơi động hóa ra là chu vi tu luyện giả lại lần nữa mở miệng để hắn lập tức biết được thú trên xe mấy người thân phận trong lòng hơi kinh ngạc không chút biến sắc kinh tế lắng nghe s ư minh thánh một tên tuổi trẻ q u ầ n màu lục thiếu nữ tò mò hỏi sư muội người có chỗ không biết thiếu nữ bên người một cái nào đó thanh niên mặc áo bào trắng nho sinh mở miệng nói trên mặt hưng phấn dị thường tên kia cả người hắc quang tiền bối chính là là huyền vũ bá hoàng đại nhân lần này có thể nhìn thấy bá hoàng đại nhân thật sự là không hưởng chuyến này còn có thánh hoàng bên tay trái chính là thiên n g u y ê n thần thành t r ư ở n g lão cái tiêu dài nửa thức dâu bạc trắng chính là tên người nổi tiếng yêu hai tộc kim việt thiền sư sắc mặt ngâm đen thân mang đạo bào tiền bối nhưng là tiếng tăm lừng lấy lôi la chân nhân hai vị này nhưng là cùng thánh hoàng đại hôm nay có thể vừa thấy quả thật phúc tinh cao chiều à. thanh niên nho sinh rung đùi đắc ý nói rằng trên mặt tràn trề nụ cười thỏa mãn chương một trăm linh sáu tam hoàng đến thánh hoàng cung thiên thiền cùng hoàng đãng sư minh thực sự là kiến thức rộng rãi q u ầ n mẫu lục thiếu nữ cười dịu dàng tán dương khiến thanh niên nho sinh có chút lộ sự vui mừng ra ngoài mặt có thể sau m ộ t khắc l ờ i của thiếu nữ lại làm cho thanh niên nho sinh trên mặt cứng lại rồi sư minh chính là không biết tên kia duy nhất nữ tu tiền bối là ai nay thanh niên nho sinh mặt lộ vẻ khó khăn đối với quần mẫu lục thiếu nữ câu hỏi ngót mồm lẻ lưỡi địa không nói ra được May lời à khà có phụ cận phụ khà, n tu sĩ giải g bây, ư suy nghĩ một chút, bên trong loài người, có thể cùng thanh hoàng đại nhân đứng ngang chút, thể một có loài lại đại tiền bối, lại có mấy người. có nữ mấy vừa nói ra thanh niên nho sinh cùng lục bảo thiếu nữ lập tức hai mắt sáng lời liếc mắt nhìn nhau sau trên mặt mang theo hưng phấn cùng kêu lên hỏi chẳng lẽ là đúng là thiên diệu linh hoàng đại nhân ngoại trừ thiên diệu linh hoàng đại nhân bên ngoài ta loại người bên trong lại có vị nào nữ tu tiền bối có thể cùng thánh hoàng bá hoàng hai vị tiền bối đứng ngang hàng đúng là linh hoàng đại nhân chu vi đông đảo tu luyện g i n g nghe vậy ồ lên một mảnh bật đ i u ngựa đầu nhìn tới các loại linh mục phép thuật hiện lộ hết thần thông mà khi thấy rõ thiên diệu linh hoàng chân chính dung m ạ o lúc rồi lại có chút vẻ thất vọng vị này trong truyền thuyết thiên diệu linh hoàng dường như cũng không phải là dung nhan tuyệt thế người dương cằn ở một bên thờ ơ lạnh n h ạ t ánh mắt nhưng là ở thiên nguyên thánh hoàng thú trên xe nhìn bài vòng đ a m chiêu lôi la chân nhân dựa theo thời gian tính ra hơn ngàn năm sau khi liền sẽ bị ảnh tộc tử ảnh bản thân là mất m mạng hiện tại lời nói ở rất nhiều hợp thể kỳ tu sĩ bên người vẫn không có gì t h ư ở n g hẳn là bản thân không thể nghi ngờ dương cằn trong lòng như vậy nghĩ đến lôi la chân nhân cùng kim việt thiền sư đều là thiên n g u y ê n thành bên trong thần thông sâu không lường được hợp thể k ỳ tu sĩ là cao quý thập đại trưởng lao hàng ngũ đồng thời hai người vẫn là phi thăng tu sĩ đối với từ hạ giới phi thăng đến chúng tu có bao nhiêu chăm sóc đáng tiếc chính là cuối cùng lôi la chân nhân hậu quả có chút thế thảm cho tới thiên diệu linh hoàng cùng huyền vũ bá hoàng dương càng từ xa nhìn lại đúng là có thể nhìn ra huyền vũ bá hoàng uy vũ bá khí mà thiên diệu linh hoàng dung mạo bình thường không nhìn ra chút nào không giống bình thường địa phương nghe đồn thiên diệu linh hoàng chính là loài người khôi lỗi thuật người số một không biết nàng khôi lỗi thuật là cỡ nào thực lực dương càn ánh mắt xa xôi nhìn tới nghe được bên người ủ ộ kịch thanh niên trò chuyện sau xin nhưng mà n ở nụ cười địa quay đầu lại lần nữa bắt chuyện lên thú xe bên trên thiên nguyên ngươi đỉnh núi này so với lần trước đại điện có thể muốn náo nhiệt có thêm a h á c quan g bên trong d â u q u a y nón đại hán bỗng nhiên mở miệng trong lời nói càng là đối với thiên nguyên thánh hoàng không chút k h á c h khí người này tự nhiên chính là loài người tam hoàng một trong huyền vũ cảnh bá hoàng nho sinh trung niên d á n g dấp thiên nguyên thánh hoàng bản đang cùng kim việt thiên sư lôi la chân nhân thoải mái c h ạ chén nghe nói huyền vũ bá hoàng lời nói sau xoay đầu lại gió xuân hư hưu giống như ôn hòa nợ n g ư ơ i linh tham thành, ta tỏa n cự à y sơn hơi hơn thành còn hơi kém hơn xa. Kha kha, vậy thì như thế nào, nói không chừng lần tiếp theo ma ban giáng thì thế tiếp theo thế Khá khá, kém ma xa. vậy b ê n trong, thành tàn. cho liền Huyền sẽ hóa thành cho Huyền vũ bá hoàng c ư ờ i đáp ý l ờ i nói ra lại làm cho thú bên trong xe mọi người hơi dừng lại một chút ma ban giáng thế chính là mỗi cách mấy chục ngàn năm linh giới hai tộc người và yêu vị trí cùng với quanh thân quảng đại khu vực liền sẽ cùng ma giới ở không gian trên t r ư n g hợp ma tộc gặp nhân cơ hội xâm l ớ n tử thương người không thể tính toán vẫn luôn là hai tộc người và yêu đề tài cấm kỵ kim việt t i ề n sư cùng lôi la chân nhân lẫn nhau liếc mắt một cái sau chậm rãi thả tay xuống bên trong ly c h ả n trầm mặc không nói bá hoàng sao đột nhiên nói tới việc này đạo sĩ g á n g dấp trang phục lôi la chân nhân mắt sáng lên đột nhiên n ở nụ cười hỏi h ừ trừ phi có thể đột phá bình cảnh lên cấp đại t h ừ a bằng không lần tiếp theo ma ban d á n g thế trước thiên nguyên đại điện phòng chừng làm không được mấy lần huyền vũ bá hoàng hư lạnh một tiếng đem trong ly linh tự i uống u một hơi cạn sạch chỉ là đang nói về ma ban d á n g thế thời gian trong đôi mắt né qua một tia v ẻ kiên g rẻ thiên nguyên thánh hoàng nghe vậy cũng không tức giận nụ cười bất biến địa con ngón tay búng một cái vì là huyền vũ bá hoàng một lần nữa rót đầy linh i ự u lần này thành t i ự u để huyền vũ bá hoàng nhưng là không tốt nói thêm gì nữa trái lại đưa mắt nhìn sang một bên ngũ sắc c u n g trang nữ tử thiên diệu từ vừa mới bắt đầu m ạ y liền như vậy yên tĩnh ở thiên nguyên trên đỉnh núi quét tới quét lui hẳn là phát hiện cái gì dị tộc gian tế hay sao huyền vũ bá hoàng lại ở một ly sau đó giọng ồm ồm nói rằng huyền vũ bao nhiêu và năm ngươi vẫn là như vậy tính khí hung bạo ngoại trừ thiên nguyên ở ngoài hai người chúng ta từ lúc lần trước ma ban g á n g thế thời gian cũng đã đứng hàng tam hoàng càng là ở hợp thể hậu kỳ cảnh giới này trên đợi mấy chục ngàn năm lâu dài ngươi lại không phải không biết đại thừa kỳ bình cảnh là đáng sợ dường nào chúng ta cũng xem như là bên trong loài người xuất sắc nhất người nhưng cũng chậm chạp không cách nào đ ộ t phá đối với lần sau ma giới đại kiếp bình thường càng là không muốn thâm đàm luận ngũ s ắ c cung trang nữ tử càng thật sự chính là tam hoàng bên trong thiên diệu linh hoàng chỉ là mở miệng thời gian sắc mặt hờ hững đối với b a hoàng thánh hoàng mọi người không để ý chút nào d á n g vẻ huyền vũ bá hoàng nghe xong hơi n h ú g mày trên mặt lộ ra vẻ suy tư đang muốn nói cái gì đã thấy thiên nguyên thánh hoàng đứng dậy mặt mày hớn hở cười nói các vị đạo hữu mời đến cung đợi chút chốc lát đi thứ bổn hoàng chiêu đại không chu toàn thú t bên trong một có h ấ ông già nhưng là trên người mặc trường bảo màu xám khuôn mặt khô vàng như mục nhưng hai mắt tẩn thả bị mang bên trái một người là một cái người mặc màu tím áo cả sa trắng mập tam nhân có điều bốn mươi năm mươi tuổi răng rớp nhưng sinh thai to mặt lớn một mặt hiền l à n h v ẻ lần này tình cảnh bị thiên nguyên thánh sơn các tầng truyền ảnh vất đá tức thời thả ra lấy cung thánh sơn chúng tu chiêm ngưỡng này hai tên hợp thể kỳ tu sĩ mỉm cười cùng thiên nguyên thánh hoàng mấy người chào hỏi còn sau lưng bọn họ chúng tu nhìn thấy thiên nguyên thánh hoàng thú xe sau khi dồn dập túi đầu chắp tay c u n g kính hô lớn nói cung nên thánh hoàng đại nhân cung nên chư vị tiền bối cung nên thánh hoàng đại nhân cung nên chư vị tiền bối cung nên thánh hoàng đại nhân cung nên chư vị tiền bối sân hô sóng thần tiến la kinh sợ thiên địa chuyển khắp cả t o à thánh sơn c ò ở, ở thiên nguyên thánh sơn trên trong khoảng thời gian này ngoại trừ thiên nguyên thánh hoàng ở ngoài làm người nhất là xương đạo chính là thiên thiền đại sư cùng hoàng đ ã n g tiền bối chính là thánh hoàng cùng khách khanh trường lão cùng thiên nguyên thánh hoàng quan hệ vô cùng tốt là thánh hoàng cung đỉnh cấp trụ cột c h ư một trăm linh bảy thiên lại phạm âm cùng di hà linh tinh chỉ thấy ngoại trừ thiên nguyên thánh hoàng bên ngoài còn lại hợp thể kỳ tu sĩ đều là đi vào thánh hoàng cung bên trong mà truyền ảnh vách đá cũng theo đó không còn động tĩnh ảm đạm xuống cùng lúc đó thiên nguyên thánh sơn bộ phận tu sĩ luyện thể sĩ r ồ n dập khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt ngưng thần tự ở cảm ứ n g cái gì một ít không rõ vì sao ngoại lai tu luyện giả r ồ n dập hướng về thân bằng bạn tốt hỏi ý được tin tức sát thật sau dồn dập sắc mặt đại hỷ tự mình tìm cái vị trí ngồi xuống nóc nhà quảng trường trụ đá đường phố vách núi pham là có thể ngồi xếp bằng địa phương dồn dập ngồi đầy đến không xuể tu luyện giả dương v i n h nhanh tìm cái nơi đến tốt đẹp ngồi xuống thanh hoàng đại nhân liền muốn bắt đầu truyền đạo t ụ kịch thanh niên thông báo một tiếng cũng mặc kệ dương cản có hay không nghe rõ ràng cũng biết chạy đến một viên ba t h ư ớ c c h u vi bàn đá bên trên hưng phấn nhắm mắt bắt đầu chờ đợi dương cản từ lúc mọi người hành động thời gian cũng đã bắt đầu tìm kiếm thích hợp vị trí bất kể như thế nào trước tiên chiếm cứ một chỗ tốt chắc là sẽ không sai cho nên ở tục thanh niên lên đường đồng thời dương cản cũng là thân hình loáng một cái đi đến một viên che chở đại thụ định chót mặt lộ vẻ chờ mong k h a n h ch không chỉ là dương c ả n cùng n một kịch thanh niên thiên nguyên thánh sơn lên sổ ngàn tầng lít nha lít nhít bóng người đem toàn bộ thánh sơn hầu như tất cả n g õ ngách đều c h ứ n cứ này bên trong vừa có tóc trắng xóa ống lão cũng có khuôn mặt có điều mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ lại hoặc là kỳ trang dị phục hoàn toàn không hợp lánh đời môn phái người nhưng tất cả mọi người một khi ngồi xếp bằng sau lúc này vẻ mặt nghiêm nghị nhắm mắt giữ thần căn bản không dám cùng bên cạnh người trò chuyện cái gì thật giống thương lượng sống tự cả tòa trên ngọn thánh sơn chỉ một thoáng yên tĩnh lại nay ngôi xuống chính là hơn một cánh giờ không còn chút nào nữa âm thanh từ trên đỉnh ng đột nhiên từ thiên nguyên thánh sơn đình chót chuyến đến từng trận thiên nhạc giống như phạt âm hào quang năm màu từ trên đỉnh ngọn núi vừa rơi xuống mà xuống đem toàn bộ thiên nguyên thánh sơn bao phủ từng đạo từng đạo mơ hồ viện chuyển bóng người ở hào quang bên trong xoay quanh bay lượn giờ khác này đạ tọa bên trong dương c à n vẹn vẹn là nghe những điểm này dễ nghe tiếng liền cảm giác cả người rất là thoải mái tinh thần cũng vì đó rung lên tựa h ồ nguyên bản có chút nôn nóng tâm tình cũng là bình tĩnh lại thiên lại phạm âm có tu luyện giả lập tức thất thanh kêu ra khỏi miệng đến nhưng ngay lúc đó nhận biết không thích hợp lập tức ngậm miệng không nói thế nhưng không ít người trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ như liên chỉ là du dương hô hấp tùy tùng thiên lại phạm âm tấu nhạc vội vàng điều chỉnh đến tốt nhất tu hành trạng thái rất nhiều tu luyện giả kinh hỉ thời gian thiên nguyên thánh sơn trên càng là truyền đến một tiếng ôn hòa hệ hạ nam từ tiếng các vị lã không xa vạn g i ả m tới tham gia thánh hoàng cung ngàn năm lễ mừng một đường cực khổ rồi b u ồ n h o a n g nơi này không có quá chuẩn bị cái gì chỉ có thể lấy thiên lại phạm âm di hà linh tinh làm người chủ địa phương mong rằng chư đạo hữu không muốn ghét bỏ chính là thiên nguyên thánh hoàng theo dứt tiếng thiên nguyên thánh sơn trên tràn ngập lên một luồng thấm ruột thấm gan mùi hương chúng tu luyện giả nghe n ó n g lập tức lộ ra thoải mái thư nhanh vẻ mặt dĩ nhiên là di hà linh tinh v ậ t ấy nhưng là thiên đ ị ệ tinh hoa một trong đối với chúng ta tu hành rất nhiều ích lợi không biết là ai như vậy kinh ngạc vô cùng đào lên còn lại tu luyện giả vừa nghe cụt pít tranh trước khủng sau bắt đầu hút. dương càn căn bản không cần người khác nhắc nhở phàm là là thứ tốt tự nhiên là càng nhiều càng tốt lúc này chính đại khẩu miệng lớn hút tần suất nhanh chóng khiến hai quai hàm nô lên tự quả bóng di hà linh tinh cũng là cái thứ nhất có hiệu quả hút có thêm hoàn toàn vô dụng lại có người cao giọng giải thích một câu lúc này mới để người còn lại từ bỏ miệng lớn hút ý nghĩ dương càn khỏe mắt co giật dừng lại ngoài miệng động tác trên mặt chút nào vẻ lúng túng đều không có còn lại tu luyện giả nhưng là sắc mặt khó coi nhìn phía mở miệng người rõ ràng người này có thể lúc mới bắt đầu liền giải thích việc này kết quả nhất định phải chờ mọi người xấu mặt sau khi mới nói rõ rõ ràng là muốn nhìn đại gia chuyện cười cái kia mở miệng người nhìn thấy mọi người không quen biểu hiện sau không khỏi ngượng ngùng nợ nụ cười túi đầu ngay ở đông đảo tu luyện giả trận mắt nhìn nhau thời gian đột nhiên ở một cái nào đó tầng bên trong có một đại hán đứng dậy nâng một cái màu đỏ thấm h ộ p gỗ dương giọng hô lớn tại hạ ngọc dương tông sứ giả vì là chúc mừng thánh hoàng cung ngàn năm đại điện cố ý dâng bắt chuyển cao một một đoạn tuyết minh châu một viên lại một tầng bên trong một ông già đột nhiên đứng dậy ô n một cái màu vàng hộp ngọc nếu là dương càn ở đây định có thể nhận ra dĩ nhiên là kim ngọc tông n u y ễ n dương lão tổ có điều h ngay lập tức hứa ra hứa m i n g ọ c chúc mừng thánh hoàng đại điện rất phụng kinh tinh và cân huyền âm xa hai v ậ n cân làm quà tặng một tên chống ánh bạc gậy bà lao đứng dậy tay nâng một cái lễ đơn kính cẩn nói rằng rõ ràng là hứa ra ngọc mộ mộ hứa minh ngọc chỉ là tại đây giống như long trọng cảnh tượng bên trong tu sĩ hóa thần h ư n g kỳ liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể càng là ngọc mộ, mộ hứa minh ngọc nàng lại đại biểu hứa ra tới tham gia đại điện dương càn hai mắt lấp lóe mấy lần trên mặt vẻ mặt nhưng là không thay đổi chút nào lũ g ra diệp ra c ố c ra lâm ra phong ra hoa thiên tông theo mấy cái to nhỏ thế lực lấy ra quà tặng thế lực khác bất luận to nhỏ cũng hẹn cẩn thận giống như dồn dập lấy ra chuẩn bị kỹ càng đồ vật chỉ chốc lát sau thì có mấy chục nhà nhiều sứ giả đều lần lượt cho thấy thân phận những sứ giả này tu vi bất nhất nhưng hầu như ô m đ ồ m loài người bên trong có chút tên tuổi thế lực dương càn l ặ n g lặng mà nghe trong lòng bốc lên nguyên bên trong ký ức bao quát loài người tam đại tông môn một trong hoa thiên tông bên trong đại trưởng lão cũng là một tên hợp thể hậu kỳ kinh người tồn tại cùng thiên nguyên thánh hoàng tựa hồ có giao tình năm đại chân linh thế gia cũng là phái có sứ giả đứng ra bên trong lũng gia diệp gia đều là loài người bên trong tiếng tăm lửng lấy cường thịnh chân linh thế gia trong gia tộc đều có hợp thể trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ tọa c h ấ n có thể xưng là loài người đỉnh cấp thế lực chỉ đứng sau thiên nguyên ba cảnh bên dưới mà cốc gia lâm gia này ba nhà chân linh thế gia tuy nói đồng dạng thực lực văn hòa thế nhưng so với diệp gia lũng gia liền muốn yếu đi không ít thiên nguyên thánh hoàng vẫn chưa lại hiện thân nữa chỉ là cách không nhàn nhạt chỉ ra vài câu hơi làm c ả m tạng dù vậy cũng làm cho rất nhiều sứ giả mặt hiện ra kích động cúng quýt đ á p lễ bên trong thì có kim ngọc tông nguyễn dương lao tổ khi chiếm được thiên nguyên thánh hoàng một câu để điểm sau càng là kích động ngoác mồm lẻ lưỡi ở một tên kim ngọc tông người đàn ông trung niên nâng đỡ giới ngồi xuống thế nhưng lần này tư thái nhưng không có người cười nhạo trái lại đa số lộ ra vẻ hâm mộ chương một trăm linh tám thiên nguyên giảng đạo dương c à n đột phá đông đảo tu luyện giả không khỏi lẫn nhau bắt đầu nghị luận dương c à n ngồi ngay ngắn ở tại chỗ mặt lộ vẻ vẻ trầm âm đột nhiên thiên nguyên thánh hoàng nho nha tiếng từ thanh sơn đỉnh ch dựa theo thông lệ ta sẽ ở đỡ lấy bảy ngày bảy đêm trong thời gian kéo dài không ngừng giảng giải b u ồ n hoàng t ử tu hành tới nay các loại trải qua có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem mọi người cơ duyên thiên nguyên thánh hoàng thanh â m không lớn nhưng trong khoảnh khắc liền hướng bốn phương tám hướng ầm ầm ầm khuyết tán mà đi cũng trực tiếp xuyên tấu ngọn núi ở ngoài ở toàn bộ thiên nguyên thánh sơn lần trước đã không ngớt cả tòa thiên nguyên thánh sơn trên vì đó một tĩnh sau một khắc mừng như liên tiếng hoan hô lại vang lên đông đảo tu luyện giả chờ đợi chính là thời khắc này hợp thể hậu kỳ tu sĩ giảng đạo ngàn năm khó gặp một lần cơ hội vô số tu luyện giả cả đủ để phát sinh quá nhiều biến hóa dương càn đồng dạng sắc mặt m ậ n ra sau đó hai hàng lông mày gây xích m í t mắt lộ ra mừng như điên thiên nguyên thánh hoàng tự mình giảng đạo cơ hội như thế nhân giới nơi nào có thể có đây chính là hợp thể hậu kỳ cao nhất tu sĩ khoảng cách trong truyền thuyết đại t h ừ a kỳ chỉ có cách xa một bước nhân giới bên trong tu sĩ cao nhất tu vi cũng có điều là hóa thần sơ kỳ liền thiên nguyên thánh hoàng một đầu ngón tay cũng không sánh nổi cơ duyên như thế này hướng chi lẽ mọi người giới lá quỷ căn bản là liền nằm mơ cũng không dám nghĩ toàn bộ nhân giới có thể có được cơ hội này dương càn phần độc nhất nhi trong lòng hơi sau khi bình tĩnh lại dương c ẳ n cũng như kẻ tu luyện khác bình thường khoanh chân n g ồ i tốt sắc mặt nghiêm túc lắng nghe lên bùn hoàng t h ở nhỏ không có linh căn không cách nào tu hành n g ừ n g tụ pháp lực chỉ có thể đi tu luyện kim cương quyết trở thành một tên luyện thể sĩ cái này cũng là chúng ta tộc thường có hiện tượng thế nhưng không có linh căn phạm nhân cũng không phải không còn gì khác chí ít có thể thông qua tu luyện kim cương quyết đến thu được nhất định thực lực bùn hoàng thiếu niên thời gian từng nghe nói kim cương quyết nếu là tu đến đại thành thậm chí có thể đối đầu nguyên anh kỳ tu sĩ mà không rơi xuống hạ phong không khỏi trong lòng cảm khái và phần năm đó sáng tạo ra môn công pháp này nhân vật có thể xưng là thiên tài tuyệt thế sau đó bùn h o a n g luyện thể thành công tiến vào man hoang bên trong nhờ số trời run rủi tìm tới sinh thành linh căn thánh dược lúc này mới trở thành người tu tiên bắt đầu rồi luyện khí kỳ tu hành thành t i ể u cuối cùng thánh hoàng vị trí thiên nguyên thánh sơn trên đông đảo tu luyện giả bất kể là tu sĩ vẫn là luyện thể sĩ mặc kệ là luyện khí kỳ trúc cơ kỳ lại hoặc là nguyên anh hóa thần luyện hư nam nữ già trẻ tu vi cao thấp đều đều biểu hiện nghiêm nghị bắt đầu lắng nghe lên thiên nguyên thánh hoàng một tên hợp thể hậu kỳ tồn tại giảng đạo đối với đông đảo tu luyện giả tới nói có thể xưng là cơ duyên to lớn dù cho là từ nguyên bản căn bản khinh thường một cố cấp thấp nhất bắt đầu cũng không có ai gặp lậu nghe một câu một ngày một đêm sau cả tòa thiên nguyên thánh sơn tương ứng trong phạm vi tất cả đều là lít nha lít nhít bóng người thậm chí thiên nguyên thánh hoàng âm thanh trực tiếp chuyển tới thánh sơn dưới chân tất cả mọi người bất kể là thẳng tắp đứng thẳng vẫn là khoanh chân ngồi xuống tất cả đều l ặ n g lặng không nói chỉ có thiên nguyên thánh hoàng âm thanh từ trên đỉnh ngọn núi rõ ràng chuyển ra bảy ngày bảy đêm sau giữa bầu trời đột nhiên dáng màu lan lộn từng trận cánh hoa chi vũ lại lần nữa ở từ trời cao vương vãi xuống thiên nguyên thánh sơn giảng đạo thanh một hồi đột nhiên ngừng lại. một ít chính nghe được như mê như say tu luyện giả cả kinh không ít người tại chỗ từ tỉnh n ộ cảnh giới bên trong mừng tỉnh nhưng ánh mắt còn đa số nhưng có một tiêu mờ mịt cũng có tu luyện giả mắt lộ ra vẻ hưng phấn người hiển nhiên là có thu hoạch lớn thậm chí có số ít người trên mặt mừng như đ i ê n không ngừng được hô to ta cảm giác được bình cảnh bông lỏng rồi mấy chục năm cửa ải càng là một khi phá cảnh thánh hoàng đại nhân khủng bố như vậy rất nhiều tu luyện giả tựa hồ là đã ước chế không được kích động muốn lập tức độ phủ bên trong lĩnh hội mới vừa thiên nguyên thánh hoàng giảng đạo lúc càng lộ dương càn tất nhiên là như vậy đông dưng trong mắt lóe lên trong lòng mừng rỡ như đ i ê n trúc cơ sơ k ỳ bình cảnh lại ở mới vừa thời khắc cuối cùng lập tức c ầ m ẩm mở ra chỉ cần lại tĩnh tu một quãng thời gian liền có thể trực tiếp lên cấp trúc cơ trung kỳ hơn nữa nghe thiên nguyên thánh hoàng ở thấp kém luyện thể sĩ lúc trải qua sau khi dương càn ở kim cương quyết trên linh n g ộ càng gần hơn một tầng dựa vào dùng kim chi thể dương càn có lòng tin không lâu sau trực tiếp đột phá đến kim cương quyết tầng thứ tư cứ như vậy ở linh giới bên trong dừng lại thời gian càng là sẽ cực kỳ dài hơn giảm thiểu rất nhiều kiến k � có thể nói là song hỉ lâm môn hai con mắt khẽ nhúc ních dương c à n nhanh chóng nhìn thoáng qua một vòng chu vi tu lệ giả phát hiện người người sắc mặt khác nhau rất đặc sắc có nệ ngược dầm chân tựa hồ vẫn chưa có thu hoạch gì dán g vẻ có lộ sự vui mừng ra ngoài mặt tìm khắp nơi thân bằng bạn tốt khoe khoang có hờ hững không nói gì hiển nhiên bụng dạ cực sâu hợp thể hậu kỳ kinh thiên đại tu g i ả n g đạo quả thật là không tầm thường dương c à n thần sắc trên mặt tự nhiên nhàn nhạt thu hồi ánh mắt nhưng trong lòng l ạ i như vậy nghĩ đến chúc cơ kỳ đến hợp thể kỳ trung gian đầy đủ cách bốn cái đại cảnh giới như vậy tính ra thông qua một lần giàn đạo đột phá một cái cảnh giới nhỏ tựa hồ cũng đúng là bình thường có điều dương càn nhưng là không chút biến sắc biết điều làm việc đạo lý hắn vẫn là hiểu mới vượt nhưng là nhìn thấy cái kia vài tên tiết lộ cảnh giới bình cảnh có bung lòng tu sĩ mới vừa mở miệng thì có vô số tu luyện giả mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ thậm chí mơ hồ bao hàm một tia đấu kỵ sự thù hận coi như lại thiên nguyên thánh sơn trên bởi vì thiên nguyên thánh hoàng kinh sợ cùng quyết định không được tiến hành tư đấu chỉ sợ cũng phải bị người cho nhìn chằm chằm khắp nơi làm khó dễ cái này tu t i ê n giới không phải là cái gì tỉnh thổ phúc đ i ệ sau một chốc phần lớn kích động người rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại ngay ở đông tất h i ê ê n n g u y h á cả mọi người cũng kính hướng về trên đỉnh ngọn núi tại một bãi sau khi dồn dập nhìn quét chu vi lên đường rời đi phần lớn tu luyện giả trực tiếp rời đi thiên nguyên thánh sơn chuẩn bị gần đây tìm kiếm một chỗ thích hợp sơn mạch độc phủ h ả o h ả o tiêu hóa chính mình càng lộ chỉ có một số ít người như dương càn như vậy bởi vì sớm ở thiên nguyên thánh sơn trên thuê động phủ hoặc là gian phòng tinh thất vẫn chưa có định rời đi mà là nhân cơ hội trực tiếp ở thiên nguyên thánh sơn trên tiến hành tu luyện dù sao dưới cái nhìn của bọn họ phụ cận an toàn nhất địa phương không gì bằng thiên nguyên thánh hoàng vị trí thiên nguyên thánh sơn hơn nữa còn có huyền vũ bá hoàng thiên diệu linh hoàng cùng với thiên nguyên thần thành t r ư ở n g lao ở đây lập tức hầu như là hai tộc người và yêu ngoại trừ thiên nguyên thần thành ở ngoài an toàn nhất địa vực dương càn tự nhiên cũng là như thế chương một trăm linh chín kim bối yêu lan biến dị bảo trâm phụ trợ tu hành Ở t h lần này pháp lực tu hành cùng luyện thể thuật cũng không thể hạ xuống thừa dịp nghe giảng thiên nguyên thánh hoàng trải qua sau cảm lộ một lần đột phá đến trúc cơ trung kỳ cũng đem kim cương quyết tầm thứ tư tu thành dương càn trong lòng lặng lẽ nghĩ đến lập tức dương càn đầu tiên là lại lần nữa thả ra thần thức chu vi một r ặ m địa trong đậu phủ sở hữu tình cảnh tất cả đều ánh vào trong mắt kim bối yêu lang bởi vì chịu không ít kỳ trùng ấu trùng cùng với dương càn ở thiên nguyên thánh thành trong phố c h ợ mua linh trùng lá cỏ giờ khác này đã tiến vào trong giấc ngủ say quan khí tức c ợ n sóng sợ không phải ngủ một giấc tỉnh dậy sau liền muốn có đột phá ồ đột nhiên dương càn một tiếng khe ồ lên khe n h ư mày dường như phát hiện cái gì hơi một do dự sau khi vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ thân thể loáng một cái từ trên bồ đoàn biến mất rồi hình bóng linh thú bên trong phòng dương càn tinh tế xem kỹ trước mặt kim bối yêu lang cái con này đã cao bằng một người đại bọ ngựa chính nằm nghiêng ở linh thảo trên ngủ say như chết hai cái loé hàn quang tham đao n ă m đen bó lúc này lại bị kim bối yêu lang cho cho rằng gối tác dụng có điều dương càn sự chú ý nhưng cũng không ở kim bối yêu lang thang trên nào mà là hai mắt hiếp lại nhìn c h ầ m c h ầ m bọ ngựa phần lưng tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại biến dị dương càn thoáng kinh h ỉ đánh giá kim bối yêu lang phần lưng ba cái dài nhỏ màu vàng dây nhỏ đứt quắn g sau lưng bộ bày ra đặc biệt làm người khác chú ý phải biết ngự a linh tông tu sĩ kết đan con k i a thành niên kim bối yêu lang cả n g ư ờ i chính là màu xám đen bề ngoài trên căn bản không có bất kỳ hắn màu sắc dương càn trước ở kim ngọc tông bên trong ấp ra cái con này tiểu kim bối yêu lang lúc cùng đầu tia thành niên chỉ là cái đầu nhỏ rất nhiều thế nhưng hiện tại cái con này kim bối yêu lang thang đao chi sau đầu phúc chờ rất nhiều vị trí vẫn chưa có biến hóa gì đó vẹn vẹn chỉ là phần l ư n g xuất hiện mấy cái không quá bắt mắt màu vàng dây nhỏ chẳng lẽ là bởi vì kim bối yêu lang ăn những người linh chứng sâu duyên c ớ dương cản suy tư sau một lúc lâu lông mày nhữ lại trong lòng càng là có như vậy suy đoán hơi trầm lông sau dương cản cũng không đi suy nghĩ tới biến dị tất nhiên là chuyện tốt nguyên bên trong nếu là cái k i ê ngự linh tông tu sĩ kết đan không có bỏ mình hào hào đào tạo nói không chắc kim bối yêu làng cũng có thể tăng cấp đến cấp năm yêu thú vậy cũng là tương đương với tu sĩ kết đăng kỳ dương cản đối với chính mình cái con này biến dị kim bối yêu làng hơi có chút thức ao nếu là thật sự biến dị nói không chắc thật sự có mấy phần hy vọng lên cấp yêu thú cấp cao hàng ngũ lắc lắc đầu dương cản cũng không do dự con ngón tay búng một cái trực tiếp từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một cái màu xám bình nhỏ từ bên trong đổ ra mấy viên kỳ trứng sâu ném tới kim bối yêu làng trước người lá cỏ bên trên đợi nó trên đường khi tỉnh lại có thể tiếp tục ăn được thôi lại cho ngươi mấy khối yêu thú thì đi dương càn lại cảm thấy có chút thiếu lại lần nữa lấy ra hơn mười khối màu sắc khác nhau bao hàm các loại mùi yêu thú chất thịt to nhỏ không đều hiển nhiên là dương càn tiện tay cắt ra đến bên trong có cấp một hạ giai hỏa d i ễ m thử truy phong thọ còn có đỉnh cao cấp một kim quan mãng băng hỏa l a n g đều là dương càn tự huyết sắc cấm địa bên trong săn bắn đến yêu thú cấp một dùng để cho ăn kim bối yêu l a n g không thể thích hợp hơn thỏa mãn gật gật đầu dương càn thân hình loáng một cái lại đi vườn linh dược bên trong đi dạo một vòng luyện phí tán tù linh đ a n cần thiết dự thảo từ huyết sắc cấm địa bên trong lấy s a dương càn liền đem chúng nó cấy g h é p đến chỗ này vườn linh dược bên trong linh khí nồng nặc làm cho những linh thảo này dược dùng hiệu quả càng cao hơn cái này cũng là dương càn có bất ngờ đối với đến tiếp sau luyện ăn nhưng là rất nhiều ích lợi nhìn quét mười con khối lỗi đang có điều không lộn xộn thu dọn vườn linh dược dương càn gật đầu rời đi nơi đây đại diễn quyết thực sự dùng quá tốt chính là tiến hành tu hành khá là khó khăn càng là không thể thư giãn trở lại động phủ tính thất bên trong dương càn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên giơ tay thả ra một đạo màu đỏ rực linh quang xoay tròn xoay một cái sau khi ở giữa không trung hiện lộ thật hình rõ ràng là một nhánh màu đỏ thám bảo thạch cây trâm tinh xảo dị thường trên m ạ n vàng phân tán châu quang bảo khí hiển nhiên không phải vật phàm vật này cũng là cái bảo bối tốt dương càn mặt mỉm cười đánh giá này chi cây trâm một ánh mắt tự nhiên không phải muốn đội ở trên đầu mà là tu hành tác dụng vật ấy chính là dương càn đánh chết thiên trúc giáo váy hồng mỹ phụ sau được chiến lợi phẩm cao nhất phụ trợ pháp khí xích văn ngưng tâm trâm dương càn ở váy hồng mỹ phụ trong túi chứa đồ từng, từng thấy một bản nữ từ thoại bản tài lên nói ở thượng cổ thời gian có đại thần thông nữ tu vì tăng lên tu vi chạm trừ tâm a khắp nơi thu thập tài liệu quý giá mượn thiên địa tinh hỏa trải qua thiên tân v ạ n k h ổ l u y ệ n chế ra một cái xưng là có ngưng lòng yên t i n h khí chư tà lui tránh vạn pháp bất xâm hiệu quả cây t r ầ m trạng của bảo tên là thanh l i ê n lưu kim vân văn trâm chú ý thần thông đồng thời có thể để nữ tu thỏa mãn lòng thích cái đẹp đội ở trên đầu xinh đẹp dị thường sau đó trải qua mấy chục ngàn năm thời gian này chi thanh l i ê n lưu kim vân văn trâm từ lâu đánh rơi không biết tung tích thiên trúc giáo váy hồng mỹ phụ bất ngờ từ thoại bạn trên biết được truyền thuyết này mong muốn noi theo tên kia thượng cổ đại thần thông nữ tu bất đắc dĩ nàng tu vi thấp cuối cùng chỉ luận chế ra một thế nhưng cùng chân chính của bảo vẫn cứ cách biệt mười vạn tám ngàn dặm kha kha chư tài tránh lui vạn pháp bất x â m khẩu khí cũng không nhỏ dương càn lặng lẽ cười gằn đối với cái kia bản nữ tử thoại bản bên trong nghe đồn k h ị t mũi con thường thanh l i ê n lưu kim vân văn trâm hay là thật sự bị luyện chế ra đến, đến rồi thậm chí còn tồn tại với nhân giới một cái nào đó góc thế nhưng cái gọi là chư tài tránh lui vạn pháp bất x â m công hiệu thực tại là khuyết đại tử coi như là chân tiên giới chân chính tiên nhân cũng không dám gọi một câu vạn pháp bất sâm nay lại cùng ta có quan hệ gì đâu ngưng lòng yên tinh khí chợ với tu hành công hiệu xác thực không giả được đối với ta lập tức bế quan sắc sắc thực thực chỗ tốt rất nhiều dương càn nâng lên tay phải ngón trỏ hướng trôi nổi xích văn ngưng tâm châm hơi điểm nhẹ chỉ tạo nên một vệt nhàn nhạt g c n sóng chuyển động bên trong xích văn ngưng tâm châm đ ỗ n g nhiên thả ra diễm lệ màu đỏ ánh huyền quang sau đó quay trúng quanh dương càn quanh thân qua lại quay quanh lên một luồng không thể giải thích được bình thản cảm giác làm cho dương càn rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái khẽ mỉm cười dương càn khét quát một tiếng cả người đột nhiên phóng ra chói lóa mắt sấm xét ánh sáng đồng thời làn ra mặt ngoài ánh vàng bắn ra bôi phía linh khi rót vào người yên lặng mà vận chuyển nổi lên kim cương quyết công pháp. C -c -c. Tiên c h ấ p l ư ợ n lờ âm thanh chuyến khắp toàn bộ động phủ bên trong chiếu dọi rực rỡ màu sắc lên dương càn nhắm mắt ngưng thần cả người tiến vào hết sức chăm chú tu hành bên trong đối với ngoại giới mọi việc l i ề u mạng Trước Thu vi tiến nhanh, hứa ra cứ nhanh, hứa Vi điểm. dựa vào thiên nguyên thánh sơn đại trận hộ sơn cùng với trên đỉnh ngọn núi mấy tên hợp thể kỳ tu sĩ t ò a c h ấ n trừ phi là ma giới hoặc là dị tộc đại thừa tu sĩ đến công bằng không lập tức thiên nguyên thánh sơn có thể xưng là vững như thành đ ồ n g bách sát dương càn liền như vậy an tâm đạ tọa tu hành rất nhanh toàn bộ trong động, động tích gì thiên nguyên thánh sơn hơn một nghìn tầng một cái nào đó trong thành trì một chỗ tráng lệ ba tầng lầu c ắ t trước mấy chục người đằng trước trước sau sau bận rộn ra ra vào vào, một bộ chân không chạm đất dáng vẻ lầu c ắ t cổng lớn bên có một cái đen nhánh to lớn c ờ hiệu cái này to lớn c ờ hiệu trên cũng không gì khác đồ án chỉ có một cái to bằng cái đấu cụ thể hứa tự h o a khác bên trong theo gió mãnh liệt đung đưa phát sinh v ụ v ụ vang vọng âm thanh chính là linh giới cường đại gia tộc một trong hứa ra ở thiên nguyên thánh thành bên trong cứ điểm đang lúc này xa xa thiên nguyên thánh sơn này tầng phong biết nơi bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu tím điểm nhỏ khởi đầu cũng không đáng chú ý nhưng là đã xoay quanh một vòng sau khi dĩ nhiên đột nhiên hóa thành một đạo kinh hồng hướng về hứa ra cứ điểm h a n g hái đột đến chỉ chốc lát sau cũng đã tiếp cận chỗ này tráng lệ ba tầng lầu c ắ t tới gần sau khi màu tím kinh hồng phảng phất phanh lại t ự một cái xoay quanh vẫn chưa trực tiếp bay vào trong lầu c ắ t trái lại vững vàng còn cong rơi vào lầu c ắ t trước cửa lớn huyền không cao khoảng một t r ư ợ n g ánh hình quang đ ỗ n g nhiên tàn đi lộ ra một cái màu xanh lam quái dị m ầ m t r ò n phi hành pháp khí chính là cực v â n bản cực v â n bản bên trên hai tay sau l ư n g đứng một tên trên người mặc màu đen cẩm bào tuấn tú nam tử thình lình chính là dương càn b ả thân lạch dương cản từ cực v â n bản trên về phía trước nhẹ nhàng nhảy một cái đứng ở trên mặt đất ngẩng đầu một bên đánh giá cờ hiệu trên hứa tự một bên vẻ mặt hờ hưng hướng về lầu các cổng lớn đi đến đồng thời tay phải hơi vẫy tay phía sau cực v â n bản liền như vậy xoay tròn xoay một cái cấp tốc thu nhỏ lại lên v è o một tiếng cuối cùng hóa thành một cái to bằng ngón cái linh quang bay vào dương cản chữ vật linh giới bên trong chính là chỗ này dĩ nhiên ở trên ngàn tầng gần như đỉnh chót dương cản ngóng nhìn cái k i a to bằng cái đấu hứa tự một ánh mắt tinh quang l o ạ lên trong lòng như vậy nghĩ đến vị huynh đệ này đến ta hứa ra có chuyện gì có thể có tí vật một tên tinh tráng hán tử từ lâu phát hiện dương c ả n tung tích trực tiếp đi tới đ ú n g mức mở miệng hỏi ở thiên nguyên thánh sơn bên trên tất nhiên là không cần lo lắng có người đến hứa ra cứ điểm gây sự tại hạ dương c ả n nhận lời nhà ngọc mộ mỗ chi mệnh đến đây bãi phòng dương c ả n ô m quyền khách khí nói đồng thời lấy ra ngọc mộ mỗ giao cho tín vật rõ ràng là một cái màu đỏ tiểu kiếm h u y ễ n dương lão tổ năm đó rời đi thời gian càng là ra ngoài dương c ả n dự liệu đem màu đỏ tiểu kiếm lại lần nữa đưa cho dương càn chỉ là lúc đó tự tay trả lại dương càn thời điểm n u y ễ n dương lão tổ trên khuôn mặt g á n n ô i tràn đầy cô đơn hình như có không muốn nhưng vẫn là bùi mùi thở dài g i a o ra để dương càn trong lòng rất là tò mò có điều loại này rõ ràng thuộc về hai người việc riêng tư sự t ì n h dương càn tự nhiên khá là thức thời không còn đi hỏi ngay ở mấy tháng trước dương càn còn chưa xuất qua n lúc liền thu được một viên cố nhân phát sinh bữa truyền âm càng la lạc tiểu xuyên nói cùng hứa thiên vũ cùng tùy tùng hứa mính ngọc đi đến bên trong ngọn thánh sơn vẫn như cũ còn dừng lại ở chỗ này bữa truyền âm bên trong xin mời dương càn đi đến hơn một nghìn tầng bên trong hứa ra cứ điểm có việc thương lượng đồng thời đang truyền âm phủ bên trong nói rõ dựa vào màu đỏ tiểu kiếm vật, có thể trực tiếp đi vào, nói đến mấy năm qua bên trong dương cản không chỉ có thuận lợi đột phá đến trúc cơ trung kỳ khiến mừng rỡ chính là ngũ hành lôi pháp ngưng tụ ra lôi thuộc tính pháp lực so với cung cấp muốn cao hơn đến tận ba phần mười n à y chính là sấm xét rèn thể thuật công hiệu một trong lấy lôi rèn thể mở rộng kinh mạch do đó tăng lên pháp lực hùng hậu trình độ xác thực là niềm vui bất ngờ sau khi lại tiêu tốn năm hứa thời gian đem tu vi hoàn toàn củng cố ngoài ra dương cản tu hành kim cương quyết cũng là hát vang tín mạnh ở tu vi đột phá đến trúc cơ trung kỳ không lâu liền dựa vào linh khi rót vào người trực tiếp đạt đến tầng thứ tư cái tốc độ này so với thiên nguyên thánh hoàng tu luyện trải qua đến xem cũng là không kém bao nhiêu hay là bởi vì dung kim chi thể có thể nhanh chóng tăng lên luyện thể thuật d u y ê n cớ như vậy xem ra dương càn suy đoán thiên nguyên thánh hoàng bà thần cũng là có tương tự dùng kim chi thể thể chất đặc thù nếu không không cách nào giải thích nắm giữ vượt xa tầm thường luyện thể sĩ tu hành tốc độ ngoài ra ngược lại là dương càn ở đại diễn quyết trên tiến độ chậm chậm nhất loại này thần thức bí pháp xác thực tu hành không dễ chẳng trách đại diễn thần quân vì vậy mà làm lỡ tu hành bao quát thiên trúc giáo hộ giáo pháp vương váy hồng mỹ phụ cùng với hoàng phong cốc bên trong lận dấu tên kia họ lâm nam tử tu luyện trăm năm cũng mới miễn cưỡ Dương càng ở pháp lực c ù n luyện khó t mà tin nổi chính là làm dương càn tu thành đại diễn quyết tầng thứ nhất thần thức tăng trưởng sau khi trong cõi u minh cùng càng không chi môn cảm ứng tựa hồ là càng chặt chẽ có thể tinh tế cảm ứng rồi lại không nói ra được cái nguyên cờ đến khiến dương càn hơi có chút suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết dương càn suy đoán càn k h ô n chi môn không chỉ có cùng tu vi có quan hệ liền t h ầ n thức tự hồ cũng có liên hệ chuẩn bị gần đây liền trở về nhân giới một chuyến ngoại trừ thí nghiệm càn k h ô n chi môn thời gian làm l ệ n h cùng qua lại năng lực thuận tiện lại đi nhìn tân như âm tu luyện tiến độ tân như âm không chỉ có biếu tặng điên đ ả o ngũ hành trận càng là liền sư tôn trịnh lao phu nhân cả đời thu dọn ra trận pháp thẻ ngọc đều giao cho dương càn bên trong tâm ý dương càn lại sao không biết chỉ là c à n k h ô n chi môn can hệ trọng đại dương càn cũng không dự định đem ngày này đại bí mật báo cho bất luận người nào cho nên dương càn phải cho tân như âm ở nguyên vũ quốc bên trong tìm cái an toàn vị trí dù sao ma đạo lục tông xâm lấn nhưng là gần ngay trước mắt đến thời điểm nguyên vũ quốc việt quốc cương quốc xa kỵ quốc đều sẽ bởi vậy rơi vào trong chiến loạn cho tới loạn tinh hải dương càn nếu là quanh năm qua lại lính giới trái lại còn không bằng ở thiên nam an toàn hay là nguyên vũ quốc ở ngoài cũng có thể tâm tư quay lại Dương chương à n n á mắt đọc lại, nhìn h về trước một trăm mười một cố nhân hiện ở dương càn hiện thân lúc cũng đã ngưng mắt trông lại nhìn thấy cái viên này màu đỏ tiểu kiếm sau mặt không hề cảm xúc trên mặt không khỏi kinh ngạc híp híp mắt khiến dương càn trong lòng rùng mình không thể không nói ở thiên nguyên thánh thành hay hoặc là chân linh thế gia cấp một thế lực bên trong thật có thể nói là là trúc cơ không bằng chó kết đan đầy đất đi kim ngọc tông cùng với so sánh hoàn toàn chính là con tôm giống như tồn tại huyết dương lão tổ đi đến hứa ra căn bản tiếp xúc không tới gia tộc hạt nhân nhưng vào lúc này lối vào lầu các một người trung niên quản sự đống nhiên vung tay lên sắc mặt vừa chậm mở miệng nói đã có lao tổ tín vật chúng ta tự nhiên không có lý do gì ngăn cản lão tổ từng nói nắm giữ cái này tiểu kiếm giả không cần thông bẩm dương đạo hữu mà trực tiếp đi vào đi đa tạ tiền bối dương c à n nghe vậy trong lòng đông lỏng mỉm cười chắp tay lướt qua cổng lớn mà đi xài bước rất nhanh sẽ thất k h ả i bắt k h ả i không gặp bóng người lối vào lầu cát vài tên kết đan kỳ quản sự đột nhiên tụ lại cùng nhau môi k h ẽ mở nhưng không có chút nào âm thanh phát sinh rõ ràng là liền như vậy truyền âm lên đinh huynh người này là cái gì lai lịch lại có lao tổ tín vật một tên mặt ngựa thanh niên trong mắt lộ ra tò mò hỏi trên người tỏa ra kết đan sơ kỳ pháp lực khí tức hừ ta nào có biết hắn lai lịch gì một cái t r ú c cơ kỳ tiểu bối tôi có điều từ trên người linh cụ đến xem lại vẫn là một tên pháp thể song tu người xác thực là có chút h ế m thấy trung n i ê n quản sự mắt nhìn thẳng môi khẽ n ú c ních địa truyền âm rõ ràng là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ tại đây vài tên quản sự bên trong chính là tu vi cao nhất người ồ p h á p thể song tu ở cung cấp bên trong hầu như xưng là không có đối thủ lão tổ càng là tìm tới như thế một tên hiếm thấy khổ tu sĩ chẳng lẽ là vì trong tộc thí lời việc khác một bên tương tự kết đan sơ kỳ tu vi ngăm đen nam tử nhữ mày lại như vậy hỏi trung niên quản sự mặt không hề cảm xúc nhìn trái phải một chút đột nhiên như vậy nhỏ giọng nói rằng tám mươi mươi l ã o tổ tu vi thông thiên thế nhưng muốn đem cái kia họ khác người nhét vào đến trong tộc dòng chính bên trong vẫn là đối mặt rất nhiều khó khăn ta từng nghe trong tộc h u y n h đệ tiết lộ quá vài câu gia chủ đại nhân bọn họ nguyên bản liền ý kiến khá lớn lao tổ dù cho lên cấp đến cùng thiên đồng thọ cảnh giới gia chủ cũng là vẹn vẹn nhà ra yêu cầu tiến hành một lần gia tộc thí luyện sau khi thành công vừa mới cho phép đột nhiên một tiếng không tình cảm chút nào không thể giải thích được hư lệnh từ bốn phương tám hướng nhảy vào trung niên quản sự mấy người này trong hai đầu lâu sẽ rách giống như đau đớn cấp tốc h u y ế t tán khiến mấy người trong nháy mắt ôm đầu đều t h ẳ n lên lao tổ thứ tội lao tổ thuộc hạ biết sai rồi ẩm ẩm trung niên quản sự mặt ngựa thanh niên ngăm đen nam t ử ba người mặt lộ vẻ sợ hãi nhẫn nhịn đầu lâu đau nhức lập tức ngã quỵ ở mặt đất xin tha lên còn lại c h ú t cơ kỳ tạp dịch thấy thế mắt nhìn thẳng tiếp tục chính mình việc chỉ là trong mắt mọi người hạ giận tâm ý nhưng mịt mở lóe lên một cái rồi biến mất trung niên quản sự mấy người tiêu trời trách đất lấy đầu cướp đ i ệ n căn bản không dám p h o n g thích hộ thể linh quang mãi đến tận mặt đất xuất hiện từng bãi từng bãi đỏ s â m vết máu sau khi trong đầu đau nhức mới chậm rãi tiêu tan nơi cửa mặt ngựa thanh niên cùng trung niên quản sự mấy người nằm trên mặt đất hơi l i ế c mắt nhìn nhau sau vừa mới dá cổ nhỏ xuống ở áo b à o trên mặt đất bọn họ nhưng phản p h ấ t không hề nhận biết chậm dại đứng dậy tiếp tục giám sát công tác cũng rốt cuộc không dám nghị luận sôi nổi vàng sơn lộng lây bên trong đại sảnh đang có mấy bóng người ở trò chuyện cái gì đứng đầu nơi một tên trên người mặc màu vàng nóng ma bảo bà lão ngồi ngay n g ắ n trên hạt phát đồng nhan mặt mày hường hảo bên cạnh đứng thẳng một cái ánh bạc loại loại gậy có tới dài bốn năm t h ư ớ c trên điêu khắc dương nhanh múa vớt không biết tên gì thú đồ án người này không phải người khác chính là ngọc mỗ mỗ hứa ra hứa m i n g ọ c ở bên cạnh khoảng chừng trái phải cắp đứng một người tay trái mới chính là một tên mặt đẹp màu trắng cung trang thiếu nữ tay phải mới là một tên khá là thành tú thiếu niên đẹp trai rõ ràng là hứa thiên vũ cùng lạc tiểu xuyên hai người mô mô xảy ra chuyện gì lạc tiểu xuyên nhìn thấy hứa m í n h ngọc tựa hồ trên mặt mang theo một tia tức giận tò mò mở miệng hỏi hứa thiên vũ cũng là không rõ nhìn sang chỉ là kỳ quái chính là cùng mấy năm trước lẫn nhau so sánh trên khuôn mặt xinh xắn tựa hồ không có chút hưởng hảo dị thường trắng như tuyết vô sự có điều làm ấy tiểu bối ở sau l ư n g nghị luận sôi nổi bị ta cho nho nhỏ trừng phạt một phen thôi hứa minh ngọc trên khuôn mặt dàn mua vừa chậm, không đối với hứa tiên h vũ lạc tiểu xuyên hai người nàng nhưng là cực kỳ s ủ n g đ ị c h mỗ mỗ không nên tức giận ngài bây giờ nhưng là tu vi tiến nhanh làm sao trả cùng một đám tu sĩ cấp thấp trí khí đây lạc tiểu xuyên nghe vậy h ì hì, hì n ở nụ cười bước nhanh đi tới hứa m í n h ngọc bên cạnh cho nhẹ nhàng nghệ lên vai đến h ừ mỗ mỗ ta còn không đến mức cùng mấy cái kết đan tiểu đ ố i chấp nhận hứa m í n h ngọc hư một tiếng một mặt lạnh n h ạ t nói hứa m í n h ngọc cùng lạc tiểu xuyên liếc mắt nhìn nhau đều là thở phào nhẹ nhõm trong phòng hơi tính máy mắt cũng không biết dương đại ca khi nào có thể đến hắn nhưng là bế quan mấy năm lâu dài cho hắn phát sinh bữa truyền âm vẫn luôn không có tin đáp lại lạc tiểu xuyên đột nhiên hơi nhún mày có chút bất đắc gì nói dương đạo hưu tu hành kim cương quyết đi qua thánh hoàng đại nhân giảng đạo chỉ điểm sợ không phải có thu hoạch với quan đột phá số lượng thâm niên cũng đúng là bình thường hứa thiên vũ nhợt nhạt n ở nụ cười như vậy nói rằng trên khuôn mặt xinh xắn đúng là thoáng hồng hào một chút chỉ nói là lúc rất có một luồng suy yếu cảm giác dương tiểu tử đã đến ngoài sân dùng không được thời gian uống cạn c h i n trả liền có thể đến trong phòng hai người các ngươi liền có thể nhìn thấy hắn hứa minh ngọc sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói rằng không chút nào để ý tới hứa thiên vũ cùng lạc tiểu xuyên. hai người lộ ra kinh ngạc vẻ hứa thiên vũ cùng lạc tiểu xuyên lập tức đều là lộ ra ý cười nhưng là rất nhanh hứa thiên vũ liền nga mi nhữ nhẹ che miệng ho nhẹ vài tiếng thế này hứa m í n h ngọc lơ đã n g h i u nhữ mày ngược lại đối với hứa thiên vũ nói như vậy nói vũ nhi ngươi thương thế mới khỏi hay là muốn chú ý thêm mặc dù có ta luyện chế ma vân đang khôi phục đan đ i ể n tổ n thương thế nhưng muốn lại lần nữa tăng lên tu vi sợ vẫn là cần không ngắn thời gian trong lúc này không thích hợp toàn lực đấu pháp tuy rằng ta đã vì ngươi báo thủ thế nhưng mày tổ thường những năm gần đây nhưng là không tốt khôi phục hứa m í n h ngọc trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn thiện đà đau lòng nắm hứa thiên vũ tay ngọc đa tạ mô mô quan tâm ta đã cảm giác không đại sự nhờ có mộ m ô ngài linh đan diệu dượng bằng không ta sợ là muốn sống vây sống chết ở trúc cơ sơ kỳ đ ờ i này không cách nào lên cấp dù cho tương lai mấy chục năm ta còn cần hào hào tu dưỡng thương thế thế nhưng chí ít vẫn không có mất đi cha tìm đại đạo i đ ạ cơ hội hứa thiên vũ mí mí miệng mắt lộ ra cảm kích nói rằng thiên vũ tỷ tỷ lạc tiểu xuyên lúc này cũng là dừng lại động tác trong tay có chút thương cảm nhìn lại ngươi có thể phải cố gắng tu hành nếu mộ mộ vì ngươi mạo hiểm tìm được sinh thành l i n h căn thánh dược vậy thì không thể để cho mộ mộ thất vọng hứa thiên vũ nhợt nhạt n ở nụ cười mới vừa có chút hồng hào khuôn mặt thanh tú lại một lần nữa trắng bệnh lên không nhìn thấy một tiêm màu máu hừng ta nhất định sẽ cố gắng tu hành trước đây không lâu ta mới vừa tìm thấy luyện khí tầng hai ngưỡng cửa e sợ không tốn thời gian dài lạc tiểu xuyên kiên định mở miệng nói rằng đột nhiên nhìn thấy hứa thiên vũ vẻ mặt khác thường không khỏi bắt đầu nghĩ hoặc theo hứa thiên vũ ánh mắt nhìn tới lạc tiểu xuyên mừng rỡ không thôi nhìn phía phòng khách m cách đó không xa một thân màu đen cầm bảo thanh niên nam tử chính diện mang mỉm cười nhìn sang chính là dương càn bản thân vạn b ố i dương càn b á i kiến ngọc mẫu mẫu chúc mừng mẫu mẫu lên cấp luyện hư từ đây cùng thiên đồng thọ đến hưởng đại đạo dương càn khom lương ô quyền phục tùng thuật thủ cung cung kính kính thi lễ một cái trong lòng vừa chấn động lại hưng phấn hứa minh ngọc dĩ nhiên lên cấp đến luyện hư kỳ luyện hư kỳ tu sĩ chỉ cần nguyên khí đất trời cung cấp không ngừng đã là tuổi thọ vô cùng tận nói một tiếng cùng thiên đồng thọ cũng không là giả ngoại trừ ba ngàn năm một lần đại thiên tiếp giờ khắc này lại đến ôm bắp đùi thời điểm Thiên、nguyên、Thánh hoàng cấp độ kia tồn tại, Hoàng kia Nguyên cấp độ dương càn đúng là muốn ôm thế nhưng ôm không lên á bởi vì dương càn nhận thức thiên nguyên thánh hoàng thế nhưng thiên nguyên thánh hoàng không quen biết dương càn chỉ có hứa minh ngọc là dương càn quen biết người bên trong tu vi cao nhất giờ khác này trong đại sảnh lạc tiểu xuyên tất nhiên là cực kỳ cao hứng thời gian qua đi mấy năm rốt cục lại gặp được chính mình dương đại ca hứa thiên vũ vẹn vẹn là ở một bên đường yên khoe miệng ngậm lấy ý cười n h ạ t nhạt chỉ là sắc mặt cực kỳ trăng xám một bộ trọng thương mới khỏi răng rớp cho tới hứa m i n g ọ c mũi da n u ô trên lại lập tức meo lại hai mắt nhìn chằm chằm dương càn đánh giá sau một lúc lúc n g ư y i linh căn tự nơi nào mà đến dương c à n trong lòng dùng mình biết mình pháp lực tu vi đã bị hứa m í n h ngọc hoàn toàn nhìn tấu không khỏi mỹ mắt vi thấp nhanh chóng giải thích lên ngọc mộ mộ vạn bồi mấy năm trước ở kim ngọc tông được huyện dương tiền bối cho phép ngâm cựu huyền minh ngọc đàm lúc kim cương quyết đột phá bình cảnh đồng thời càng là bất ngờ kích phát rồi linh căn thân sau khi tiến hành phát hiện sau mới phát hiện nắm giữ lôi thuộc tính dị linh căn cụ thể là dị nguyên do ta cũng từng chung quanh tìm đọc vạn bồi ở mấy năm trước từng ở nơi nào đó thành nhỏ ở ngoài ngẫu nhiên ăn một cây có thể tự mình phát sinh nhẹ nhàng long, long quái dị nhánh hoa từ đó sau khi mơ hồ đối với trên trời lôi đ ỉ n h cảm ứng càng mất cảm suy đoán có thể cùng chi có quan hệ có điều chuyện này đối với vạn bối tới nói xác thực là cái chuyện tốt to lớn tìm đọc không có kết quả sau liền từ bỏ từ nay về sau vạn bối chăm chỉ tu hành rốt cục có hiện tại như vậy tu vi dương càng trong miệng nhanh chóng nói rằng thật thật giả giả không chỉ tỉ mỉ miêu tả cái kia cảnh quái dị nhánh hoa răng r ấ p càng là đem đầu đôi sự tình giải thích rõ rõ r à n g r à n g hơn nữa còn có huyện dương l á o tổ làm người chứng dù cho hứa minh ngọc này sau thấy huyện dương lão tổ bản thân cũng sẽ không có chút vấn đề đồng thời dương cản trong lúc còn đem cùng kim ngọc tông họ phùng trung niên giao lưu bên trong lời nói long lân quả nói ra khiến hứa m í n h ngọc lộ ra một chút kinh ngạc chỉ là trong lòng hắn vẫn còn có chút căng thẳng dù sao đây chính là dương cản gần người bên dưới tiếp xúc được vị thứ nhất luyện hư cấp tu sĩ lời vừa nói ra hứa thiên vũ cùng lạc tiểu xuyên hai người trên mặt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt hoàn toàn không nghĩ đến dương cản c à n g là nắm giữ như vậy truyền kỳ trải qua trái lại là hứa m í n h ngọc nghe vậy sau vẹn vẹn thoáng kinh ngạc sau khi lại một lần nữa khôi phục hờ hững một bộ đăm chiêu dám vẻ mày mới vừa nói tới màu tím n h á n h hoa như ta đoán không sai nên chính là tử lôi nguyên minh chi v ậ t ấy ăn sau khi có thể bỗng dưng sinh thành lôi thuộc tính linh căn tuy rằng cực kỳ hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có tu sĩ được ở hơn ba ngàn năm trước nghe đồn liền từng có tên là vũ hồng cư sĩ một tên luyện thể sĩ ở ngu dương thành ở ngoại kinh phát hiện qua một cây thuốc này do đó sinh thành lôi linh căn nhất thời danh tiếng đại thịnh không ít thế lực đều cho rằng hắn sẽ trở thành thánh hoàng thứ hai kết quả vẹn vẹn hơn trăm năm trôi qua vũ hồng cư sĩ liền bởi vì thế lực tranh đấu mà làm mất mạng từ đó cũng không có bao nhiêu người lại nhớ tới hắn dương tiểu tử ngươi ăn cái kia một cây tử lôi nguyên minh chi căn cứ sự miêu tả của ngươi e sợ còn chưa hoàn toàn chín ngồi chỉ là trong cơ thể đã có đối với lôi thuộc tính một chút cảm ứng cuối cùng ở cựu huyền minh ngọc đàm bên trong vừa mới bất ngờ kích phát rồi tử lôi nguyên minh chi hiệu dụng từ xưa thì có đồn đại cựu huyền minh ngọc đàm nơi sâu xa nước suối ngâm đối với tu sĩ cùng luyện thể sĩ đều là rất nhiều chỗ tốt nhưng là qua nhiều năm như vậy chỉ có luyện thể sĩ ở ngâm lúc có thể bình cảnh đột phá mà tất cả tu sĩ ngâm nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào lâu dần sẽ không có tu sĩ lại đi cựu huyền minh ngọc đàm、ngâm. tất cả mọi người đều cho rằng đây là năm đó một cái không nghĩ đến cái tiêu cựu huyền minh ngọc đ à m lại có thể đem tử lôi nguyên minh chi hiệu dụng hoàn toàn k á c h p h á t đồn đại không đường à. hứa minh ngọc suy đi nghĩ lại cuối cùng chậm rãi nói ra cái kết luận này càng nói càng cảm thấy đến rất có đạo lý lời nói này để ở một bên lắng nghe hứa thiên vũ cùng lạc tiểu xuyên chấn động phải trận mắt n g o c mồm chưa bao giờ nghĩ tới gặp có như vậy chuyện khó mà tin nổi nguyên bản còn muốn lại giải thích vài câu dương càn cũng nhất thời dừng khẩu đem nhấc đến cổ học lời nói cho nuốt trở vào khá lắm trực tiếp từ hành ngóc ủ mụng nước đều bất đi dương càn trong lòng ă thầm trên mặt nhưng vừa đúng lộ ra một tia nghi hoặc, cùng với mỗ m ù nói rất có lý văn bối cũng từng nghe các vị tiền bối đã nói liên quan với sinh thành l i n h căn dược thảo việc dương càn lập tức nói tiếp ồ thật sao vậy mà hứa mính ngọc trên mặt giờ khác này càng là lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện có chút cao thâm khó dò lên kha kha dương càn sơ sớm n u i lúng túng n ở nụ cười nhưng trong lòng trong nháy mắt cảnh dắt lên đối phương chính là sống không biết bao nhiêu năm láo tiền bối tâm tư thực sự là không tốt cân nhắc thôi ngươi nếu có thể có cơ duyên này cũng coi như là ngươi phúc duyên thâm hậu nguyên bản mộ mỗ ta còn muốn thực lực ngươi không đủ bây giờ nhìn lại hẳn là tương đương chắc chắn hứa m í n h ngọc thỏa mãn gật gật đầu trên dưới xem kỹ dương càn vài lần dương càn trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng cảm giác thân thể dường như bị vạch trần bình thường tụ vi pháp lực luyện thể thuật tựa h ồ bị xem thông suốt vô cùng t r ú c cơ trung kỳ ân không sai nha như vậy thân thể cường độ so với kim cương quyết tầng thứ tư luyện thể sĩ cũng không có chút nào không kém dĩ nhiên lên cấp thành công rất tốt tốt vô cùng hứa m í n h ngọc càng xem càng thỏa mãn trên mặt cười híp mắt dán dấp chỉ là bộ dáng này lại làm cho dương c à n có chút sốt sáng lên theo bản năng mà nuốt khẩu nước bọn nhịn xuống muốn về phía sau di chuyển hai chân cười khăn nói mộ mộ mồ, nhưng là có gì chỉ thị như có sự cần văn bối tự nhiên làm hết sức bị một tên luyện hư kỳ bà lão trên mặt mang theo nụ cười híp mắt nhìn chằm chằm dương càn luôn có loại không đúng lắm linh cảm cũng còn tốt tưởng tượng có ai gì việc vẫn chưa xuất hiện lạc tiểu xuyên t h ấ y thế vội vàng tập hợp lại đây cho dương càn giải thích dương đại ca sự tình là bộ dáng này ư ớ c chừng thời gian một nén nhang sau khi dương càn cuối cùng cũng coi như biết rõ sự tình mặn mờn tình cờ nhìn về phía hứa thiên vũ nhìn thấy nàng sắc mặt trắng về sau đồng tình gật gật đầu hứa thiên vũ càng là ở mấy năm trước đột phá chúc cơ kỳ thế nhưng sau đó không lâu liền gặp phải bất ngờ đánh g i ế t dẫn đến trọng thương sắp chết bị hứa m í n h ngọc lợi dụng thánh dược chữa thương cho đúng lúc cứu trở về nhưng là cũng tạo thành cực kỳ nghiêm trọng di chứng về sau đan điền bị hao tổn may hứa m í n h ngọc giao thiệp cực lớn tìm tới một vị lãnh đ ờ i không ra tiền bối tiêu pha một phen công phu sau miễn cưỡng c h ư a khỏi thương bệnh nhưng cũng bởi vậy không được tiến hành đ ấ u pháp hơn nữa trong vòng mấy chục năm không cách nào tiến hành tu luyện thời gian dài bị vây ở chúc cơ sơ kỳ trên đến mức độ này chỉ được làm từng bước tinh dưỡng chờ sau đó lại lần n thông linh thánh hồn hoa cùng thất hà liên nhưng là lần này hứa thiên vũ bất ngờ nhưng đánh gây hứa m í n h ngọc kế hoạch vốn là muốn phải đem lạc tiểu xuyên nhét vào con cháu đức tôn dù cho hứa m í n h ngọc tự thân nắm giữ hóa thần kỳ đỉnh cao thực lực cũng vẫn như cũng bị chủ nhà họ hứa gây khó khăn đủ đường mãi đến tận hứa m í n h ngọc lên cấp luyện hư kỳ sau khi c h ấ n kinh rồi toàn bộ hứa ra ở trong gia tộc quyền lên tiếng tăng cường rất nhiều lúc này luyện hư hậu kỳ tu vi chủ nhà họ hứa mới rốt cục nhà ra đối với cùng cấp hứa minh ngọc coi trọng lên bị vướng bởi mặt mũi nói rõ vẹn vẹn cần một lần gia tộc thí luyện li t hưởng thụ tương ứng tu hành tài nguyên cung cấp dựa theo di vạn thông lệ đến định lạc tiểu xuyên là có thể tìm được một tên đồng bạn tiến hành phụ trợ thế nhưng yêu cầu tu vi nhất định phải là kết đan kỳ trở xuống đồng thời cũng không thể do tu sĩ cấp cao mượn cùng cấp năm trở lên y ê u thú bởi vì này chính là gia tộc thanh niên đệ tử thí luyện kết đan kỳ trở lên tu sĩ hoặc là kim cương quyết tầm thứ năm trở lên tương ứng luyện thể sĩ đều là không cho phép dù cho là đi cái quá t r ả n g hứa m í n h ngọc cũng là không muốn liền qua loa cho xong người được chọn tốt nhất trước tự nhiên là hứa thiên vũ nhưng là đối phương nhưng bất ngờ bị trọng thường không cách nào tham gia hứa m í n h ngọc dự định chiêu một tên trong tộc ưu tú dòng chính phụ trợ lạc tiểu xuyên nhưng chậm chạp không tìm được ứng cử viên phù hợp bên trong hơn nửa nguyên l do vẫn là lạc tiểu xuyên cũng không mong muốn ở biết lần luyện tập này cũng không nguy hiểm sau một lòng muốn mời cầu dương đại ca đến giúp đỡ vừa vặn lại đang thiên nguyên thánh thành bên trong lạc tiểu xuyên ở trên ngàn tầng nơi nào đó linh cụ trong quán nghe được dương cản dương đại sư danh hiệu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ xin nhờ hứa m í n h ngọc lợi dụng hứa ra quan hệ cha được dương cản vị trí động phủ địa vực nhưng cũng bởi vì bế quan mà mở ra đại trận hộ sơn không hứa m í n h ngọc bất đắc dĩ cũng là ở thiên nguyên thánh sơn trên ở lại hạ xuống cũng may nhiệm vụ tập luyện thời gian vẫn tính dư dả ngược lại không nóng lòng một năm hai năm thuận tiện còn thẩm tra hứa ra cứ điểm nhiều năm qua sổ cái bắt được không ít nợ khó đòi kê toan sai để hứa ra cứ điểm rất nhiều đệ tử cấp thấp âm t h ẩ m vỗ tay bảo hay tiền bối ngài là muốn cho ta phụ trợ tiểu xuyên hoàn thành lần luyện tập này dương càn tâm l ĩ n h t h ầ n hội cùng hưng phấn lạc tiểu xuyên liếc mắt nhìn nhau sau như vậy hỏi đối với cái gọi là nhiệm vụ tập luyện dương càn đúng là không có quá to lớn lo lắng hứa minh ngọc lên cấp luyện hư kỳ sau thực lực tu vi chỉ đứng sau chủ nhà họ hứa mọi người đủ để xếp hạng trong tộc ba vị trí đầu nói vậy hẳn là không người gặp n g h ị không ra tính toán một vị luyện hư kỳ tu sĩ không sai lão thân vốn là muốn phải đem còn sót lại một cây thông linh thánh hồn hoa giao cho ngươi xem như là lần luyện tập này nhiệm vụ thù lao nếu ngươi đã c o i linh căn cây này thông linh thánh hồn hoa liền không cần cho ngươi ta còn có tác dụng lớn hứa m í n h ngọc đắn đo một lát sau vẻ mặt ôn hòa nói rằng chỉ là trong giọng nói tiết lộ tin tức lại làm cho dương càn hơi kinh hãi thông linh thánh hồn hoa chẳng lẽ là dương càn tâm tư đấu c h u y ề n trong nháy mắt dâng lên một cái khó có thể tin tưởng suy đoán hứa minh ngọc cười không nói lạc tiểu xuyên muốn giải thích cũng không biết vì sao lại nói thế ngược lại là một bên sắc mặt khôi phục một chút hồng hào hứa thiên vũ nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp giải thích dương hinh thông linh thánh hồn hoa chính là mỗ mỗ lên cấp luyện hư sau khi từ man hoang nơi nào đó bất ngờ được kỳ dị linh thảo chính là trong truyền thuyết có thể bông dương sinh thành linh căn thần vận tiểu xuyên chính là đang uống thông linh thánh hồn hoa sau khi vừa mới mở ra dị thuộc tính phong linh căn t dương càn hít vào một ngụ khí lạc nhìn phía lạc tiểu x kha kha dương đại ca không nghĩ đến mày ta hai người đều là thông qua linh dược mở ra dị thuộc tính linh căn lạc tiểu xuyên sờ s ơ đầu thoáng ngại ngùng địa cười nói tuấn tú trên mặt mang theo một chút tự tin cảm giác từng ở thiên đông thương hảo sinh hoạt lại trở về dương tiểu tử không cần như vậy kinh ngạc thông linh thánh h ồ n hoa cùng thánh hoàng đại nhân đã từng dùng thiên tài địa bào lẫn nhau so sánh vẫn là kém hơn một chút cùng ngươi tử lôi nguyên minh chi cũng không phải tương trên linh dưới những linh dược này nếu nói là hy hi hữu xác thực là không thường thấy nhưng đừng nói là man hoang bên trong dù cho là ta hai tộc người và yêu trong hoàn cảnh cũng từng có không ít luyện thể sĩ phát hiện loại linh dược này chỉ có điều vẹn vẹn thánh hoàng đại nhân tu thành kinh thiên thần thông cho tới hắn nhân linh dược sinh thành linh căn luyện thể sĩ có vẻ bé nhỏ không đáng kể tiểu xuyên cũng là may mắn mở ra dị thuộc tính phong linh căn trong gia tộc một người khác tộc nhân sau khi dùng vẹn vẹn sinh thành chính là kim mục thổ tam linh căn trên tay ta còn có cuối cùng một cây ngươi nếu đã có linh căn vừa vặn giao do trong tộc một cái khác hậu bối sử dụng hứa minh ngọc thấy buồn cười nói rằng đã vì là còn sót lại một cây thông linh thánh hồn hoa tìm tới quy tụ thì ra là như vậy thật sự là để van bối mở mang tầm mắt dương càn đầy mặt than thở nói rằng thoáng dừng một chút lại mở miệch nói nếu tiểu xuyên cần ta cái này làm đại ca trợ giúp vậy ta tự nhiên là việc nghĩa c h ẳ n g t ự xin tiền bối yên tâm lần này thí luyện vãn bối nhất định đem hết toàn lực dương càn khi nghe đến không có tu sĩ kết đan kỳ tham dự sau hơi thở phào nhẹ nhõm cùng cấp trúc cơ tu sĩ bình thường vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn h ừ lao thân làm sao sẽ nhường ngươi một chuyến tay không hứa m í n h ngọc làm như nhìn ra dương càn ý nghĩ hừ lạnh một tiếng nói hứa m í n h ngọc chỉ hơi trầm âm từ vòng tay chứa đồ trên nhẹ nhàng phất một cái nương theo trói mắt lóa mắt linh quáng bùn hoa bên trong mọc ra một đoá ba màu thải liên xuất hiện ở bàn tay của nàng bên trên lơ lửng ở, ở giữa không trung hứa thiên vũ cùng lạc tiểu xuyên đều là hiếu kỳ nhìn sang mặt lộ vẻ kinh ngạc đây là dương càn hai con mắt hơi t r ợ to kinh ngạc trong lòng không nớt chỉ thấy này t h á i liên tuy rằng còn chưa nở hoa chỉ là một cái nụ hoa mà thôi nhưng đã có miệng chén kích cỡ tương đương cũng tỏa ra thanh hồng hoàng ba màu hà o quang nhất làm cho người khó mà tin nổi chính là ở t h á i liên bầu trời mấy tấc nơi càng đột nhiên xuất hiện một đạo khéo léo linh lung thắt sắc cầu vồng sáng lên lớp l ó rực rỡ cực điểm phải biết nơi này nhưng là nằm ở bên trong đại sành lại có thể xuất hiện cầu vồng thực sự có chút thần dị phi thường Liên hứa cả c minh ngọc đầu tiên là hơi kinh ngạc ngay lập tức liền lẩm bẩm lẩu bẩu nói rồi hai câu sau đó ở dương càn không thể tin tưởng nhìn kỹ bên trong đem vật ấy quăng lại đây đúng dương càn cuốn quít ôm chặt lấy cẩn thận từng ly từng tí một đỡ lên khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng vẻ mặt tiền bối này hẳn là thất hà liên van bối ở rất nhiều cổ lão điện tịch bên trong hiệu được đến v ậ t ấy từ trước đến giờ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết có người nói phạm nhân sau khi dùng có thể cải tử hồi sinh bạch cốt sinh đủ. mà người tu tiên an bảo càng là có thể tu vi tăng mạnh thậm chí khủng bố vô cùng tăng lên liên cùng nhất giai đây chính là trong truyền thuyết tiên gia đồ v ậ t dương càng kích động không thôi nói rằng trong lòng âm thầm suy đó lên hứa m í n h ngọc đến cùng còn có bao nhiêu bảo bối tốt thông linh thánh hồn hoa thái ất ngân tinh chi thất hà liên các loại linh dược xuất thân giàu có a không giống chính mình a tử lôi nguyên minh tri cùng lòng quả đều là bịa đặt đi ra dương càn trong lòng không nói gì nghĩ đến bên trong đại sảnh hứa thiên vũ cùng lạc tiểu xuyên một mặt hiếu kỳ nhìn qua vậy mà hứa m í n h ngọc nghe dương càn lời nói sau nguyên bản hơi có ngạo n g h ệ trên nhưng đột nhiên cười nạo một tiếng hiện ra một tia xem thường kha kha dương tiểu tử ngươi cũng tin cái tia tiên ra đổ vật đồn đại hay sao c h ư một trăm mười bốn luyện hóa thất hà liên nếu là thật có thể tăng lên điên cuồng nhất giai tu v i nơi nào còn đến phiên ngươi mộ mộ ta đã sớm chính mình sử dụng căn bản sẽ không lưu lại cho ngươi mảy may hứa minh ngọc trên mặt giờ khác này lộ ra một tia cười, cười. dương càn nguyên bản kích động vẻ mặt trong n g á y mắt cứng lại rồi nghĩ kỹ lại cũng thật l ạ như thế cái đạo lý thất hà liên đang nghe đồn bên trong có thể tăng lên điên cuồng tu vi giả như hứa mính ngọc sau khi dùng có thể tăng lên tới luyện hư t r u n g kỳ lời nói căn bản là không thể đem lấy ra Chứ phi thất hà liên hữu danh vô thực chỉ là cái dáng vẻ hàng n à y thất hà liên đừng nói là ta hiện tại luyện hư sơ kỳ sử dụng coi như là một cái tầm t h ư ờ n g tu sĩ kết đan ăn sau khi không, nói không có hiệu quả chút nào cũng là có chút ít còn hơn không vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên kết đan kỳ trở xuống tu sĩ pháp lực tu vi hơn nữa tăng lên hiệu quả tùy theo từ người có có t hơn ể tiểu tăng một t lên nhiều lắm dai, có ư g đ ư ơ nữa g với linh một năm nửa năm đã tọa thu nửa nạp linh khí, hơn n đã khí, còn có khả năng khả x u ấ thất i vi ệ n tu b ổn n t ì hà huống. Hơn nữa, Thất h nữa liên tự nhiên tình huống sinh trưởng không dễ bình thường chỉ có một ít đặc biệt sinh trưởng hoàn cảnh man hoang khu vực một số địa vực bên trong mới có bởi vậy tuy nói tiếng tăm lừng lẫy thế nhưng trên thực tế nhưng là có rất ít tu sĩ đồng ý mạo hiểm đi hái này một cây thất hà liên tây non vẫn là mộ mộ ta hái thông linh thánh hồn hoa thời điểm tiện thể thu hồi lại vốn là muốn muốn đào tạo một phen thế nhưng thất hà liên ở hái sau khi gốc dễ liền trực tiếp liền như vậy khô héo dù cho dùng ngàn năm thạch n ũ thoải mái nó cũng là sống không được bao lâu lần này mỗi m ô ta xác thực cần ngươi bảo vệ tiểu xuyên hoàn thành nhiệm vụ tập luyện vợ ấy liền sớm giao cho mày đi hứa minh ngọc hời hợt giải thích vài câu như vậy tỉ mỉ giải thích đúng là để dương càn có chút thụ sùng ngược kinh mặc dù dương càn biết nguyên nhân căn bản là muốn hắn ở lạc tiểu xuyên nhiệm vụ tập luyện bên trong đem hết toàn lực không thể thất bại nhưng là chân thực chỗ tốt xác thực là n ắ m ở trong tay tiền bối nói quá lời coi như không có thất hà liên tiểu xuyên nhiệm vụ tập luyện văn bối cũng tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó dương càn tay nâng thất hà liên trên mặt nhưng cực kỳ nghiêm túc nói như vậy nói hứa thiên vũ nghe xong cười không nói trái lại lạc tiểu xuyên nhưng là một m bộ khá là cảm động dáng vẻ ồ đã như vậy vậy ngươi liền đem thất hà liên trả lại cho lào thân đi hứa minh ngọc nghe vậy hai mắt hiếp lại tựa như cười mà không phải cười d ỗ i ra đến rồi tay phải khắc khắc nếu là tiền bối tặng cho v ă n bối liền từ chối thì bất kính dương càn vội vàng thu hồi đến rồi thất hà liên chắp tay mái tạng đến tay đồ vật sao có thể trả lại trở lại hứa minh ngọc thấy này có chút tức giận cười nói ngươi tên tiểu từ t h ố này không lợi không sớm nổi ngươi là dự định trở lại động phủ luyện hóa vẫn là ở chỗ này của ta luyện hóa l i ê n chỉ cần này một cây chưa thành hình cây non ít nói cũng phải ba năm tháng mới có thể hoàn toàn luyện hóa hoàn thành sau khi luyện hóa ngươi hãy cùng ta trở lại mang tiểu xuyên đem nhiệm vụ tập luyện hoàn thành t i ê n bối văn bối trong động phủ có linh sùng cần thu xếp vì lẽ đó vẫn là về động phủ luyện hóa đi dương càn hơi một suy nghĩ sau khi như vậy hồi đáp ở một tên luyện hư kỳ tu sĩ dưới mí mắt tu huỳ ba năm tháng dương càn lập tức nhưng là không có cân này c o như mới vừa hứa minh ngọc tặng cho một cây thất hà liên cũng là cũng chưa hề hoàn toàn bỏ đi dương càn lo lắng dù sao n à y thất hà liên có điều là hứa m í n h ngọc bởi vì lạc tiểu xuyên nhiệm vụ tập luyện tiến hành một hồi giao dịch dương càn chính mình cùng hứa m í n h ngọc tên này luyện hư tu sĩ nhưng cũng không có cái gì giao tình có thể nói đối phương hiện tại càng là lên cấp đến luyện hư kỳ có thể đối với mình một tên trúc cơ kỳ tu sĩ vẻ mặt ôn hòa đã là rất khó được điểm này dương càn rất là rõ ràng xét đến cùng đều là bởi vì lạc tiểu xuyên thôi cũng chỉ đến thế mà thôi được đã như vậy người mà đi thôi hứa m í n h ngọc vẻ mặt hờ hưng gật gật đầu văn bối xin cáo lui dương càn chắp tay cùng hứa thiên vũ cùng lạc tiểu xuyên gật cù sau chậm rãi l ù i ra phòng khách nhìn dương c ả n rời đi bóng người lạc tiểu xuyên do dự một chút nói với hứa m í n h ngọc mô mô ta đi đưa đưa dương đại ca hứa m í n h ngọc bất đắc dĩ gật ngủ đi thôi đà tạ mô mô lạc tiểu xuyên hưng phấn nợ nụ cười nhất thời bước nhanh chạy ra ngoài vừa chạy một bên gọi dương đại ca chờ ta bên trong đại sảnh hứa m í n h ngọc mặt lộ trầm âm không biết đang suy nghĩ gì mô mô đều do ta nếu là ta không có bị thương ngài cũng liền không cần lấy ra cái tiệ cảnh thất hà liên hứa thiên vũ vẹ mặt tối xâm lại đi tới hứa m i n g ọ c bên người vũ nhi cũng không phải là người sai、lầm. ngươi không cần tự trách thất hà liên không có n g ư ơ i tưởng tượng trọng yếu như vậy có điều là nghe sai đồn vậy thôi hứa minh ngọc nắm chặt hứa thiên vũ tay ngọc an ủi nói rằng hứa thiên vũ nghe vậy tựa hồ thở phào nhẹ nhõm trên mặt thoáng có một tia hường hảo vũ nhi ngươi liền cẩn thận tinh dưỡng đợi ta lại luyện ra một lò hội nguyên đan có thể để cho ngươi khôi phục cần thời gian tăng nhanh không ít hứa minh ngọc vớt hứa thiên vũ đầu có chút đau lòng nói rằng mỗ hứa thiên vũ cảm động không thôi chín mươi sáu hảo động phủ bên trong dương càng k a n h chân ngồi ở bồ đoàn bên trên trong, tay thất hà liên tinh tế đánh giá, trong mắt nhưng lấp lóe vẻ trầm mới vừa cùng lạc tiểu xuyên hàn huyên có tới hơn một canh giờ hai người từ lần trước phân biệt mai cho đến lần này gặp mặt trước lẫn nhau nói nói rồi từng người trải qua dương càn từ lạc tiểu xuyên trong miệng biết được hứa minh ngọc rất là sùng địch cái này ở bên ngoài lang thang hơn mười năm hậu bối không để ý chủ nhà họ hứa chỉ thị cũng phải để lạc tiểu xuyên du nhập g n vào gia tộc dòng chính hàng ngũ tiểu xuyên hắn rốt cục có cuộc sống của chính mình dương càn cười thán một tiếng vì cái này đã từng cùng ở thiên đông thương hào tắc chiến huynh đệ cảm thấy cao hứng bất kể như thế nào ít nhất không cần quay lại liếm máu trên lưới đao tháng này trên tay liên tục dương càn liền bấm mấy chục đạo pháp quyết đem thất hà liên thả vào không trung xoay tròn xoay một cái thất hà liên huyền không p h ủ với chính giữa trận pháp tỏa ra nhàn nhạt rực rỡ s á t thái đứng im bất động lên nhìn chằm chằm thất hà liên nhìn qua dương càn hơi một cân nhắc nhìn phía phía dưới mặt đất nơi là thời điểm dương càn tự lẩm bẩm giơ tay lên cánh tay ngay lập tức dương càn trong miệng nói lẩm bẩm lên tay phải bãi nổi lên một cái quái dị pháp quyết xa xa chỉ tay mặt đất vu một tiếng vang trầm thấp một môn tỏa ra ánh sáng màu trắng quái dị trận pháp từ trên mặt đất từ, từ hiện ra dường như bỗng dưng bay lên bình thường càng ngư dương c à n sắc mặt bình tĩnh mà vận thần nhìn tới chỉ thấy trận pháp tổng cộng có lục rác t ừ n g vẹt nhàn nhạt bạch quang nương theo tình cờ xuất hiện màu tím hồ quang hòa lẫn các loại phụ văn cổ xưa như ẩn như hiện tới lui tuần tra ở trận pháp sáu nơi góc chính là dương c à n sớm bố trí kỹ càng dược tinh trận chuyên môn dùng để luyện hóa rất nhiều hy hữu linh dược vẫn chưa gặp phải cái gì khó xử chờ luyện hóa xong liền đi giúp tiểu xuyên đem nhiệm vụ tập luyện hoàn thành ta cũng nên về nhân giới một chuyến dương càn trong lòng như vậy nghĩ đến trong đôi mắt né qua một tia tinh quang khoảng cách ma đạo lục tông xâm lấn e sợ tháng ngày cũng gần rồi thiên la quốc cùng việt quốc mấy phái ước định không cho nguyên anh kỳ tu sĩ ra tay chính hợp dương càn tâm ý thật đục nước béo cỏ không riêng là ma đạo lục tông bao quát việt quốc thất phái có thể đều không có bao nhiêu người tốt liền bên trong môn phái sư h u n h đệ đều sẽ bởi vì đang dược tài nguyên mà tự giết lẫn nhau dương càn tự nhiên cũng sẽ không lòng g i mềm yếu tu sĩ cấp cao đánh không lại Tìm nguy hiểm quá nguy hiểm trái lại là nhân giới lẫn nhau so sánh càng an toàn một ít tu vi không đủ kiên quyết không đi ra ngoài l i ê n bắt lấy nhân giới bên trong ra hỏa dùng sức hao dương cản cả người run run một cái trong lòng quyết tâm trên người lôi thuộc tính pháp lực bỗng nhiên tăng cường hướng về phía trước dược tinh trận mắt trận nơi h ơ i điểm nhẹ cảnh tượng khó tin xuất hiện chỉ thấy dược tinh trận các nơi đột nhiên hiện ra thất sắc cầu vồng giống như ánh huỳnh quang hóa thành từng cái từng cái dài nhỏ sợi tơ lập tức ôm lấy không trung thất hà liên đem mạnh mẽ kéo đến dược tinh trận phía trên cách đó không xa từng luồng từng luồng nồng nặc mùi thơm n ấ t ngây chỉ một thoáng tràn g ậ p ra muốn phá tan trận pháp b a phủ lại bị trận pháp cháo bích chặt chẽ vây ở bên trong dương càng trong mắt sáng lời k h ẽ quát một tiếng cả người đột nhiên nhảy lên dường như một con dương cánh hùm n ứng trong nháy mắt rơi vào rồi dược tinh trận trận thứ hai trong mắt mới vừa tiến vào trận pháp đầy trời mùi thuốc nồng n ạ c liền phả vào mặt dương càng nghe thấy một cái đột m ộ t thấy tinh thần thoải mái pháp lực phun trào không khỏi vui mừng con s i ế t yên lặng vận chuyển ngũ hành thần lôi công pháp khẩu quyết nhắm mắt bắt đầu đà tọa chỉ một thoáng thất hà liên phóng ra thất thải hà quang cùng dược tinh trận ánh sáng màu trắng đan sen vào nhau thấp thoáng sinh tư ở mảnh này loá mắt hào quang bên trong mơ hồ có một cái bóng người màu t thiên nguyên thánh sơn dưới chân tòa kia truyền thống trận vị trí bên trong cung điện một tòa núi thẳng nào đó địa trận pháp truyền thống đột nhiên loé sáng lên bốn bóng người ở chính giữa trận pháp tại một thiềm không thấy bóng dáng cùng lúc đó rời xa thiên nguyên thánh sơn không biết bao xa nơi khác một tòa loại cỡ lớn thành thị một cái nào đó thần bí trong điện phủ tiếng l o n g l o n g nổi lên một tòa bị mấy tên giáp đen tu sĩ chăm sóc trận pháp truyền thống đông nhiên bạch quang tỏa sáng lên đứng ở phụ cận chính tùy ý cho chuyện vài tên giáp đen tu sĩ nhất thời cả kinh đều đều quay đầu nhìn qua còn không thấy rõ trận pháp truyền thống b ê n trong bóng người nương theo lại một tiếng tiếng long lòng bên trong truyền t ố n g trận liền không có một bóng người chỉ để lại trong điện phủ mấy tên giáp đen tu sĩ hai mặt nhìn nhau như vậy như vậy liên tục truyền t ố n g hơn mười lần sau một tòa tên là phong lâm thành truyền t ố n g trong đại điện mắt nhìn thẳng nhỏ giọng trò chuyện nắm mâu giáp sĩ đột nhiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên chỉ thấy ở giữa cung điện nơi trận pháp truyền t ố n g nương theo một trận trói hai tiếng long lòng lóa mắt bạch quang sau khi lộ ra bốn bóng người đến chỉ là truyền t ố n g quá trình còn chưa kết thúc không thấy do cụ thể dung mạo dáng vẻ tuy rằng này trận pháp truyền t ố n g bị trong thành cấp cao tồn tại vô cùng coi trọng bình thường không chỉ nhiều hơn gi thế nhưng cái kia đắt đỏ giá trên trời truyền t ố n g chi phí để chân chính sử dụng này truyền t ố n g trận người nhưng là là ít ỏi một năm bên trong cũng không biết có thể tình c ờ gặp đến mấy lần mà thôi nhưng mỗi một lần vận dụng này trận pháp truyền t ố n g tự nhiên cũng không thể là bên trong thấp kém tu sĩ vì vậy này vài tên kim đan kỳ tu sĩ mắt thấy chính giữa trận pháp nơi hiện ra bốn bóng người sau lập tức thẳng tắp dừng lại dồn dập biểu hiện ra nên có vẻ cung kính rốt cục đến phong lâm thành trận pháp truyền t ố n g bên trong một tên mặt không hề cảm xúc bà lao anh mắt quét qua thản nhiên nói lời vừa nói ra trong bốn người thiếu nữ cùng thiếu niên đúng là vẫn chưa có gì kinh ngạt vẻ v ẹ điện là bên trong tu sĩ từ lâu dùng thân nhiệm đảo qua trước mắt bốn người tên kia da thịt như ngọc thiếu nữ cùng với hắc ý cẩm bào nam tử đều là trúc cơ kỳ tu vi mà một người khác tuấn tú thiếu niên càng là chỉ có luyện khí thấp kém chỉ có trước mắt tên này bà lao giáng dấp tiền bối căn bản là không có cách nhìn ra sâu cạn thông qua khoảng thời gian này luyện hóa dương càn dựa vào thất hà liên thuận lợi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ quá trình chi thuận lợi hiệu quả mạnh mẽ liền dương càn đều có chút bất ngờ nguyên bản chỉ cho rằng có thể tinh tiến một chút pháp lực mà thôi không ao ước luyện hóa xong xuôi sau càng là trực tiếp đột phá một cái tiểu giai hầu như đạt đến trúc cơ hậu kỳ bình cảnh nếu không có là sấm xét rèn thể thuật mở rộng kinh mạch dẫn đến dương cản pháp lực dung lượng so với cung cấp tu sĩ có thêm khoảng t r ư ờ n g ba phần mười e sợ lập tức đều có thể thử nghiệm đột phá kết đăng kỳ không khỏi cảm thán liên tục thiên tài địa b ả o khủng bố không trách linh giới hai tộc người và yêu tu sĩ ở tu vi thành công sau khi đều sẽ sinh ra đi đến man hoang ý nghĩ chỉ vì man hoang bên trong thiên tài địa b ả o thực sự là quá mức người tiên khiến tu sĩ hoàn toàn không có cách nào nhịn xuống mê hoặc dù cho man hoang bên trong nắm giữ đến không xuể khủng bố dị tộc thiên thai nhân họa cũng không ngăn được rất nhiều tu sĩ bực tiến ngang qua hai tộc người và yêu chờ ả n địa cùng hứa ạ mính ngọc đảo tu gặp mặt sau khi đối phương đúng là vẫn chưa có quá nhiều bất ngờ vẽ chỉ là cổ vũ dương càn bài câu nói gọi nếu là thí luyện biểu hiện hữu dị nói không chừng gặp lại lần nữa ban thường xuống có thể tăng lên đột phá kết đan tỷ lệ linh dược để dương càn trong lòng hơi động âm thầm quyết định phải cố gắng ra một cái khí lực chương một trăm một mươi sáu hứa ra cùng thí luyện có trợ giúp kết đan linh dược đối với một tên i luyện hư kỳ tu sĩ tới nói không coi là cái gì nhưng nếu là dương càn đi tới mua lời nói phòng t r ư ờ n g phải hao phí đi hơn nửa dòng dõi trừ này ra ở trên đường lạc tiểu xuyên còn sắc mặt hưng phấn cùng dương càn giải thích một phen giảng giải hắn đã từng lần đầu tiên tới hứa ra lúc trải qua tuy rằng hứa ra cũng không phải là ngay ở phong lâm thành nhưng này đã là có thể truyền tống cách hứa ra thành thị g ầ n nhất dương càn bốn người trải qua mấy tầng thủ vệ rốt cục đi ra truyền tống đại điện đập vào mi mắt chính là một tòa to lớn tảng đá quảng trường dương càn cùng sau lưng hứa minh ngọc mắt lộ ra kinh ngạc qua lại nhị quét tòa này tảng đá quảng、trường. đơn giản dị thường ngoại trừ từng khối từng khối màu xanh to lớn gạch lát sàn ở ngoài liền lại không gì khác bất kỳ đáng chú ý trang sức nhưng quảng trường bốn phía có một ít tương tự lầu các cung điện giống như hắn kiến trúc phụ cận mấy đội qua lại tuần tra giáp sĩ ở ngoài cũng không gì khác tu sĩ đi lại quảng trường này tựa hồ là ở một tòa to lớn chỗ sườn núi như vậy xem ra cùng thiên nguyên thánh sơn giống nhau đến mấy phần dương càng yên lặng mà quan sát một lúc Dương mắt nhìn hướng về trên đỉnh ngọn núi nơi một tòa hoa lệ cung điện trong mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì đang lúc này dương tiểu tử nơi này không phải là an viễn thành cấp độ kia thành chi nhỏ thu hồi n g ư ờ i cái kia yếu đ ớt thần thức không nên gây nên không cần thiết hiểu lầm phía trước đi lại hứa m í n h ngọc cũng không quay đầu lại truyền âm nói lời cảnh cáo một chữ không rơi tiến vào dương càn trong lỗ t h a i dương càn nhất thời trong lòng dùng mình t h ấ p giọng xưng là hứa m í n h ngọc thấy dương càn như vậy tức thời trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dương càn tuy rằng tu vi không cao thế nhưng trong ngày thường vẫn rất có nhã lực toà này phong lâm thành bên trong nhưng là có tới vài tên luyện hư kỳ tu sĩ thời gian dài toà c h ấ n hứa m i n g ọ c mới vừa lên cấp cũng không muốn ngoảnh hồng hà một quyển bay ra đem chính mình kể cả bên cạnh giường càn ba người một bao bên d ư ớ i lập tức hóa thành một đạo kinh hồng phá không rời đi tốc độ nhanh chóng ra lệnh mới rất nhiều kim đan kỳ giáp sĩ hoàn toàn liếc mắt trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ trên đỉnh ngọn núi cung điện nào đó trong thiên t í n h ba tên không biết là hà tu vi nam tử đang ngồi ở một tấm xếp đầy linh quả t i ể u món ăn bàn dài bên một bộ trò chuyện với nhau thật vui r á n g vẻ thế nhưng một lát sau bọn họ nhưng lẫn nhau liếc mắt một cái khẽ ồ lên một tiếng đều là ánh mắt lấp lóe người kia nên chính là hứa gia mới vừa lên cấp luyện hư kỳ hứa minh ngọc một tên ma bảo ông lão con mắt hơi chuyển động nói rằng, Lâm Hình, hứa ra lại nhiều một tên luyện hư tu sĩ nhưng là có chút một cách không ngờ bên cạnh t r u n g vào một thân giáp trắng thanh niên nam tử lông mày cau lại mở miệng nói kha kha coi như hứa m í n h ngọc trở thành cùng chúng ta cùng cấp tồn tại thì lại làm sao hứa ra phong quang là đừng hòng nặng hơn phát hiện một bên khác mang trên đầu nho quan người đàn ông trung niên cười đ ắ c ý không lắm lưu ý nói lời này vừa nói ra trong phòng trên mặt mấy người nhất thời lộ ra một k i a an tâm ý cười lại lần nữa nâng cốc nói chuyện vui vẻ lên hứa minh ngọc mang theo dương càn ba người vừa ra phong lâm thành sau liền trực tiếp thả ra một bộ màu đỏ thám tàu bay một đường hướng nam chạy như bay dương càn trong lòng yên lặng phòng t r ừ n g lộ trình bay một hồi liền ít nhất có mấy trăm ngàn dặm luyện hư kỳ tu sĩ đ ộ tốc căn bản không phải nhân giới tu sĩ có thể tưởng tượng mà hiện tại rõ ràng còn chưa đến hứa ra g i a tộc sơn môn vị trí lúc này mặt đất đã hiếm thấy còn có phổ thông nhân tộc xuất hiện cho dù tình cờ có như vậy một lạng tòa mô hình nhỏ thành chấn cũng là p h à m nhân cùng tu sĩ hôn tạc đồng thời sinh hoạt giám v ẻ thậm chí so với an viễn thành quy mô còn nhỏ hơn một ít giám v ẻ như vậy lại phi hành hơn tháng thời gian phía dưới nguyên bản hoàng bên trong mang lục đồi núi càng bắt đầu có chút đỏ lên, lên. bất luận núi đá bùn đất vẫn là một ít sinh trưởng thực vật càng đều hơi ửng h ư ở n g lên mấy ngày nữa sau toàn bộ đại địa đều triệt để biến thành một mảnh hoàng hương vẽ dương đại ca chung quanh đây lòng đất có một cái dự trữ không thấp tinh mỏ đồng mạch vẫn là m ẫ mố lần thứ nhất dẫn ta tới lúc nói cho ta đây lạc tiểu xuyên nhìn thấy dương càn trên mặt kinh ngạc mau mau tập hợp lại đây giải thích thật giống trở lại nhà của chính mình bình thường hài lòng dương càn tuy rằng đã sớm biết tinh mỏ đồng mạch tồn tại vẫn như c ũ làm bộ không biết khiếp sợ gật đầu tán thưởng nhưng trong lòng là thở dài lạc tiểu xuyên có thể bị hứa ra tiếp thu có điều là xem ở hứa m í n h ngọc luyện hư kỳ tu sĩ trên mặt chân chính muốn dung nhập vào ngạch gia tộc này bên trong e sợ không phải một sớm một chiều có thể hứa m í n h ngọc đối với dương càn mấy người trò chuyện hoàn toàn không để ý đến ý tứ vẫn đang nhắm mắt n g ư n g thần như vậy lại tiến lên nửa tháng sau khi bốn người rốt cục đến hứa ra vị trí có hứa m í n h ngọc vị này luyện hư kỳ tu sĩ mang đội hứa ra người lại là không có nhãn lực cũng sẽ không có chút bất kính chỉ là từ ngọn núi nơi bay ra hơn mười đạo g i à trẻ lớn bé bóng người nhìn thấy dương càn cái này xa lạ người sau đều là mặt có vẻ kinh dị thế nhưng là đều rất t ứ c thời ngậm không nói chuyện sự t ì n h giống nhau dương càn dự liệu toàn bộ nhiệm vụ tập luyện có điều là đi cái q u á tràng ở chủ nhà họ hứa cho phép giới dương càn liền dẫn lạc tiểu xuyên đi hướng về sân bãi thí luyện lúc gần đi hứa m í n h ngọc còn luôn mãi dặn dò để dương càn cứ việc ra tay toàn lực chỉ có thể thành công không cho thất bại lúc này chủ nhà họ hứa còn là ở đây mặt không hề cảm xúc liếc nhìn dương càn một ánh mắt hứa m í n h ngọc lời nói này khiến dương càn hơi có chút lúng túng chỉ được nhắm mắt ông quyền xoay người theo hứa ra con cháu rời đi nhiệm vụ tập luyện cũng chỉ có hai cái một là tìm kiếm trước đó đặt tốt bộ phận vật liệu ẩn nấp sau khi Tầm t hai ư được, Dương ờ n liền thành diễn tầng nhất Càn nói, càng là không nào g trúc tu thể tìm tu quyết thứ tới một chút cơ có có sĩ là đối với đại khó. h độ là tu sĩ đấu pháp hứa ra đầu tiên là phái ra một trúc cơ trùng kỳ tu sĩ lấy dương càn dùng thất hà liên sau đột phá đến trúc cơ hậu kỳ tu vi cộng thêm luyện thể thuật dễ như ăn cháo liền đem tên này trúc cơ t r ù n g kỳ tu sĩ đánh bại hứa ra người tự hồ cảm thấy đến có chút mất mặt mũi đồng thời kinh dị với dương càn pháp thể song tu hơi làm s a u khi thương nghị ở trận thứ hai đấu pháp bên trong phái ra hứa ra một tên trúc cơ hậu kỳ đại thành giả đàn tu sĩ hơn nữa tên này người đàn ông trung niên còn có tu huyền giáp công tựa hồ luyện thể thuật không thấp ráng vẻ so với chu lão hai tên đệ tử kia đỗ đẳng vu minh mạnh hơn mấy phần không chỉ có như vậy tên này tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tiện tay chính là vài kiện c ự c phẩm cao nhất pháp khí phòng ngự hơn nữa còn có hai cái công phòng thủ một thể phù bảo rất rõ ràng nay hoàn toàn chính là vì khắt chế dương càn thế tiến công cố ý sắp xếp dương càn không nói gì bên dưới chỉ được thủ đoạn cùng xuất hiện có điều đối mặt này dường như một con rùa sát tự bị hoàn toàn bảo vệ người đàn ông trung niên cũng là hữu tâm vô lực bởi vì trận này thí luyện rõ ràng không phải liệu mạng tranh đấu nếu là không công muốn hại t r ộ hiểm lời nói hai người đều là năm đối phương không có cách nào tuy nói như thế dương càn đúng là còn có rất nhiều khôi lỗi chưa sử dụng cùng với thanh lôi trướng chạm giao phi đao bực này hại người lợi khí thế nhưng cũng không thích hợp ở chỗ này sử dụng cuối cùng hai người bị phán định vì l à hòa nhau Trước trận thứ thực thương trực tiếp thủ tiêu. ra Dương người Côn cũng Cản lực, Ngọc cùng chủ Nguyên Đan. Nguyên bản định hơn Mính nhà họ hứa sau khi thương nghị, đấu sau ba hứa hứa bởi pháp, họ khi vì do L Thí luyện kết thúc chủ nhà họ hứa tuyên bố lạc tiểu xuyên gia tộc thân phận đông đảo trưởng lão cùng với hứa minh ngọc rất nhanh sẽ đứng dậy rời đi còn lại hứa gia đệ tử cũng không có quá nhiều dừng lại còn hứa gia đại tiểu thư hứa thiên vũ cũng là cười vì là lạc tiểu xuyên chúc mừng bài câu sau đó cùng dương càn hỏi thăm một chút sau rời đi lạc tiểu xuyên trên mặt tràn trề vui sướng vẻ mặt lệ rơi đầy mặt trong miệng tự lẩm bẩm mẫu thân tiểu xuyên rốt cục trở lại trong gia tộc ngươi thầy ả dương càn thu rồi chính mình pháp khí nhìn thấy lạc tiểu xuyên sau khẽ mỉ cười đi tới tiểu xuyên dương đại ca lạ cung q u ý t lao khô trong mắt nước mắt thương phấn xoay người lại lần này nhờ có ngươi dương đại ca lạc tiểu xuyên chân thành nói rằng thời khắc này rõ ràng còn có chút non nớt thiếu niên ở trong mắt dương càng càng là thật giống cao lớn hơn không ít người huynh đệ ta hai người không cần lại nói bực này nói dương càng nhuẹn miệng cười cũng chính là cái tuổi này không lớn thiếu niên chân tâm địa cảm thấy cao hứng thiên đông thương hào lúc loại kia liếm máu trên lưới đao sinh hoạt rốt cuộc cách lạc tiểu xuyên đi xa chỉ cần hắn hảo hảo ở hứa ra tu hành g i a lưng hứa mính ngọc cái này luyện hư kỳ tu sĩ tương lai ngưng tụ nguyên anh thậm chí thành cựu h ha ha dương đại ca đừng ở chỗ này mới vừa mộ mô còn dặn dò ta đây ở mày đấu pháp thời gian nói ngơi ư biểu hiện không tệ có cái khác ban thưởng chúng ta mau mau quá khứ lạc tiểu xuyên thật giống nghĩ tới điều gì tự đột nhiên vỗ một cái gãy của chính mình lôi kéo dương càn hướng về sân bãi ở ngoài chạy đi dương càn cười l ắ c ý trong lòng khá là chờ mong không thông báo có vật gì tốt b a n xuống thời gian uống cạn chén t r à sau khi lạc tiểu xuyên mang theo dương càn vô cùng lo lắng địa đi đến một cái nào đó lệnh thính bên trong trong phòng ngoại trừ một tên năm thú thủ gậy bà lão không có người nào nữa chính là ngọc mô mô hứa min g ọ c mô, mô lạc tiểu xuyên hưng phấn kêu một tiếng bước nhanh chạy tới hứa tiền bối dương càn liền không thể như vậy không lớn không nhỏ tiến vào trong phòng sau ngừng lại bước chân chắp tay hành lễ hứa m í n h ngọc đầu tiên là sùng lịch đối với lạc tiểu xuyên nợ nụ cười đưa tay trên thú thủ gậy giao cho hắn sau đó mới lên d ư ớ i đánh giá dương càn hai mắt lộ ra vẻ hài lòng dương tiểu tử lần này ngươi rất tốt không ổn g công ta trước coi trọng như thế ngươi có thể đem hứa khánh tiểu tử kia bước cho thủ đoạn gần ra hơn nữa còn nắm không giảm xu người tiểu tử ngươi xác thực là có mấy phần bản lĩnh hứa minh ngọc hai mắt h í lại đặt vài bước ngồi ở đứng đầu vị trí lạc tiểu xuyên cho dương càn một cái ánh mắt n ắ m cầm thú thủ gậy đứng ở hứa minh ngọc bên cạnh người phía sau ngoan ngoan đứng yên lên hứa tiền bồi qua khen hứa khánh đạo hữu tu luyện nhiều năm không chỉ có tu vi thâm hậu càng là pháp thể song tu tại hạ dù cho là thủ đoạn ra hết cũng có điều là miễn cưỡng đánh hòa nhau mà thôi dương càn cẩn thận từng ly từng tí một khiêm tốn ó i giờ khác này còn ở hứa ra bên trong dương càn mò không cho hứa minh ngọc loại này tu hành nhiều năm lao cái vật đến cùng là loại gì tình khí trong lời nói khá là cẩn thận tận lực đem chính mình phóng tới một cái thấp nhất tư thái kha khà vậy mà hứa minh ngọc nghe vậy sau hứa khánh tiểu tử kia nay hơn trăm năm thời gian thực sự là sống đến thân chó lên cho hắn nhiều như vậy pháp lý còn chỉ là cùng dương tiểu tử đánh hóa nhau thật sự là rắp rút rưởi hứa m í n h ngọc bắt mắt nhìn trừng trừng càng làm một bộ đối với hứa khánh chỉ tiếc ngoài sắt không nên kim gián dấp dương càng vội vàng cúi đầu căn bản không dám nhận câu nói này đầu rất rõ ràng dù cho hứa m í n h ngọc đối với bên trong gia tộc lại là bất mãn vẫn cứ là tâm hệ gia tộc dương càn như thế một người n g o à i tự nhiên không thích hợp đánh giá cái gì nói nhiều tất lỡ lời hứa m í n h ngọc hơi dừng lại một chút tựa hồ cũng ý thức được nói hơi quá rồi liếc mắt nhìn ngoan ngoan vô cùng dương càn trong lòng thỏa mãn đến cực điểm lại tiếp tục nói rằng thôi đám k i a vô dụng ra hỏa liền do gia chủ bọn họ đau đầu đi thôi ta chỉ cần khỏe mạnh bồi dưỡng tiểu xuyên còn có vũ nhi hai người bọn họ mới là tương lai hứa ra hy vọng mỗ mỗ ta sẽ cố gắng tu hành lạc tiểu xuyên vội vàng đáp non nớt tuân tu khuôn mặt trên tràn đầy vẻ kiên nghị. hứa m í n h ngọc mỉm cười gật gật đầu hứa tiền bối hứa r a kéo dài vài năm nhân tài xuất hiện lớp lớp anh tài nhiều hiện nay lại có hứa thiên vũ đạo h ư u cùng tiểu xuyên hai người tư chất bất phảm tương lai hứa r a tất nhiên có thể càng thêm cường thịnh thậm chí nhảy một cái trở thành gia tộc cao cấp cũng không phải là không có khả năng dương c à n len ken mạnh mẽ địa cất giọng nói trong lời nói đối với hứa r a tương lai rất là xem trọng dù sao nhiều năm sau đó băng phách tiên tử trở về hứa r a trực tiếp liền nắm giữ đại thừa sức chiến đấu hơn nữa người khác yêu hai tộc thế lực cường đại tỷ như tam đại tô môn năm đại chân linh thế gia ở dị tộc xâm lấn cùng với ma kiế hầu như đều tử thương nặng nề g h dương càn trong miệng gia tộc cao cấp có thể nói là tên thật phù hợp nắm giữ đại thừa kỳ tu sĩ gia tộc ở toàn bộ linh giới bên trong cũng không thường thấy có điều lời nói này theo hứa m í n h ngọc hoàn toàn chính là trần trụi l ĩ n h hót thế nhưng là rất được tâm Được. Dương ngươi tương cái kỳ tài, không chỉ cung cấp Ngọc diệu hơn nhiên không bên trong tu vi tuyệt mạnh, hơn nữa nhanh mồm nhanh miệng, thành không Mính mãn, tiểu tử, tài, tu tuyệt tuệ tâm thiệt, tiểu thấp. rất thoả vi lai quả Hứa là là kỳ mồm sẽ Không giỏi ngôn giỏi từ lúc ngẩng đầu lên nhưng thoáng nhìn một cái tỏa ra màu trắng ánh hình quan g vật hướng chính mình bay tới theo bản năng mở ra hai tay tiếp được lạch cạch một cái màu trắng xanh đường nét bình xứ rơi xuống dương càn trong lòng bàn tay nay trong bình chính là lao thân luyện chế một lò côn nguyên đan chỉ là siêu tầm vật liệu liền đầy đủ tiêu hao thời gian hai năm rưỡi lấy tài liệu chính côn ô tinh nguyên làm chủ vật liệu phối lấy đại q u c hoa quỳnh minh thảo Văn Mai lệ c h i h ơ n g một trăm một mươi l tám hứa ra hành trình kết thúc phong lâm thành dùng côn nguyên đan sau khi đầy đủ có thể bỗng dưng tăng lên bốn phần một mươi ngưng tụ kim đan tỷ lệ Lấy n g đối với luyện hư kỳ tu sĩ cấp cao tới nói kim đan nguyên anh hoàn toàn là không ra gì các loại đan dược phát bảo càng là đến không suệ một bình côn nguyên đan xác thực không coi là cái gì nhưng là dương càng nghe rõ ràng sau đó đã hai mắt tỏa ánh sáng dị thuộc tính linh căn có thể không sánh được thiên linh căn ở đối mặt ngưng tụ kim đan vấn đề trên nhưng vẫn là có bình cảnh i ôm bắp đùi mới là lên cấp nhanh nhất con đường cái gì đào tạo linh dược đả tọa tu hành người ta tu sĩ cấp cao móng tay bên trong tùy tùy tiện tiện lộ ra một điểm liền đủ chính mình được lợi dương cằn nắm thật chặt côn nguyên đan bình xứ trong lòng yên lặng nghĩ đến nguyên bản dương cằn là muốn ở linh giới cắt trong thành trì thử nghiệm mua chút có thể tăng lên kết đan tỷ lệ đan dược có điều có thể đạt đến bốn phần mười tỷ lệ rất là hiếm thấy hơn nữa giá cả còn đều không thấp lần này có thể tự nhiên kiếm được một bình côn nguyên đan đúng là niềm vui bất ngờ côn nguyên đan ngưng tụ kim đan hiệu quả so với dương cản trước hiểu rõ đến vài loại đan dược phải mạnh hơn không ít càng không nói đến nhân giới bên trong thiên hòa dịch tuyết linh thủy hàng trần đan loại đan dược này huống hồ đi hướng về l o ạ n tinh hải truyền tống trận dương cản cũng không biết hiện tại là loại gì tình huống gần nhất ở linh giới bên trong bởi vì sự tỉnh các loại trì hoãn thời gian lâu như vậy dương cản còn có chút lo lắng gặp bỏ qua chính mình hàn sư đ ệ loạn tinh hải xe công cộng dù sao đối với nắm giữ cản k h ô n chi môn dương cản tới nói mở rộng bản đồ mới có thể đối với mình c à n có lợi bởi vì tu vi đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh cao dương cản trong c õ ó i u minh đối với cản không chi môn có một loại tân kỳ dị cảm giác đó là ngưng tụ kim đan sau đó có thể sẽ có thay đổi cụ thể làm sao hiện tại vẫn chưa biết được thế nhưng tin tưởng lên cấp kết đan kỳ sau liền sẽ có rõ ràng biến hóa loại này suy đoán theo dương cản cũng là khá là quái dị suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết trong lòng như vậy nghĩ dương cản vội vàng cung kính b á i tạ đa tạ tiền bối vật ấy đối với v ă n bối thật sự là vô cùng trọng yếu bất kể như thế nào c h a i này côn nguyên đan s ắ c thực là giải dương càn t h ẩ n cấp dù cho loại đan dược này đối với hứa minh ngọc tới nói cũng không tính cái gì hứa minh ngọc vẻ mặt hờ hững gật gật đầu trở lại hứa ra sau khi luyện hư kỷ tu sĩ uy thế càng nặng dương càn lại lần nữa chắc tay cẩn thận từng ly từng tí một đem côn nguyên đan thu vào chữ vật linh giới bên trong chỉ hơi trầm ngâm đang do dự nên mở miệng như thế nào rời đi việc nơi này dương càn cũng không muốn lại tiếp tục ở lại hứa ra không nói chính mình mới vừa có chút tổn hứa ra bộ mặt chỉ bằng hứa ra tọa chấn hai tên luyện hư cấp tồn tại cũng làm cho dương càn ăn ngủ không yên rời đi sớ một chú ngay ở dương càn do dự không quyết định thời điểm lạc tiểu xuyên muốn nói lại thôi vừa vặn thế dương càn giải vây bị hứa m í n h ngọc xem ở trong mắt tiểu xuyên nếu thí luyện đã kết thúc ngươi h ã y theo dương tiểu tử đi dạo một vòng đi sau đó mày cũng là ta hứa ra dòng chính đệ tử tự nhiên có tư cách dẫn hắn du lãm một hồi ta hứa ra phong cảnh có điều tông miếu địa phương ghi nhớ kỹ không nên tới gần hứa m í n h ngọc sắc mặt bình tĩnh nói với lạc tiểu xuyên ở cuối cùng một câu nói bên trong nhưng là thoáng cảnh cáo một câu tông miếu địa phương chẳng lẽ là băng phách tiên tử phân thân huyết phách vị trí dương càn sau khi nghe vẻ mặt bất biến chỉ là nhưng trong lòng là đột nhiên hơi toàn bộ hứa gia cũng chỉ có huyết phách vị trí khu vực có thể xưng là tông miếu dù sao đây là hứa gia đã từng duy nhất một cái hợp thể kỳ tồn tại băng phách tiên tử đệ nhị phân thân đáng t i ế c t ự mấy vạn năm trước hôn mê đến nay liền ngay cả hứa gia đệ tử trẻ tuổi đều không biết tộc người ngoài căn bản không thể nào biết được dương c à n yên lặng mà cúi đầu đối với hứa minh ngọc nói tới ngoảnh mặt làm ngơ bực này hứa ra cơ mật chuyện quan trọng tất nhiên là không thể tùy ý hỏi thăm dù cho mình đã đem hứa gia sở hữu bí mật cũng biết trái lại l ạ tiểu xuyên nghe được hứa minh ngọc bàn giao sau trái lại cao hứng không đất rốt cục có thể cùng d lạc tiểu xuyên vui vẻ ra mặt đáp một tiếng sau khi liền dẫn dương càn rời đi lệch tính dương càn xin lỗi một tiếng cùng lạc tiểu xuyên cùng lùi ra h ứ a m í n h ngọc khoắt tay h á o một cái nhắm mắt ngưng thần ra hiệu hai người rời đi mà khi dương càn hai người ra lệch tính sau khi h ứ a m í n h ngọc rồi lại bỗng dưng dưng ơ đôi mắt nhìn chằm chằm lạc tiểu xuyên rời đi phương hướng trong con ngươi né qua một tia tinh quang sáu ngày sau hớ ứ ra sơn mạch bên trong đột nhiên lao ra một đạo màu xanh kinh hồng vụt lên từ mặt đất ở trên trời đã xoay quanh một vòng sau khi nhìn chuần phong lâm thành phương hướng vị trí b ỗ n nhiên da tốc dường như ánh chớp bình thường bắn nhanh ra. tuy rằng không sánh được hứa mính ngọc khi đến tốc độ phi hành nhưng cũng vượt xa nguyên anh kỳ tu sĩ cực h ạ n kinh hồng bên trong tự nhiên chính là dương càn cùng lạc tiểu xuyên hứa thiên vũ cùng với mười mấy tên hứa gia đệ tử nguyên bản ở thí luyện sau khi kết thúc ngày thứ hai dương càn đã nghĩ mở miệng rời đi thế nhưng hứa gia sơn mạch khoảng cách gần nhất loại cỡ lớn thành trì phong lâm thành thực sự là quá mức xa xôi dựa vào dương càn độ tốc muốn trực tiếp bay qua s ợ không phải cần mấy năm lâu dài mặc dù hiện tại dương càn ở linh giới dừng lại thời gian tăng lên rất nhiều cũng không muốn đem thời gian lãng phi ở trên đường hơn nữa nếu là vận khí không được đ ụ với mấy cái tá chỉ dựa vào dương càn không tới kết đan hữu kỳ tu vi vậy cũng thực sự là có chạy đằng trời thế nhưng như muốn hứa mính ngọc tự mình đưa dương càn trở lại vậy hiển nhiên là không thiết thực luyện hư kỳ tu sĩ cấp cao cũng sẽ không như vậy chăm sóc một cái tu sĩ cấp thấp huống hồ dương càn căn bản không dám mở miệng sợ sệt hứa mính ngọc trong cơn tức giận trực tiếp đem chính mình cho đất chết bất đắc dĩ bên trong dương càn chỉ có thể mịn mở hướng về lạc tiểu xuyên nhấc lên việc này để lạc tiểu xuyên thay mình dò hỏi hứa mính ngọc nhìn gần nhất có hay không hứa ra đệ tử hoặc là tiền bối ra ngoài dự định ngồi cái đi nhờ xe chỉ cần có thể tiện thể bên dưới đem chính mình đưa đến dương càn liền hài lòng như vậy quá hơn nửa ngày ở dương càn thấp thỏm bất an trong chờ đợi lạc tiểu xuyên rốt cục mang đến một tin tức tốt hứa ra một vị hóa thần kỳ trưởng lão đem ở mấy ngày gần đây dẫn dắt mười mấy tên hứa r a đệ tử đi đến phong lâm thành bán ra một nhóm con số không nhỏ tinh mò đồng vừa vặn có thể tiện thể đem dương càn đưa tới dương càn vui mừng c h ô n g xiết trực tiếp đi b à y kiến hứa m í n h ngọc báo cho rời đi tâm lý chờ đợi gian nhà lúc trên mặt càng là tràn trề vẻ hưng phấn bởi vì hứa minh ngọc bị vướng bởi luyện hư kỳ tu sĩ bộ mặt không còn tự mình đi hộ tống thế nhưng là lại cho dương càn đây chính là tương đương với hai vạn linh thạch hạ phẩm hứa m í n h ngọc mắt cũng không mang c h ắ c sẽ theo tay ném cho dương càn khiến không khỏi cảm thán tu sĩ cấp cao chính là giàu n ứ ớ c đố đ ổ vách nếu không có dương càn bởi vì càn không chi môn bí mật sợ không phải liền muốn không nhịn được nạp đầu liền bái liền như vậy ở r ễ hứa ra tu sĩ hóa thần kỳ đ ộ tốc tầm thường tình huống tự nhiên là không sánh được luyện hư kỳ tu sĩ bởi vậy nguyên bản dương càn còn tưởng rằng trở lại phong lâm thành muốn ở trên đường muốn chỉ hoãn hơn nửa năm c h ư n một trăm mười chín ra khỏi thành thử vân、Đứng、vương may mả cái này tên là liên vân ngọc toa một bạc cự toa chính là hứa ra bên trong có thể gọi cực phẩm phi hành bảo vật do tu sĩ hóa thần toàn lực kích phát bên dưới cũng không so với tầm thường luyện hư tu sĩ độn tốc chậm hơn bao nhiêu dáng vẻ sau ba tháng dương càn đoàn người rốt cục đến phong lâm thành bên trong lạc tiểu xuyên cùng hứa thiên vũ chờ hứa ra người tiến vào thành trì sau khi liền cùng dương càn tách ra bọn họ ngoại trừ trong gia tộc bố trí tinh mỏ đồng tiêu thụ nhiệm vụ ở ngoài còn có công việc của hắn tự nhiên không thể sẽ cùng dương càn tiếp tục đi dạo liền đi ngang qua hơn nửa năm này thời gian sau dương càn rốt cục lại một lần có thể một thân một mình hành động rồi ở phong lâm thành bên trong dương càn vẫn chưa trực tiếp đi đến trong thành trận pháp c h u y ể n t ố n g vị trí cung điện trái lại ở đi dạo gần phân nửa thành trì sau khi tìm cái khách sạn ở tạm lên nguyên bản ở thiên nguyên thánh thành lúc dùng thất hà liên sau dương càn pháp lực tu vi cũng đã tiếp cận chúc cơ hậu kỳ đỉnh cao sau đó lại trải qua hơn nửa năm đó chạy đi thời gian dương càn vẫn như cũng là không v b ơ g lòng chút nào ở trên đường cũng là đả t ỏ a tu hành rốt cục dương càn bên trong đan đ i ề n pháp lực đã gần như đạt đến chúc cơ hậu kỳ đại viên mãn trạng thái chỉ cần đợi chờ thêm một chút thời gian củng cố một hồi là có thể thử nghiệm đột phá kết đăng kỳ có điều tại đây phong lâm thành bên trong dương càn nhưng là căn bản không có lá gan trực tiếp dùng côn nguyên đan tiến hành đột phá cho tới về thiên nguyên thánh thành càng là không ý định này trước tiên ở lại mấy ngày củng cố một hồi tu vi tu luyện đến đỉnh cao sau khi lại trở về phòng t r ư n g tiểu xuyên bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rời đi dương càn trong lòng yên lặng nghĩ đến ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên một mặt là lợi dụng linh giới nồng nặc thiên địa linh khí tiếp tục tinh tiến tu vi m ặ t khác nhưng là vì sau đó ngưng tụ kim đan làm chuẩn bị mãi tâm cảnh tuy nói trong tình huống bình thường ngưng tụ kim đan lúc cũng không ngưng tụ nguyên anh lúc loại kia vực n g o i thiên ma đô kích nhưng nếu là tâm cảnh không đủ trông trước trông sau do dự không quyết định dẫn đến lòng dối như tơ v ò như vậy cho dù sử dụng côn nguyên đan loại này tăng lên kết đan tỷ lệ đan g n dược e sợ cũng là thất bại độ khả thi lớn hơn một chút vì lẽ đó dương càn mấy ngày nay vẫn chưa lại tu hành đại diễn quyết khôi lỗi chân kinh mà là bình tĩnh lại tâm tình hồi tưởng chính mình tu hành tới nay các loại trải qua mãi đến tận năm ngày sau lạc tiểu xuyên phát tới một tấm bửa truyền âm lục dương càn rốt cục xác định hứa ra mọi người rốt cục rời đi nhưng dù cho như thế dương càn cũng là không chút nào dự định hiện tại liền rời đi huống hồ tâm cảnh còn chưa hoàn toàn lắng xuống lại quá thời gian bảy tám ngày sau dương càn cuối cùng kết thúc đà tọa một mặt bình tĩnh lui phỏng sau đó mang theo một cái quái dị mặt nạ màu bạc càng là trực tiếp từ phong lâm thành rời đi rõ ràng nắm giữ càn không chi môn có thể rời đi dương càn tất nhiên là sẽ không lãng phí linh thạch đi c ơ i trận pháp truyền thống chỉ có điều lần này ở phong lâm thành loại này xa lạ thành trì dương càn vẫn là theo hứa gia người tới đây thực sự không thích hợp trực tiếp từ trong thành biến mất vì lý do an toàn dương càn vẫn là có ý định che giấu thân hình trực tiếp từ phong lâm thành rời đi ở đi hướng về hứa gia cùng với thời gian dương càn nhưng là chú ý tới phong lâm thành phía tây nam mấy ngàn vị trí Có tộc một người liền o ạ nhỏ thành chấn nơi vặn mượn dành nghĩa đi đến nơi đây, rời đi tòa này loại lớn thành chỉ, do đó cứ thế biến mất, không đến nỗi làm người như thập, thể thế khác chú ý dù cho như vậy sẽ khá tụ tòa trì, mất, làm có cơ cứ đi rời đi loại i vậy p vừa đó do dù đây, là ý sẽ thức, thời thế ngạch lãng phí chừng mấy ngày thời gian, thế nhưng theo、dương、Cản, ngoài lãng ngày gian, Dương mấy vẹn ấ n an toàn cũng không thể khinh thường, linh giới bên trong khác nhau. Xa、so、với nhân giới muốn nguy hiểm nhiều、lắm. Liền, đề Xa thể so khác giới giới hiểm với lắm. v vẹn hai ngày sau dương cản cũng đã đi đến tòa này c h ấ n nhỏ ở ngoài trăm dặm nơi có thể để dương cản có chút bất ngờ chính là Ở mới vừa c ù nguyên một tên từ t chấn nhỏ ra ngoài ra sĩ dĩ cấp được, chấn cũng thấp trong miệng biết được, trong miệng nhiên n g có u anh kỳ tu sĩ tòa cũng h cho dương ở phụ cận thử nghiệm ngưng tụ kim đan tâm tư cho n này Dương Càn cận ngưng đan điều kim Nguyên làm c tư ở tụ tâm tát. tu kỳ anh sĩ, cũng là dương càn hiện tại mong muốn không thể thành tồn tại không thể mạo hiểm liền dương càn lại quay lại phương hướng muốn ở trong rừng núi thử nghiệm có thể vẹn vẹn phi đội mấy canh giờ sau đ ộ t quang bên trong dương càn liền sắc mặt đại biến đây là vật gì thử vân lương không đúng dương càn đứng ở cực văn bản trên sắc mặt khó coi nhìn không trung chính hăng hái sông lại quái dị chim lớn con thú này khí tức trên người vượt xa tầm thường cấp bốn y ê u thú cái con này quái dị chim ngông hình như một con to lớn diều hâu xuề hai cánh dài đến hơn mười triệu nhiều hơn nữa trên người màu đen lông chim lập loệ thăm thẳm ánh sáng lộng lẫy mơ hồ để lộ ra từng tia một kim thạch khí thế cả người trên còn bao phủ mờ mịt màu và nóng g n lồng ánh sáng dĩ nhiên là một đầu biến dị tử vân ưng vương e sợ so với bình thường cấp năm y ê u thú còn muốn mạnh dương càn mặt lộ vẻ vẻ k i ê n g rẻ điều khiển cực v ấ n bản hiểm mà lại hiểm né tránh tử vẽ vẽ kiao hăng hái xung kích nhưng là đối phương sắt thép tự lông chim nhưng ở xuyên qua dương càn thời gian lập tức hoa ở dương càn dương càn Cản thân hình đột nhiên đột một đi vai ò n ổn định g s u k h vừa mới nhìn hướng về mới hướng nhìn phải kiên nơi, trên màu ặ t nhất thời trở nên nóng Dương Cản vai phải màu đen cầm bào bị cắt ra một đạo ba t ấ c mọc thêm m i ệ n g lớn một đạo đỏ xâm vết thương mơ hồ chảy ra hết u y dịch thật là sắc bén lông chim dương càn sắc mặt lạnh lùng vai hơi động vết thương lập tức ngừng chảy máu cấp tốc xoay tay dương càn từ chữ vật linh dưới bên trong lấy ra một thanh màu xanh tham thảm dài bốn thức kiếm cùng một mặt hình bầu dục màu xanh tham t h m dài b n thức kiếm cùng một m ặ n h u x t h a h ả m dài thức k cùng một mặt hình m à n tham thảm i b h ứ c k i ế cùng một mặt h n h m à n t n Thần、thứ tư kim cương quyết m ộ ư ơ i phần vận chuyển thái ớt ngân tinh chi tàng lớn vậy màu bạc khắp toàn thân đem nơi vai phải trong nháy mắt bao trùm hoàn toàn không nhìn ra bị thương dấu vết không chỉ có như vậy dương càn trong miệng k h ẽ quát một tiếng bùng bùng tia chớp màu tím lượn lờ chu vi trong chớp mắt liền hình thành một bộ màu tím hộ giáp lôi linh khải giáp đối mặt một đầu so với tầm thường kết đ a n sơ kỳ tu sĩ mạnh hơn một ít biến dị cấp năm y ê u thú dương càn có thể không chút nào dám bất c ẩ n hơn nữa tử vân lưng chính là thổ tinh yếu thú một thân cương vũ cứng rắn như sát tuy rằng chỉ có thể một cái đơn giản tấm chắn phép thuật thế nhưng tốc độ phi hành cực nhanh có thể có thể so sánh với d a i phi hành pháp khí một đôi lợi chảo có thể dễ dàng sẽ rách trúc cơ kỳ tu sĩ vòng bảo vệ nơi đây khoảng cách thành trấn không xa không thích hợp đánh lâu dương càn trong mắt lóe ra một tia vẽ n g o a n lệ thủ đoạn mình ra hết từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem không phải là không có sức đánh một trận một đầu biến dị từ vân lương vương thân thể vật liệu cũng là cực kỳ hy hữu nếu là thực sự không được lời nói chỉ có thể lập tức tách ra yêu thú tu sĩ thay mắt trực tiếp thông qua càn k h ô n chi môn rời đi như vậy nghĩ, dương càn vẻ mặt nhưng đột nhiên vì đó cứng đờ ta làm sao nhớ tới thật giống tử vân lưng là kiểu q u ầ n cư yêu thú dương càn trong lòng đột nhiên xuất hiện ý tưởng như vậy sau một khắc liền sắc mặt biến đổi lớn lên hít vào một ngụm khí lạnh t xa xa trong rừng t â y ầm ầm bay ra một đám lớn bóng đen hơn hai mươi con tử vân lưng tụ hợp lại một nơi che kín bầu trời hướng về chỗ ở mình vị trí réo vang vào tới càn tạ đạo hữu thư hữu hai nghìn hai mươi hai h a i n h a n g bốn hai năm m ư ơ một h a i bảy ba m ộ t m ộ t năm một điểm tệ khen thưởng chương một trăm hai mươi ngân tinh vậy giáp bị phá chém xí tuy rằng dương càn từ chúng nó ngoại hình cùng với trên người hiện lộ khí tức phản bằng n ra cũng không có lần thứ hai biến dị tử vân lương vương tất cả đều chỉ là cấp bốn y ê u thú nhưng nhiều như vậy số lượng cũng đủ để cho chân chính tu sĩ kết đan h kỳ đều tránh mũi nhọn dương càn bị này câu ngơ ngác tình cảnh cho cả kinh con ngươi co g ụ c lại thân hình bông nhiên chậm một nhịp chu chu ngay ở dương càn ngây người trong né mắt tử vân lương vương ngẩng đầu d ẻ o vang hóa thành một tia chớp giống như tàn ảnh lập tức đánh vào dương càn trên người v u ố n g a thế ngàn cân treo sợi tóc dương càn lông mày níu chặt theo bản năng mà gọi ra bạch lân thuẫn che ở nguyên quy tinh cương thuẫn phía trước hai cái phòng ngự bảo vật tất cả đều bị dương c ả n đứng ở quanh người len k e n hai tiếng vang lên giòn giã chạy vào dương c ả n trong hai khiến hơi ngẩn ngơ lộ ra bất ngờ v ẻ che ở phía trước nhất mạch lân thuẫn loảng xoảng một tiếng chỉnh tề từ trung gian nứt thành hai nửa trực tiếp từ không trung rơi xuống ngay lập tức nguyên quy tinh cương thuẫn cùng tử vân hưng vương lợi chảo trong nháy mắt đụng vào nhau gây nên tảng lớn đá lửa ánh huynh quang dương c ả n thậm chí nhìn thấy mơ hồ ao ham xuống giấu móng tay thấy cảnh này dương càn thật sự là có chút kinh hãi đây chính là cấp cao luyện thể sĩ chu lao đã từng sử dụng cấp cao phòng ngự linh cụ lại bị tử vân l ư n g vương một móng vuốt cho đập đến biến hình không h ẹ n là lừng lẫy có tiếng thổ thuộc t í n h yêu thú còn không đợi dương càn vẻ mặt chuyển biến lại đây một luồng khó có thể chống đối lực lượng khổng lồ từ nguyên quy tinh cương t h u ẫ n tải lên đưa tới dương càn cũng lại không chống đỡ được lộ ra đau đớn vẻ hình s ắ c màu đen linh cụ tấm kiên lại trực tiếp tuột tay bay ra ngoài rơi vào giữa không trùng hào hào xoay trở lên nhắm mặt đất hạ xuống cũng là vào lúc này tử vân l n g vương hai con có tới đầu lâu to nhỏ lợi trào tàn nhẫn mà chụt vào dương càn thân thể dương như tiếng thủy tinh bể lôi linh khải giáp hầu như là trong nháy mắt bị cào nát tử v â n lương vương lợi t r ả o đ ố n g nhiên trộm vào dương càn trong lòng địa phương xoẹn xoẹn dương càn màu đen cẩm bào lập tức phá nát hơn nửa ngay lập tức chính là một trận ả o hào hào rơi xuống thanh dương càn không thể tin tưởng nhìn kỹ thái ớt ngân tinh chi ngân tinh b ả y giáp lần thứ nhất ở trong chiến đấu bị hoàn toàn đánh tan mấy chục viên tiền đồng to nhỏ màu bạc giáp ảnh ả o hào từ trên người dương càn bắn bay đến không trung cứng rắn không thể phá vỡ thái ớt ngân tinh chi đến đây bị hoàn toàn công phá dương càn lộ ra ra tràn đầy ánh vàng ngực làn ra trực tiếp cùng tử Vân Đương vương lợi chảo đến rồi dương càn nhưng tại đây nguy cấp một khắc ném ra một cái quái lạ viên cầu thanh lôi trướng nương theo ở một tiếng vang trầm thấp p h ú t chốc một đám lớn màu xanh tím nồng đậm khói thuốc từ cái viên này viên cầu bên trong đột nhiên bốc lên trong chớp mắt liền đem cái con này t ử vân lương vương hơn nửa thân thể cho bao vây lấy hóa thành một mảnh đường kính gần mười t r ư ợ n g màu xanh tím to lớn đám mây vẹn vẹn lộ ra t ử vân lương vương hai cái lợi chảo cùng non nửa đồi canh khổ sau một khắc một tiếng con giòn tan từ vân lương vương hai cái lợi chảo cùng dương càn nơi ngực đụng vào nhau phát sinh trói hai kim thạch giao c á tiếng dương càn mặt lộ vẽ thống kh lần còn chằm chằm lần. Lần thứ nhất bỗng nhiên thả ra hai đạo ba tấc phi đao màu đen nhanh như tia chớp đánh vào tử vân ương vương hai con đôi cánh khổng lồ bên trên trong nháy mắt cũng đã lấy ra hơn trăm lần chính là chạm i a o phi đao lần thứ hai một con to lớn yêu dị bọ ngựa xuất hiện ở tử vân ương vương bên người kim bối yêu lan g hai con sắc bén thang đao dường như mưa to gió lớn tự cắt chém mà xuống dương càn cũng không nhàn rỗi trên tay phải thủy vân kiếm ánh sáng tỏa sáng bị mười hai thành uy lực kích phát liên tục nhìn về phía tử vân hưng vương một cái cánh Xì xì xì. mấy mảnh màu đen như sắt lông chim từ tử vân hưng vương cánh trên gậy vỡ hạ xuống tất cả những thứ này có đ i ề u phát sinh ở trong trước mắt tử vân hưng vương đau đớn d é o vang một tiếng hơn một nửa cái bị thanh lôi trướng vùi lấp thân hình điên c ồ g dãy ruộa càng là lập tức đột phá thanh lôi trướng gây nhốt sau đó mắt lộ ra hung tàn lại lần nữa nâng lên hai cái đầu l â đại lợi trảo tàn nhẫn mà đánh về dương càn đ e một chảm d a tiếng đinh m bối yêu l à thái y vân nhức m thu góc tiếng kim loại va chạm bên trong mắt trần có thể thấy khí lưu sóng trùng kích tứ tán ra dương càn thấp giọng gào lên đau đớn một tiếng cả người dường như đạn pháo như thế hướng về phía dưới mặt đất cũng đánh mạ đi chu chu tử v â n ưng vương bao hàm l ử a g i ậ n d ẻ o vang một tiếng mang theo đã chạy tới chiến trường hơn hai mươi chỉ cấp bốn tử v â n ưng cùng nhau nhằm phía dương càn chính hạ xuống bóng người đưa cho các ngươi dương càn gầm nhẹ một tiếng hai cái tay tựa hồ thiên nữ tán hoa bình thường tắt ra hơn hai mươi con đủ loại khác nhau k h ô i lôi thú triển khai thành một cái mặt bằng phương đội đón tử v â n ưng vương đội ngũ đập tới cùng lúc đó dương càn đưa tay lại một chiều đã sắp muốn rơi xuống đất một mặt hình bầu rục màu đen tấm kiên lập loẹ linh quang bay ngược tới chính là mới vừa bị tử văn ưng vương đánh bay nguyên quy tình cương t ẫ n phí một tiếng dương càn nắm lấy bay trở về nguyên quy t i n h cương vẫn xoay chuyển hướng phía dưới trực tiếp đập về phía trên mặt đất phồn mậu xâm lâm ầm ầm ẩm nổ tung nổ vang vang vọng ở toàn bộ rừng tây vùng lớn bụi mù sương mù hướng bốn phía k h u ấ c tán chu chu giữa không trung tử vân lương vương phẫn nộ vô cùng xé nát sở hữu khôi lôi thú hai cánh gỗ trực tiếp thổi tan mặt đất bụi mù rơi vào một cái đường kính hơn hai mươi triệu sâu đến bảy tám triệu bên trong hồ lớn nhưng là trong hầm căn bản không có bất kỳ người nào ảnh trống rỗng chỉ có đại đại nho nhỏ chảy ngược mà lên đá vụn chính tất sổ soạt tốt đập xuống chu đã gần như núi lửa bạo phát tử vân lương vương ngẩng đầu r i e o vang thương tàn hai cánh x u ề cánh bay vút kịch liệt khí lưu s u n g kích ẩm ẩm hướng bốn phía k h u ế t tán vùng lớn cây cối gậy vỡ sụp đổ nhưng là cái kia làm nó bị thương nam tử từ lâu biến mất vô ảnh vô tung thằng đến lúc này giữa bầu trời hơn hai mươi chỉ tử vân ứng mới vừa bay đến tử vân l ư n g vương bên người nhân giới thiên nam nơi nào đó sơn mạnh nơi tẩu thú chim chính nghỉ n ơ i yên tĩnh trong rừng rậm một mảnh an lành đông nhiên ở một viên hơn ba mươi trượng cao ba người không cách nào ôm hết che trời đại thụ dưới đáy không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái màu đ dựng đứng ở không trung lập tức mở rộng đến khoảng một t r ư ợ n g không có bất kỳ thanh âm gì chuyển ra vô cùng yên tĩnh chương một trăm hai mươi một nhân giới chuẩn bị kết đan cảnh tượng khó tin xuất hiện màu đen dây nhỏ trong phút chốc hướng ngang mở rộng hóa thành một tấm bề rộng t r ừ n g nửa trượng sâu thẳm môn hộ bên trong vũ trụ tinh hà bình thường hào quang chậm rãi trôi qua huyền diệu khó hiểu thần diệu khó lường một đạo quần áo lam l u bóng người từ thần bí môn hộ bên trong phi độn mà ra xoay tròn xoay một cái vững vàng mà rơi vào trên mặt đất tay phải đỡ bên cạnh tre trời đại thụ ngẩm mặt mặt lộ vẻ cảnh giác hướng bốn phía nhìn quét, trong đôi mắt một mảnh người này không phải người khác chính là từ linh giới bên trong tao nộ từ vân l ư n g vương tập kích do đó lợi dụng càn không chi môn dương c ả n ngay ở dương c ả n từ môn hộ bên trong đi ra trong n g á y mắt lơ lửng ở không trung thần bí môn hộ nhanh như tia chớp khép kín liền như vậy mất đi hình bóng dường như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế cốc cốc cốc. dương c ả n đầu tiên là túi đầu nhìn qua trên người mình rách nát áo bào đen tiện tay kéo xuống đổi một cái mới tinh hắc y cầm bào sau đó mới mặt không hề cảm xúc đi lại vài bước thần thức cẩn thận từng ly từng tí một giò xét đi ra ngoài chu vi năm dặm trong vòng tất cả đều thu vào mắt đề đại diễn quyết mạnh mẽ vào đúng lúc này hiện lộ hết không thể nghi ngờ tầm thường tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường cũng là cảm ứng được chu vi ba bốn dặm địa phạm vi dương càn dựa vào tầng thứ nhất đại thành tầng thứ hai mới vừa tu hành không bao lâu đại diễn quyết thậm chí có thể phát hiện cách xa năm dặm tình cảnh chỗ này sơn mạch là ta t r ư ớ c cố ý tuyển không người sơn mạch bây giờ nhìn lại chính thích hợp ở đây ngưng tụ kim đan dương càn thu hồi bộ phận thân thức trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nơi này vô danh sơn mạch ở vào việt quốc cùng nguyên vũ quốc một cái nào đó chỗ giao giới vị trí hẻo lánh chu vi mấy trăm dặm cũng không có môn phái tu tiên gia tộc tất cả đều là phạm nhân thành c h ấ n vị trí thuộc về cực kỳ an toàn địa vực nhân giới bên trong n g u y ê n anh kỳ tu sĩ chính là môn phái lao tổ cấp bậc tồn tại cực kỳ ít ỏi mà tu sĩ kết đan kỳ đại thể là môn phái trưởng lão dễ dàng sẽ không tình cờ gặp đương nhiên sẽ không cùng linh giới bên trong tùy ý có thể thấy được những tử vân hưng đó bình thường hiện tại tính toán thời gian ma đạo lục tông cùng việt quốc thất phái sợ không phải c h í n h đấu nước sôi lửa bỏng mau mau tăng lên tu vi mới là trọng yếu nhất dương cản trong lòng như vậy nghĩ đến trên mặt chỉ hơi trầm âm liền quyết định ở chỗ này tiến hành ngưng tụ kim đ một khác cũng không còn đợi bất kể là pháp lực vẫn là tâm cảnh đ ề u ở linh giới phong lâm thành bên trong đặt đến một cái đỉnh cao hơn nữa cùng tử vân lương vương chiến đấu để dương càn lại cảm ngộ thâm hậu đây chính là hắn lần thứ nhất chính diện cùng cấp năm y ê u thú tác chiến đối với thực lực của chính mình có một cái nhận thức mới thái ớt ngân tinh chi ngân tinh vải giáp đang đối mặt kết đan kỳ ngang nhau tồn tại lúc xác thực có chút lực bất t ò n g tâm sao chịu được xưng là phòng ngự tuyệt đối vậy cũng chỉ có thể đang đối mặt chút cơ kỳ cấp bậc tu sĩ hoặc là yếu thú mới có thể nắm giữ rõ ràng áp chế lực một khi đối phương thực lực đạt đến kết đan kỳ liền không thể ra x ư c trực tiếp bị mạnh mẽ phá tan rồi v đúng là kim cương quyết ở đạt đến tầng thứ tư sau càng là có thể chống lại cấp năm yêu thú bao hàm phẫn nộ một đòn thực tại là có chút ra ngoài dương càn dự liệu căn cứ ở linh giới bên trong chu lão chờ cấp cao luyện thể sĩ từng nói kim cương quyết tu hành đến tầng thứ tư sau thân thể đã có thể so với bình thường pháp bảo cứng rắn nếu là phổ thông phi kiếm chém tướng quá khứ e sợ dương càn tay không liền có thể chống đối thánh hoàng cung chu lão cũng từng nói minh chỉ có đem kim cương quyết tu hành đến tầng thứ năm đại thành sau đó mới có thể dựa vào cường hãn thân thể thực lực tổng hợp đôi chiến tu sĩ kết đan kỳ mà không rơi xuống hạ phong nhưng là hiện theo dương càn chu lão nói tới hẳn là thuần túy luyện thể sĩ nếu là như dương càn như vậy pháp thể song tu người dựa vào t ầ n g thứ tư kim cương quyết phối hợp chúc cơ hậu kỳ tu vi đối mặt cấp năm yêu thu không dám nói chiến thắng thế nhưng toàn thân trở ra là không thành vấn đề cho tới thân thể sức phòng ngự dương càn xác thực cảm giác chính mình so với hắn tu hành kim cương quyết c ù n g cấp luyện thể sĩ phải mạnh hơn một ít chẳng lẽ là ta tu hành lôi pháp lúc lợi dụng sấm xét rèn thể thuật mãi thân thể nguyên nhân làm cho ta toàn thân n h ụ thể cường hãn mơ hồ vượt qua tầm thường tu hành kim cương quyết cung cấp luyện thể sĩ. Dương trong lòng đột lòng nhiên bay lên cái ý niệm này. cái bay ý dương càn như i có thể cô thể thân thể động địa là thực n Cản như g vậy nghĩ dưới chân căn bản không có dừng lại đi thẳng đến vô danh sơn mạch chỗ sườn núi liền nơi này đi dương càn xem kỹ một vòng sau khi phát hiện nơi này sườn núi linh khí tuy rằng không phải cỡ nào nồng nặc nhưng đối với ngưng tụ kim đ à n cũng không đại ảnh hưởng liền dương càn không chút do dự mà tay áo lớn vùng một cái một viên to bằng nắm tay màu tím quả cầu xét nương theo xì xì xì lên ầm ầm nện ở cách đó không xa núi đá bên trong ầm ầm ầm đá vụn bụi mù trong chớp mắt lan tràn đến dương càn trước người lại bị trên người h ắ n trói lóa mắt ánh vàng toàn bộ ngăn chặn ở bà t h ư ớ c ở ngoài hô dương càn nhô lên hai q u a i hàm miệng lớn thổi m ộ t hơi chu vi mấy trượng bụi mù lập tức bị thổi bay đến trên đỉnh ngọn núi trong chớp mắt liền hoàn toàn tiêu tan dương càn thần thức quét qua chỗ này lâm thời mở ra đậu phủ gật gật đầu cất bước đi vào rất nhanh sẽ không gặp bóng người trong đậu phủ dương càn k h a n h chân ngồi ở một chỗ bồ đoàn bên trên hất tay ném ra hơn mười cái khéo léo con cờ k e n k e n k e n lún vào đến động p h ủ c h ắ p nơi núi đá bên trong mặt đất vách tường đỉnh chót tiếp đó dương càn con ngón tay búng một cái đem mấy khối linh thạch t r u n g phẩm bãi thành cái loại nhỏ trận pháp dáng vẻ khảm nạm ở mắt trận nơi cho cả tòa đại trận cung cấp đầy đủ linh lực lúc này dương càn mới không chút hoang mang móc ra một khối to bằng trậu giữa mặt tiểu nhân vẻ mặt mâm tròn rõ ràng là phiên bản chưa hoàn c h ỉ n h điên đảo ngũ hành trận bàn trận mấy năm trước tân như âm t ặ n cho nhìn chằm chằm trong tay trận bàn nhìn một lúc dương càn trong đầu phủ quá tân như âm dung mạo hơi dừng lại một chút vặn ra tr linh quang lưu chuyển trận pháp cháo bích chỉ một thoáng hiện lên đem dương càn bố trí động phủ lối vào cho bao phủ lại trong chốc lát cũng đã dường như chu vi núi đá bình thường khó có thể nhận biết hoàn toàn không nhìn ra chút nào dị dạng dương càn dựa vào trong tay chủ trận kỳ thôi thúc đại trận vận chuyển không giống trận thế biến hóa đủ để vây chết mê nguyễn kẻ địch tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ hầu như không thể loại bỏ coi như là tu sĩ kết đan h kỳ cũng có thể chống đối không ít đầy đủ dương càn phản ứ n g lại không thể không nói tân như âm ở trận pháp một đạo trên thiên phú đúng là thế gian hiếm thấy dù cho linh giới bên trong loại trận pháp này t i ê n tài cũng là cực kỳ hiếm、thấy. chuẩn bị về toàn cũng nên thử nghiệm ngưng tụ kim đan dương càn tự lẩm bẩm t h ô i một suy nghĩ sau đầu tiên là đem kim bối yêu lang h oán đi ra đã lên cấp cấp hai yêu thú nó đủ để ứng đối đại đa số tu sĩ cấp thấp đi trông coi thật môn hộ bất luận người nào không được đi vào dương càn sắc mặt nghiêm túc dặn dò một câu chờ kim bối yêu lang lập tức biến mất ở tại chỗ chỉ sau mới lại một lần nữa từ chữ vật linh giới bên trong lại lấy ra vài món vật phẩm ba cái to bằng lòng bàn tay bình xứ một viên tạo hình tinh xảo cây trâm c h ư n một trăm hai mươi hai băng tâm đan cùng minh tâm đan hàn lập đi đến tinh xào cây trâm tự nhiên chính là dương cản từ thiên trúc giáo váy hồng mỹ phụ trong tay được xích văn ngưng tâm trâm ngưng tụ kim đan cần một cái hài lòng tâm cảnh vật ấy phụ trợ hiệu quả cực kỳ phù hợp cho tới ba cái bình xứ bên trong sọc trắng xanh trạng tự nhiên chính là côn nguyên đan dương cản đánh giá sơ qua liền đem trước tiên đặt ở trước người trên mặt đất vật ấy cần cuối cùng đang uống còn lại hai cái bình xứ một cái màu mực phụ vân một cái màu đỏ thấm hoa văn băng tâm đan nắm giữ này hai loại vững chắc tâm thần đang l n lược lại phối lấy xích văn ngưng tâm trâm cũng không phải dùng lo lắng kết đan lúc tâm cảnh vấn đề dương càn bàn tay lớn chậm rãi vớt nhẹ hai cái bình xứ ngón cái một điểm b ù n g một tiếng mở ra bình xứ sau phân biệt lấy ra một hạt băng tâm đan minh tâm đan há mồn m mất xuống đan dược vào miệng tức hóa dược lực chạy vào bên trong đan điển lan truyền đến toàn thân dương càn nhất thời cảm giác được tinh thần thoải mái tâm thần thoải mái lên đáng tiếc loại này vững chắc tâm thần đan dược đối với ngưng tụ nguyên anh lúc tâm mà cũng không hiệu quả dương càn lầm bầm l ầ u bầu xoay tay đem băng tâm đan minh tâm đan cất đi tiếp đó h ư n g giữa không trông trôi nổi xích văn ngưng tâm châm hơi điểm nhẹ cái này tinh xảo dị thường cây trâm lập tức vẹo vườn quay lên nhàn nhạt, nhạt linh q u a n g từ cây trâm trên như ẩn như hiện chiếu rọi ở dương càn thân thể bên trên không chậm trễ chút nào địa đưa tay một nhiếp trang bị côn nguyên đan sọc trắng xanh bình xứ nhảy lên một hồi rơi vào đến dương càn trong tay ưng ụt một viên mơ hồ lộ r a trắng bạc dây nhỏ màu đen viên thuốc từ bình xứ khẩu lan xuống chính là có thể tăng lên ngưng tụ kim đan tỷ lệ côn nguyên đan thành bại ở đây một lần dương càn hít sâu một hơi lòng bàn tay côn nguyên đan trực tiếp trôi nổi lên bị một cái n u t xuống hai tay liền bấm mấy trục đạo phát huyết dương càn yên lặng vận khí ngũ hành lôi pháp trong miệng nói lầm bẩ mấy tháng sau việt quốc bắc bộ nào đó địa một tên thân mang thanh bảo khuôn mặt phổ thông làn da ngăm đen thanh niên nam tử chính xác mặt dị thường khó coi toàn lực chạy trốn chỉ thấy hắn đứng ở một chiếc tinh xào thuyền nhỏ bên trên bên người còn có một tên mang đấu đ ồ n g khôi ngô hạ tử nam tử á o bảo xanh ngự khí cùng phi hầu như là cũng không quay đầu lại một đường hướng bắc nhưng là ở phía sau nhưng xa xa theo sát mấy tên âm khi ung tùm tu sĩ áo đen mỗi cái ánh mắt húm u ác nhìn t r ò n g chọc vào thanh niên tàu bay phần sau đội băng không chút nào dừng lại u tứ hai bên ngươi đội ta trốn quá gần nửa ngày sau rốt cục đi đến việt quốc cùng nguyên vũ quốc quốc hoàng phong cốc tiểu tử người trốn không thoát chúng ta bên trong trưởng lão lập tức liền gặp đội theo mau chóng lanh cái chết đi phía sau truy kích trong đội ngũ một tên lớn tuổi tu sĩ áo đen bỗng nhiên há m u ộ m tàn nhận truyền â m hô phía trước lưu vong nam tử áo bảo xanh n g a y vậy nhưng là cũng không quay đầu lại liền phản ứng đều thiếu nợ phụng dáng vẻ lần này tư thái tự nhiên khiến phía sau tu sĩ áo đen giận dữ không n ớ t dồn dập chửi rủa lên tiếng pháp lực kéo dài đưa vào đến phi hành pháp khí bên trong tốc độ nhắc lại một phần thế phải đem nam tử áo bảo xanh giết chết ở đây làm sao bây giờ nếu là đối phương trong môn kết đan kỳ trưởng lão đội nam tử háo bảo xanh trong lòng âm thầm tiêu khổ toàn lực phi đội bên trong lo lắng không ngất tìm kiếm thoát thân con đường người này không phải người khác thình l i n h chính là hàn lập ngay sau đó hàn lập mới từ bị hoàng phong cốc vứt bỏ biệt đội đánh thuê bên trong chạy ra rồi lại gặp phải quỷ linh môn một lần mai phục vây quét c ấ t lực chạy trốn vậy mà đang đi tới nguyên vũ c ố c lúc lại một lần đụng với quỷ linh môn đóng quân đội ngũ chuyên môn chặn lại hàn lập loại này bất ngờ chạy ra phục kích vòng thất phái tu sĩ h à lập sắc mặt lạnh lùng trong lòng phát khổ phi đội trong lúc đó nhìn quét rất nhiều kéo dài sơn mạch sau khi tuyển chúng bên trong một chỗ c Quỷ linh môn đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ thấy thế không khỏi liếc mắt nhìn nhau lộ ra cởi tàn nhẫn ý từng người thân hình loáng một cái liền muốn thay đổi phương hướng đuổi theo đối với loại này lạc đàn thất phái tu sĩ quỷ linh môn là tuyệt đối sẽ không công tha nhưng vào lúc này t i ê n tĩnh vô danh sơn mạch đ ỗ n g nhiên phát sinh để hàn lập cùng với quỷ linh môn trúc cơ tu sĩ trận mắt ngoắc mồn một màn chỉ thấy vô danh sơn mạch phía trên nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời trong xanh xanh thảm bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc c ù n phong gào thét lập tức âm trở lại ngay lập tức mây đen ép đỉnh dán bạc mùa tung sắc trời sấm vang chấp i ậ t một bộ mưa to sắp tới dáng vẻ vùng lớn off m â y đen cấp tốc hội tụ sinh thành bao phủ toàn bộ vô danh sơn mạch một ngọn núi các loại tàu thú chim sao động lên chung quanh chạy vội đồng thời phụ cận hơn trăm dặm thiên địa linh khí tất cả đều điên cùng giống như hướng về vô danh sơn mạch bên trong một ngọn núi tụ tập quá khứ cho rằng trung tâm hình thành mắt trần có thể thấy linh khí đại vòng xoáy đinh hai nhức có quanh lôi tiếng vang lên trói mắt tia chớp tựa hồ muốn cắt ra mây đen niêm phong lại bầu trời một bộ kinh người thiên tượng hiện ra ở trước mặt mọi người như vậy ngơ ngác gì thường cảnh tượng tự nhiên là bị hàn lập cùng với quỷ linh môn rất nhiều trúc cơ tu sĩ xem ở trong mắt không khỏi kinh hại đến biến sắc hàn lập mọi người lập tức bên hai bên chém viết dẫm chân sau khi dồn dập hướng về dị tượng phát sinh địa phương vẻ mặt kinh ngạc phóng tầm mắt tới cảnh tượng khó tin xuất hiện chu vi hơn trăm dặm thiên địa linh khí lại một lần nữa trở nên càng thêm sao động mắt trần có thể thấy từng cái từng cái linh khí đại vòng xoáy càng là cuối cùng biến thành một cái đường tính hơn mười dặm to lớn linh khí cái p h í ước nhanh chóng chạy ngược vào mới vừa ngọn núi kia chính là lại chưa từng thấy quét mặt hàn lập cũng biết cảnh tượng như vậy đại biểu hà nghĩa n g sắc mặt trở nên đặc sắc vạn phần lên kinh ngạc ngạc nhiên nghi hoặc khó có thể tin tưởng đây là có người muốn ngưng tụ kim đan hàn lập trận mắt m ắ t mồm khó mà tin nổi nóng nhìn quá khứ trong lòng ước ao vô cùng thế nhưng không có quên chính mình hiện nay tình cảnh cấp tốc liếc mắt quỷ linh môn tu sĩ sau vội vàng khống chế dưới chân thuyền nhỏ chuẩn bị rời xa nơi đây mặc kệ đối phương là ai hiển nhiên là đã muốn chuẩn bị ngưng tụ kim đan hàn lập đương nhiên sẽ không ở đây lưu lại mau chóng rời đi mới là chính đạo có điều hàn lập phi đột nhưng là hết sức tách ra cái kia nơi linh khí tàn phá ng dĩ nhiên là có người kết đan làm sao có khả năng tại đây cái địa phương ủy linh môn rất nhiều tu sĩ cũng là cảm thấy khó có thể tin tưởng phạm là là ngưng tụ kim đan tu sĩ hoàn toàn sẽ làm đệ tử trong môn hộ vệ trưởng lão tòa c h ấ n làm sao chạy đến như thế một con chim không đi đị địa phương thử nghiệm đột phá kết đan chẳng lẽ là tàn tu ủy linh môn tu sĩ hai mặt nhìn nhau tựa hồ cũng chỉ có như thế lời giải thích có thể nói thông làm sao bây giờ một tên thoáng tuổi trẻ ủy linh môn đệ tử do dự bất định trên mặt lộ ra vẻ kia rẻ mơ hồ đấu kỵ đ i ệ dò hỏi chương một trăm hai mươi ba kết đan tu sĩ kết đan hầu như là tuyệt đại đa số tu sĩ một đời không cách nào với tới tồn tại các tông môn đệ tử một khi lên cấp kết đăng kỳ trực tiếp liền có thể trở thành là tiên môn đại phái bên trong trường lão các loại chỗ tốt quần quận không ngừng nhưng là trước mắt thì có một người tự a hồ muốn thành công có thể nào để hắn không sinh ra căm ghét chi tâm nay lớn tuổi quỷ linh môn tu sĩ nghe vậy lộ ra một chút trần trờ một cái mới vào giai tu sĩ kết đăng kỳ chúng ta hợp lực bên dưới tự nhiên không cần e ngại có điều hàng o phong cốc tiểu tử nhưng còn ẩn giấu ở phụ cận hơn nữa còn không biết có hay không có hắn tu sĩ kết đan ở đây hộ pháp chúng ta vẫn là rời đi trước tuyệt vời còn lại quỷ linh môn tu sĩ nghe vậy cảm thấy đến rất có đạo lý liếc mắt n h ì nhau n liền muốn dự định lui bước rời đi hiện tại việt quốc chiến loạn không ít tàn tu gia tộc đối mặt quỷ linh môn tập kích thậm chí đều t ử chiến đến cùng tên này mới vào giai tu sĩ kết đan nếu là quỷ linh môn kẻ địch mấy người bọn hắn vẫn đúng là có chút nguy hiểm đông nhiên một tấm màu vàng nóng đuổi chuyến âm lụt từ bầu trời hạ xuống veo một tiếng bay đến lớn tuổi quỷ linh, môn tu sĩ trong tay. Còn lại quỷ linh môn tu sĩ nhất thời dừng lại thân hình mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn qua đây là ha ha ha chơi cũng giút ta trong môn trưởng lão lập tức liền có thể chạy tới nơi đây một tên mới vừa lên cấp kết đan tà tu có thể lật lên cái gì bằng nước đối phương chỉ cần nghe được ta quỷ linh môn danh hiệu phòng trừng liền sợ đến sự lơ chỉ sợ cũng dựa vào chúng ta mấy cái đều có thể cùng hắn đấu một trận h ư ớ n g hồ hai vị trưởng lao sắp tới căn bản không cần kiên kỵ g i ế tiếp t tục truy kích hoàng phong cốc tên tiểu t ử kia l ớ n tuổi quỷ linh môn tu sĩ nắm bửa truyền âm lắng nghe nháy mắt sau khi lập tức cười lạnh một tiếng dẫn dắt người khác tiếp tục hướng về hàn lập vị trí đuổi theo đối với sơn mạch bên trong kết đan dị tượng căn bản liều mạng cùng lúc đó nơi chân trời xa một đỏ tối xâm lại hai đạo trói mắt đội quang mới vừa xuất hiện hơi dừng một chút sau hướng về bên này phương hướng hăng hái phi đội mà tới vô danh sơn mạch bên trong hàn lập mới vừa tách ra quỷ linh môn tu sĩ và i đạo nham hiểm phép thuật hơi n h ú g mày liền muốn lùi đến chân núi nơi đông nhiên tự ý tới gần ngọn núi này người giết không tha một đạo chút nào cảm tình không có thanh em nam tử từ ngọn núi bên trong truyền ra lạnh lùng như vậy hung hăng cảnh cáo khiến quỷ linh môn đông đảo tu sĩ thân hình vì đó cứng đờ do dự ngừng lại nhưng ngay lập tức khi bọn họ nhìn thấy chân trời mơ hồ hai đạo chạy nhanh đến đội quang sau lập tức lại khôi phục trước tia vẻ hư l ớ a tuổi quỷ linh môn trúc cơ tu sĩ trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng hô lớn một câu liếc vẫn cứ hiện hiện kết đan dị tượng ngọn núi trên mặt lộ ra một tia tàn n h ẫ n vẻ sau đó lại mang theo còn lại mọi người hướng về hàn lập vây lại hàn lập giờ khắp này vẻ mặt nhưng là có mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ trong lòng rời sông lấp biển mới v ừ a t r o n g núi nam tử âm thanh khá là quen thuộc để hắn có một cái không dám tin tưởng suy đoán có điều hiện tại tình thế nguy cấp không thích hợp ở tại chỗ lưu lại liền hàn lập trên mặt biến ảo không ngừng suy n g h ĩ chỉ chốc lát sau lại lần nữa kích phát pháp lực địa điệu động pháp khí vây quanh vô danh sơn mạch chu vi xoay quanh tránh dương càn huyền không n g ồ i xếp bằng cả người tử q u a n dịu dàng toàn lực vận chuyển ngũ hành l ô i pháp quanh thân kia c h ấ p lửa l ở như thần tự ma m à u tím á n h chớp cùng kia c h ấ p màu bạc h ò a lẫn chiếu dọi toàn bộ động phủ giống như ban này g p h n g ánh dị thường dương càn thần thức d ò vào đan điển khác nhau xa so với c ù n g cấp tu sĩ còn nhiều hơn trên mấy thành trạng thái lỏng pháp lực chính phát sinh thần dị vô cùng biến hóa hình thái thay đổi luyện k h í kỳ lên cấp đến trúc cơ kỳ pháp lực từ trạng thái khí chuyển hóa thành trạng thái lỏng trúc cơ kỳ lên cấp đến kết đa kỳ pháp lực từ trạng thái lỏng chuyển hóa thành trạng thái rắn pháp lực bản chất, phát sinh biến chất. làm pháp lực đọng lại thành một hạt kim đan sau khi cùng trước kia trúc cơ kỳ không giống thậm chí có thể khống chế kim đan bay ra thân thể tự do ở trong cơ thể đan điển cùng kinh mạch ở ngoài phảng phất là trong thân thể tân tạo thành bộ phận dương c à n biết đây là nguyên anh tiền thân là tương lai đặt móng đây là một loại thăng hoa là một loại lột xác cũng là một loại tân sinh dương c à n thiết thân cảm nhận được thiên địa linh khí hướng về trong cơ thể điên cuồng truyền b à o chân nguyên toàn thân ở đan điển nơi liệu mạng xoay chuyển sau từ nguyên bản trúc cơ kỳ trạng thái lỏng một giọt một giọt từ tự động lại biến thành trạng thái rán quá trình này lúc đầu còn hơi có chút c h ậ m chậm thế nhưng theo pháp lực chuyển hóa thành trạng thái rắn bộ phận càng ngày càng nhiều động lại tốc độ cũng là càng trở nên nhanh hơn một hạt kim đan nuốt vào bụng bắt đầu biết ta mệnh không do trời dương càn sắc mặt trầm tĩnh rốt cục mắt lộ ra kim quang mở hai mắt ra đông dưng hét lớn một tiếng ngưng huyền d i ệ u khó hiểu kim đan bắt đầu thành cuối cùng dương càn vùng đan điển ngưng tụ ra một hạt trứng gà to nhỏ hạt trâu màu tím lúc bầu trời linh khí vòng xoáy toàn bộ d ũ hạ xuống thẳng vào dương càn vùng đan điển màu tím trong kim đan đan thành dương càn pháp lực lấy một cái tốc độ không thể t hoàn toàn vượt qua cùng cấp tu sĩ kim đan kỳ cực hạn đặt đến hắn tự thân một cái cực điểm bùm bùm ccc、si si si, lượn lờ tia chớp nhảy lên không lớt màu tím ánh chớp càng là trải rộng toàn bộ đập phủ óng ánh loa mắt hào quang rực rỡ không riêng là pháp lực tinh khí thần toàn phương diện tăng lên càng là lực lượng thần thức dương càng lên cấp kết đan sơ kỳ sau khi thần thức tăng lên dữ dội mấy lần toàn bộ vô danh sân mạch ba trăm sáu mươi độ không góp chết sở hữu pha bi tất cả đều lộ không bỏ sót hạ lại là bọn họ dương c à n hơi ngạc nhiên thế nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại trên mặt mang theo trầm ngầm không biết đang suy nghĩ gì sau một khắc dương càn trong đôi mắt tử quang dịu dàng mơ hồ mang theo một chút chói mắt ánh vàng đột nhiên đứng thẳng đứng dậy hai tay nâng lên n ắ m chặt n ắ m đấm cảm thụ trong cơ thể bảng bạc r ồ i dào pháp lực chân nguyên ngửa mặt lên trời thét dài chuyển khắp toàn bộ vô danh sân mạch khí thế bàn g bạc chất phác pháp lực khiến hàn lập quỷ linh môn đông đảo tu sĩ hoàn toàn biến xác ha, ha, ha, ha, ha Kim ó hy vọng. Tuổi thọ mạnh thêm vọng. đến 500 năm, ng Tuổi tọ có hai tên tu sĩ kết đan lại đây là theo quỷ linh m ô n người tới được bỗng nhiên dương càn trong thần thức cảm ứng được hai cổ khí tức mạnh mẽ đang từ phương xa hăng hái xông lại tốc độ nhanh chóng vừa xa tu sĩ trúc cơ hậu kỳ vừa v ậ n thử một lần lên cấp kết đan sau thực lực trước tiên giải quyết đám nhóc con này lại nói dương càn tự lẩm bẩm trên tay tìm tòi nắm liên đảo ngũ hành trận trận bàn điều khiển lên trong nháy mắt liền hoàn thành rồi trận pháp thiết t r í tiếp đó dương càn lại vây vây tay giữ tận khủng bố kim bối yêu lang hóa thành một đạo tàn ảnh bay vào túi linh thú bên trong cười lạnh một tiếng dương càn nhìn về phía trong thần thức quỷ linh môn mấy tên trúc cơ tu sĩ phương hướng thân thể hơi loáng một cái không gặp bất kỳ linh quan g hiện hiện trong phút chốc liền biến mất ở tại chỗ c h ư một trăm hai mươi bốn hàn lập khiếp sợ dương càn diệt địch vô danh phía trên dây núi quỷ linh môn tu sĩ mọi người chính từng người điều động phi hành pháp khí không hề lưu thủ đầy mặt tàn nhẫn người đổi u giết hàn l ậ p đầy khắp núi đồi các loại phép thuật bay ngang lại bị hàn lập xảo r ư ợ u địa tránh né ra bởi vì hai tên kết đan kỳ trưởng lão lập tức liền muốn tới đến càng là cổ vũ quỷ linh môn tu sĩ kiêu ngạo làm việc không tiên rẻ gì đem cả tòa sơn mạnh quanh k hàn lập mặt lạnh như sương ở mọi người vây công bên trong miễn cưỡng bảo vệ không thất bại thế chỉ là nhìn thấy xa xa càng tới gần tu sĩ kết đan đội băng trong lòng đã bắt đầu sinh ý lui nhìn thấy hàn lập trên mặt khó coi vẻ mặt quỷ linh môn mọi người nhưng là biến càng thêm hưng ơ vân lên lẫn nhau gặp đánh tàn nhẫn n i t môi cờ ư i nhạo nói hoàng phong cốc tiểu tử xem ngươi còn có thể chống được khi nào ha ha ha ha ha ha giết chúng ta nhiều như vậy đệ tử trong môn lưu lại lao phu phải cố gắng trừng trị ngươi ngay ở quỷ linh môn mấy tên trúc cơ tu sĩ chuẩn bị triển khai càng thêm cường lực công kích núp trong bóng tối hàn lập hơi thay đổi sắc mặt lúc mới vừa trên ngọn núi đột nhiên chuyển đến một trận g ư ờ n g như sấm sét giống to thanh thật c ă n đảm nơi nào đến một đám con mồ côi lại dám ở bản tọa động phủ nơi như vậy ngang ngược căn bản không đem bản tọa để ở trong mắt các ngươi đã chán sống lời nói bản tọa sẽ đưa các ngươi lên đường thôi chết nay trận kinh lôi thanh chấn động đến mức chỗ tối để phòng hàn lập song nhi vang lên đ ằ n l ò n hai mắt kinh hãi căn bản không thể tin vào thái của mình đối với chủ nhân của thanh âm tựa hồ càng thêm xác định lên dương sư minh cho tới quỷ linh môn mấy tên trúc cơ tu sĩ bởi vì chịu đến dương cản chuyên môn chăm sóc bị chấn động đến mức thân hình lung lay mấy lắc sắp mặt t r ắ n g bệnh suýt chút nữa liền muốn từ từng người phi hành pháp khí trên rất xuống là mới vừa lên cấp tên kia tu sĩ kết đăng kỳ mau mau lùi về sau chờ hai vị trưởng lao đi đến lại tính toán sau lứa tuổi quỷ linh môn tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi la lên một tiếng dẫn dắt mọi người cấp tốc lui bước về phía sau chẳng lẽ đúng là dương sư minh chỗ tối hàn lập ổn định thân hình cảm thụ luồng khí thế quen thuộc kia ẩn thân thời gian không khỏi quay đầu lại vừa nhìn nhất thời cả người dung bần bận h í c vào một ngụng suýt chút nữa cắn rơi mất chính mình đầu lưới dương dương sư minh dương sư minh dĩ nhiên kết đan hát y c ầ m b ả o khuôn mặt anh tuấn hai tay sau lưng chân đạp hư không cả người tia chớp l ư ợ lờ linh quang l o a mắt dương sư minh mới vừa ngưng tụ kim đan tu sĩ dĩ nhiên là dương sư minh hàn lập vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình có điều thoáng do dự sau khi vẫn không có lập tức tới gần dương càng bỗng nhiên nhẹ nhàng quay đầu hướng về cách đó không xa hàn lập khẽ mịp cười nhìn thấy trong mắt đối phương k h p nơi phùng sinh vui sướng cùng do dự mở miệ nói hàn sư đệ chớ có kinh hoàng mà kha kha u y n h h c dương càn cười lạnh một tiếng động dưng nâng lên tay phải xì xì xì. nơi lòng bàn tay một viên to bằng nắm tay màu tím quả cầu xét trong nháy mắt hình thành chất phác pháp lực hướng về tầm cầu áp súc lên nhảy lên hổ quang như ẩn như hiện kết đan kỳ trưởng tâm lôi ngay lập tức dương càn trong mắt lóe lên một tia tản nhẫn n ắ m trưởng tâm lôi đột nhiên ném đi lùi lại bên trong quỷ linh môn tu sĩ nhất thời nghe được phía sau c h ó i thai tiếng sấm kinh hại đến biến sắc bên trong một người theo bản năng xoay đầu lại đập vào mắt địa phương sấm vang chấp g i ậ t tử quang đột nhiên nổi lên còn chưa phản ứng lại liền nhìn thấy một đạo tử ánh bạc mang nhảy n h ó t chạy như bay tới trong c h ư ớ c mắt liền đến mấy người trước người tốc độ nhanh chóng xa xa mà nằm ngoài dự đoán của bọn họ u ũ n g quít phân công nhau tàn ra ý đồ tránh né lôi pháp công kích thế nhưng sau một khắc cảnh tượng khó tin xuất hiện chỉ thấy đạo này hơn mười trượng to lớn từ bạc ánh chớp hoàn toàn không cho quỷ linh môn mấy người cơ hội dĩ nhiên đồng thời hóa thành năm sáu đạo hơi nhỏ hơn một ít t ử quang sau đó lập tức đánh c h ú n g rồi phi đột bên trong quỷ linh môn mọi người không ta chính là quỷ linh môn tiền bối tham ạ n g trường lao cứu ta quỷ linh môn mọi người kinh hãi bên dưới dồn dập xin tha kêu thảm địa mở miệng kêu gào thế nhưng những người màu tím ánh chấp nhưng chút nào dừng lại không có kéo dài phi hành thế như trẻ che điệu đánh c h ú n g rồi cơ thể bọn họ phát sinh vài tiếng nhẹ nhàng tiếng s ớ m cái đám này chạy trốn bên trong quỷ linh môn tu sĩ liền như vậy hóa thành cho tàn thần hình đều diện đây chính là tu sĩ kết đan thủ đoạn dương sư h u n h rất lợi hại vẹn vẹn một đòn liền đem này vài tên quỷ linh môn trúc cơ tu sĩ cho thần hồn câu diện ở vào một cái nào đó đỉnh núi hàn lập nhìn thấy dương cản thần uy quá độ trong lòng ước ao vô cùng nhớ tới chính mình hiện tại tu vi không khỏi ngầm thở dài đông nhiên hàn lập lông mày níu lại kinh ngạc nhìn sang nhưng là phát hiện chỉ có một tên lưng gù quỷ linh môn tu sĩ hiểm mà lại hiểm kích phát rồi một viên phòng ngự phù bảo càng là lấy bị thương thân tiếp tục sống sót nhưng hắn còn chưa kịp lộ ra nét mừng liền bị đột nhiên xuất hiện một con to lớn bọ ngự cho sợ hết hồn kim bối yêu lang lưng gù quỷ linh môn tu sĩ thấy do bọ ngự thân hình nhất thời kinh hãi muốn trốn vậy mà vũ một tiếng kim bối yêu lang hăng hái kích động sau lưng cánh toàn bộ thân thể hầu như trong c h ư ớ c mắt liền đi đến lưng g ủ quỷ linh môn tu sĩ trước người sau đó khuôn mặt giữ tận trực tiếp vung vẩy một cái thang đao xì vài tiếng h à n quang liên tục né qua thành thạo càng là lập tức đem bị thương lưng g ủ quỷ linh môn tu sĩ từ e o nơi cho sống sờ sờ cắt thành hai nửa máu tơi đ ầ y trời phun hai đoạn thi thể đẫm máu địa hướng về trên mặt đất rơi xuống vũ kim bối yêu lang sau lưng hai cánh bỗng nhiên chấn động hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không còn tăm hơi sau một khắc xuất hiện ở lưng gù quỷ linh môn tu sĩ chính t â m tích tàn thi bên một thang đao câu ra một cái màu x á m của cái túi nhỏ sau đó sẽ thư rung rung cánh trong c h ố p mắt trở về đến dương càn bên người kim bối yêu lang x u ấ t sinh này tốc độ thật nhanh xa xa hàn lập khiếp sợ không tên nhìn kim bối yêu lang bóng người trong mắt lộ ra giật mình v ẻ loại này độn tốc nhanh thân thể yêu thú mạnh mẽ hắn nhưng là có nghe thấy giữa bầu trời dương càn vẻ mặt lạnh nhạt chân đạp hư không nâng lên tay phải tiếp nhận kim bối yêu lang đưa tới túi chứa đồ mỉm cười gật đầu trên mặt hiện, hiện ra vẻ hài lòng không sai trước tiên cho ngơi hai hạt đi sau đó còn có ba n thưởng dương càn cong ngón tay búng một cái từ chữ v ậ t linh giới bên trong tung một viên màu vàng viên thuốc cùng với một hạt màu xám trắng trứng sâu giao cho kim bối yêu lang trực tiếp n u ố t vào không để ý đối phương hưng phấn gào thét đem thu vào túi linh thú bên trong sau đó dương càn mới đưa thần thức dọ vào đến cái này cái túi nhỏ bên trong kiểm tra lập tức thất vọng lắp lắc đầu đem cái này túi chứa đồ cùng mới vừa chết đi mấy tên quỷ linh môn tu sĩ túi chứa đồ thu hồi đặt ở cùng một chỗ gộp lại có cái hai ba vạn linh thạch cũng coi như có thể xử trí thật này mấy cái cấp thấp túi chứa đồ sau đó dương c ẳ n vừa mới vẻ mặt hờ hững nhìn phía mới vừa bay tới vô danh sơn mạch hai vệ đ ộ t băng đồng thời môi khẽ nhúc ních h truyền âm n ó i hàn sư đệ hiện tại đến đây hai người đều là tu sĩ kết đăng kỳ nếu là tranh đấu lên khó có thể hộ ngươi chu toàn ngươi mà xuống tới ngọn núi bên trong một lúc nghe ta sắp xếp dương sư h i n h sư đệ nghe lời ngươi hàn lập nghe vậy nhìn sắp đến hai vệ đ ộ t băng con ngươi thoáng chốc co r ụ t lại sắc mặt biến ảo không ngừng lấp l o y nháy mắt h ư ớ n g dương càng ỗ quyển theo ấn dặn dò tiến vào ngọn núi bên trong tất cả những thứ này có điều phát sinh ở trong trước mắt mãi đến tận dương càn giết chết sở hữu quỷ linh môn tu sĩ sau khi vô danh phía trên dây núi mới hiện hiện ra hai cái sắc mặt â m trầm bóng người đến người thật là to gan ngay cả ta phu quân vị trí môn phái quỷ linh môn người cũng dám giết theo một trận mang đầy sát khí k i ể u m ị thanh hai cái dáng vẻ khác nhau bóng người đứng ở dương càn cách đó không xa giữa không trung một nam một nữ như là một đôi phu thê chỉ có điều từ ngoại hình nhìn lên tựa hồ cũng không phải quá xứng nam ái đầu bạc trắng nhưng gậy gò ra bọc xương đầu phản phất một cơn gió liền có thể thổi tới dáng vẻ một mặt cười càn nữ nhưng yêu diễm như hoa e kỳ hỉ không nghĩ đến vị đạo hữu này dĩ nhiên cũng nhận ra chúng ta hai vợ chồng a hồng phấn khô lâu danh hiệu ta xác thực là có nghe thấy dương càn sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói như vậy nói nay có thể không công bằng người biết vợ chồng chúng ta lai lịch chúng ta đối với đạo hữu nhưng xa lạ vô cùng không biết đạo hưu x u ấ t từ môn phái nào sao rơi xuống trình độ như vậy muốn tại đây vô cùng hẻo lánh địa vực ngưng tụ kim đan sớm biết như vậy t h i ế p thân liền đến giúp đỡ cho ngươi cái kia yêu diễm nữ tử cười tủm tỉm nói rằng phản phất một điểm địch ý cũng không có r ă n g dấp người này rõ ràng là hợp hoàn tông kết đan kỳ trưởng lão hồng phấn nhưng là nhìn thấy nữ tử này cười duyên như hoa r ă n g dấp dương càn nhưng căn bản không hề bị lay động một mặt châm biếm mở miệng nói lai lịch của ta các ngươi không cần biết đến thật không tình thú lại cuồng vọng như vậy dết hắn đi nữ tử thấy dương càn ráng dấp như vậy miệm nhỏ hơi cong lên bỗng nhiên trên mặt mang theo sát khí nói rằng, sư m ộ i nếu muốn tính mạng hắn ta tự nhiên sẽ ra sức bên cạnh nam tử tóc trắng khô lâu cười hì hì sau âm u nói rằng vậy sẽ phải xem hai người các ngươi có bản lãnh này hay không dương càn trên mặt cười lạnh một tiếng quả đoán đi đầu ra tay thân thể nhẹ nhàng loáng một cái dương càn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ nương theo đinh thai nhức có không khí tiếng nổ tung thân hình của hắn chớp mắt liền hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở nam tử tóc trắng khô lâu phía sau như vậy một cách không ngờ độ tóc khiến hồng phấn cùng khô lâu giật mình không thôi còn chưa kịp xoe người khỏe mắt dư quan thoáng nhìn dương càn hình mạng sau khi, càng là kinh ngạc ngạc vô cùng. chỉ thấy lúc này dương c ả n sắc mặt lạnh lùng k h ắ p toàn thân tỏa ra nhàn nhạt á n h vàng màu tím lôi linh khải giáp góc cạnh rõ ràng giáp trên mặt mơ hồ có không biết tên phủ văn lưu chuyển du thiên lượn lờ tia chớp điên cùng luận động trên da càng là bao trùm một tầng yêu dị lấp vầy màu bạc hồng phấn cùng khô lâu ngạc nhiên bên trong liếc mắt nhìn nhau dồn dập buốc lên một ý nghĩ người này có chút quái lạ càng là cùng yêu thú có chút giống nhau chỉ là hiện tại tình cảnh hiển nhiên không phải tìm kiếm vấn đề này nhưng mà khô lâu phảng phất sớm có linh cảm ở dương càn chém vào địa trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên xoay người hét lớn một tiếng thật c ă n đảm hai tay xoa một cái tảng lớn màu đen ma quang hóa thành một đạo h uy nghiêm đáng sợ khiên t r ọ n che ở trước người cũng là vào lúc này dương càn thủy vân kiếm nặng nề g h bổ vào trên khiên cong thủy vân kiếm cùng đầu lâu tấm khiên gặp gỡ phát sinh một tiếng đinh thai nhức ó c tiếng va chạm ma quang tấm khiên tràn ngập nguy cơ mắt trần có thể thấy sóng trùng kích v ă n tan ra bột phía làm sao có khả năng lẽ nào hắn trời sinh thần lực khô lâu con ngươi co g ụ c lại trong lòng kinh hài dưới rên lên một tiếng Càng bị này cố này bị khâu ó có khó có chống lực cho cho ngược chấp cản cùng thể trong mắt vượt trường thể tin tưởng khổng đánh hơn Minh Hồng phấn nhìn về phía dương cùng khô đối lượng ngoài, liền dương lồ, l Sư bay ra qua xa. về hai người, chỉ cảm thấy cảm thấy người, cảm cảm lâu như vậy không h vậy c n thực. Khô l â chính là lên cấp đã lâu tiếng tăm lừng l ấ y quỷ linh môn kết đan kỳ trường lão một thân thực lực tự nhiên không có như vậy không thể tạ nhưng là lại bị một tên mới vừa ngưng tụ kim đan mới lên cấp tu sĩ cho một kiếm đánh bay hơn hai mươi triệu xa hoàn toàn ra ngoài hồng phấn d ự liệu nhưng là sau một khắc phấn hồng liền biết rồi khô lâu cảm thụ đánh bay khô lâu sau khi d quanh quanh hồ cũng chính là vào lúc này hồng phấn nghiêng người khoảng một triệu nơi bỗng nhiên xuất hiện một đạo tử kim đan sen yêu dị bóng người rõ ràng là mới vừa nhanh chóng mà đến dương càn một mặt dữ tợn nhằm phía hồng phấn vị trí sương muội xa xa khô lâu vừa mới ổn định thân hình ngưng thần nhìn tới Mắt nhưng ấ là n g c khô lâu à mới vừa có hành động dương càn liền nhận ra được hai con mắt có chứa vẻ kinh dị xa xa hư nắm ở khô lâu nửa đường hai cái dài ba tấc tiểu đao màu đen chỉ một thoáng thiệp mấy lần đâm xuyên mà ra xuyên thẳng khô lâu hai mắt chính là chạm giao phi đao hả phát khí trò mèo khô lâu mắt hổ trừng một tay bỗng nhiên một chảo một cái hắc khi ung t ù n ngũ hoàn đại khảm đao từ trong túi chứa đồ bay ra sau đó thân hình mau lẹ qua lại nhanh chóng vung vẩy m ấ y cái g i a n g d ắ c dài ba tấc c h ạ m d a o phi đao gào thét một tiếng càng l à bị khô lâu một đòn liền cho chém thành bảy tám khối đi xuống mới rơi xuống m à đi phát bảo dương càn bất ngờ liếc mắt nhìn khô lâu trong tay đen tui ra bầu im lặng không lên tiếng tiếp tục hướng hồng phân p h ó n g đi đối với hư hao c h ạ m d a o phi đao không có một chút nào đau lòng tâm ý hai cái phi đao đã đưa đến tác dụng nên có vừa vặn khiến khô lâu phi độn thân hình h o ã n như vậy nháy mắt thời gian vẹn vẹn một tia thời gian ngắn ngắ không muốn coi khinh thiết thân hồng phấn trên khuôn mặt đẹp đẽ c h e kín sát khí ngón tay búng một cái ba đạo hào quang màu đỏ chỉ một thoáng đâm hướng về phía dương càng cổ trong lòng đan điền địa phương khoảng một trượng khoảng cách trước mắt đã tới dương càng sắc mặt không hề thay đổi liền né tránh ý tứ đều thiếu nợ phụng càng là ngạnh đ ẩ y ba đạo hào quang màu đỏ đâm đến k e n k e n k e n liên tục ba tiếng lanh lảnh kim loại tiếng và chạm chuyển đến hồng phấn ba thanh buộc vào hồng ti tuyến ba tốc dao trong nháy mắt gào t h é t một tiếng linh quang lở mở lại trực tiếp bị bắn bay đến giữa không chúng hào h o nhanh chóng xoay trói lên c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu phân h hồng phấn con ngươi thu nhỏ lại vẻ mặt kiên kỵ vô cùng hai mắt h i ế p lại ngưng thần nhìn tới nhưng là phát hiện dương càn hầu như lông tóc không tổn hại vẹn vẹn là màu tím quái dị á o giáp bị chọc ra một cái nho nhỏ lỗ hồng sau đó lại đâm thủng dương càn trên thân thể mấy viên lớp vẩy màu bạc cuối cùng cùng cái kia tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng óng ánh làn da gặp vỡ sau đó ken vài tiếng càng là trong nháy mắt liền bị văng ra khiến hồng phấn giật mình không thôi dương càn trên da hóng ánh long lanh hoàn toàn không có bị thương dấu vết dĩ nhiên chỉ dựa vào thân thể liền có thể mạnh mẽ chống đỡ phát bảo hồng phấn mặt lộ vẻ kinh sắc môi th chưa qua tay trên động tắc nhưng không có bất kỳ đình trệ nắm lấy hồng nhạt sợi tơ xoay tròn xoay một cái dưới lập tức liền bảo vệ toàn thân một bộ phòng ngự tư thái hiện nhiên là phải đợi khô lâu sau khi lại tính toàn sau lại một cái phát bảo dương càn hai mắt hít lại nhất môi không hề có một tiếng động c ư ổ i cận đã là đi đến hồng phấn bên người đông dưng một cái xoay người nâng lên tràn đầy ánh vàng chân phải sau đó không chậm trễ chút nào toàn lực đá ra đi xuống cho ta đi dương càn hét cao một tiếng toàn thân sức mạnh tập trung bên phải trên chân tàn nhẫn mà công kích ở bị sợi tơ bao phủ hồng phấn ngực phía dưới đúng nổ tung nổ vang bên trong hồng phấn trên mặt đỏ lên một mảnh tràn đầy ngơ ngác bao hàm đau đớn địa mềm mại rên rỉ một tiếng toàn bộ ngực tấn công nông phòng thủ phân e o cung thành một cái tôn không l ư n g rắn g rớp quanh thân sợi tơ vẹn vẹn ngừng lại nháy mắt thời gian hồng phấn cả người liền bị dương càn một cước từ trên trời cho đá ra tự đạn pháo bình thường bắn ra trong chớp mắt biến mất không còn t â m hơi tại chỗ vẹn vẹn lưu lại một mảnh không khí s u n g kích hoa văn ầm ầm ầm hồng phấn như thiên thạch rơi xuống đất cùng vô danh sơn mạch đánh vào nhau cho bụi tràn ngập hơn nửa ngọt núi vô số sân thổ dường như pháo bông ở ch rõ ràng là dương càn trước ngưng tụ kim đan lúc ngọn núi cũng chính là vào lúc này quay người khô lâu mới sắc mặt hung tàn v ọ o tới tay cầm cái kia một thanh ma khi un g tùm đen thui ngũ hoàn đại khảm đao tàn bạo mà hướng về dương càn đầu lâu chính là một đao h i ệ n nhiên là muốn đẩy dương càn vào chỗ chết một tiếng tiếng rít từ đây trên đao chuyển đến tiếp theo trùng thiên h ắ c mang l ó ạ i lên đao này càng phát sinh dài ba bốn t r ư ợ n g kinh người màu đen á n h đao dương càn tuy kinh không hoảng hốt tay cầm thủy vân kiếm lập lòe loá mắt màu xanh thăm thẳm ánh sáng trôi kiếm nơi linh thạch ánh huỳnh quan tỏa sáng đồng thời trong cơ thể dồi rào pháp lực quần toàn bộ thủy vân kiếm khác nào ngồi s a o ở trên bầu trời l ừ n g lánh mang theo người trói mắt màu xanh thăm thẳm á n h kiếm cùng k h ô lâu đen thui dao bầu cứng đối cứng đụng vào nhau một khí thế làm người sợ h ã i chuyên gia đây là cái gì pháp khí pháp bảo vì sao mặt trên còn khảm nạm linh thạch m ả n h b ỡ k h ô lâu trong lòng kinh nghi loại này khảm nạm linh thạch lợi kiếm hắn là chưa từng gặp tuy nói như thế k h ô lâu nắm chặt trên trôi đao nhưng căn bản không có một chút nào lưu thủ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm dương cản muốn trừ chi mà yên tâm、Công. một tiếng vang g ò n sau k h â lâu mắt lộ ra giật mình Cùng dương càn hai người từng người lùi về sau nửa bước liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương t r o n g con ngươi nhìn thấy không hề che giấu chút nào sắc ý tiếp theo hai người cánh tay lại lần nữa vung lên lúc này tốc độ so với mới vừa vừa nhanh ba điểm trong nháy mắt lao ra đan d ệ t vô số tàn ảnh chết đi cho ta khô lâu tuy kinh không hoảng hốt trên mặt bất chấp phát sinh quát khẽ một tiếng đen tui dao bầu trên hội tụ càng thêm kinh người ánh n a o nhắm thẳng vào dương càn lồng ngực dương càn không lắm lưu ý cười c ậ n trong tay thủy vân kiếm nhanh chóng vung đầy mỗi một lần đều có thể vừa đúng hóa giải khô lâu hắc đào thế tiến công đáng sợ hơn chính là k h ô lâu sắc mặt nghiêm nghị trong lòng đối với dương c ả n kiên kỵ vô cùng hơi cắn răng một cái sau khi trong miệng nói lẩm bẩm lên không biết là kích phát rồi loại nào ma công cả người bỗng nhiên trở nên quỷ khí ung tùm trên mặt nổi g ầ n xanh trong tay đen tui dao bầu ánh đao lại cũng thuận theo t ă n g mạnh khói đen m ờ m ị t phát sinh vang vọng mây xanh tiếng long long k h ô lâu gào thét một tiếng nhấc lên đen tui dao bầu cùng dương c ả n thủy v ậ n k i ế m lại một lần nữa điên c u ồ n g đàn sen vào nhau ầm ầm ầm nổ v a n g vang vọng ở toàn bộ vô danh sân mạch con con con làm liên tục mấy trăm lần va chạm ở khô lâu kích phát rồi một loại nào đó ma công sau khi càng là cùng dương càn đấu cái lực lượng ngang nhau vẫn chưa lộ ra xu hướng suy tàn chỉ là thỉnh thoảng mà nhìn phía phía dưới hồng phấn rơi xuống đất địa phương mấy lần muốn bay thân cứu viện nhưng đều bị dương càn cho cả lại không khỏi trong lòng giận dữ lại lần nữa thôi thúc bí pháp thế nhưng trên mặt s á t mặt nhưng càng trở nên trắng bệnh dương càn mặc dù đều có thể thông do n g ứ n g đối thế nhưng trong lòng cũng là có chút kinh ngạc tuy rằng khô lâu pháp lực tu vi đối lập mạnh một bậc đạt đến kết đan trung kỳ có thể dương càn chính là pháp thể song tu một thân kim cương quyết càng là công phòng thủ vô song k h ô lâu mượn ma công bí pháp trong thời gian ngắn không lộ ra bại thế xác thực có thể thấy được thật có mấy phần bản l ã n h thật sự mới vừa k h ô lâu triển khai bí pháp nhất định là có đánh đổi tuyệt đối không cách nào chống đỡ quá lâu dương càn trong lòng như vậy nghĩ nhưng đang cùng k h ô lâu đối chiến bên trong phân tâm xem kỳ đối phương công pháp thần thông pháp bảo đây chính là dương càn lần thứ nhất cùng loài người tu sĩ kết đan đấu pháp kinh nghiệm vô cùng hiếm thấy có thể mượn cơ hội nhìn ra mấy phần chính mình thực lực chân chính vì là sau đó rất nhiều hành động tính toán vì vậy muốn nhiều cảm ngộ một phen chỉ là dương càn tuy rằng nghĩ rất tốt ở một k h ắ c tiếp theo nhẹ nhàng răng rắc vỡ vụn từ trên tay nơi nào đó truyền đ i n ra ở ầm ầm nổ vang chiến đấu bên trong cũng không đáng chú ý thế nhưng ở hai tên tu sĩ kết đan h kỳ thần thức cảm ứng được tự nhiên vô cùng c h ó i thai k h ô lâu cùng dương càn đều là s ứ c sở không khỏi đồng thời ngừng tay từng người lùi về sau khoảng một t r ư ợ n g đình trệ ở không trung hướng về phát ra âm thanh địa phương m i ế t đi k h ô lâu sắc mặt vui vẻ dĩ nhiên là dương càn trong tay thủy vật kiếm trên thân kiếm t ì n h lình xuất hiện một đạo dài bằng ngón cái vết nứt hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng trong tay thủy vân kiếm từ lâu lưu mờ ảm đạm thân kiếm đột nhiên nứt thành hai nửa l ệ c h cạch một hồi gãy vỡ lưới kiếm thẳng tắp rơi xuống hiển nhiên là không cách nào sử dụng dương càn bùi ngùi thở dài giơ tay lên sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm còn sót lại nửa đoạn thủy vân kiếm cái này linh cụ từ khi ở thiên đông thương hảo một lần cuối cùng nhiệm vụ bên trong được vẫn làm bạn dương càn đến nay không nghĩ đến càng là ngưng tụ kim đan sau ngày thứ nhất liền bị mạnh mẽ tổn hại cơ hội tốt k h â lâu hai con mắt hơi động âm thầm cắn răng nắm chặt trong tay đen t u i ra bầu đột nhiên nỗ lực mà ra giơ lên thật cao, vụ một tiếng tử dương c à n trong tay chuyển ra khô lâu hai mắt t r ầ n tròn trong mắt đột nhiên phóng to chiếu ra một mặt hình bầu dục quái dị tấm kiên h trong tay đen tui dao bầu trực tiếp chém vào tấm kiên h chính giữa cong phát sinh nặng nề xung kích thanh gợn s ó n g t ứ tán đàn hồi sức mạnh càng làm cho khô lâu hai tay hơi run c h ư một trăm hai mươi bảy thân thể khắc địch huyết linh x u y hiện đồng thời một cái to bằng nắm tay màu tím quả cầu xét trong nháy mắt đi đến khô lâu mặt nơi còn chưa cho đến không thể giải thích được lôi thuộc tính lực lượng đã đem khô lâu un tùn ma khí cho phá chung quanh bay đoạn lượn lờ tia chớp hai khô lâu cồn quýt né trá còn có phía này quái dị tấm kiên tiểu tử túi n g ư ơ i thứ tốt vẫn đúng là không ý ta k h ô lâu tàn bạo mà q u á t lên trong đôi mắt vẻ kiên rẽ trợt lóe lên trong lòng kinh nghi bất định mới vừa phía này tấm kiên so với tầm thường pháp bảo còn cứng rắn hơn cùng trước trường kiếm màu xanh làm cực kỳ tương tự khảm nạm linh t hạch không phải pháp khí lại không giống pháp bảo thực tại quái dị hơn nữa loại kia lôi pháp càng để ta có một loại rung động tâm ý chỉ sợ là cực kỳ khắc chế ta ma công tiểu tử này đến cùng là cái gì lai lịch việt quốc bên trong chưa từng nghe nói thứ này k h â lâu sắc mặt càng â m trầm trực giác noi cho hắn đối diện người khá là vướng tay chân dương càn tay trái nắm chặt nguyên quy tinh cương t h u ậ n t h u ậ n thị trên tay phải t ả n tạ thủy vân kiếm từ lâu biến mất không còn tăm hơi lúc này trong tay còn có còn sót lại sấm sét màu tím như ẩn như hiện vậy vậy tay dương càn vẻ mặt hờ hưng nóng nhìn lại đây không nghĩ đến ta vẫn là coi khi ngươi h n mới vừa ngưng tụ kim đan liền nắm giữ như vậy nhiều bảo vật còn có lôi pháp thần thông thật sự là không đơn giản khâu lâu trong mắt ánh sáng lạnh lấp loe nói rằng há ngươi nói chính là ta vừa n ã y thủy vân kiếm cùng với phía này nguyên quy tinh cương thuẫn sao lôi pháp lời nói ta xác thực là hiệu sơ một hai có điều ta hay là muốn nói cho các hạ một câu lời nói thật ta tuy rằng nắm giữ bảo vật không ít cũng tinh thông rất nhiều thần t h ô n g thế nhưng trên thực tế dùng tối thuận lợi có điều chính là bộ này thân thể thôi ha ha ha vậy ta liền muốn cố gắng nhìn một chút mày thân thể đến cùng có gì mạnh mẽ địa phương khô lâu mắt lộ ra kinh ngạc cười ha ha lắc lắc đầu nhưng là dương càn lời kế tiếp lại làm cho khô lâu trong nháy mắt cứng lại rồi đã như vậy kính xin mời khô lâu đạo hữu mọi mắt mong chờ giả như ngươi thân thể còn có thể chịu đựng được lời nói dương càn trong miệm nhàn nhạt nói rồi vài câu tiểu từ này nhìn ra ta mà k ô n g thai họa khô lâu trong lòng cả kinh đang muốn có hành động hai con mắt lại bị dương càn biến hóa hấp dẫn lấy chỉ thấy dương càn cả người ngân tinh v ả y giáp đ ỗ n g nhiên toàn bộ tiêu tan thái ớt ngân tinh chi vậy đang đối mặt tu sĩ kết đan kỳ lúc đã hầu như không có tác dụng ngay lập tức dương càn khẽ quát một tiếng kim cương quyết một ư ơ i hai thành k ế t phát nguyên bản trên người kim q u a n g nhàn nhạt đ ỗ n g nhiên trói mắt lóa mắt lên ánh vàng bắn ra b n phía hơn nữa làn ra mặt ngoài áo giáp màu tím lượn lờ nhảy n h ó t tia chớp dương càn cả người trở nên như thần tự ma cái kia màu tím lôi linh khải giáp ở tia chớp bên trong lấp lóe t ó i mắt mơ hồ cùng kim cương quyết ánh vàng như gần như xa th này chính là dương càn lên cấp kết đan kỳ sau mới thể hiện ra lôi linh khải giáp thần kỳ biến hóa ngươi đến tột u cùng là cái gì lai lịch k h ô lâu tâm trạng kêu khổ nhìn dương càn cả người khó lường biến hóa cùng với cái kia khủng bố thân thể lực lượng trong đôi mắt lộ ra vẻ kiên g rẻ khà khà k h ô lâu đạo hưu chúng ta bắt đầu hiệp hai đi dương càn không thể giải thích được cười lạnh một tiếng thân hình đột nhiên loáng một cái cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ ngọn núi bên trong lâm thời trong đậu phủ hàn lập chính sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ đứng ở trung ương trận bàn bên cạnh nhìn c h ẳ n c h ẳ n trận bàn kinh tế đánh giá dương sư minh mới vừa báo cho ta đây là đi chẳng lẽ đúng là trong truyền thuyết cái k i a môn t r ậ n pháp hàn lập đưa tay xoa xoa điên đảo ngũ hành trận t r ậ n bàn lộ ra một chút vẻ t r ầ ờ n g âm nhưng vào lúc này bên cạnh càng là chuyển đến ẩm ẩm núi đ á sụp đổ tiếng ầm ầm ẩm, ẩm đ á vụn bắn bay bụi mù trải rộng đến rồi hàn lập đột nhiên cả kinh dựa theo dương càn g i ặ n giò không chút do dự n ì n h động điên đảo ngũ hành trận trợt ậ n bàn. ư h e o trận bàn bên trong thành, tạp một giao máy móc cầm đ ào ào ào mới vừa hạ xuống bóng người đột nhiên vươn mình đứng lên tuy nói có chút chật vật khoe miệng chảy máu thế nhưng khí thế vẫn như cũ h i ệ n nhiên vẫn chưa thương tới căn bản ngẩn mặt rõ ràng là hồng phấn người này hả trận pháp hoàng phong cốc tiểu tử hồng phấn hơi thay đổi sắc mặt nhìn thấy hàn lập động tác cùng với sắp hình thành trận pháp sau khi không khỏi nghiến răng n g h i ế n lợi chính là vì truy kích tên tiểu tử này mới để cho mình hai người rơi vào hiểm điện chờ một lúc lại trừng trị ngươi hồng phấn mặt giận dữ không để ý trên người mình chật vật tường cuốn lên hồng nhạt sợi tường c u ố ê n hồng n t sợi l hắn muốn giờ phút này hai tay bên trong nắm một cái yêu dị màu đen huyết đao chính là pháp bảo mảnh vỡ hát huyết đao khúc hồn trên tay không chậm trễ chút nào tàn nhẫn mà hướng về hồng phấn chém vào hạ xuống ánh đao màu đen mơ hồ mang theo một tia tinh lực trực tiếp bù về phía phấn hồng phủ lộ mặt pháp bảo mảnh vỡ đáng chết phấn hồng lại không t r ư ớ c quyến rũ vẻ trên mặt mang theo sát khí tối h mắng một tiếng cuốn lên hồng nhà sợi tơ bỗng nhiên vùng một cái lấy nu thắng cương càng là lập tức đẩy ra hát huyết đao lưới dao hồng phấn trong nháy mắt mặt lộ vẻ vui mừng dưới chân hơi điểm nhẹ liền muốn từ điên đảo ngũ hành trong trận bay ra hoàng phong cốc tiểu bối vậy thì lấy cái mạng nhỏ của ngươi hồng phấn giống như điên cùng nết môi góc sau một khắc nhưng đột nhiên cứng lại rồi chỉ thấy hàn lập người điều khiển điên đảo ngũ hành trận trận bàn đồng thời trên mặt phát lạnh đột nhiên giơ tay chỉ tay một đạo ngón cái thô hồng quang lóe lên liền qua nháy mắt li hồng phấn kinh hai đến biến sắc đạo này hồng quan g tốc độ nhanh chóng hầu như không thấp hơn tu sĩ kết đan kỳ một đòn vội vã liền muốn triệu hồi hồng nhạt sợi tơ nhưng là hàn lập sớm có dự liệu yên lặng khống chế khúc hồn lợi dụng trong tay hát huyết đao mạnh mẽ d ơ n g lên ngừng lại hồng phấn pháp bảo nhứt vệ sau một khắc ở hồng phấn mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn kỹ bên trong phước một tiếng vang nhỏ chuyển đến hồng phấn hiểm mà lại hiểm bên trong thân thể theo bản năng mà bỗng nhiên một bên tiếp theo vai trái nóng lên một luồng đau nhức chuyển đến bay người hướng lên trên thân thể cũng vì vậy mà hoán chốc lát khúc hồn nhân thể mà đi trong phút chốc liền rời đi điên đảo ngũ hành trận cháo bích vây quanh sau đó duy nhất một cái trận pháp chỗ hồng cũng vào lúc này bù đắp phấn hồng sắc mặt khó coi đứng thẳng trên mặt đất bên trong quay đầu nhìn lại chỉ thấy vai trái trên máu tươi chảy r ò n g càng thêm ra một cái to bằng ngón tay lô máu đi ra không dám tin tưởng địa n g ầ g đầu lên hồng phấn nhìn phía hàn lập đã thấy đến đ ố i phương mặt không hề cảm xúc giơ tay lên một vệ đỏ s ấ m lưu q u a n g chui vào tay áo bào bên trong chính là hàn lập tỉ mỉ tế luyện huyết linh xuyên phát hiện chu vi cảnh vật càng là phát sinh khó mà tin nội biến hóa ccc hồng phấn nhanh chóng điểm mấy lần vai trái chỗ chống địa phương trong chớp mắt liền ngừng chảy máu tiếp theo cuốn lên phấn hồng sợi tơ t u y ể n chuyển nhảy múa tỏa ra ánh sáng lung linh tiêu tán pháp lực không hề bảo lưu địa vanh k í c h ở trận pháp màn ánh sáng bên trên ẩm ẩm điên đảo ngũ hành trận trận pháp màn ánh sáng bị hồng phấn một hồi cho đánh run run dày dày lên cứ việc màu trắng xanh bên trong tầng màn ánh sáng còn ở khổ sở chống đỡ thế nhưng hiển nhiên một bộ sắc bị đánh tan dáng vẻ thấy tình cảnh này hàn lập sắc mặt chìm xuống trong đầu nhớ tới vừa nãy dương cản bàn giao lời nói ngược lại nhìn về phía trận bàn bên cạnh. một cây màu xanh tím cờ nhỏ chỉ thấy kỳ trên tràn đầy lít nha lít nhít phù hiệu chú văn có vẻ vật ấy tuyệt đối không phải phổ thông pháp khí dương sư m i n h nói tới nên chính là này kỳ hy vọng cái môn này trận pháp có thể nhốt lại tên này kết đan ma tu một quãng thời gian chống được dương sư m i n h trở về hàn lập trong lòng như vậy nghĩ đến đem cái này tím xanh sắc cờ nhỏ đặt ở hai tay chú gian nhẹ nhàng xoa một cái veo một tiếng cái tia khéo leo trận kỳ trong nháy mắt tăng g ọ t mấy lần to nhỏ mặt cờ trên mơ hồ phát sinh màu xanh tím ánh sáng hàn lập hai tay đem trận kỳ bình h à n h trong lòng bàn tay trong miệm thấp miệm vài câu thần chú cao nhất thời màu xanh tím trận kỳ vào một tiếng tự mình hướng về một phương hướng bắn nhanh mà đi không thấy bóng dáng tiếp theo hàn lập từ trận bàn bên cạnh liên tiếp nhép lại đây hắn ba cây giống như lúc trận kỳ tương tự thủ pháp tương tự bay vụt đến phe khác hướng về ẩn nấp không gặp làm xong tất cả những t h ứ này sau hàn lập mới lạnh lạnh liếc mắt một cái trong trận điên cuồng công kích hồng phấn đối phương hiện tại người điều khiển cái tiêu màu phấn hồng đường kẻ dài sợi tơ sắc mặt giữ tận địa v à n h kích trận pháp phía trên màu trắng xanh màn ánh sáng tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụ d á vẻ hàn lập trong lòng hơi chầm xuống nhanh chóng đưa tay trộp một cái nắm trận này bàn ảm đạm tối tăm không hề bắt mắt chút nào có thể hàn lập trịnh trọng bình phúng pháp khí này d ơ lên cao đỉnh đầu sau đó như vậy nhẹ nhàng loáng một cái chỉ thấy một đạo thô t h u cổ sáng vàng phóng lên trời thẳng tắp đánh về phía màu trắng xanh lồng ánh sáng mà hầu như cùng lúc đó hắn buôn cái phương hướng cũng đồng dạng bay ra kim thanh hồng l a m bốn loại màu sắc cổ sáng cùng bắn vào đến mặt trên nguyên bản lảo đà lảo đảo thanh bạch qua mạc hút một cái vào này ngũ sắc cổ sáng lập tức vì đó vừa vững cũng truyền đến nhàn nhạt thủy t i ề u tiếng nay âm thanh từ nhỏ biến thành lớn do chậm biến nhanh càng ngày càng vang càng ngày càng nhiều lần lên dần dần liền như vô biên tiếng sấm ở trên đỉnh đầu liên kết thành một mảnh khiến người ta nghe chấn động hồn chán nản không kềm chế được cái kia thanh bạch trận pháp màn ánh sáng càng theo này âm thanh tăng vọt từ từ thay đổi màu sắc lúc này biến thành ngũ s ắ c hào quang mặc cho hồng phấn ánh h ì n h quang sợi tơ làm sao lay động xuống tới này quang đều như sóng biển dâng trào bên trong đá ngầm như thế vẫn không n ú c đ í c h nhìn thấy màn này hàn lập nỗi lòng lo lắng mới rốt cục thả xuống mới biết dương càn bố trí truyền thuyết này bên trong điên đảo ngũ hành trận trận pháp quả nhiên đại không đơn giản xem ra bảo mệnh việc không thành vấn đề điên đảo ngũ hành trận m có thể nhốt lại một tên tu sĩ kết đăng kỳ dương sư huynh đến cùng từ đâu chiếm được không biết trên tay hắn có còn hay không dư thừa t r ậ n kỳ hàn lập thấy này tự lẩm bẩm trên mặt kinh ngạc ưa cao không phải trường hợp cá biệt đối với dương cản h g cái môn này tuyệt thế trận pháp trong lòng là vô cùng khát vọng nếu là nắm giữ cái môn này trận pháp dù cho là gặp phải tu sĩ kết đăng kỳ n h ư có thể sớm bố trí xuống mai phục e sợ đều có thể cùng đánh một t r ậ n dương sư huynh không thẹn là kết đăng kỳ cao nhân hàn lập trong lòng than thở không l ư t đối diện cách đó không xa t hàn ấ y t r lập lạnh lùng nhìn phía hồng phấn căn bản không có một tia giải thích dự định huống hồ hắn cũng không biết cái môn này điên đảo ngũ hành trận chân chính cấu tạo hồng phấn nhìn thấy hàn lập một cái t h ú c cơ kỳ tuyệt đối dám hoàn toàn không phản ứng chính mình không khỏi lên cơn giận dữ thế nhưng vẫn chưa mất đi lý trí trong đôi mắt né qua trần chờ vẻ sau hồng phấn nâng g lên yêu diễm khuôn mặt c a o mày nhìn về phía trận pháp đỉnh chót đột nhiên dậm chân một cái đưa tay một chiều tiêu tán mỏ phấn hồng linh quang đường kẻ dài sợi tơ dường như thân rắn bình thường nấn ná với trên d ư ớ i bao phủ rất nhiều chỗ yếu sau đó không chậm trễ chút nào xoay người hóa thành một bột lọc quang liền hướng bay lên trời đ ộ t liền đi tốc độ nhanh chóng khiến hàn lập mặt lộ vẻ giật mình không nghĩ đến mới vừa hồng phấn càng là còn có bảo lưu nhưng là hồng phấn người đi đến nhanh trở về càng nhanh hơn chẳng biết vì sao ở trận pháp đỉnh chót phi đội bảy tám lần nhưng mỗi lần có điều rời đi tại chỗ mười mấy trượng đều sẽ đàng hoàng ở trận pháp đ ỉ n h c h ố c đánh một vòng lại lần nữa bay trở về tại chỗ lúc này hồng phấn yêu diễm khuôn mặt trên không còn là vẻ ngạc nhiên nghi ngờ mà tràn ngập kinh hoàng biểu hiện nhìn thấy cảnh này hàn lập trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt không khỏi lầm bầm l ồ bầu điên đảo ngũ hành trận chẳng lẽ đây chính là cái gọi là điên đảo bay không sai một tiếng nho nhã thanh â m nam tử từ bên người truyền đến khiến hàn lập lập tức cứng ngờ mắt lộ ra sợ hãi nhưng là tiếp theo một cái t r ớ c mắt lại thở phào nhẹn h õ m cảm nhận được thân phận của người đến chỉ có điều h xoay người nhìn lại một tên màu đen cầm b à o anh tuấn nam tử chính mỉm cười nhìn lại thinh linh chính là dương c ả n hàn sư đệ nói không sai đây chính là điên đảo ngũ hành trận huyền bí dương c ả n chậm rãi đi tới khí tức trên người toàn bộ thu liễm ở hàn lập xem ra như cùng là một cái không hề linh lực p h à m nhân kinh ngạc không thôi dương sư huynh tuy nói lên cấp kết đan thế nhưng sao trên người một điểm khí tức đều không cảm ứng được chẳng lẽ tu sĩ kết đan cùng t r ú c cơ tu sĩ tranh lệch thật sự to lớn như vậy hàn lập trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến trên tay nhưng vẫn cứ khống chế điên đảo ngũ hành trận trận bàn dương dương tiền bối hàn lập há một muốn gọi lâm lối ra mở miệng nhưng do dự nháy mắt sắc mặt phức tạp thay đổi s ư n g hô tu tiên giới luôn luôn là lấy thực lực vi tôn dương càn lập tức lên cấp thành tu sĩ kết đăng kỳ dựa theo truyền thống tới nói bị hàn lập s ư n g hô một tiếng tiền bối cũng không quá đáng ừ hàn sư đệ người ta sư huynh đệ hai người cũng như vậy khách khí sao dương càn tức giận không thích sắc mặt đột nhiên biến đổi hình như có đau lòng vẻ dương dương sư huynh là sư đệ sai rồi hàn lập hai mắt hơi mở nhớ lại năm đó dương càn biếu tặng thắng tiên lệng huệ trong lòng ấm áp bay lên trên mặt nhưng là lộ ra một vệch c i khổ cảm tạ đạo hữu apple lộ di khen thưởng Trước diệt rời ước 129, đi. hồng phấn, hẹn ước đi. vậy thì đúng rồi hai người chúng ta ha có thể lấy tu vi luật gọi vi huynh có điều là may mắn bên d ư ớ i ngưng tụ kim đan sớm ngươi mấy năm mà thôi sư huynh đệ chúng ta vẫn như cũng là lấy cùng thế hệ tương xứng dương càn mỉm cười gật gật đầu hàn lập cũng là khá là mừng rỡ dương càn vẫn chưa nhân tu vi cao hơn nhiều hắn mà thay đổi nhưng vẫn là cái tia trọng tình trọng nghĩa dương sư m i n h dương sư m i n h bên ngoài tên tia ma đạo chi nhân thế nào rồi bỗng nhiên hàn lập trên giới nhìn một chút cả người không hề vết thương dương càn không khỏi bật thốt lên hỏi dương sư minh cũng không thương thế chẳng lẽ là để người kia chạy mất hàn lập trong lòng cảm giác nặng nề đối phương sau khi trở về sợ là phải đem tình báo truyền đi như vậy việt quốc biên cảnh sức mạnh thủ vệ phòng trường liền muốn tăng gấp bội muốn trở về e sợ càng khó khăn kha kha hàn sư đệ đừng lo hắn vĩnh viễn cũng sẽ không lại tìm đến ta chờ phiền phức dương càn một mặt tùy ý mở miệng nói rằng nhưng là trong lời nói hàm nghĩa lại làm cho hàn lập trong lòng lật lên sóng to gió lớn chẳng lẽ sư minh ngươi nem hắn hàn lập không dám tin tưởng cẩn thận từng ly từng tí một g ò hỏi dương càn nụ cười bất biến chỉ là lại lần nữa gật đầu hai lần. hàn lập hít vào một n g ụ m khí lạnh dương sư huynh may thực lực cao thật sự là để sư đệ mở mang tầm mắt hàn lập cười khổ một tiếng khá là t h á n phục nói rằng dương càn mới vừa ngưng tụ kim đan lại liền có thể một t r ọ i một chính diện đánh chết một tên kết đan trung kỳ ma tu loại này chiến tích ở toàn bộ việt quốc bên trong e sợ đều cực kỳ hiếm thấy tự nhiên là để vẫn là chúc cơ kỳ tu vì hàn lập ước ao vô cùng kha khà hàn sư đệ ngươi không cần như vậy đợi n g ư ơ i ngưng tụ kim đan sau khi nói không chừng so với vi huynh ta còn muốn hùng hồ đây dương càn cười đắc ý hơi có thâm ý nói rằng hàn lập ở loạn tinh hải dựa vào kết đan sơ kỳ tu vi tàn sát kết đan trung kỳ kết đan hậu kỳ tu sĩ dường như giết gà giết chó dương càn đối với lập tức chính mình điểm ấy c h i ế n t í c h tự giác căn bản không coi là cái gì sư minh ngươi liền không muốn an đ u ổ i ta ta bốn thuộc tính ngụy linh căn ngươi cũng biết n à y t h à n h muốn lên cấp kết đan kỳ chỉ sợ là một loại hy vọng xa vời hàn lập cười khổ một tiếng chỉ cho rằng là dương càn đang an đ u ổ i hắn đối với chính mình tứ linh căn tư chất hàn lập phi thường rõ ràng muốn ngưng tụ kim đan sợ là thiên nan văn an trừ phi nắm giữ cơ duyên to lớn bằng không là mơ hão bốn thuộc tính ngụy linh căn cũng không phải là không có cơ hội ngưng tụ kim đan thiên hạ thần vật đông đảo luôn có vài loại phương pháp có điều nhìn thấy hàn lập trên mặt vẻ cân nhắc dương càn rồi lại ngậm miệng không nói chuyện sư đệ việc này dùng sau lại bàn mà chờ vi huynh giải quyết kẻ này dương càn cười thần bí ngược lại hướng đi điên đảo ngũ hành trong trận trong chấp mắt liền mất tung ảnh hàn lập hiếu kỳ khó nhịn có điều cũng biết giờ khắc này cũng không phải là trò chuyện thời cơ không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống dò hỏi tâm tư không biết dương sư h u n h gặp sử dụng loại nào thần thông hàn lập nhìn chăm chú dương càn bóng lưng trong lòng suy đoán đối với dương càn lên cấp kết đan sau thực lực hàn lập thật sự là có chút lòng ngứa ngáy khó nhịp muốn t r a tìm chân chính thần thông phép thuật vậy mà dương càn tiến vào điên đảo ngũ hành trận sau càng là ra ngoài hàn lập d ự liệu đông dưng ơ móc ra một cái đen tui ra bầu rõ ràng là khô lâu sử dụng pháp bảo không đây là khô lâu bản mệnh pháp bảo ngươi đem h ắ n thế nào rồi nguyên bản trong trận đang điên cuồng tán loạn hồng phấn nhìn thấy đao này sau khó có thể tin tưởng gào thét lên tiếng tựa hồ sợ hãi vô cùng nguyên bản xinh đẹp tư thái giờ khác này đã là cực kỳ chật vật không hề phong tình ngươi lập tức cũng có thể đi nhìn thấy ngươi như ý lan quân dương càn cười lạnh một tiếng nắm đen thui ra bầu trực tiếp xem là gần người vũ khí vọt tới k h ô lâu cái này bản mệnh pháp bảo dương càn còn chưa tế luyện chỉ được như vậy gần người sử dụng hơn nữa pháp bảo tầm thường bởi vì đời trước chủ nhân sử dụng nguyên nhân coi như mạnh mẽ tiêu tốn thời gian không ngắn nữa đi tế luyện cuối cùng cũng có điều nhiều nhất có thể phát huy ra nguyên pháp bảo bảy phần mười uy lực bao quát trước dương càn được lục hoàng kiếm cũng là không cách nào khôi phục lại chủ nhân ngẫu cũ lúc toàn bộ uy năng trừ phi là một ít nắm giữ năng lực đặc thù phụ trợ pháp bảo hoặc là cực kỳ ít ở đại uy lực pháp bảo bằng không hắn pháp bảo cho dù tiêu hao tinh lực tế luyện hồng phấn t hồng. Hồng nghiến đ răng nghiến lợi nhanh như tia chớp giơ tay đem hồng nhạt sợi tơ trạm p h á p bảo trực tiếp bao phủ lại mình cùng dương càn sau đó sắc mặt hung hát bấm quyết liền thấy sợi tơ phát bảo càng là h o n g long một tiếng lập tức nắm chặt lên càng là muốn đem dương càn cùng hồng phấn hoàn toàn bao vây lại trong trước mắt dương càn hai người liền bị hồng n h ạ t sợi tơ hoàn toàn che lấp hình như một cái to lớn kén sâu cũng lại không nhìn thấy thân hình của bọn họ chỉ là căng phòng sợi tơ mặt ngoài hỗn loạn phật phồng tựa hồ bên trong chính tiến hành chiến đấu kịch liệt trận p h á p màn ánh sáng bên ngoài hàn lập thay thế nhất thời hơi n h ư ớ n g mày theo bản năng lui về phía sau nửa bước đi đến khúc hồn bên người trong lòng vì là dương càn lo lắng lên do dự có hay không muốn xuất thủ cứu rút đông nhiên một trận khàn cả giọng thống khổ tiếng la từ hồng nhạc kén sâu bên trong truyền đến cùng chết đi hồng phấn tuy hàn i thanh im mặt lập mở mắt nhìn lại. Sau một khắc, Hồng sởi tơ pháp bảo lập Sởi đi Sau ra, một Nhạt Tơ tức tản đi ra, kén bên trong khắc, kén Hồng Pháp bên bảo dương, dương càn h bóng lưng không khỏi nuốt khẩu nước bọn liền giết hai tên tu sĩ kết đăng kỳ loại này chiến tích nói ra sợ không phải đem việt quốc thất phái phần lớn đệ tử cho sợ hai đến gần chết trong lòng như vậy nghĩ hàn lập đã thấy dương càn vẫy v ớ y tay đem hồng phấn sợi tơ trạng pháp bảo cùng với một cái màu xám túi chứa đồ đều n ắ m ở trong tay lộ ra một chút vẻ hâm mộ thế nhưng cũng không gì khác ý nghĩ sư huynh lần này lại cứu ta một mạng lần trước thăng tiên lệ nhân t ì n h còn chưa trả hết nợ hàn lập thở dài cảm giác mình ghi nợ tựa hồ có hơi còn chưa hết hàn sư đệ hiện tại không phải là đờ ra thời điểm chúng ta mau chóng rời khỏi nơi đây vì huynh biết ngươi có rất nhiều sự muốn hỏi người ta sư huynh đệ hai người lâu như vậy không thấy là muốn ra sức uống một phen dương càn một bên thu hồi trong động phủ điên đảo ngũ hành trận trận kỳ trận bàn vừa cùng hàn lập như vậy nói rằng, Trước t hàn ẳ n đến Nguyên g Quốc, Vũ Kim Mã t h h nhau. Hàn gặp lập liếc mắt những người đủ mọi màu sắc lá cờ nhỏ trong lòng hơi động tiếp lời nói tự nhiên như vậy có điều việt quốc bên trong đã bị ma đạo lục tông c h i ế m cứ sư huynh chúng ta hay là đi nguyên vũ quốc tái tụ đi cũng được chúng ta đi nguyên vũ quốc kim mã thành dương c à n chỉ hơi trầm n g âm cả người bỗng nhiên bị màu tím ánh chớp cái bọc một tiếng vang ầm ầm liền biến mất ở trong đập phủ không cần pháp khí thân thể phi hành h hàn à lập thoáng hâm mộ tự lẩm ẩm cũng là thả ra chính mình thuyền nhỏ trạng phi hành pháp khí khống chế khúc hồn đứng lên trên một cái xoay quanh sau hàn lập ra tòa này lâm thời đập phủ theo bản năng thần thức quét qua không khỏi tê một tiếng mặt lộ vẻ giật mình v ẻ ngay sau đó vô danh sân mạch từ lâu là hoàn toàn thay đổi đâu đâu cũng có to lớn mà sâu không thấy đáy cái hố vô số bụi mù đá vụn đầy khắp núi đồi thậm chí còn có một ngọn núi trực tiếp từ chỗ s ư ờ n núi chặn ngang m à đ nước sụp đổ đỉnh núi bảy điên t á m cũng đổ nát ở dưới chân núi đây là Thiên tiêu kết tu vật. Hàn ngươi đàn nam y lập con y lập co r bên cạnh tựa hồ còn có lưu lại mới vừa thiêu đốt hầu như không còn một loại nào đó cho tàn cho tới dương cản nhưng là từ lâu không thấy tung tích đây chính là tu sĩ kết đan đối chiến sau kết quả hàn lập hít vào một hơi thật dài đ è xuống trong lòng chấn động vẫn chưa trực tiếp lên đường trái lại trên mặt vẻ mặt đột nhiên biến ảo không ngừng lên dương sư huynh nhập môn so với ta sớm thế nhưng tuổi vẫn chưa lớn hơn so với ta bao nhiêu dáng vẻ nếu là ta nhớ không lầm lời nói hiện tại nhiều lắm quá nhi lập chi niên nhưng là dĩ nhiên đã ngưng tụ kim đan chuyện như vậy e sợ ở toàn bộ thiên nam đều là hiếm như lá mùa thu chẳng lẽ dương sư huynh trong tay nắm giữ có thể so với tiểu lục bình bà bối hàn lập thầm nghĩ tới đây hai mắt đột nhiên sáng lời chỉ một thoáng tự nhiên h i ể u ra đ ố n g nhiên tỉnh lộ trên mặt lộ ra vẻ kinh dị lại tiếp tục nhữ mày suy nghĩ lên thôi ta lấy tứ linh căn tư chất ngăn ngắn hơn mười năm liền tu luyện đến trúc cơ trung kỳ chỉ sợ dương sư huynh trong lòng đối với ta cũng là có suy đoán nhưng là hắn không chỉ có không có bảo căn vấn đề lập tức tu vi cao t h ầ m ở mới vừa tốt như vậy cơ hội lúc cũng chưa đối với ta hành rét người đoạt bảo việc ta ha có thể lấy dạ tiểu nhân đo lòng có tử h u hồ liền thăng tiên lệnh nhân tình còn chưa trả hết nợ đây hàn lập phút chốc nợ nụ cười rộng rãi sáng sửa khúc hồn chúng ta đi dưới chân hơi điểm nhẹ hàn lập thay đổi thuyền nhỏ phương hướng hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng phá tan tầng mây hướng về nguyên vũ quốc phương hướng h a n g hái bay đi nguyên vũ quốc kim mã thành một tòa tên là túy tiên lâu ba tầng từ lâu nào đó phòng khách bên trong hí ỉa thanh y hai bóng người chính ngồi đối diện nhau hai người cũng chén cặn ly nâng cốc nói chuyện vui vẻ nam tử mặc áo đen dung mạo anh tuấn trên mặt mỉm cười địa chậm rãi mà nói đối diện nam tử mặc áo xanh khuôn mặt phổ thông làn da ngâm đen làm lắng nghe hình khi thị trận mắt mắt mất、mổn. khi thì lắc đầu c ư ờ i khổ hai người này tự nhiên chính là từ việt quốc bắc bộ mà đến đến kim mã thành gặp nhau dương cản cùng với hàn lập dương cản lên cấp kết đan kỳ sau đ ộ n tốc tăng nhiều từ lúc hàn lập đi đến trước cũng đã đi hướng về tân như âm vị trí trên ngọn núi nhỏ xác nhận tân như âm cùng với tiểu mai an toàn tân như âm chủ tớ hai người thời gian dài như vậy không thấy dương cản tất nhiên là kích động và phần dù sao ở t r ị n h lao phu nhân qua đời sau khi ngoại trừ cùng lớn lên hầu gái tiểu mai cũng chỉ có dương cản là tân như âm trên đời này duy nhất lo lắng người ra ngoài dương cản dự liệu chính là tân như âm cùng tiểu mai hai người càng là trúc cơ thành công cuối cùng hai người đơn giản giao lưu một phen dương càn liền chuẩn bị trước tiên cùng hàn lập hội hợp cụ thể công việc trở lại hắn nói lập tức liền điều động đội quang đi đến kim mã thành cùng mới vừa chạy tới trong thành trì hàn lập gặp mặt hàn lập k h ẽ n h ấ m một hớp linh trà khá là kinh dị phát hiện linh trà nuốt vào sau khi càng la hóa thành một luồng linh khí nồng n ặ n g có thể so với mấy ngày khổ tu không khỏi lại uống nhiều mấy cái loại này linh trà tự nhiên là dương càn mới vừa từ tân như âm nơi bắt được thay đổi bản lá trà so với kim ngọc tông họ phùng trung niên linh trà linh khí lại nồng nặc một phần không thể không nói t â n như âm ở linh trà trồng trọt cùng nghiên cứu chế tạo phương diện cũng là rất có thiên phú dương sư huynh ta ở nơi nào nơi sơn mạch tức thì từng muốn muốn hỏi tuần sư huynh ngươi linh căn tư chất chẳng lẽ là hàn lập thả xuống ly tràn g đắn đo một phen vẫn không có k i ể m chế lại trong lòng hiếu kỳ kha kha sư đệ ngươi p h ỏ n g trừng đã đoán được cái này không có cái gì có thể ẩn giấu vi huynh linh căn xác thực là lôi thuộc tính dị linh căn dương càn hơi hở nói tiếp theo hơi há m u ộ cầm trong tay thấm ruột thấm gan linh trà uống một hơi cạn sạch ngoại trừ linh căn việc ở ngoài hàn lập đối với mấy năm qua này trải qua vẫn chưa tìm căn nguyên hỏi đề điểm này để dương c ả n khá là thỏa mãn ở đại đa số tình huống cùng hàn lập giao thiệp với thực rất là ung dung dù sao hàn lập từ đầu tới đ h ô i đều một cái người ân đoán phân minh có ân tất báo có cửu đoán có cửu đoán cũng tất báo quả thế dương sư m i n h cùng ngươi lẫn nhau so sánh sư đệ bốn thuộc tính ngụy linh căn thật sự là cách nhau một trời một vực hàn lập tự dễ ế u nợ nụ cười tuy rằng trước có suy đoán có điều hiện tại từ dương c ả n trong miệng sau khi nghe mới rốt c u c xác định hàn sư đệ không nên thái độ như thế linh căn tư chất chỉ là bên trong một mặt thôi tu tiên đại đạo trọng yếu nhất vẫn là cơ duyên chỉ cần cơ duyên đi đến không cần nói sư đệ mày bốn thuộc tính linh căn coi như là ngũ hành đầy đủ năm thuộc tính linh căn cũng không phải là không có cha tìm đại đạo cơ hội dương càn thoáng nhìn hàn lập vẻ mặt mặc dù biết hắn sẽ không bị linh căn việc ảnh hưởng nhưng vẫn là như vậy địa mở miệng trần ă n nói sư m i n h nói rất có lý cơ duyên hàn lập nghe xong hai con mắt đ ỗ n g dưng ơ sáng lời trước mắt dương sư m i n h không phải là chính mình cơ duyên lớn lao sao đầu tiên là thăng t i ê n lệnh sau có ân cứu mạng đây chính là cơ duyên vị trí dương sư h u n h đại ân không lời nào cảm ơn hết được thăng tiến lệnh ân huệ sư đệ sao g i m quên ở vào hoàng phong cốc sau khi sư đệ liền nhiều mặt hỏi thăm thanh nguyên kiếm quyết việc mới phát hiện hoàng phong cốc bên trong càng là người người cũng có thể tu luyện thứ kiếm quyết bản thiếu sau đó sư đệ ở một lần tên là huyết sắc cấm địa môn phái thí luyện bên trong đánh chết một tên cự kiếm môn đệ tử đạt được một mảnh màu bạc trang sách hàn lập khuôn mặt nghiêm túc nói tới chỗ này lúc tựa hồ có hồi ức dừng một chút màu bạc trang sách dương càng trên mặt lập tức lộ ra một vệ suy t ư vẻ chẳng lẽ là ta huyền kiếm môn thanh nguyên kiếm quyết sư h u n h đoán k h n g lầm nguyên bản ta cũng không biết này màu bạc trang sách hoàng phong cốc tu sĩ kết đan lý hóa nguyên môn hạng bất ngờ lại được khắc một khối trang sách và nóng do đó kích thích ra chân chính thanh nguyên kiếm quyết hàn lập bán giải thích giữa hồi ức nói rằng vừa nói hướng cái hông của chính mình nhẹ nhàng vỗ một cái đem vàng bạc hai màu trang sách lấy đi ra đưa cho dương cản chương một trăm ba mươi một sư m i n h ta nghĩ mua ta còn muốn loại khí tức này s ắ c thực là thanh nguyên kiếm quyết hàn sư đệ ngươi dĩ nhiên thật sự tìm tới dương cản trong lòng hơi động mặt lộ vẻ kinh ngạc tiếp nhận sau đó tinh tế lật lên xem đến hàn lập khẽ mỉm cười đối với chính mình có thể trợ giút cho dương sư h u n h rất là thỏa mãn trước b việc, khắc khắc, việc, này. việc này nói g ê n rất dài dòng chủ yếu là bởi vì hoàng phong cốc một vị khắc kết đan nữ tu hồng phất tiên tử nàng một cái hậu bối tên là đồng huyên nhi cùng ta có chút dây dưa sau đó đi qua hồng phất tiên tử nói nói mới để ta xin nhờ đồng huyên nhi dây dưa cuối cùng b á i vào sư tôn lý hóa nguyên môn h ạ hàn lập sắc mặt cứng đờ tương lai long đi mạch cơ bản nói rồi một phen thật giống nhớ tới một số không tốt hồi ức không khỏi sờ sờ múi dương càng nghe được hàn lập lời nói sau hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn một ánh mắt trong lòng nhất thời không nói gì vốn là ở huyết sắc cấm địa lúc dương càng trắng trợn c ấ ớ đ o ạ n liền suy đoán hàn lập rất khả năng không cách nào đạt được lượng lớn dự thảo không cách nào b á i vào lý hóa nguyên môn h ạ không nghĩ đến càng là bởi vì đồng nguyên nhi ảnh hưởng để hàn lập cuối cùng lại trở về lịch sử quỹ tích bên trong là trung học sao vẫn là nói từ nơi sâu xa dương càn trong lòng hơi động trên mặt lại lộ ra một vệ k h cười hàn sư đệ xem ra là số đào hoa của ngươi đến rồi à dương sư minh m à y cũng không nên lại chơi ô ta ngươi là không biết cái kêu đồng nguyên nhi a y sư minh việc này không cần nhắc lại hàn lập dở khóc dở cười đối với đồng nguyên nhi sự tình cũng không muốn nói thêm nữa d á n g vẻ sư minh sư đệ có việc cho biết hàn lập đột nhiên sắc mặt nghiêm túc thận trọng mở miệng ồ chuyện gì dương càn hơi kinh ngạc không hiểu hàn lập làm sao trong chớp mắt như vậy nghiêm túc ở hoàng phong cốc lúc sư đ ệ ta cũng là tu hành thanh nguyên kiếm quyết thậm chí hiện tại đã đem thanh nguyên kiếm quyết xem là chủ tu công pháp sau đó bốn phía tìm hiểu lại biết được huyền kiếm môn càng là bị hoàng phong cốc diệt môn vì lẽ đó hàn lập do dự một lát sau vẫn là đem chính mình tu hành thanh nguyên kiếm quyết việc nói ra chuyện như vậy giấu là không che giấu nổi nếu là lấy sau bởi vì chuyện này gây nên giữa hai người hiểu lầm hàn lập cảm thấy phải là cực kỳ không đáng ha ha ha vi huynh còn tưởng rằng là cái gì sự t ì n h dương c à n cười ha ha ba tiếng lắc đầu nói rằng sư lệ thanh nguyên kiếm quyết ngươi cứ việc tu hành chính là hai người chúng ta không cần khách khí như thế Cho h tới u y ề ngày kiếm m đó ta đi ngang qua gia nguyên thành lúc t r ư n g hợp dưới đụng tới ngươi cái này luyện thi phát hiện hắn càng là bị thiên đô quốc ngự linh tông tu sĩ chiếm lấy rồi dương càng bỗng nhiên vũ một cái chán làm như nhớ ra cái gì đó đem khúc hồn thân thể bị chiếm cứ việc còn nói một lần ở huyền kiếm môn diệt môn chuyện này nhưng làm bịt mở chuyển hướng đề tài sư h i y n h nói tới khúc hồn một chuyện ta lại thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi hàn lập cười khổ một tiếng liên tục b á i t ạ n ó i đến sư đệ ta từ khi vào hoàng phong cốc sau đó hàn lập đem chính mình ở hoàng phong cốc vào cốc t r ú c cơ bãi sư ma đạo xâm lấn các loại công việc đều báo cho dương cản chỉ là biến mất một chút bên trong một ít chi tiết nhỏ đối với cái kia một v ẹ n chi tiết nhỏ dương cản tự nhiên không đi hỏi nhiều không ngoài chính là một cái nào đó chiếc lọ sử dụng thôi hai người một bộ vui vẻ ấm áp dáng vẻ tán gậu đến say sương ân lành từng người nói những năm này thú vị trải qua sau gần nửa cách giờ dương cản cùng hàn lập hai người lại lần nữa cầm trong tay linh t r à uống một hơi cạn sạch sư minh ta có một cái yêu cầu quá đáng người bố chi điên đảo ngũ hành trận nhưng còn có dư thừa trận kỳ trật bản hàn lập mặt lộ vẻ chần chờ đột nhiên hít sâu một hơi sư minh ta nghĩ mua đối với ngày đó điên đảo ngũ hành trận uy lực hàn lập thật sự là trông mà thèm không đ ớ t loại này có thể nuốt lại tu sĩ kết đan trật pháp thiên tinh tông bên trong khẳng định là có thế nhưng căn bản không đối ngoại bản hắn ra hàn lập vẫn luôn không thể mua được ta cho là chuyện gì sư đệ v trận trận trận ở tân như âm nơi đó dương càn mới vừa lại được tân điên đảo ngũ hành trận uy lực thậm chí có thể đạt đến nguyên bản trận pháp khoảng một nửa so với hiện tại phiên bản đầu tiên mạnh hơn, hơn nhiều n bán hàn lập một tân tỉnh là một điểm không đau lòng sư minh ta há có thể vẫn được ngươi ân huệ thực sự đi đến kim mã t h à n h trước ta liền đi ngang qua thiên tinh tông trong phố trợ tìm hiểu một hồi giá cả ta tự nhận vẫn còn có chút sức lực không biết sư huynh người cần cái gì linh thạch hoặc là dự thảo công pháp hàn lập đầu tiên là sắc mặt nghiêm túc lắc lắc đầu tùy theo có chút lúng túng mở miệng dò hỏi cũng được ta quả nhiên không có nhìn lầm người dương c à n trên mặt mỉm cười tựa hồ đối với hàn lập lần này thái độ rất là thỏa mãn hàn lập k h ẽ mỉm cười đang muốn nói cái gì đã thấy dương c à n lại lấy ra một vật sư nệ điên đảo ngũ hành trận mạ để một bên liên quan với trước ta đã từng nói, nói có thể tăng cường ngưng tụ kim đan tỷ lệ đang dược đây là côn nguyên đan chính là huynh du lịch thời cơ duyên trùng hợp đạt được ngươi mới vừa nói tới huyết ngưng ngũ hành đan tuyệt đối không thể dùng đó chỉ là cái ngụy kim đan thôi sau lần đó cả đời tu vi đều không được tiến thêm dương càn đem côn nguyên đan hiệu quả hết mức giải thích đồng thời lại lần nữa nhắc nhở huyết ngưng ngũ hành đan hại ở non nửa canh giờ trước hàn lập cũng đã đem ở v i ệ t quốc kinh đô lúc tao nộ báo cho dương càn đồng thời giải thích nguyên bản kế hoạch dùng huyết ngưng ngũ hành đan việc dương càn là một cái hảo sư h u n h tự nhiên là muốn chủ động nhắc nhở hàn lập nghe được côn nguyên đan sau khi hai con mắt đã dại ra ở đối với loại này hiệu dụng mạnh mẽ đang d huyết ngưng ngũ hành đàn căn bản sẽ không lại dùng sư minh ta còn muốn mua hàn lập hai mắt phát sáng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mơ hồ lộ ra vẻ h p h ấ n thầm nghĩ chẳng lẽ dương sư h i n h chính là cơ duyên của ta vị trí dương càn nhét lên k h ẹ e miệng lộ ra một cái thiện lương nụ cười nửa ngày sau kim mã thành nơi nào đó lầu các bên trên tinh thất bên trong c ầ m chế một tiếng vang t r ầ m thấp tự mình tán loạn sau một đạo trói mắt màu tím kinh hồng từ bên trong ngút trời mà ra chuyển ra một câu xa xôi truyền t m tiếng hàn sư đệ liền như vậy tạm biệt ước định ngày lại gặp lại tùy theo đội quang l ó e lên màu tím kinh hồng liền triệt để từ giữa bầu trời biến mất không còn t ă m hơi tốc độ nhanh chóng khiến phụ cận liếc mắt người hoàn toàn biến s á c nghị luận sôi nổi lại một vị kết đàn kỳ cao nhân không biết là vị tiền bối nào từ khi ma đạo lục t ô n g xâm lấn sau đó kết đàn kỳ tiền bối liên tiếp xuất hiện thật sự là để chúng ta luyện khí tu sĩ mở mang tầm mắt ai ngươi cho rằng đây là chuyện tốt việt quốc đã bị chứng cứ ta nguyên vũ quốc e sợ cũng sẽ không được căn bình sau đó nên đi nơi nào rất nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau từng người than thở rời đi nơi đây chương một trăm ba mươi hai giải quyết long ngâm tri thể phương pháp Lầu cấp t n hàn thất trong. h bên lập từ mới vừa trên ghế đứng dậy thế nhưng trên bàn tay mới nhưng trôi nổi một cái to bằng lòng bàn tay mình nhỏ hơn mười viên t r ậ t kỳ còn có một cái đen tui ngũ hoàn đại khảm đ a o trên mặt càng là mơ hồ mang theo một tia cực kỳ hưng ơ phấn vẻ mặt d ư ơ n g sư huynh bảo bối tốt cũng thật nhiều a hàn lập trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng tự lẩm bẩm hiển nhiên thu hoạch trần đầy có điều hàn lập nhớ tới mới vừa tiêu tốn linh thạch cùng với ngàn năm linh dược còn có hắn một ít vật liệu công pháp lại có chút thì đau bất kể là côn nguyên đan vẫn là phiên bản chưa hoàn c h ỉ n h điên đạo ngũ hành trận cùng với pháp bảo hát vật đều là có giá trị không nhỏ bảo vật. để hàn lập cực kỳ khắc huyết một phen thậm chí hàn lập liền đại diễn quyết các công pháp đều lấy ra muốn từ dương c ả n trong tay đổi lấy vật liệu không nghĩ đến càng là phát hiện dương c ả n cũng có đồng dạng bốn tầng đại diễn quyết công pháp nhưng là là để hàn lập trận mắt ngất mồm dù vậy trả giá các loại đánh đ ổ i sau hàn lập cuối cùng vẫn là thành công đ ổ i đến muốn đồ vật đối với này trong lòng hắn khá là cao hứng bởi vì hàn lập cảm giác chính mình rốt cục có thể cùng dương c ả n bình đẳng giao dịch mà không phải thuần túy được cân huệ chuyện này đối với hàn lập tới nói là một cái hài lòng bắt đầu ta cũng nên đi rồi khoảng cách cùng dương sư huynh ước định tháng này còn có chút thời gian vừa vặn xử lý một vài thứ. hơi một suy nghĩ hàn lập dưới chân không hề ngừng lại ở dương càn rời đi trong nháy mắt cũng đã mang theo khúc hồn từ hậu môn biến mất rồi tung tích trực tiếp hướng về thiền tinh tông phường thị m à đi kim mã thành hướng tây bắc nào đó tòa lượn lờ khói thuốc núi nhỏ một đạo màu tím kinh hồng bỗng nhiên từ chân trời cho đến gào thét từ phía trên dãy núi đã xoay quanh hai vòng sau màu tím kinh hồng bên trong hiện lộ một bóng người thinh linh chính là dương càn ngay lập tức đột nhiên từ màu tím kinh hồng bên trong bay ra một đạo đùa truyền âm trực tiếp rơi vào rồi tràn đầy sương mù bên trong ngọn núi nhỏ một lát sau đầy khắp núi một cái khoảng một trượng chu vi đường nối từ trong x ư ơ n g mù dày đặc hiện ra đồng thời truyền ra một đạo dịu dàng nữ từ tiếng dương đại ca mời đi vào đi chỉ chốc lát sau trong nhà trúc dương càn một mặt nghiêm túc cùng tân như âm liền nhau mà ngồi ngón tay khoát lên đối phương cổ tay trắng gần bên trên trong cơ thể linh k h í chậm rãi tiến vào trong cơ thể giây lát sau khi dương càn trên mặt lộ ra vẻ t r ầ m âm như âm ngươi mới vừa nói ở ngươi lên cấp trúc cơ kỳ sau cái viên này băng thuộc tính cấp năm y ê u đan liền áp chế không nổi ngươi long n â m trí thể không sai dương đại ca ta từ khi lên cấp trúc cơ sơ kỳ sau khi sau đó tu hành bên trong mơ hồ lại có loại kia kinh mạch sai vị cảm giác e sợ long ngâm chi thể lại lần nữa tái phát tân như âm khuôn mặt thanh tú bình tĩnh nói phản phất đã đem sinh tử không để ý có điều có thể lên cấp đến c h ú t cơ kỳ tuổi thọ tăng nhiều ta đã rất là thỏa mãn chỉ hy vọng có thể tại đây có hạn tuổi thọ bên trong dùng hết khả năng trợ giúp dương đại ca tân như âm nhẹ nhàng nói nhìn phía dương càn ánh mắt phức tạp khó hiểu con người nơi sâu xa cái kia một vệ tình cảm nhưng khó có thể ẩn giấu bên cạnh tiểu mai đã lạ trã muốn thế t i ể u t h ư mày sẽ không sao thiếu nữ mộ ngả dương càn đáy lòng thở dài gia nhân tình hắn thì lại làm sao không biết như âm nếu n g ư ơ i long âm chi thể đã mơ hồ có tái phát dấu hiệu vậy ta liền trực bạch nói với n g ư ơ i đi dương càn chỉ hơi trầm âm sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói đem thân như âm cùng tiểu mai chú ý đều hấp dẫn lại đây n g ư ơ i cũng biết long âm chi thể thuộc về đặc thù linh thể bên trong một loại nam thể lỡ sinh thân con gái cũng chính là thể chất dương khí mười phần nhưng đầu thai thành thân con gái ngươi có thể nhanh như vậy tu hành đến chút cơ kỳ thực cũng có này l o n g âm chi thể trợ giút thân như âm cùng tiểu mai liếc mắt nhìn nhau đều là hơi kinh ngạc dương đại ca thực ta cũng mơ hồ cảm giấm được tu h、so、tu càng càng tu lời tuy như vậy nắm giữ long âm chi thể nữ tự ở sơ kỳ tu hành tốc độ xác thực rất nhanh thế nhưng tu vi tăng trưởng trong cơ thể âm dương khí gặp dần dần mất cân đối nếu không có nắm giữ cái này bằng thuộc tình yêu đa nắp chế e sợ ở ngươi trước trúc cơ liền sẽ đi đời nhà ma dương càng khẳng nhưng mà nghiêm nghị ở tân như âm cùng tiểu mai hai người nhìn trăm t h ụ dưới mở miệng nói rằng ta t h a m viếng nhiều địa muốn tìm kiếm giải quyết long ngâm chi thể phương pháp đáng tiếc đại đa số đều là chút trị phần ngọn không trị gốc dương càng nói tới chỗ này hơi dừng lại nhìn thấy tân như âm trên khuôn mặt xinh xắn không hề biến hóa trước sau như một địa hờ hững nơi chi trong lòng không khỏi một tán có đ i ề u trời không phụ người có lòng đi ngang qua nhiều lần tìm hiểu du lịch sau khi rốt cục để ta cho tìm tới hai loại phương pháp nghe đến đó tân như âm không khỏi con ngươi khẽ nhúc đích lộ ra vẻ ớt cao còn tiểu mai càng là đã lòng sốt sáng đều nhắc tới cúng họng còn tiểu mai càng là đã lòng sốt sáng đều nhắc tới cúng họng bên trong đặc biệt t ậ n chứa chân linh huyết mạch thiên địa linh thú b ă n g phượng hiệu quả tốt nhất để đem một cái bản m ệ n h hàn nguyên truyền vào bên trong cơ thể ngươi như vậy có thể giải quyết triệt để long n â m chi thể vấn đề âm dương điều hòa bên dưới không chỉ có thể chữa khỏi bên trong cơ thể ngươi long n â m chi thể hơn nữa còn là một hồi thiên đại tạo hóa cấp mười một trở lên b ă n g phượng vậy cũng là tương đương với hóa thần kỳ nhân vật mạnh mẽ việc này là tuyệt đối không thể tân như âm nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng nàng một cái trúc cơ kỳ tiểu bối làm sao có khả năng được bảo vật như vậy coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ đối mặt hóa thần kỳ yêu tu cũng tuyệt đối là bó tay toàn tập đừng nói b ă n g phượng vốn là từ thời kỳ thượng cổ liền biến mất thần thú coi đời này đến t ộ n cùng có còn hay không hóa thần kỳ b ă n g phượng tồn tại cũng không tốt nói coi như có thì lại làm sao có thể làm cam tâm tình nguyện đem hàn nguyên độ cho ta tân như âm sắc mặt rất nhanh sẽ khôi phục hờ hững nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói rằng dương cản sắc mặt không hề thay đổi nhưng trong lòng là âm thầm nghĩ đến hóa thần kỳ b ă n g phượng không có thế nhưng bất cứ lúc nào có thể lên cấp đến hóa thần kỳ cấp mười b ă n g phượng nhân giới bên trong thật là có liền cơ bản vị trí hắn đều biết đến đ tiểu thư ơ tiểu mai có chút đau lòng nắm ở tân như âm cánh tay ngọc mặt lộ vẻ không h à n h lòng ngay lập tức phản ứng lại quay đầu cuốn quýt hỏi dương thiếu ra loại phương pháp thứ nhất căn bản không thể thực hiện được cái kia loại phương pháp thứ hai là cái gì tân như âm nghe vậy cũng là vẻ mặt hơi động nhìn sang tuy rằng sắc mặt vẫn chưa biến hóa thế nhưng trong đôi mắt vẫn cứ có một tia ước ao loại phương pháp thứ hai tự nhiên chính là một số đặc biệt công pháp khẩu quyết dương cằn nói xoay tay lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh ở tân như âm hơi kinh ngạc nhìn kỹ đưa cho nàng cái môn này trên thẻ ngọc công pháp có thể chuyển hóa bên trong cơ thể ngươi dương khí tiến hành khai thông nhường ngươi cùng người thường bình thường tu hành có điều dương cằn hai tay sau lưng xoay người đi dạo ngự khí bình tĩnh nói công pháp này có chút đặc thù hạn chế ngươi mà trước tiên nhìn một cái đi công pháp đặc thù tân như âm tự nói một câu trong đôi mắt vẻ vui mừng lõe lên một cái rồi biến mất Tùy chương theo o theo không một h ngọc màu ắ trăm t ắ n non trên chán, thần g t ba mươi ba tiểu mai gọi cô ra tiểu thư làm sao dương thiếu gia tìm tới môn công pháp này có hiệu quả hay không tiểu mai nghi hoặc tập hợp lại đây hỏi không biết chính mình tiểu thư gõ má sao biến đỏ tân như âm ánh mắt lóe lên hé miệng quét tiểu mai một ánh mắt t ậ n lực n g ự a khí bình tĩnh nói tiểu mai môn công pháp này s ắ c thực hữu hiệu có điều có rất nhiều bình cảnh ngươi mà đi ra ngoài đi ta cần hướng về dương đại ca thỉnh giáo công pháp yếu điểm không có lệnh của ta không muốn tự ý đi vào tiểu mai không rõ vì sao đáp ứng một tiếng sau trên mặt mang theo nghi hoặc đi ra ngoài trước khi đi đến nhà trúc cửa lúc theo bản năng lại quay đầu lại liếc mắt nhìn phát hiện trong phòng hai người chính bốn mắt nhìn nhau mà coi không nói tiếng nào dáng vẻ đến cùng là cái gì công pháp tiểu mai mang theo nghi vấn trong lòng rời đi nhà trúc hô tân như âm thật dài mà thở pháo nhẹn h ó m đầu tiên là liếc mắt một cái tiểu mai phương hướng ly khai sau đó mới đỏ cả mặt nhìn về phía dương c ả n chỉ thấy giờ khắc này dương c ả n tương tự mắt nhìn thẳng diện hàm mỉm cười nhìn sang dương dương đại ca môn công pháp này như âm đã xem qua quan miêu tả xác thực có năng lực đủ giải quyết ta long ngâm chi thể thân như âm ánh mắt né tránh âm thanh trước ấy xác thực như vậy cái môn này âm dương lục dục quyết là do một vị đại thần t h ô n g cổ tu sĩ sáng chế chuyên môn dùng để cân bằng tương tự long n g chi thể thể chất đặc thù chỉ có điều cần một tên nam tu hỗ trợ lẫn nhau chính là một môn truyền tự thượng cổ song tu công pháp dương càn vẻ mặt tự nhiên giải thích thế nhưng g hết pháp những thứ đồ này giá cả đối với dương cản tới nói vẫn còn có chút cao khó có thể trả nổi cuối cùng vẫn là đem mục tiêu đặt ở có thể giải quyết long ngâm chi thể tương quan công pháp khẩu quyết trên một phen tìm kiếm giới dương càn rốt cục ở thiên nguyên thánh thành hơn mười cái thành trì phương thị đều tìm tới tương quan công pháp so sánh bên dưới dương càn cuối cùng lựa chọn lại ngàn tầng nơi nào đó trong thành trì phát hiện cái môn này âm dương lục dục quyết môn này công pháp có thể thông qua nam nữ song tu để giải quyết long ngâm chi thể tu hành vấn đề đem sở hữu t hai hại toàn bộ t r ị tận gốc hơn nữa cương nhu cùng tồn tại có thể tiến hành âm dương năng lượng trao đổi đặt đến đi bệnh cường thân duyên nhiên công hiệu theo dương càn thuộc về hơn mười môn tương quan công pháp bên trong lại thích hợp có điều dương đại ca đã như vậy như âm tân như âm vầm trán vông xuống con ngươi như nước nhanh chóng liếc nhìn dương càn một ánh mắt trên khuôn mặt xinh xắn đỏ chót một mảnh như âm tự nhiên không có lý do cự tuyệt tính xin dương đại ca vì l à như âm c h ỉ tận gốc long ngâm trí thể nói đến phần sau tân như âm âm thanh đã nhỏ như mũi kêu rồi dương càn không hết sức đi nghe hầu như nghe không rõ nàng đang nói cái gì thế nhưng chỉ xem tân như âm thẹn thùng nhưng lại dương càn nơi nào còn không rõ ý của đối phương từ lúc năm đó hai người ở trịnh lao phu nhân thủ hạ học tập trận pháp lúc thì có một luồng đặc thù tình cảm ở nảy sinh bây giờ rốt cục càng lớn mạnh dương càn trong nháy mắt giơ tay ken ken ken hơn mười thanh vang lên giòn g ã chuyển đến tân như âm kinh ngạc trận to đôi mắt đẹp nhưng là nhìn thấy tân nghiên cứu chế tạo ra bán tàn thiếu bản điên đảo ngũ hành trận trận kỳ t r ậ n bản lập tức từ dương càn rộng lớn tay áo b à o bên trong bay ra ở nhà trúc bốn phía một sát na bố trí xong màu xanh trận pháp màn ánh sáng đem toàn bộ nhà trúc đều bao phủ ở bên trong nhà trúc ở ngoài tiểu mai nhìn như ẩn như hiện trận pháp lồng ánh sáng ngơ ngác mà miệng nhỏ khẽ nếch h sao liền trận pháp đều bố trí lên đây là muốn tu hành công pháp gì âm nhi ta đến giút người tu hành dương càn nhẹ dọn một câu nằm ở thân hình loáng một cái nhân thể ngã vào bên cạnh trong khuê phòng rộng lớn giường chiếu bên trên vài chù y ê n chậm song song cũng y ê n điên loan đ ả o phượng muôn vàn tất cả xuyên việt mà đến dương càn lần đầu h a m sâu ôn nhu quê hương tân như âm tao nhã đ i ể m tĩnh để hắn không cách nào tự kiềm chế có đ i ề u nhưng là vẫn chưa đã quên chuyện quan trọng nhất ở dương càn d ặ n dò dưới hai người đồng thời vận chuyển âm dương lục dục quyết tu hành trong lúc đó âm dương năng lượng chuyển đổi tân như âm trong cơ thể dương khí bị dương càn dẫn vào huyền âm thân thể không ngừng chuyển hóa long âm chi thể dần dần bị tiêu trừ tai hại vẹn, vẹn lưu lại có thể tăng nhanh tu hành này một loại chỗ t lần này h tu hành đầy đủ diễn ra ba ngày ba đêm không chỉ có tân như âm long đúng âm chi thể vấn đề bị hoàn toàn trị tật gốc liền ngay cả tu vi cũng nhân song tu hiệu quả đem những năm gần đây tích lũy bộc phát ra một lần đột phá đến trúc cơ trung kỳ khiến tân như âm thật sự là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Hai người trong h hành khi, ự c tùy biết tu t ngày ba lại vị, ở ba ngày tu hành sau khi, lại đang ngày h chúc à đợi một n t r o này g g n này, dương cản không chỉ có giao cho tân như âm mấy viên định nhan đan loại này có thể vĩnh chú thanh xuân linh đan p h ư ơ n g thuốc ở linh giới các thành trì lớn bên trong tuy không phải khắp nơi đều có nhưng nếu là phải tìm lên cũng không có quá to lớn độ khó dương cản mấy năm trước liền luyện chế một nhóm lần này trở về vừa vặn giao cho tân như âm dùng trừ này ra còn có luyện khí tán tụ linh đan một số bình đã ngưng tụ kim đan dương cản tự nhiên là chưa dùng tới ngoại trừ đổi điểm linh thạch bên ngoài cũng không tác dụng bởi vì hàn lập đã sớm được này hai loại phương pháp luyện đan đ a n dược càng là bán không được p lượng, lượng càng càng cùng lúc đó tân như âm tự nhiên cũng là đem một bản man hoang thời kỳ trận pháp điện tích cư giao cho dương cản trong này ghi chép có vài loại thời kỳ thượng cổ thâm ảo đại trận lấy dương cản hiện tại trận pháp trình độ căn bản khó có thể lãnh lộ thế nhưng bên trong ghi chép một môn phi thường kỳ lạ bí công cũng là dương cản đã sớm biết huyền m â u hóa anh đại pháp chính là tương tự với nhất khí hóa tam thanh ma đạo thần thông có thể bồi dưỡng nguyên thần thứ hai thậm chí có thể thúc giục ra đệ nhị nguyên anh đi ra có thể xưng là thế gian hiếm thấy công pháp bí thuật cái môn này bí thuật giá trị to lớn v ừ a xa dương cản giao cho tân như âm sở hữu vật phẩm tổng hòa tuy rằng huyền m â u hóa anh đại pháp cùng chân chính đạo môn trí cao thần thông nhất khí hóa tam thanh không thể so sánh hơn nữa hạn chế rất nhiều thúc giục đi ra đệ nhị nguyên anh nhất định phải tu hành ma đạo thần thông mới được thế nhưng chỉ cần tu thành đệ nhị nguyên anh này một cái chỗ tốt liền đủ để được lợi vô cùng cho tới ma đạo thần thông, nói tới cũng khéo, trước đây không lâu. hàn lập ở kim mã thành bên trong mới thông qua giao dịch trả giá một bản huyền âm kinh công pháp có thể ở kết á n h trước hào hào tìm hiểu tìm hiểu làm ngày thứ tư dương càn thu rồi điên đảo ngũ hành trận cùng tân như âm cộng đồng đi ra nhà c h ú c thời gian tiểu mai trong vui mừng vẫn cứ có chút không rõ vì sao cũng biết địa hành lễ tiểu thư dương thiếu gia tu hành thành công rồi sao dương càn mỉm cười gật gật đầu vậy mà tân như âm nhưng là n h ậ t n h ạ t nở nụ cười dặn dò tiểu mai gọi cô ra chương một trăm ba mươi b ố luyện hóa pháp bảo sau năm ngày nguyên vũ quốc bắc bộ nào đó tỏa phong cảnh tú lệ vô danh núi nhỏ ở trên đỉnh núi một tên màu đen cầm b à o người thanh niên trẻ lẳng lặng đứng ở trên một tảng đá lớn hướng xa xa phóng tầm mắt tới tên này khuôn mặt thanh niên anh tuấn tự nhiên chính là mới vừa tới này dương càn hắn giờ phút này hai mắt nhìn thẳng thế nhưng là hiếm có ẩn hiện một tia phức tạp cùng do dự đông nhiên dương càn chậm rãi quay đầu t i ê n lặng nhìn quét chu vi tốt đẹp non sông ngay ở mấy ngày trước dương càn còn ở tân như âm vị trí trên ngọn núi nhỏ làm bạn giai nhân loại k i a ngưng hoạt ôn ngọc cảm giác thực sự tiêu tôi vô cùng thế nhưng hiện tại g i a nhân đã qua nơi đây chỉ còn hắn một người mà thôi người lai tân như âm sư tôn trịnh l a tên h ự c c t kia thần t bí đại thần thông tu sĩ càng là lệ thuộc vào thiên đạo minh khê quốc tô môn loan minh tông một tên thái thượng trưởng lão bao quát rất nhiều trận pháp đạo thư đều là tự trong tay lưu được trọng yếu nhất là vị này thần bí trưởng lão lại đến trung chức lưu lại trận pháp truyền thừa cùng với một cái đặc thù môn phái tín vật cũng nhắn lại nói rằng cùng loan minh tông tu sĩ nguyên anh phượng băng quan hệ vô cùng tốt có thể dựa vào vật ây tiến vào loan minh tông nội tu hành thậm chí nếu là thiên phú thượng giai còn có cơ hội bái vào đến phượng băng môn hạ đối với này dương càn tất nhiên là có ấn tượng loan minh tông long hàm phượng băng vợ chồng thành cựu thiên đạo minh lãnh tụ không chỉ có tu vi đã đ ạ t đến nguyên anh t r u n g kỳ đỉnh điểm hơn nữa hai người hợp lực bên dưới thậm chí có thể ngang hàng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ta nếu là cùng ngươi rời đi xác thực có thể một giải nỗi khổ tương tư cũng có cơ hội có thể hầu ở bên cạnh ngươi một q u a n thời gian nhưng mấy trăm năm, ngàn năm sau khi đây phu quân lấy ngươi tư chất sau đó phi thăng sợ là chuyện sớm hay muộn ta nếu thật muốn vĩnh bạn mày khoảng t r ư ờ n g trái phải thì quyết không thể ở bên cạnh ngươi liên lụy ngươi là hàm muốn nhất thời chi hoan hay là đi mưu cầu sau đó một k i a vĩnh cựu làm bạn sư tôn lưu lại cho ta loan minh tông tín vật có thể để cho ta có thể tiến vào loan minh tông nội tu hành lập tức việt quốc đã l u ô n hãm e sợ nguyên vũ quốc cũng an bình không được bao lâu phu quân ngươi cũng nói rồi ma đạo chính đạo t i ể u quốc minh còn có thiên đạo minh tứ phương thế lực e sợ gặp đại chiến sắp nổi lên mà thành cựu thiên đạo minh bên trong hung hăng tông môn chờ vào loan minh tông、sau. dựa vào cái này t h í n vật cộng thêm ta tự nhận ở trận pháp một đạo vẫn tính có chút thiên phú nên không đến n ỗ i để ta lao tới tiền tuyến phòng chứng tiến vào tông môn sau đó sẽ làm ta tiếp tục nghiên tập trận pháp đến thời điểm tu hành tài nguyên cũng là không thiếu hơn nữa long ngâm chi thể đã giải quyết ta cũng không lo toan nỗi lo chỉ hy vọng ở nhiều năm sau khi phu quân ngươi lên cấp nguyên anh ta có thể đổi u tới bước chân của ngươi dương càng nhớ tới tân như âm trước báo cho lời nói của chính mình không khỏi trong lòng thở dài càng k h ô n chi môn quan hệ trọng đại dương c à n căn bản không dám thổ lộ đ ư ợ phần vốn định chờ tu vi mạnh mẽ sau lại nghĩ cách có điều nếu sự tỉnh có khả năng chuyển biến tốt tân như âm sư thừa cảng cùng loan minh tông có chút m n g u ồ n đối với này dương càn đương nhiên sẽ không ngăn cản cũng được thiên đạo minh so với chính ma hai đạo cùng cựu quốc minh chí ít vẫn tính là khá hơn một chút hơn nữa phượng b a n g nổi tiếng bên ngoài căn cứ nguyên bên trong biểu hiện cũng không phải dùng lo lắng âm nhi an toàn huống hồ ta cũng không phải là không thể trở về đến dương càn thầm nghĩ càn k h ô n chi môn một chút biến hóa đông dưng thân hình loáng một cái đông nhiên hóa thành một đạo loá mắt màu tím kinh hồng phóng lên trời hướng về phía nam hăng hái bay lượn đi tân như âm nguyên bản vị trí núi nhỏ giờ khác này người đã đi lầu trống còn sót lại có điều là một ít phàm tục sự v dương càn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn bên trên há mồm phun ra một đoàn cực nóng ngọt lửa chính là tu sĩ kết đan mới có thể nắm giữ đan hỏa、Phốc. nóng dực vô cùng đan hỏa lập tức bị dương càn phun ở giữa không trung xoay tròn m à u xanh lục tiểu kiếm trên chính là dương càn nhiều năm trước được ngự linh tông tu sĩ kết đan pháp bảo lục hoàng kiếm khủng bố đan hỏa làm cả lục hoàng kiếm run dậy gào thét một tiếng chủ nhân c ũ dấu ấn bị lập tức phá hủy hầu như không còn đồng thời dương càn lực lượng thần thức chút xuống mà ra trực tiếp rót vào đến lục hoàng kiếm bên trong e sợ còn cần một chút thời gian trôi này lục hoàng kiếm đúng là so với khô lâu h từng b lục tăng m hoàng hòa kiếm ngày sau, d ư ông long một tiếng b u n g nhiên lớn lên, lên ra hóa thành dài ba thước lợi kiếm hàn quang lấm liệt nhàn nhạt, nhạt vóng ánh vầng sáng như ẩn như hiện chật có mịt mở lở lở kha kha p h á p bảo vẫn là cho rằng vũ khí cận chiến càng thoải mái dương càn nâng lên tay trái hai ngón tay khép lại từ chui kiếm nơi bắt đầu nhẹ nhàng ngân c h ấ n lục hoàng kiếm tràn đầy ánh sáng lộng lấy lưỡi kiếm tốc độ rất chậm tinh tế cảm thụ lục hoàng kiếm cường độ cùng pháp khí đỉnh dai lẫn nhau so sánh quả thực khác nhau một trời một vực dương càn như ngân hà sán lạn hai con mắt thâm thúy nhìn chằm chằm l i n h quang lấp lóe lục hoàng kiếm đ ô n g dưng con ngón tay búng một cái vòng có thể càng cũng chỉ là nhẹ nhàng lay động lưỡi kiếm đủ để chứng minh lục hoàng kiếm cứng cỏi chấn động sóng âm thanh tấn mà nhanh rất nhanh sẽ tiêu tan. lục hoàng kiếm trôi kiếm bị dương càn tay phải cho nắm thật chặt vẫn không nhúc ních thân kiếm nhưng là trong phút chốc qua lại lay động mấy ngàn hằng dưới trên linh lực tụ mà không tiêu tan ở một cái nào đó cái trong nháy mắt đột n g ộ t ngưng lại so với thủy vân kiếm cũng phải mạnh hơn không ít rất tốt mặc dù chỉ có thể phát huy nguyên bản bảy phần một ư ơ i h u lực thế nhưng gần người bên dưới vẫn cứ rất có uy hiếp tính dương càn mỉm cười gật gật đầu ngưng mắt nhìn trong tay nắm chặt lục hoàng kiếm trong lòng vẫn tính tương đối hài lòng thủy vân kiếm đã phá hủy vừa vặn cái này lục hoàng kiếm trên đỉnh cho rằng là quá độ tác dụng hơn nữa dương càn chân chính lá bài tẩy xưa nay không phải pháp khí hoặc là phép thuật mà là hắn n à y một bộ cường hãn thân thể cho tới khô lâu này thanh tên là hắc vân đao ngũ hoàn đại khảm đao tuy rằng tính chất cũng là không sai thế nhưng dương càn từ đầu đến cuối vẫn là càng yêu thích kiếm hình vũ khí cái gì đau thương đ ồ n g kích chỉ có thể làm làm kém một bậc lựa chọn bàn mệnh pháp bảo nhưng là cần suy nghĩ thật kỹ một phen dương càn c h ầ m ngâm trong lúc đó tay phải hơi lật lục hoàng kiếm ở một mảnh tím v á n h ánh linh quang bên trong không thấy bóng dáng Tr phấn t h ụ la sati công phòng thủ m ộ thể t đáng tiếp hồng phấn luyện chế không tinh bị trộn lẫn vào quá nhiều t ạ p chất uy lực thường thường dương càn lắc đầu một cái vật như vậy đối với hắn mà nói hoàn toàn là vô bổ bình thường tồn tại lúc gần đi đi trong phố chợ bán đi ngược lại không mất làm một cái phương pháp tốt việt quốc cùng hắn hai nước tu sĩ chịu khổ đại bại tin tức đã chuyển tới nguyên vũ quốc dương càn ở hộ tống tân như âm rời đi trên đường đã chú ý tới hiện tại nguyên vũ quốc bất luận là tu tiên gia tộc vẫn là t n tu tất cả đều lòng người di động người người đều có một loại mưa gió tương lai cảm giác gấp gáp bởi vậy đông đảo người tu tiên r ồ n dập vọt tới p h ư ờ n g thị đem rất nhiều khó gặp quý hiếm vật phẩm bắt được p h ư ờ n g thị nộp lên đổi chính mình cần gấp đồ vật lấy tăng cường thực lực bản thân đến ứng phó trận này đại nạn liên này trong khoảng thời gian ngắn ngủi n g u y ê n vũ quốc các nơi p h ư ờ n g thị liền truyền ra một bộ tiếp một bộ chân phẩm pháp khí đan dược các thứ hiện thế tin tức thậm chí còn có tu sĩ ở trong phố c h ợ mua pháp bảo mảnh vỡ như vậy kinh bạo tin tức tự nhiên lại thu hút đến rồi càng nhiều nghe tin lập tức hành động tu sĩ khác mới tạo thành sở hữu phường thị cũng như này thị vượng các loại bảo vật giá cả tăng vọt phân thụ la sát ty loại này phổ thông pháp bảo đang tầm thường thời điểm nhiều lắm cũng là bán cái tình thế bây giờ dưới e sợ nhiều hơn nữa một vạn đều có người mua dương càn thỏa mãn nhìn chằm chằm trong tay hồng n h ạ t sợi tơ trong lòng đã có dự định nguyên bản dương càn muốn đem vật ấy bán cho hà lập bất quá đối phương tài sản đã chảy nhiều máu trong tay cũng không có nhiều như vậy linh thạch nếu là không công đưa ra đừng nói dương càn có chút thì đau coi như thật cam lòng cho hà lập e sợ lấy đối phương đa nghi tính cách lại không dám nhận lấy cho nên dương càn từ lâu dự định đem phấn t h ụ la sát đi trước lúc ly khai xử lý xong dù sao đây chính là hợp hoàn tùng tu sĩ kết đan phát bảo lập tức đối địch tình huống tin tưởng có rất nhiều gan lớn tu sĩ đồng ý mua như vậy nghĩ dương càn lại lấy ra ba viên hình trăng lưới liềm ba tất dao từng người buộc vào một cái ngón tay dài ngắn hồng tí tuyến tăng minh nhận chiếm được hồng p h ấ n am khí loại pháp bảo có điều theo dương càn cũng là thuộc về uy lực thường thường pháp bảo thế nhưng cứng rắn trình độ linh hoạt đều vượt xa pháp khí đỉnh dai v ừ a v ặ n bù đắp chạm dao phi đa o hủy hoại tổn thất ngược lại cũng đúng là có thể lưu đến dùng một lát Đi, cái, Minh liền Dương dơ Cản ném Tăng nhận thoáng lòng bàn chỉ tay một một từ tay vọt bay mà hơn nửa tháng sau dương càng ngồi quanh chân trong tay nâng một khối màu mực thẻ ngọc sắc mặt khi thì trầm âm khi thì bừng tỉnh có lúc còn có thể nhẹ nhàng gật đầu mấy lần hình như có ngộ ra trong miệng càng là tự lẩm bẩm không biết nói cái gì khối này màu mực thẻ ngọc bên trong rõ ràng là huyền âm kinh tàn bản đương nhiên huyền âm kinh chân chính thần thông công pháp căn bản không có ghi chép có chỉ là hát sát tu la công tứ đ ạ i huyết thị tu luyện sát yêu quyết cùng với dù sao trọng yếu hơn huyết luyện thần quang đây là việt hoàng tu luyện ma công những công pháp này toàn bộ đều là xuất từ này bản huyền âm kinh bản thiếu có điều nguyên bản kinh văn bên trong trọng yếu nhất huyền âm đại pháp cực âm lão tổ thiên đô thi hỏa huyền cốt thượng nhân tiêu xá biến đổi thân hình bên ngoài dịch cốt quyết trở then chốt công pháp liền hoàn toàn không có ghi chép bên trong ngược lại không là hàn lập cố ý g i ấ u làm của riêng mà là dương cản đã sớm biết bất luận là v i ệ t hoàng vẫn là tòa kia truyền thống trận cực h u y ễ n thi thể nơi đều là không có huyền âm kinh toàn bản thậm chí cực âm lão tổ trong tay đều không đúng chân chính toàn bản duy nhất toàn bản công pháp chỉ có cực âm cực n u y ễ n hai người sư phụ huyền cốt t ư ợ n g nhân tiêu xá lao yêu quái đó mới có dù vậy bộ này huyền âm kinh bản thiếu trên rất nhiều công pháp cũng cho dương càn k h ô nhớ tới nguyên bên trong huyền cốt thượng nhân tiêu xá cùng với cửa cấm lão tổ tác phong không khỏi cợi lạnh một tiếng cầm trong tay huyền âm kinh bản thiếu cất đi hơi làm trầm âm dương càn xoay tay một cái lấy ra một tấm vẽ quái lại truyền thống trận pháp bản vẽ kỳ quái chính là t o à này truyền tống trận pháp một góc càng là thiếu mất một phần có điều xem ra đã chữa trị ra hơn nửa dáng vẻ cổ truyền tống trận dương c à n hai con mắt m ở sáng ngự khí không thể giải thích được thì thầm một câu yên lặng mà chữa trị lên bản vẽ đến t o à này truyền tống trận đối diện vậy cũng là các loại yêu thú nhiều vô số kể loạn tinh hải tài nguyên đa dạng bảo vật liên tiếp xuất hiện hơn nữa địa vực rộng lớn cùng thiên nam khu vực không giống loạn tinh hải phạm vi thực sự quá to lớn dù cho là một tên tu sĩ c á c đan chỉ cần không chính mình tìm đứng chết hầu như sẽ không có cơ hội gặp phải tu sĩ nguyên anh so với loạn chiến sắp nổi lên tiên nam đến quả thực chính là tu sĩ thánh địa theo dương cản so với đại tấn còn muốn c à n g thích hợp phát triển cho tới tấm này truyền thống trận b ả n vẽ ở kim mã thành bên trong hàn lập liền từng đối với dương cản tiết lộ cổ truyền thống trận việc do hỏi dương cản ý kiến muốn thỉnh cầu dương cản hỗ trợ chữa trị không trọn vẹn cổ truyền thống trận dương cản tự nhiên là một bộ kinh ngạc kinh ngạc biểu hiện cùng hàn lập một phen thâm nhập giao lưu sau khi cho thấy chính mình trận pháp đại sư thân phận khiến hàn lập vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đối với nhiều lần trợ giúp chính mình thậm chí có、ừ. ân cứu mạng dương sư h u n h tự nhiên rất là tín nhiệm liền như vậy đem cổ truyền tống trận bản vẽ phục chế một phần giao cho dương càn cũng ước định cẩn thận gặp lại ngày cùng địa điểm không ra dương càn dự liệu chính là việt quốc bên trong cổ truyền tống trận hang mỏ phụ cận tòa kia cổ truyền tống trận ngay ở việt quốc thất phái trong h a n g mỏ hàn lập đối với này đúng là không có cái gì ẩn giấu dương càn đã cực kỳ cho hắn tín nhiệm huống hồ không có đại na di lệnh khoảng cách cực dài truyền t ố n g tu sĩ thân thể căn bản là không có cách chống đỡ bây giờ cổ truyền tống trận chữa trị công tác dĩ nhiên tiến vào kết thúc lại có thêm mấy ngày phòng trường liền có thể hoàn thành rồi. càng kinh hỷ chính là trong khoảng thời gian này dương càn luyện hóa pháp bảo tinh tu bí thuật càng là để nguyên bản cũng đã vững chắc mấy năm đại diễn quyết lập tức phá tan rồi bình cảnh tầng thứ hai rốt cục đại thành rồi đến đây dương càn thần thức lại lần nữa lớn mạnh có thể đồng thời phân thần ra hơn trăm phân nhiều nếu là cùng cái kia khôi lỗi chân kinh phối hợp lại mới thật sự bắt đầu hiện hiện ra đại diễn quyết bộ phận uy lực có điều dương càn trí không ở khôi lỗi một đạo nhiều lắm sau đó thử nghiệm luyện chế một hai chân chính chỗ tốt nhưng là lập tức thần thức đủ có thể cùng tầm thưởng kết đan trung kỳ tu sĩ cùng sánh vai thậm chí mơ hồ tiếp cận kết đan hậu kỳ tu sĩ cứ như vậy ở sau khi chiến đấu bên trong tính an toàn lại lần nữa tăng lên rất nhiều trong lòng như vậy nghĩ dương càn tâm tư từ lâu bay tới trong truyền thuyết yêu thú chi hải nhanh hơn loạn tinh hải dương càn hai mắt hơi mở cười cận lại lần nữa chìm đắm đến chữa trị chuyển tống trận trong công việc mấy ngày sau một đạo màu tím kinh hồng từ nơi nào đó trong khe núi phóng lên trời ở trên không tại một cái xoay quanh sau khi thay đổi phương hướng hướng về phía nam ầm ầm mà đi phong chỉ vân quyển cắt ra bầu trời trói h a i tiếng sấm dần dần tiêu tan cho tới phía dưới núi nhỏ giờ khác này đã là hoàn toàn khôi phục k i n tĩnh lại không một tia pháp lực khí tức vẹn vẹn ở chỗ s ư n núi một loạt tinh xảo nhà trúc nương theo lượn lờ sương mù ẩn dấu lên chương một trăm ba mươi sáu thẳng vào việt quốc huyết mịch trận nguyên vũ quốc thiên tinh tông phường thị dương càn đến chỗ này sau đầu tiên là che giấu thân phận đem tu bổ cổ chuyển tống trận các loại vật liệu toàn bộ mua tề càng là thiết m â u tinh ngọc loại này chuyển tống trận thông dụng phổ thông vật liệu càng là ngoài ngạch mua hai phần m ộ ư ơ i chuẩn bị bất cứ tình huống nào chờ sở hữu vật liệu mua tề sau khi dương càn lại đột nhiên biến mất không biết đi tới phương nào cũng không lâu lắm một tên đầu đội đấu đồng xa lạ tu sĩ bán ra một cái hồng nhạt sợi tơ trạng pháp bảo tin tức lan truyền nhanh chóng nhất thời đem toàn bộ phường thị tu sĩ đều hấp dẫn quá khứ mọi người nhìn nhau dò hỏi muốn biết còn có bảo bối gì chạy vào trong phố c h ợ chỉ là thu mua pháp bảo cửa hàng tu sĩ đối với này nhưng ngậm miệng không nói chuyện đồng thời rất nhanh sẽ đóng kín môn u hộ từ thiên tinh tông phường thị biến mất vô ảnh vô tung cho tới đầu đội đấu đồng xa lạ tu sĩ càng là từ đây không có lại xuất hiện quá khiến trong phố trợ rất nhiều tu sĩ nệ ngược dầm chân hối hận không nớt mấy ngày sau một đạo màu tím kinh hồng đột nhiên vượt qua nguyên vũ quốc cùng việt quốc một cái nào đó chỗ giao、giới. Nhanh nhanh t ố từng từng hiện tại việt quốc đã bị ma đạo lục tông chứng cứ trong nước các loại ma đạo tu sĩ hoành hành hay là muốn cẩn thận mới là tốt dương cản trong lòng như vậy nghĩ đông dương phá tan tầm mây sấm vang chấp dật tốc độ lại lần nữa nhanh hơn một phần liền như vậy quá ước chừng hơn mười dặm sau màu tím kinh hồng đột nhiên một cái xoay quanh càng là cùng ở biên giới thủ vệ một đám ma đạo đệ tử chạm thẳng vào nhau Ma đạo tu sĩ nhìn xa xa kết bệ kết lũ thấp kém ma đạo tu sĩ dương càn nhữ mày từ bọn họ tụ góc trên bích lục q u ỳ đầu cùng với bộ phận màu phấn hồng hoa đảo đánh dấu xem ra hẳn là quỷ linh môn cùng hợp hoàn tông tu sĩ không giả kha kha lại như vậy xảo mới vào việt quốc liền đụng tới quỷ linh môn cùng hợp h o à n tông dương càn cười lạnh một tiếng nhớ tới hồng phấn cùng khô lâu đưa cho chính mình thu hoạch trên người bao phủ màu tím độn quang đống nhiên gia tốc thế như trẻ che địa sông thẳng hướng về b ằ n người cái đám này đệ tử cấp thấp tu vi cao nhất có điều là một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ còn có hai tên trúc cơ trung kỳ một tên trúc cơ sơ sơ kỳ số dư mười người. hoàn toàn cũng là luyện khí kỳ tiểu lâu la căn bản không có uy hiếp tính ngược lại lập tức liền muốn rời khỏi nhân cơ hội này cướp đoạt một làn sóng mới là trên người mặc xanh trắng hai màu trang phục rất nhiều ma đạo đệ tử nhìn phía chân trời cầu vồng nghi ngờ không thôi tu vi cao nhất c ư u mặt ông lão nhìn thấy dương c ả n nhanh như chớp đ ộ tốc t tự nhiên là hoảng hốt không ngớt luồng hơi thở này là tu sĩ kết đan địch tấn công bậy trận c ư u mặt ông lão giật mình bên dưới cúng quýt cao g i n g chỉ thị đồng thời há mồn phun một cái mấy viên liệu lĩnh hắc khí đầu lâu từ bên trong bay ra sông thẳng dương càn mà đến một bộ muốn ngăn càn chốc lát dám vẻ Hán t r ú c cơ tu sĩ cũng là trong lúc sợ hãi từng người thả ra chính mình hộ thân pháp khí còn đông đảo luyện khí kỳ ma đạo đệ tử nhưng là t ú m năm tụng ba hội tụ lên bọn họ tự nhiên biết rõ ở một tên tu sĩ kết đan thảo phản ở dưới độc thân chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ làm mất mạng cho tới chạy trốn lấy bọn họ tốc độ rùa bò phi đột căn bản cũng không có cơ hội chỉ có đoàn kết lên mới có thể có một chút hy vọng sống chỉ một thoáng quỷ linh m ô n cùng hợp hoan tông vị trí khu vực đầy trời đủ loại linh quang lấp lóe cùng lúc đó cứu mặt ông lão dẫn dắt còn lại chút cơ tu sĩ từng người thả ra một viên màu máu lá cơ nhỏ vèo vèo vèo vài tiếng trong c h ư ớ c mắt một nửa hình tròn hình đỏ như máu sắc lồng cấp tốc hợp lại đem sở hữu ma đạo tu sĩ cho bao phủ lại trận pháp đã thành đối phương trong thời gian ngắn sẽ không công phá mới vừa lao phu đã phát sinh cứu viện tín hiệu chẳng mấy chốc sẽ có chúng ta lục tông kết đan trưởng lao đến đây trợ giúp các ngươi như muốn ở tên này kết đan kỳ lao q u á i trong tay lưu đến một mạng liền vội vàng đem sở hữu pháp lực chuyển qua bằng không chúng ta chỉ có chờ chết phân nhi cứu mặt ông lao sắc mặt băng hàn trầm giọng nói rằng đồng thời xoay tay một cái đem một khối màu vàng đất linh thạch trung phẩm nằm tại trong tay hồi phục mới vừa bảy trận l còn lại ma đạo đệ tử hai mặt nhìn nhau đệ xuống trong lòng hoảng sợ đồng loạt ra tay dồn dập đem chính mình trong cơ thể p h á p lực đánh vào mới vừa hình thành huyết bị trợn dương càn lơ đãng nhũ mày trên mặt lộ ra một tia vẽ trông t r ọ c tiện tay chảo một cái dương càn tiến lên bên trong đem kêu mặt ông lão thả ra mấy viên đầu lâu bóp chặt lấy gào gào gào gào gào đầu lâu phát sinh làm người ta sợ hãi kêu thảm thiết ở từng tiếng phốc phốc vang trầm bên trong dồn dập hóa thành từng đạo từng đạo khói đen tiêu tan ở bên trong đất trời mơ hồ có vô số như ẩn như hiện sinh linh khí tức từ bên trong truyền ra lại dùng người sống tế tự luyện chế pháp kh dương càn m ặ t không hề cảm xúc vẩy vẫy tay dưới chân một điểm lại lần nữa v ọ t tới lần này sạch sẽ lưu loát tư thái khiến yêu mặt ông lão kinh hại không thôi mới vừa hắn tế luyện ra hắc khí k h ô lâu tự nhận ở cùng cấp bên trong ít có đi thủ không nghĩ đến càng là bị dương càn cho sống sờ sờ bất nát thực sự là bắt hắn cho d ọ a cho phát sợ trong lòng đối với phe mình trận pháp nhất thời ít đi một phần sức lực mấy cái lấp l o e trong lúc đó dương càn đã đi đến đông đảo ma đạo đệ tử hội tụ trận pháp trước tốc độ nhanh chóng khiến đệ tử cấp thấp trong lòng kinh sợ vô cùng trong trận pháp ma đạo tu sĩ các loại vẻ mặt cực kỳ ngoạn m ụ kinh sợ tàn nhẫn hoảng sợ, bất hoàn toàn lộ ra ở trên mặt thế nhưng dương cản căn bản không hề để ý trái lại trên giới đánh giá hai mắt cái môn này tràn đầy huyết quang trận pháp phòng ngự trong mắt tinh quang lấp lóe tìm kiếm huyết mịch trận mắt trận vị trí ở tân như âm giao cho hắn trận pháp trong điện tịch thì có cái môn này huyết mịch trận tương quan tình báo bảy trận thủ pháp mắt trận phá trận c e n chốt đều bị dương cản thuộc nằm lòng loại trận pháp này thuộc về ma đạo trận pháp một loại ở có chuẩn bị tình huống yêu nhau huyết mịch trận kích phát tốc độ cực nhanh có thể trong nháy mắt mở ra lồng phòng hộ tuy rằng cũng không hề che giấu gì cả thân hình công năng thế nhưng phòng hộ năng lực cực、cường. hơn nữa có thể căn cứ trong trận pháp nhân số tăng lên năng lực phòng ngự lấy đối phương mấy chục người nhiều đội ngũ cái môn này huyết mịch trận ở kích phát bên dưới tầm thường tu sĩ kết đăng kỳ trong thời gian ngắn vẫn đúng là không dễ phá mở đủ khiến ma đạo trợ giúp bộ đội đến có điều cái môn này huyết mịch trận khuyết điểm tự nhiên cũng rất rõ ràng đầu tiên nhất định phải lấy huyết tế luyện tàn sát lượng lớn sinh linh càng là máu người hiệu quả càng cao hơn ngoài ra chủng ma này đạo trận pháp to lớn nhất khát tinh tự nhiên chính là lôi thuộc tính phép thuật bản thân lôi pháp thiên nhiên liền đối với ma công có mạnh mẽ khắc chế mà dương càn lại tu luyện chính là cao cấp nhất ngũ hành thần lôi dù cho không có ngũ đại thần lôi hỗ trợ lẫn nhau dựa vào kết đan kỳ bản g bạc pháp lực cũng đủ để phá tan loại này t à môn t r ậ n pháp chương một trăm ba mươi bảy huyết luyện kim tinh ccc nương theo chói hai tiếng sấm chuyển động luật lên dương càn nhìn chăm chăm hết u y mịch trận nơi nào đó không thể giải thích được nợ nụ cười lòng bàn tay phải màu tím quả cầu xét trong phút chốc hình thành có tới đầu lâu to nhỏ âm thanh này lên đồng thời cả người tia chớp lượt lờ chói loa mắt xa xa nhìn tới như thần sấm hạ phạm phá ma pháp thuật t r ư ở n g tâm lôi cưu mặt ông lão chờ ma đạo trúc cơ kỳ tu sĩ nhất thời sắc mặt đại biến sợ hãi dị thường không được cái này kết đan kỳ lao quái vật dĩ nhiên làm cho là lối pháp dương càn mắt điếc thai ngơ nếp miệng nở nụ cười cầm trong tay t r ư ở n g tâm lôi đột nhiên ném ở cưu mặt ông lão mọi người sợ hãi nhìn kỹ bên trong trong nháy mắt liền đến huyết mịch trận màu máu màn ánh sáng bên trên ầm ầm ầm một tiếng đinh thai nhức góc nổ tung truyền ra trường tâm lôi càng là lập tức liền phá tan rồi một cái năm sau trượng chu vi lỗ thủng lượn lờ sấm xét màu tím càng là kéo dài không ngừng cấp tốc hướng về toàn bộ huyết mịch trận l à n tràn mắt thấy trận pháp dĩ nhiên duy trì không được chia nhau chạy từ lâu trận mắt ngoắt mồm cưu mặt ông lão vừa thấy dương cản sử dụng lôi pháp tức thì đã lòng sinh ý lui giờ khác này mắt thấy trận pháp tổn hại sớm liền lùi đến trận pháp phía sau nhất thời sợ đến hồn phi phách tán kêu to lên tiếng lúc này cưu mặt ông lão quanh thân h ắ c quang lấp lóe từ bên trong tuân ra hơn m ư ơ i kiện liều lĩu quang các loại pháp khí phụ lục quăng về phía dương cản vị trí phương hướng cầu xin có thể chống đối m á y mắt sau đó đạp ở một viên quái lạ tiền đống pháp khí bên trên lập tức hóa thành một đoàn làm người ta sợ hai ố quang bay lên không bay đi mà ngay cả đối với chính mình cái kia rất nhiều pháp khí hoàn toàn l i ề u mạng số dư tên trúc cơ tu sĩ thấy thế cũng là hít vào một ngụm khí lạnh dồn dập thả ra từng người pháp khí phụ lục linh thú ý muốn ngăn cản chốc lát thật có thể bình yên chạy trốn ngay lập tức từng người thả ra phi hành pháp khí giải tán lập tức địa dồn dập thoát thân phương hướng càng là hoàn toàn khác nhau cho tới mười mấy tên luyện khí kỳ đệ tử bên trong hơn nửa đều bị mới vừa dương cản trường tâm lôi dư âm cho đánh chết số ít người may mắn càng bị sợ vỡ mật như con rổi không đầu bình thường tán loạn càng có mấy người thậm chí sợ đến đứng gây ra ở tại chỗ t ử vân bên trong dương cản thân hình loại lên dĩ nhiên đi đến một tên trúc cơ kỳ nam tu bên người tay trái một đảo phản g phất là phá tan rồi một tầm giấy t r ư ơ n g bình thường coi hộ thể linh quang như không một chảo xuyên thủng tên này ma đạo nam từ sau ngực đồng thời tay phải một điểm nhỏ như trường kia hoặc ánh đ n h chớp trong nháy mắt lại xuyên thấu một người khác trúc cơ kỳ ma tu cái chán đối phương lập tức liền vươn mình từ không tiện tay nhiếp đối phương hai người túi chứa đồ dương càn cũng không thèm nhìn tới cất đi nhìn những n à y hợp hoàn tông cùng quỷ linh môn chạy tứ phía bóng lưng khỏe miệng nổi lên một hơi khí lạnh dương càn đem rộng lớn màu đen cẩm vào ống tay vung một cái ba đạo màu phấn hồng ngắn nhỏ phi đao cằn g bắn ra chính là tam minh nhận xoay tròn xoay một cái này ba thanh phi đao càng là tản đi ra từng người hướng về một tên trúc cơ kỳ ma tu đu ổ i theo ánh chấp tốc độ đem đang chạy trốn bên trong nhìn lại mà đến ba tên ma tu hái hồn bay lên trời tiếp theo dương càn vỗ một cái bên hông túi linh thú một đạo yêu dị ô quang từ trong tú chính là kim bối yêu lang đã là cấp hai yêu thú đỉnh cao nó đối phó bị sợ mất mật trúc cơ sơ kỳ tu sĩ vẫn là dễ như ăn cháo o n g oong kim bối yêu lang hai con đôi cánh khổng lồ bay n ả y lấp lóe giữ tận đầu lâu hơi chuyển động lập tức liền bắn nhanh ra xem phương hướng chính là bên trong một tên hợp hoàn tông trúc cơ sơ kỳ nữ tu đào tẩu sau vị trí dương càng chân đạp hư không ở một mảnh tím quang bên trong thân hình biến mất không còn t â m hơi trực tiếp hướng về tên kia tu vi cao nhất k i ề u mặt ông lao đuổi theo phía dưới số lượng không nhiều luyện khí kỳ ma tu khi nào nhìn thấy loại này đẳng cấp đại chiến nhìn thấy liền bình thường c à n rỡ vô cùng chúc cơ kỳ chấp sự đều trong nháy mắt mất mạng đều là sợ đến hai chân như nhuận ra không biết làm sao hầu như là trong phút chốc công phu dương càn liền đuổi theo tên kia trước hết chạy trốn c ứ u mặt ông lão hai bên to lớn thực lực trên lệnh dưới tên này ma đạo chúc cơ tu sĩ căn bản không có bất kỳ trở mình cơ hội thậm chí cứu mặt ông lão từ lúc huyết mịch trận bên trong liền hầu như đem sở hữu lá bài tẩy ra hết chỉ vì cầu được một tia thoát thân cơ hội hắn giờ phút này dĩ nhiên không còn thủ đoạn bị dương càn một đạo tử lôi cho phá thân thể sau đó một phát bắt được màu đen nguyên thần không để ý đối phương xin、tha. dương càn l ệ n h lùng địa triển khai siêu hồn đại pháp mấy hô hấp sau dương càn trên mặt lộ ra vẻ trầm âm không chút do dự mà bóp nát cựu mặt ông lao nguyên thần đưa luân hồi tòa kia truyền tống trận vị trí mỏ linh thạch quả thực bị quỷ linh môn chiếm cứ cũng may bình thường cũng không tu sĩ kết đan kỳ trông coi dương càn tự lẩm bẩm tiêu hóa mới vừa từ cựu mặt ông lão nguyên thần bên trong siêu hồn được bộ phận tình báo hai con mắt hơi động dương càn giơ tay nhặt lên nổi đ ồ n g b ề giữa không chung một cái màu đen túi chứa đồ còn chưa tới kịp tra xét phía sau nhất thời truyền đến một đạo yêu thú khí tức dương càn trên mặt lộ ra một rõ ràng là kim bối yêu lan g cùng với tam minh nhận ở kim bối yêu lan g hai cái sáng lấp lóa sắc bén thang đao bên trên còn ôm lấy một số cái ma đạo đệ tử túi chứa đồ dương càn thả ra thần thức lập tức tràn vào đến rất nhiều bên trong túi c h ứ a vật không khỏi thất vọng đồ tốt nhất có điều là vài món pháp khí đỉnh dai đối với hắn bây giờ tới nói cũng không chỗ hít lợi gì cho tới linh thạch cũng không bao nhiêu dáng vẻ cái đám này đệ tử cấp thấp p h ỏ n g trừng đều bị hợp hoàn tông cùng vị linh môn tu sĩ cấp cao cho bóc lột dương càn trong lòng yên lặng nhổ nước bọc nói ồ đông dương dương càn cha xét đến cuối cùng cưu mặt ông lão túi chứa đồ lúc đông nhi đưa tay một nhiếp từ cái này màu đen phổ thông trong túi nhỏ lấy ra một khối lóe nhàn nhạt dài nhỏ tơ màu bất quy tắc màu vàng tảng đá ước chừng có nửa cái to bằng bàn tay dạng ngờ i rực rỡ đây là dương càn tinh tế đánh giá hai mắt ngón tay bỗng nhiên n ắ m c h ặ t khối này quái、e、dị tảng đá càng là không chút nào biến hình huyết luyện kim tinh dương càn có chút kinh h ỉ nỉ h non lên tiếng nơi lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng tụ có vài nhảy nhót tia chớp đánh rơi tại đây khối màu vàng trên tảng đá càng là phát sinh ẩm ẩm nặng n ề dị hưởng quả nhiên không sai được càng đúng là huyết luyện kim tinh tuy rằng nhỏ một điểm thế nhưng xoa xoa trong tay huế y t luyện kim tinh dương càn hưng ơ phấn trong lòng không ngớt huế y t luyện kim tinh chính là do hy hữu pháp bảo tài liệu luyện chế kim tinh thạch cô động m à thành cần ngày đêm lấy tu sĩ tinh h u y ế t âm lấy mấy chục năm qua tính toán vừa mới có thể rèn luyện lấy ra một khối đầu lâu to nhỏ kim tinh thạch nhiều lắm cũng là có thể rèn luyện ra một cái to bằng nắm tay huế y t luyện kim tinh có thể nói là bách luyện thành cương dương càn trong tay này một khối huế y t luyện kim tinh không biết trải qua bao nhiêu năm rèn luyện kim quang mặt ngoài lộ ra h á n h ánh dài nhỏ tơ máu đã hoàn toàn thành hình có ũ n không n g thể h t à điều p đáng tiếc chính là huyết luyện kim tinh không chỉ có cơ sở vật liệu kim tinh thạch khó có thể thu được hơn nữa lợi dụng tu sĩ tinh huyết ngày đêm âm đối với tu vi càng là rất nhiều tổn thương dù cho là ma đạo tu sĩ cũng không muốn làm như vậy tên này tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong tay trong bao chữ vật dĩ nhiên có loại bảo vật này dương càn suy đoán chỉ sợ là trong tộc trưởng bối giao cho bằng không chỉ dựa vào cưu mặt ông lão điểm ấy tu vi không có cái mười mấy năm căn bản tế luyện không ra khối này có tới nửa cái to bằng bàn tay huyết luyện kim tinh đối phương hiển nhiên sẽ không lãng phí hơn mười năm thời gian luyện chế như thế một khối vật liệu không sai thứ tốt dương càn mặt lộ v ẻ v ẻ hài lòng gật gật đầu đem thận trọng thu vào đến chữ vật linh giới bên trong loại bảo vật này dương càn là tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh huyết luyện chế vì vậy phải giữ cho kỹ nhìn quét một ánh mắt ăn túi chứa đồ dương càn đem sở hữ trong túi linh thạch cùng pháp khí lấy ra sau một đạo sấm sét màu tím trực tiếp đem những n à y túi chứa đồ tiêu hủy những n à y ma đạo lục tông tu sĩ chế tạo túi chứa đồ đại thể đều có có thể dò xét vị trí bí ẩn cầm chế dương càn đương nhiên sẽ không lưu lại sử dụng huống hồ nắm giữ chữ vật linh giới hắn từ lâu không lọt mắt loại này phổ thông túi chứa đồ tử đem kim bối yêu lang cùng với tam minh nhận thu hồi dương càn nhìn chân trời phương hướng thoáng do dự lên căn cứ ông lão này tình báo hiện tại đã bắt đầu có lượng lớn tu sĩ kết đan bắt đầu tuần tra thậm chí còn có tu sĩ nguyên anh tung tích vẫn là biết điều một ít đi dương càn hồi ức một phen cứu mặt ông lão nguyên thần bên trong ma đạo cứ điểm sắp xếp ngược lại bắt đầu đâu nổi lên vòng tròn phía trước nhưng là có không ít ma đạo tu sĩ kết đan đi vòng trái lại càng an toàn một ít cẩn thận như vậy chạy đi bên dưới dương càn rất nhanh sẽ chạy tới cùng hàn lập ước định địa điểm thế nhưng vẫn chưa nhìn thấy hàn lập bản thân trái lại ở dưới đất t ẩ n giấu đi một tấm b ù a truyền âm lục dương càn tiện tay một nhếp tấm kia mang theo một chút linh khí b ù a truyền âm lục liền bay đến trong tay nhẹ nhàng xoa một cái màu vàng nóng bụi truyền âm lục trong nháy mắt hóa thành cho bụi tan đi trong trời đất cùng dĩ nhiên để ta trước tiên chờ đợi mấy ngày hắn trái lại có việc phải xử lý dương càn n g h e xong sắc mặt có chút quái lạ cái này bữa t r u y ề n âm lục căn cứ linh khí có thể phán đoán ra đặt vẫn chưa bao lâu h i ệ n nhiên hàn lập cũng là gặp phải một chút đột phá tình t huống nhưng là hiện tại cái này cái mấu chốt trên có thể để hàn lập đột nhiên rời đi sự tình chẳng lẽ là dương càn hai mắt sáng lời lập tức lại lắc đầu ta vẫn là trước tiên đi cổ truyền thống trận nơi đó nhìn một cái n h ư đến lúc đó hắn còn chưa lại đây ta lại đi tìm dương càn chỉ hơi trầm ngâm, cả người tử quang lay động lập tức từ biến mất tại chỗ không gặp việt quốc đông bắc bộ nguyên thất phái mỏ linh thạch vị trí chỉ có điều lúc này mỏ linh thạch tự nhiên là rơi xuống ma đạo trong tay cổ c h u y ê n t ố n g trận vị trí mỏ linh thạch chính là chỗ này dương càn nhìn tuần tra nhiều đội ma đạo tu sĩ trong lòng chỉ hơi trầm âm quyết định đi vào trước chữa trị lập tức lặng lẽ ẩn nấp thân hình đ ổ i tới t r u n g quanh đây ma đạo tu sĩ cao nhất cũng có điều chúc cơ kỳ tu vi dương càn nếu không là sợ đánh rắn đậu cỏ sớm đã đem bọn họ diệt sạch g i ế t tìm thời gian uống cạn chén trà sau khi dương càn dựa vào có thể so với kết đan trung kỳ thần thức mạnh mẽ rốt cục ở phụ cận tìm tới cái tiêu bí ẩn lòng đất lối vào chỉ có điều cử a động nơi nhưng có một môn nào trận che giấu kha kha nguyên lai、like、hàn sư đệ đã đã tới xem ra hắn là đến đó xác nhận cổ truyền t ố n g trận dương càn cười l ắ c ý hiện tại hàn lập ở trận pháp một đạo trên thành tựu còn không kịp chính mình hơn nữa cổ truyền t ố n g trận trận đồ mới vừa chữa trị đối phương nhiều lắm tới đây kiểm tra cổ truyền t ố n g trận có hay không bị ma đạo phát hiện phòng chừng hiện tại cũng không có cách truyền t ố n g trận qua xa trong lòng như vậy nghĩ dương càn trên giới nhìn thoán qua một lát sau tìm đến nào trận mắt trận vị trí dễ như ăn cháo đột phá hảo trận chống đối thậm chí ngay cả trận pháp đều không có hư hao tiến vào lòng đất chỗ này hảo trận đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói khả năng còn có thể có chút tác dụng thế nhưng ở tu sĩ kết đan thần thức mạnh mẽ bên dưới căn bản không có hiệu quả khoảng chừng trái phải nhìn lướt qua dương càn không chút do dự tiếp tục đi xuống tiềm tiến vào trong hầm mỏ con đường cực kỳ hỗn lượng hơn nữa con đường phía trước chật trội thâm thủy ánh sáng đá lầm chậm một vài chỗ chính là thiên nhiên trung n ũ động bốn phương thông suốt liền như vậy thất k h o i bắt k h o i đầy đủ quá thời gian một nén nhang lần đầu tiên tới này dương càn lợi dụng thần thức d ò đường mới rốt cuộc tìm được một chỗ hơi hơi quái dị hang động chỗ này hang động vách đá bản thân cũng không cái gì khác thường chỉ có điều lượn lờ khói thuốc như ẩn như hiện cháo bích ở dương càn thần thức cảm ứng bên trong không chỗ che thân chỗ này hang động lối vào thình l i n h bị người dùng trận pháp che giấu ở hơn nữa còn là dương càn rất tin tưởng một môn trận pháp điên đảo ngũ hành trận dương càn không thể giải thích được n ở nụ cười cái môn này trận pháp tự nhiên chính là ở kim mã thành bên trong bị hàn lập mua đi cái t i ê một bộ là tân như âm làm được vật thí nghiệm uy lực cũng chỉ có chân chính điên đảo ngũ hành trận một phần mười vẫn chưa ho lấy dương càn hiện tại trận pháp trình độ thêm vào đối với điên đảo ngũ hành trận quen thuộc trình độ hơi phí đi một phen công phu ngược lại cũng đúng là bình yên đội tiến v à o sau khi tiến v à o một đường thông suốt dương càn ở liên tục thông qua ba bốn hang lớn hệt u y sau đi đến một cái càng to lớn trung nhũ trong động mới vừa đi vào dương càn liền bị một tòa cổ điện cực điểm lục g i á c truyền tống trận hấp dẫn ở cổ truyền tống trận dương càn ánh mắt sáng lời thân hình loáng một cái nhảy đến truyền tống trận bên ngay lập tức liếp mắt một cái k h a n h chân ngồi khúc hồn khẽ mỉm cười nay khúc hồn chính là hàn lập lưu lại cuối cùng một đạo phòng hộ nếu là thật có ma đạo tu sĩ tới đây ngược lại cũng có thể đấu một trận. cho tới dương càn khúc hồn hoàn toàn liền làm mà không gặp nghĩ đến cũng là hàn lập lưu lại chỉ lệnh trong lòng như vậy nghĩ dương càn hai con mắt hơi động nhìn quét một vòng vẫn chưa phát hiện cực huyễn ngũ sát h ả i cốt như hàn lập trước từng nói sớm bị hắn cho đốt cháy hầu như không còn không khỏi quay đầu nhìn chăm chú trên mặt đất lục g i á c cổ truyền tống trận chầm chậm vòng quanh cổ truyền tống trận đi rồi hai vòng dương càn hai mắt hiếp lại trong lòng vẫn chưa có cái gì sóng lớn linh giới bên trong các loại siêu xa khoảng cách truyền tống trận tùy ý có thể thấy được so với tòa này lục rác truyền tống trận còn muốn thần dị dương càn giờ khắp này có điều là tinh tế đánh giá trận pháp tạo thành cùng linh giới bên trong trận pháp so với để đến tiếp tục tăng lên chính mình trận pháp trình độ c h ư một trăm ba mươi chín dương càn hàn lập cùng nam cung dù sao linh giới bên trong các nơi truyền thống trận đều bị t ầ n g t ầ n g chăm sóc cũng sẽ không tùy ý tu sĩ đi nghiên cứu dương càn suy nghĩ một chút đem chữa trị cổ truyền thống trận sử dụng bản vẽ cùng vật liệu toàn bộ lấy ra sắp mặt nghiêm túc triển khai chữa trị công tác cổ truyền thống trận chữa trị là một cái tinh vi vô cùng công trình cho dù không đáng chú ý địa một đạo phù văn làm lệnh rồi một kia trong thời gian này sử dụng đến vật liệu càng là cực hô tạng càng là thiết mẫu tinh ngọc còn có cùng nguyên ngọc này vài loại chữa trị truyền tống trận sử dụng l ư phẩm cần thiết tiêu hao dương càn không ít tốn kho hoàn thành rồi dương càn thu rồi còn lại vật liệu nhìn về phía cổ truyền tống trận trên linh quang lưu truyền phú văn không khỏi có một tia cảm giác thành công có thể đem loại này hiếm thấy cổ truyền tống trận chữa trị hoàn thành dương c ả n cũng có thể có thể xưng tụng trận pháp đại sư danh hiệu có điều quá thời gian dài như vậy hàn lập còn chưa trở về để dương cằn có chút nhũ m ẩ y hiện tại việt quốc bởi vì dương cằn ở bên cạnh đại náo một hồi duyên cớ đã càng thêm tình thế căng thẳng các loại tuần tra đội ngũ nhiều lần điều động nguy hiểm hệ số gia tăng thật lớn lại quá ba ngày dương cằn đột nhiên đứng dậy hóa thành một tia sáng tím từ mỏ linh thạch bên trong biến mất rồi hình bóng mỏ linh thạch phương đông nơi nào đó núi rừng bên trong tàng lớn che trời đại thụ thần loan nhật h ú y c ả n h lá sung xuê ở bên trong một viên mấy người ôm hết khô giáo đại thụ trên có một cái khô giáo ẩn nấp h cây hai tiếng vang lên giòn ra chuyển đến nữ tử càng là đầy mặt sắc mặt giận dữ đập hàn lập hai cái miệng rộng hàn lập không tự chủ được mà ở tại chỗ xoay chuyển một vòng tròn lớn suýt chút nữa lập tức ngã trên mặt đất người biết không ta biết việc này cái ý niệm đầu tiên chính là chạy đi hoàng phong cốc đưa ngươi chém thành bảy tán tiệt sau đó nắm thi thể cho chó ăn đi Nữ tử trong tử mắt hai à n q u n bán, n ó ra lời người ó i b ỗ n nhiên tràn ngập sắc khí. Nam Cung Bình, n khí. g sắc ơ i nhiên bưng nóng rát gõ má, kinh Hai Hàn nhìn phía Bình. ngạc bưng nóng nộ Nam Cung n Lập gõ g rát má, địa đang muốn nói tiếp gì đó đột nhiên tên là nam cung bình nữ tử vẻ mặt đột nhiên biến đổi cấp tốc quay đầu nhìn về cửa động đầy mặt đ ề phòng cùng cảnh giác hàn lập không rõ vì sao thế nhưng ngạc nhiên nghi ngờ bên dưới cũng là nhìn qua đồng thời theo bản năng lùi về sau nửa bước ngay lập tức một trận không thể giải thích được trầm thấp thanh âm nam tử từ ngoài động truyền bảo muốn bắt sư đệ ta thi thể cho chó ăn kha kha t i ệ m n g u y ệ t tông hiện tại cũng đã là chó mất chủ càng còn có thể như vậy thần khí sao nam tử âm thanh mang đầy châm biếm tâm ý dương sư m u n h hàn lập vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ngừng lại lùi về sau bước chân nam cung bình ngay vậy khắp khuôn mặt là ngạc nhiên không tự chủ được nhìn về phía hàn lập đã thấy hàn lập thở phào nhẹ nhõm tựa hồ tìm tới người tâm phúc bình thường có chút nghi ngờ không thôi lên sau một khắc một đạo trên người mặc màu đen c ẩ m bảo anh tuấn nam tử trực tiếp bay vào trong hốc â y hai tay sau lưng trên mặt mang theo ý cười nhạt nhạt áo mũ trình tề tướng mạo đường, đường người này không phải người khác chính là từ mỏ linh thạch rời đi dương cản đi ngang qua gần nửa ngày sưu tầm sau dương càn rốt cuộc tìm được hàn lập vị trí vừa vặn liền nhìn thấy này kinh đ i ể n một màn đến sớm không bằng đến đúng lúc này hai lòng bàn tay đập tôi lại hưởng lại giòn dương càn sắc mặt không hề thay đổi nhưng trong lòng như vậy đ o á n tầm h nói tu sĩ kết đan nam cung bình vẻ mặt nghiêm túc đối phương tuy rằng chỉ là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ thế nhưng mơ hồ để lộ ra một luồng nguy hiểm khí thức so với gặp phải ma đạo kết đan trung kỳ tu sĩ đều không hề yếu d á n vẻ vị này hiểm nguyện tông đạo hữu xưng hô như thế nào dương càn khẽ mịp cười vẻ mặt tự nhiên nói rằng thiếp thân nam cung bình nam cung bình tâm tư nhanh quay ngược trở lại trầm mặc một lát sau t h ả n như nói n không nhìn ra cái gì hỷ nộ dương càn khoe miệng co giật trên giới đánh giá đối phương một ánh mắt thầm nghĩ này nam cung nguyện giả trang còn rất giống mà hàn lập tự nhiên là trầm mặc không nói hiện tại tình thế để hàn lập có chút không biết làm sao trong lòng rất không bình tĩnh tuy rằng dương càn đi đến có thể bảo vệ tính mạng của chính mình nhưng nếu là hai người liền như vậy đánh lên nhưng như thế nào là tốt một cái là chính mình h ả o sư mình một cái khác nhưng là cùng mình từng có hợp thể chi duyên nữ từ đường nội ta nên làm gì hàn lập ánh mắt lấp lóe trong đầu cấp tốc chuyển động nhưng là tình hình kế tiếp nhưng chính như hàn lập lo lắng chỉ thấy nam cung bình sau khi nói xong dương càn nguyên bản ngậm lấy cởi nhạt ý trên mặt đ ố n g nhiên lạnh xuống hóa ra là nam cung bình đạo hữu mới vừa mày nói muốn bắt sư đệ ta thi thể cho cho ăn dương m ỗ liền đến cân nhắc một chút bản lãnh của ngươi đi dương càn trên mặt tràn đầy băng hàn v ẻ tựa hồ bởi vì hàn lập bị nhục mà lòng sinh bất mãn hừ đã như vậy mà ra chiêu đi nam cung bình âm thanh cũng biến thành lạnh xuống dương càn hai mắt h i p lại khe quát một tiếng sau khi cả người chỉ một thoáng phóng ra trói mắt lóa mắt ánh vàng vô số nhảy lên tia chớp màu tím lợn ư lờ q u a n h thân so với cùng cấp tu sĩ còn muốn chất phát mấy thành s ó n g pháp lực thỏa thích phóng thích mà ra như vậy lạnh leo khí thế khiến nam cung bình con ngươi bỗng nhiên co rụt lại trong lòng giật mình không thôi không hiểu đây là môn phái nào thế lực bên trong kết đan trường lão người này không phải việt quốc tu sĩ thậm chí chính ma hai đạo k h ô n g chế phụ cận mấy quốc cũng chưa từng nghe nói chẳng lẽ là thiên đạo minh hoặc là cựu quốc minh bên trong người lẽ nào hai người này thế lực cũng muốn ở việt quốc bên trong tò h một chân v à o nam cung bình trong lòng nhanh chóng bay lên mấy cái suy đoán trên mặt lạnh lùng địa tay tráng dâng lên liền muốn cùng dương càn tranh đấu một hồi nhưng là ngay lập tức liền dên lên một tiếng. trên mặt thoáng trắng bệnh tựa hồ vẫn cứ có thương tích tại người d á n g v ẻ dương càn lơ đãng nhữ mày nhưng chưa nghiêng người m à trên chỉ vì chờ một người mở miệng quả không phải vậy dương sư h i n h hàn lập đ ố n g nhiên sắc mặt phức tạp nhìn sang tính xin để nam cung bình tiền bối rời đi thôi ồ dương càn lộ ra bất ngờ vẻ địa nhữ mày đã như vậy liền ý hàn sư đệ ngươi nói đi dương càn sau khi nghe xong cũng không hỏi hàn lập nguyên nhân chỉ hơi trầm ngâm sau khi thu r ồ i thần thông sắc mặt bình tĩnh mà đứng chắc tay chỉ là tránh ra cửa động vị trí hàn lập thấy này trên mặt lộ ra vẻ cảm kích nam cung bình giờ khác này cũng là hơi kinh ngạc đầu tiên là mặt không hề cảm xúc liếc dương càn một ánh mắt sau đó mới nhìn về phía hàn lập trong mắt vẹn phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất mới vừa đưa cho ngươi hai con đường lựa chọn hiện tại vẫn như c ũ g i ữ lời ngươi làm quyết định đi hàn lập ngẩng đầu lên thân s ắ c bình tĩnh nhìn đối phương một ánh mắt chậm rãi nói rằng ta đã nghĩ kỹ liền chọn cái thứ nhất điều kiện tiền bối chỉ cần cho ta chút linh thạch liền có thể tu vi ta gặp tự mình nghĩ biện pháp khôi phục mặc dù chính ta không thể ra sức còn có dương sư huynh ở đây liền không cần tiền bối bận tâm dương càn ngay vậy trên mặt lộ ra một vệ ý cười hàn lập trên bình tĩnh vô cùng ở dương càn đến sau khi lại không t r ư ớ c hoang mang vẻ trái lại nam cung bình nghe hàn lập quyết định trên mặt n g ẩ ngơ n lộ ra mấy phần nét mặt cổ quái nàng nhìn k ỹ hàn lập khuôn mặt một lúc đ ỗ n g nhiên giương tay một cái một cái màu đỏ túi chứa đồ n é m tới linh thạch đang ở bên trong còn có một chút thường dùng vật liệu liền đồng loạt đưa cho ngươi đa tạ tiền bối hàn lập tiếp nhận màu đỏ túi chứa đồ thân thức tìm tòi sau không khỏi lộ ra nét mừng nam cung bình tới này mắt lạnh nhìn hàn lập động tác không có lên tiếng nữa người lập tức xoay người hướng về hốc cây đi ra ngoài đi tới hốc cây cửa l ú dẫm chân quay đầu nhìn chăm chú dương càn một ánh mắt dương càn mỉm cười nhìn lại vẫn chưa mở miệng không có vẻ sợ hai chút nào cùng đối diện đừng nói đối phương hiện tại thương thế mới khỏi coi như thời điểm toàn thịnh dương càn cũng là không khiếp nửa phần chỉ chốc lát sau nam cung bình m ặ t không hề cảm xúc thu hồi ánh mắt tay trắng vừa nhất từ trong tay h áo bay ra một cái bảo kiếm sau đó bóng trắng loáng một cái người đã đứng lên trên nhưng vào lúc này sau lưng nam cung bình nhưng truyền đến hàn lập một câu thoáng lúng túng lời nói tiền bối đừng quên thay ta hướng về nam cung nguyện hỏi một tiếng được nghe lời này nam cung bình thân hình mật người nhưng lập tức không nói một lời hóa thành một đạo bá từ cửa động bay vút lên trời cũng không biết là đáp ứng rồi vẫn là căn bản không dành chú ý thấy tình cảnh này hàn lập cười khổ vài tiếng sờ sờ mũi của chính mình dương cằn nhưng là sắc mặt quái dị chậm rãi đi tới một bộ tựa như cười mà không phải cười gián g dấp hàn sư đ ệ ngươi mới vừa nói tới nam cung nguyện là ai cùng này nam cung bình chỉ kém nhau một chữ chẳng lẽ là đạo lữ của ngươi hay sao này dương sư h i n h việc này nói rất dài dòng chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi nếu là bị ma đạo chi nhân phát hiện e sợ gặp liên lụy sư h u n h mày hàn lập nghe vậy khắc khuôn mặt là lúng túng do dự một chút sau tìm cái lý do liền muốn lên đường sư đệ ngươi không cần lo lắng có ta ở đây coi như là ma đạo tu sĩ kết đàn đến, đến rồi đánh không lại vẫn là có thể chạy l ờ i nói ngươi tu vi làm sao hàng đến lợi hại như vậy càng là từ chúc cơ trung kỳ trực tiếp rơi xuống hiện tại luyện khí tầm ba đã xảy ra chuyện gì dương càn đầu tiên là trên mặt mang theo ngạo sắc nói một câu sau ngược lại một bộ quan tâm v ẻ đánh giá hàn lập hai mắt này này hàn lập hoảng t r ư ờ n g trái phải mà nói hắn ấp úng địa không nói ra được cuối cùng hóa thành một thanh t h ở dài sư huynh cụ thể việc chúng ta trên đường chậm rãi nói tỉ mỉ đi cũng được cái kia cổ truyền t ố n g trận vị trí hăng n vi huynh đã đi qua tuy rằng ma đạo lục tông sắp xếp tuần tra đội ngũ lại gia tăng rồi hai phần mười thế nhưng ở dương càn thần thức mạnh mẽ bên dưới mỗi lần đều có thể rất là xảo diệu điệu né tránh ma đạo t h i nhân tra xét hai người rất là thuận lợi đi đến thất phái mỏ linh thạch động nơi xuyên qua điên đảo ngũ hành trận rốt cục lại gặp được ngồi khoanh chân cốc hồn khúc hồn vẫn là đàng hoàng ngồi xếp bằng ở truyền tống trận m ộ t bên không n ú p ních cùng hàn lập thu xếp ở chỗ này lúc tư thế giống như lúc có điều giờ khắc này hàn lập ánh mắt quan tâm có thể vẫn chưa phóng tới khúc hồn trên người mà là trong nháy mắt dán mắt vào cái k i a lập lòe phù văn lưu quang lục r á c cổ truyền tống trận hô hàn lập rốt cục thở phào nhẹ nhõm trên mặt tràn đầy ý mừng dương sư huynh ngươi ở trên trận pháp trình độ quả thực vượt xa cho ta nếu là lấy ta nguyên bản phòng trừng muốn chữa trị tòa này cổ truyền tống trận ít nhất cần hơn một nửa cái nhiều tháng thời gian không nghĩ đến sư huynh ngăn ngắn mấy ngày liền chữa sư đệ ngươi cũng không cần tự ti v ì h u y n h ta đối với trận pháp chi đạo xác thực có mấy phần kiến đến giải chờ vững vàng sau đó sư huynh đệ chúng ta hai người đúng là có thể khỏe mạnh giao lưu một phen dương càn tùy ý khoát tay háo một cái có điều là một ít cơ sở trận pháp kinh nghiệm thôi vừa vặn lại hao một cái lông cứu vậy thì đa tạ dương sư huynh hàn lập n g h e vậy trên mặt cũng là lộ ra một vệ ý cười thế nhưng lập tức sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng nói thế nhưng sư đệ ta cũng không thể không công chiếm tiện nghi của ngươi Ta biết i sư n hà ngươi không thiếu linh thạch, nơi n thiếu thạch, y có 3 khối vượt trăm qua nội ă m m chi linh thiết t ta tử t là, là、so、với với h nói, nói từ trong túi chứa đổ lấy ra ba cái dài hơn một xích ngắn đen thui mảnh gỗ đưa cho dương cản dĩ nhiên là hơn trăm năm thiết mộc sư đệ ngươi có lòng dương càn kinh ngạc nhận lấy này ba khối đen thui mảnh gỗ cứng rắn vô cùng đạn chi có kim loại và chạm tiếng hoàn toàn không giống một linh chi tài cho là luyện chế trúc cơ cấp khối lỗi tài liệu tốt đối với lập tức dương càn tới nói phụ trợ luyện chế cái khối lỗi ngược lại cũng xem như là một cái chuyện lý thú ây sư đệ đ ó lấy đây là vi huynh tổng kết trận pháp nội dung quan trọng dương càn xoay tay đem ba khối đen thui thiết mộc thu hồi tiếp theo lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh ném cho chính k h a n h chân ngồi tính tỏa hà lập đa tạ sư huynh h à lập trên mặt mịp cười không nhịn được đem thẻ ngọc màu xanh kề s á t ở c á i chán lợi dụng thần thức cha xét lên trên mặt rất nhanh sẽ lộ ra than thở vẻ lập tức khi thì nghĩ hoặc khi thì như có đ o ạ t được sư đ ệ chớ đừng lo lắng như thế dương càn xin nhưng màn nợ nụ cười như vậy giải thích chỗ này cổ truyền tống trận có hay không có thể sử dụng còn chưa biết được chúng ta hay là muốn trước tiên thử một chút nhìn đối diện khác một chỗ truyền tống trận có hay không bình yên tồn tại cổ truyền tống trận đối diện đương nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại thế nhưng giờ khắp này nếu là trực tiếp một bộ khẳng định rắng dấp tất nhiên sẽ gây nên hàn lập hoài nghi dương càn trong lòng như vậy nghĩ chậm rãi vòng quanh cổ truyền tống trận đi rồi một vòng một bộ dự định kiểm tra rắn g rớt hàn lập nghe vậy lập tức ở nơ đem cái viên này phục chế có trận pháp tinh yếu thẻ ngọc thu cẩn thận hơi n h ư ớ n g mày đứng lên mở miệng nói sư huynh nói rất có lý việc này nhưng là ta sơ sẩy nếu là đối diện truyền tống trận cũng như vậy trận bình thường thiếu tổn một góc vậy coi như là hưởng phí thời gian nếu là chỗ này cổ truyền tống trận đối diện cũng có tổn hại hoặc là liền dứt khoát không cách nào sử dụng ta cũng chỉ có thể hết hẳn ý nghĩ này khắc như lối thoát sư h u n h người tu vi cao thầm đúng là không có cái gì nhưng ta hiện tại cái này giống như luyện khí thấp kém tu vi tại đây viện quốc quanh thân thật sự là khó có thể sống sót cũng được liền do ta tới thử thử một lần đi t sư huynh vì thế trận chính là nhân ta mà đến mặc kệ được hay không được liền để ta đến kiểm tra một phen hàn lập thở dài nói như vậy đi đến cổ truyền tống trận bên trực tiếp móc ra mấy viên linh thạch hạ phẩm từng cái còn đâu truyền tống trận b ô n phía đến lúc cuối cùng một khối linh thạch cũng lắp đặt xong xuôi sau hàn lập vội vàng lui về phía sau vài bước không kìm lòng được nín thở hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cổ truyền tống trận dương càn đứng ở hàn lập bên người im lặng không lên tiếng nhìn tới trong lòng từ lâu biết rồi lần này trắc nghiệm kết quả sau một khắc chỉ thấy tòa này không biết bao nhiêu năm trước kiến tạo cổ trận đ ỗ n g nhiên o n g o n g địa phát sinh một trận tiếng vang tiếp theo mặt trên hoàng mang loại lên nhưng ngay lúc đó liền như p h ụ dung chấm nợ như thế khôi phục kiến tĩnh toàn bộ bên trong huy động lại trở nên tối tăm lên hàn lập tâm cũng thuận theo chìm xuống dưới lẽ nào cổ truyền tống trận một đầu khác thật sự bỏ đi hàn lập sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh tự lẩm bẩm vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt hắn lúc trước làm tất cả giờ khác này hầu như đều biến thành hồn phí tâm cơ càng là lãng phí dương sư huynh rất nhiều vật liệu cùng thời gian t hàn ậ m chí còn Huynh Dương để Sư、Hình、rơi v o hiểm đ sư đ ệ bên cạnh dương càn đột nhiên nhoẹn miệng cười hưng phấn mở miệng nói xem ra tòa này cổ truyền t ố n g trận có thể sử dụng ngươi quả thật là phúc duyên thâm hậu người dương sư huynh ngươi nói này cổ truyền t ố n g trận có thể sử dụng hàn lập đông dương ngẩn ngơ có chút không rõ vì sao sư đ ệ n g ư ơ i mà nhìn cái này dương càn nói đưa tay một n h á p đem truyền t ố n g trận bên trong mấy khối mới vừa bỏ vào linh thạch hạ phẩm cho hốt đi ra đặt trên lòng bàn tay ba tấc nơi chậm dại chuyển động hàn lập vốn là hơi nghi hoặc một chút trên nhất thời cả kinh tê một tiếng hít vào một n g ù n khí lạnh đây viên linh h t ạ chẳng phải ẩ là nói tòa này cổ truyền tống trận cùng một phương khác khoảng cách cực xa xôi hàn lập trong nháy mắt rõ ràng mới vừa vấn đề xuất hiện hai tòa truyền tống trận trong lúc đó khoảng cách quá mức xa xôi linh thạch hạ phẩm linh khí không đủ căn bản là không có cách kích hoạt tình huống như thế ở linh giới bên trong cực kỳ thông thường đừng nói là linh thạch hạ phẩm hai tộc người và yêu hoàn cảnh đại đa số truyền thống trận đều cần linh thạch thượng phẩm mới có thể khởi động hơn nữa muốn liên tục mấy lần mấy chục lần tiến hành truyền thống nhân giới cùng linh giới hoàn cảnh diện tích trên lệnh to lớn có thể thấy được chút ít lời ấy không sai dương cản tiện tay đem bỏ đi linh thạch hạ phẩm ném xuống trên mặt lộ ra một vệ vẻ hài lòng hàn sư đệ ngươi thực sự là một điểm liền thông a lần này khích lệ lời nói trái lại để hàn lập ngâm đen trên mặt hơi để lộ ra một luồng màu đỏ tựa hồ có hơi thật không tiện sư minh khắc khắc ngươi đừ vẫn để c hàn o sư đệ ta đến đây đi. ta h lập mắt thấy dương càn lại muốn móc ra linh thạch trung phẩm cuốn quýt khoát tay sau đó trước tiên từ vật trong túi lấy ra mấy khối sáng lên lấp l ó a linh thạch trung phẩm tiến lên phân biệt thay đổi mới vừa cái kêu mấy khối linh thạch hạ phẩm đến lúc cuối cùng một khối linh thạch bị đổi lại sau hàn lập ánh mắt nhìn kỹ trong lòng căng thẳng không nớt đã thấy truyền t ố n g trận lập tức lại phát sinh long long vang trầm như mới vừa dương càn nói tới bình thường hàn lập chỉ một thoáng mừng rỡ không nớt nhưng là ngay lập tức cổ truyền t ố n g trận trên càng là bùng nổ ra một luồng to lớn linh ba cũng từ chính giữa trận pháp nơi bắn ra một luồng trói mắt hoàng mang từ phía trên hang động xuyên tấu h mà ra cái kia đ i ê n đảo ngũ hành trận cấm chế càng không thể ngăn d ư ớ i mảy may nhìn thấy màn này hàn lập đầu tiên là n g ỡ ờ ra nhưng ngay lúc đó liền nghĩ tới cái gì sắc mặt soạt một hồi trở nên hơi trở nên trắng bệnh dư quang thoáng nhìn bên cạnh dương càn cái kia chấn định tự nhiên vẻ mặt không khỏi trong lòng than thở khâm phục dương sư minh quả thực phi phà người gặp phải tình huống như thế cũng có thể như vậy chấn định hàn lập bị dương càn vui mừng tự nhiên ảnh hưởng đúng là không có sốt sáng như vậy hầu như cùng lúc đó đông nhiên hang động phía trên chuyển đến ầm ầm ầm ẩ cho dù có đại trận bảo vệ nhưng để hàn lập sản sinh đất dùng núi c h u y ể n cảm giác hàn lập thấy này vội vàng hướng về một bên địa khúc hồn với tay liền đi tới truyền tống trận bên trong sau đó hướng dương càn hô một tiếng dương sư m i n h lấy ra đại na di lệnh không có nó chúng ta e sợ sẽ bị lần này siêu xa khoảng cách truyền thống trong lúc hình thành không gian áp lực cho đè ép trí tử dương càn nhanh chóng đối với hàn lập giải thích hàn lập nghe vậy cũng không dám thất lễ động tác này nhưng là việc quan hệ hai người an nguy vội vàng từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên lam sán lạng quái dị lệnh bài nằm ở trong tay t sư minh o chúng ta hàn lập do dự trong lúc đó đang muốn dò hỏi dương càn cái gì đông nhiên quanh một tiếng gần trong gang tấp mà kinh ngạc hưởng hai người đều là ngẩng đầu nhìn lên trên không giống chính là hàn lập trên mặt tràn đầy giật mình hoang mang mà dương càn trên mặt nhưng một bộ trong dự liệu vẻ mặt chỉ thấy toàn bộ hang động đỉnh chót không biết bị cái gì pháp khí triệt để x u ấ t lên ánh mặt trời trói mắt không chút khách khí chiếu dọi hạ xuống đem trong hang động tình hình soi sáng rõ rõ r à n g r à n g mà ở lộ ra ngoài hang động có một đoàn ma đạo tu sĩ chính nổi đồng b n giữa không trung tương tự giật mình nhìn hàn lập dương càn hai người cùng với cái k i a lóe hoang mang c ủ cổ truyền tống trợn lại là ngươi một tiếng kinh n ộ thành thứ ma đạo tu sĩ bên trong chuyển đến chỉ thấy một người mặt mang mặt nạ màu bạc chính là cái tia quỷ linh môn thiếu chủ v ư tiền hạ vẫn còn có một tên tu sĩ cách đan vương thiền tức giận bên trong đống nhiên s ứ n g sở nhìn về phía một bên hắc y cẩm bảo nam tử xa lạ có chút nghi ngờ không thôi hai vị trưởng lão người này là ai dương cản trước cùng vương thiền có thể chưa từng gặp mặt lúc này nhìn thấy vương thiền vẻ mặt không khỏi nghe răng n ở nụ cười làm nổi lên một cái không thể giải thích được nụ cười vương thiền con ngươi co r ụ t lại trong lòng có loại cảm giác sai thật giống đối phương nhận ra chính m ì n h tự bên cạnh hai tên quỷ linh môn trưởng lão nhìn thấy dương cản cũng là có chút bất ngờ hoàn toàn không có ấn tượng tựa hồ không giống như là trong bảy phái tu sĩ cách a n bất quá đối với coi một ánh mắt sau khi hai người cảm ứng được chỉ là kết đan sơ kỳ tu sĩ lúc lại yên lòng ngược lại trên mặt mang theo tham lam mà nhìn phía mặt đất truyền tống trận đến thiếu chủ có điều là cái kết đan sơ kỳ tu sĩ thôi ở ta hai người hợp lực bên dưới tất nhiên không phải là đối thủ t h ê m c h ú t là cái kia hang mỏ dưới đ ấ y nhưng là cổ truyền tống trận a cổ truyền tống trận vương thiền nghe lời ấy đầu tiên là s ư ơ n g sở nhưng ngay lúc đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên vương thiền âm thanh có chút run dậy một cái hoàn hảo cổ truyền tống trận đối với một môn phái ý vị như thế nào hắn lại quá là rõ ràng nhưng nhìn đến truyền tống trận trên ba bóng người sau, vương thiền sắc mặt lại trở nên âm lãnh lên hung tợn chừng hàn lập hai mắt dán mắt vào một bên vẻ mặt tự nhiên dương cằn dương cằn này tấm tư thái khiến vương thiền lên cơn giận dữ lúc này bên cạnh quỷ linh môn trưởng lão mở miệng thiếu chủ nếu là đem chỗ này cổ truyền thống trận bắt môn chủ nơi đó không biết muốn hạ xuống bao lớn ban thường đây bên cạnh tên tia thuần trắng xỉ hồng đứa bé trạng quỷ linh môn kết đan trưởng lão cùng đồng bạn đối với một ánh mắt sau bận bịu tập hợp lại đây nói với vương thiền vương thiền trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng nếu là đã khống chế chỗ này cổ truyền tống trận phụ thân tất nhiên phải cố gắng ban t h ư ở n g cho ta đến thời điểm còn ai dám nói bổn thiếu chủ là trong môn phá gia c h i tử ha ha ha ha thiếu chủ tiểu tử kia có đại na di lệnh mau mau ra tay một người khắc tóc trắng xóa tràn đầy nếp nhăn ông lão đống nhiên hú lên quái dị vừa lên tiếng một đạo màu đen ô mang m đột nhiên xì ra được hai vị trưởng lão mau mau giúp ta bắt bọn họ cái kia kết đan kỳ tán tu liền giao cho các ngươi vương thiền trên mặt vẻ ngoan lệ trợt l o ạ lên kể cả phía sau rất nhiều ma đạo tu sĩ đồng loạt thả ra pháp khí đồng thời lấy ra hàn lập thiết trí điên đảo ngũ hành trận có điều là tân như âm thí nghiệm bản hai tên tu sĩ kết đan kỳ cùng nhiều như vậy người đồng loạt mạnh mẽ tấn công sau màn ánh sáng năm màu lập tức lay động lên hiện ra không chống đỡ nổi dáng vẻ sư đệ mau mau khởi động trận pháp vi huynh ngăn trở bọn họ chốc lát dương càn đ ỗ n g nhiên nói rằng cũng không giống nhau không chờ hàn lập trả lời giơ tay liền thả ra gần hai trăm cụ luyện khí kỳ khối lỗi cùng với ba con cự hộ trạm trúc cơ khối lỗi che ngợp bầu trời hướng về quỷ linh môn mọi người quen đi nhất thời đem vương tiền mọi người sợ hết hồn nghiệm c h ú bên trong hàn lập cũng là khỏe mắt hơi nhảy một cái thầm nghĩ dương sư minh chẳng lẽ đã đem đại diễn quyết tầng thứ hai đều tu luyện đến đại thành quả thật là kỳ tài nút g trời hang mỏ đ ỉ n h chót đông đảo ma đạo tu sĩ bị dương càn đẩy trời khắp nơi khôi lỗi cho chặn lại rồi thân hình dồn dập đánh chết lên khôi lỗi thú cùng cùng tiến thủ làm sao nhiều như vậy khôi lỗi vương thiền hoảng sợ sau khi có chút tức đến nổ phổi thiếu chủ cẩn thận một tiếng kinh hãi gạo thét chuyển tới từ phía bên cạnh vương t i ề n còn chưa kịp phản ứng chói mắt màu tím quả cầu xét đã sung kích ở trên thân hình p h ư ớ một tiếng phun ra tảng lớn đen đỏ huyết dịch. Dương ở mảnh này màu tím quả cầu xét biến mất địa phương đột nhiên hiện ra đầy người ánh vàng cùng với lượn lờ sấm xét khiến quỷ linh môn mọi người không khỏi kinh hãi dị thường thật nhanh vương tiền h sắc mặt kinh hãi không kịp rút lui thân thể bỗng nhiên một trận ngay lập tức vương tiền h toàn thân trong phút chốc bị một tầng lồng ánh sáng màu đỏ n g ọ m bao vây n g ự c một khối yêu dị ngọc bội bỗng dưng trôi nổi lơ lửng ở đỉnh đầu đồng thời một luồng dọa người vô cùng khí tức từ khối này yêu dị trong ngọc bội chuyển đến dương c à n lôi pháp thần thông đánh vào mảnh này lồng ánh sáng màu đỏ ngọc trên càng là vẹn vẹn chỉ có thể tạo nên một tầng nhẹ nhàng là tu sĩ nguyên anh dương cản con ngươi co rụt lại nhìn chằm chằm khối ngọc đội kia nhìn thoáng qua một ánh mắt chẳng lẽ đây chính là quỷ linh môn môn chủ vương thiên thắng cho vương thiền lưu đến bảo mệnh pháp khí nghĩ đến vương trời sinh đối với cái này con trai duy nhất tự nhiên là sẽ không đem sở hữu hy vọng đều ký thác hai tên kết đan m à tu thân trên dương cản trong lòng như vậy nghĩ biết lần này là không có cơ hội tu sĩ nguyên anh ban xuống bảo mệnh pháp khí hắn nhưng là rất khó trong thời gian ngắn phá tan hơn nữa còn có hai tên kết đan kỷ ma tu ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm đ ư n g đội thương ta thiếu chủ hào tác tử để mặc lại bị sợ hết hồn hai tên kết đan kỳ trưởng lão u ố n quýt xông lại nếu là vương thiền không còn tính mạng hai người bọn họ cũng tuyệt đối là sống không được dương càn không thèm quan tâm hai người này kháng hàng cả người tỏa ra tử quan một tiếng vang ầm ầm biến mất ở tại chỗ ngay lập tức trong n g á y mắt liền tiêu diệt hơn mười tên luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp cùng với hai tên trúc cơ kỳ ma đạo chấp sự sau đó ở vương thiền phảng phất muốn ăn thịt người nhìn kỹ khoan hai trở lại cổ truyền tống trận bên trong cái này càn dỡ ra hỏa vương thiền nghiến răng nghiến lợi g ọ n căm hận nói nhưng cũng không dám lại t h y tiện đi vào hắn cũng nhìn ra rồi nếu không có, có cha mình ban xuống bảo mệnh chỉ dựa vào bên cạnh hai cái kết đan hữu kỳ trưởng lão cùng một đám ma tể h tử căn bản không bảo vệ được chính mình m ạ n g nhỏ ông lão cùng đứa bé lẫn nhau liếc mắt một cái đem vương thiền tre chở ở phía sau cũng không đề cập tới nữa cướp đoạt cổ truyền tống trận cùng đại na di l ạ việc dương cằn một tay sau lưng một cái bàn tay khác tầm nơi đang l ặ n g lặng trôi nổi mười mấy con màu xám túi chứa đồ đem sở hữu trong túi linh t hạch vật liệu quét đi sạch sành xanh dương cằn sau đó đem những này túi chứa đồ toàn bộ tiêu hủy hơn hai mươi khối trung giai linh hạch còn có một chút trăm năm dược liệu tài liệu lệ khí vẫn tính có thể dương cằn không thiệt thòi hai tay sau lưng dương càn sắc mặt bình tĩnh nhìn phía giữa không trung ma đạo mọi người nếp miệng lên một cái châm biếm độ cong cách làm như vậy tự nhiên để bầu trời vương tiền nổi dẫn đến cực điểm suýt chút nữa lại muốn không nhịn được lao xuống cũng còn tốt bị bên cạnh hai tên kết đan kỳ trưởng lão ngăn cản các ngươi đ ừ n g ngăn ta bùn thiếu chủ muốn róc xương hắn vương tiền lên cơn giận dữ hắn nhưng là chưa từng như này mất mặt quá ngươi nếu là thật có bản lĩnh diệt hắn chúng ta cũng không ngăn cản mày bên cạnh một giả một trẻ hai tên kết đan kỳ trưởng lão trong lòng không ngừng k ê khổ giờ khác này càng là ngóng trong t n hàn b họ khó lập à m Âm trong t lòng cảm thán dương càn sự mạnh mẽ cái này tu tiên liên giới nhược nhục cường thực chỉ có thực lực mới là tất cả căn bản chính mình nếu là nắm giữ dương sư huynh thực lực cường đại như vậy làm sao sẽ bị cái đám này quỷ linh môn giá hỏa bức cho đến tiệt u lộ hàn lập hít sâu một cái nhất thời cổ truyền t ố n g trận trên màu vàng linh quang tăng mạnh dưỡng càn hàn lập cùng khúc hồn bóng người ở hoàng mang bên trong đông nhiên không thấy bóng dáng chỉ chốc lát sau truyền t ố n g trận trên ánh vàng đông nhiên lõe lên liền qua biến mất rồi hai cái tên này đem đối diện cổ truyền thống trận làm hỏng giấy mất lần này chính là chúng ta tìm đến đại na di lệnh cũng không cách nào sử dụng nữa truyền thống trận đáng chết các người đ á m giác rời này liền một cái chỉ là kết đan sơ kỳ đều n ắ m không giảm xuống vương thiền g i ậ n dữ cười trên không trung tùy ý dích đạo đem hai tên kết đan kỳ trưởng lão cho phun á khẩu không trả lời được ông lão cùng đồng tử hai người trong lòng cũng là có tức giận liếc mắt nhìn nhau không muốn phản ứng vương thiền nếu không có vương thiền có nguyên anh kỳ tu sĩ thành tựu chỗ dựa càng là là cao quý quỷ linh môn môn chủ c h i tử hai người bọn họ há có thể như vậy nuốt giận vào bụng lấy kết đan kỳ tu vi nghe theo một cái trúc cơ kỳ tiểu bối mệnh lệnh vương thiền thấy này t h í c một hơi thật sâu bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng hơn nữa hắn còn muốn hy vọng hai người này kết đan kỳ trưởng lão duy trì thế lực của chính mình chương một trăm bốn mươi ba nhà đá bên trong vương thiền rất nhanh sẽ bình tĩnh lại hai mắt âm lãnh từ mấy tên quỷ linh môn đệ tử trên người sẽ qua hờ hững mở miệng nói rằng trương đại vương lệnh còn có lý thân các ngươi ba người ở chỗ này ngày đêm đóng g i ữ không được sai lầm nếu là hai cái tên này trở về các ngươi lập tức cho bồn thiếu chủ báo cáo bồn thiếu chủ phải đem bọn họ lột ra trò rút phải thiếu chủ. Mệnh. thiếu chủ yên tâm ta chờ liệu mạng cũng phải đem cái kê hai cái tặc tử ngăn lại ba che mặt trúc cơ tu sĩ nghe được vương thiền hiệu lệnh sau vội vàng ra khỏi hàng ô n quyền trả lời người khác tùy tung b u ồ n thiếu chủ đi ta muốn đem cái k i a hoàng phong cốc vị trí lại một lần nữa khỏe mạnh t r a xét một phen đem những này thất phái dương nghiện một lưới bắt hết vương thiền lư lệnh một tiếng xoay người lên cỗ kiệu hình dạng phi hành pháp khí nhắm mắt dưỡng thần khí đến tất cả đều đổi tới đi hoàng phong cốc ông lão cùng đồng tử hai người thấy này cũng là t h ở phào nhẹ nhõm lẫn nhau liếc mắt một cái sau cao giọng thét ra lệnh theo vương thiền rời đi hiếm hoi còn xuất lại hơn mười tên quỷ linh môn tu sĩ dồn dập phi thiên mà đi mảnh này chống tr chỉ còn dư lại ba tên hắc ý che mặt quỷ linh môn tu sĩ t r ú n g coi trương đại ca người kia nếu như thật sự trở về chúng ta làm sao cản đến dưới thân hình nhỏ g ầ y vương lệnh một mặt ưu sầu mới vừa dương cản quá độ thần uy một màn nhưng là đem đông đảo quỷ linh môn đệ tử cho dọa cho phát sợ nơi nào còn có gan khí lại đi đối mặt kha khà xấu xí mở lớn lặng lẽ một tiếng liếc vương thiền rời đi phương hướng một ánh mắt như vậy nói rằng vương sư đệ người ta người tu tiên địch thiên cảm ệ n h đối mặt mới vừa loại kia n u y cấp tình huống liền tự thân cũng khó khăn bảo vệ sao đàm luận lại ngăn cản cái kia sát thần có chút không kẹo góc n h ư đến này trương sư huynh nói rất có đạo lý à một bên lý thân cũng là tán đồng gật gật đầu mở miệng nói rằng mày ngẫm lại vừa mới cái kia sắt thần thủ đoạn chính là trở lại mười mấy đệ tử cũng nắm không giảm xuống hắn ba người chúng ta dựa vào cái gì ngăn lại hắn đến làm tốt việc nằm trong phận sự là được m ở lớn mặt xấu xí trên mang theo một nụ cười sư đệ rõ ràng vương lệnh một bộ đ ố n g nhiên tỉnh n ộ gián g dấp tựa hồ học được rất nhiều người sinh đạo lý một bên khác dương c à n cùng hàn lập ở kích phát cổ truyền tống trận sau ngay lập tức sẽ bị vàng gọt ánh huỳnh quang bá phủ hoàn toàn không thấy rõ bên ngoài không gian ngay lập tức một luồng áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng hiện lên lại đây nhưng lại trong nháy mắt bị đại na di lệnh cái trung hòa giới mất vẫn chưa kéo dài thời gian bao lâu truyền thống quá trình rất nhanh sẽ trôi qua một lát sau vây lại dương cản cùng hàn lập màu vàng ánh huynh quang đ ố n g nhiên tiêu tan một cái cực kỳ tối tăm không gian xuất hiện ở trong mắt mọi người thế nhưng bốn phía quá tối rồi hàn lập bây giờ luyện khí thấp kém tu vi căn bản là không có cách thả ra thần thức hoàn toàn không thấy rõ tình hình chung quanh chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được bốn phía lặng lẽ có điều hàn lập vẫn chưa có bất kỳ căng thẳng tâm lý bởi vì kết đan kỳ tu vi dương sư h i n h tại bên người dương sư h i n h hàn lập chỉ hơi trầm ngâm tại đây lặng lẽ trong không gian đ ố n g nhiên mở miệng nói sau một khắc trên mặt mẩn ngơ đã thấy dương c ả n trên tay phải tư lạc một tiếng chói loá mắt sấm x é t đ ố n g nhiên t u n g tói ra ở hàn lập ánh mắt kinh ngạc bên trong nhảy n ó t tiết chớp trong nháy mắt đem hai người dưới chân n g cổ truyền thống trận chấn động đến mức d a bị nẻ hơn nữa dương sư h u n h ngươi lây là hàn lập trận mắt mất m ồ không biết dương càn sao đột nhiên như vậy hành vi chúng ta sau đó có thể muốn làm sao trở lại a kha, kha nếu là quỷ linh môn đám sẽ tìm đến một viên đại na di lệnh chẳng phải là liền có thể truy kích lại đây dương càng cười đại ý vì là hàn lập giải thích chờ nhìn thấy đối phương trên mặt bỗng nhiên tỉnh nộ g vẻ mặt sau lại nói h u ố n hồ vi h u y n h đã sớm đem này tòa cổ truyền thống trận chữa trị đổ vẽ hoàn thành chốc lát nữa cho ngươi một phần chính là sau đó nếu là thật phải đi về bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành chữa trị thì ra là như vậy vẫn là dương sư huynh ngươi cân nhắc chú đáo hàn lập nghe vậy như vừa tính g ấ c c h i bao khắc khuôn mặt là kính phục tiếp theo tựa hồ lại nghĩ đến cái gì cảnh giác nhìn về một phía đừng lo hàn sư lệ nơi này cũng không gì khác người dương càn thấy này khẽ mỉm cười hắn từ lâu thả ra thần thức đem nơi đây trong ngoài tất cả đều quét hình một lần s ắ c thực là rất lâu không có ai đi tới nơi này đừng nói tu sĩ coi như là động vật đều không có một con dứt lời dương càn bỗng dưng nâng lên tay trái tay con ngón tay búng một cái một viên to bằng nắm tay đá mặt trăng bay đến giữa không trùng toàn bộ tối tăm khu vực bên trong trở nên rõ ràng lên nơi đây chính là một chỗ nhà đá xem ra rất lâu không giấu chân người dương càn vừa nói một bên hướng về phía trước to lớn cửa đá đi đến hàn lập nhìn quét một vòng quả nhiên là không hề có thứ gì thậm chí trong không khí còn có một lồn u g đồng đậm mục nát chi vị lâu dài tới nay cảm giác sốt sáng rốt cục thư giãn liền muốn theo dương càn tiến lên đông nhiên hàn lập một cái chân mới vừa bước ra liền cảm giác thân thể mềm lũn g một trận trời đất quay cuồng suýt chút nữa ngã trên mặt đất may m à có bên cạnh khúc hồn ở bên đúng lúc đỡ lấy thân thể thế nhưng là cũng không lưng nôn c h ă n lên h ả dương càn nhận ra được hàn lập trạng thái lông mày nhĩu lại địa xoay đầu lại hàn sư đệ ngươi đây là khoảng cách giải truyền tống sau tạo thành khúc khỏe theo lý thuyết lấy nguyên nguyên bản trúc cơ trùng kỳ tu vi không đến nỗi phản ứng to lớn như thế, sở dĩ như vậy. hoàn toàn là bởi vì ngươi lúc này tu vi quá thấp ngươi có thể phải nhanh một chút khôi phục tu vi mới là dương sư huynh nói rất có lý sư đệ gỡ phải hàn lập gật gật đầu thở dài mà nói rằng đồng thời trong lòng đối với dương cản tu vi ưa cao lên h ắ n nhưng là quan sát cẩn thận dương cản từ khi truyền t ố n g kết thúc đến hiện tại căn bản một chút xíu bởi vì truyền t ố n g mà tạo thành không khỏe đều không có tu vi ta muốn mau chóng khôi phục tu vi hàn lập trong lòng càng kiên định ầm ầm cửa đá cùng mặt đất ma sát âm thanh từ phía trước chuyển đến hàn lập kinh ngạc bên dưới nhưng là phát hiện cửa đá ở ngoài xuất hiện một cái thật dài cầu thang đá xanh chậm dài hướng lên trên kéo dài mà đi một ánh mắt không nhìn thấy đầu không biết có bao nhiêu trường d á n g vẽ mà trên bậc thang đồng dạng cho bụi một tầng hiển nhiên cũng là lâu không có người đi rồi hàn sư đệ người tu vi bị hao tổn mà đi theo tà mặt sau đi dương càn cũng không quay đầu lại nói một câu khống chế đá mặt trang hướng cầu thang đá xanh trên đi đến làm p h i ề n dương sư minh hàn lập mang theo ý cười đáp trong lòng không khỏi ấm áp nghĩ đến lập tức cũng chỉ có luyện khí thấp kém tu vi lập tức khống chế k h c hồn theo sau lưng đem chính mình hoàn toàn trò kẹp ở giữa tuy rằng có dương càn tên này tu sĩ kết đan kỳ dẫn đường thế nhưng luôn luôn cẩn thận chặt chẽ hàn lập vẫn là đem khúc hồn đặt phía sau khiến hộ vệ lên cầu thang xem ra rất dài nhưng trên thực tế dương càn mọi người ở quá một cái chỗ ngặt sau liền đến phần cối u nhìn thấy một khối quái dị t n g đá hiển nhiên này chính là lối r a mở miệng chương một trăm bốn mươi bốn tiến vào tinh hải đó là một khối to lớn núi đá ngăn chặn hình tròn lối r a mở miệng hàn lập hơi trầm âm vẫn chưa có bất luận động tác gì giờ khác này dương càn ở trước còn chưa tới phiên hắn quả không phải vậy chỉ thấy dương càn vẻ mặt hở hữu không chút phật lòng địa con ngón tay búng một cái một vệ to bằng móng tay trưởng tâm lôi nhảy nhóc màu tím hồ quang trong nháy mắt đánh vào khối này to lớn núi đá bên trên nhất thời từ lối ra mở miệng bên ngoài bắn vào chói mắt địa ánh sáng mặt trời đồng thời nương theo tiến vào còn có vi chiều không khí mới mẻ đi thôi hàn sư đệ một cái thế giới mới ở nên tiếp chúng ta dương c à n quay đầu n h a răng nở nụ cười mặt m ỉ m cười nói rằng đây chính là một cái yêu thú tài nguyên vô cùng phong phú địa vực hơn nữa còn không có tu sĩ hóa thần kỳ ở đây san dết lên yêu thù đến so với linh giới bên trong hệ số an toàn đó là không biết cao bao nhiêu lần dương càn đều có chút không kiềm chế nổi hàn lập cũng là gật đầu cười bất kể như thế nào chỉ cần có thể tách ra quỷ linh môn truy sát đối với hắn bây giờ tới nói chính là một cái nơi đến tốt đẹp ồ hàn lập đông nhiên sắc mặt khác thường địa hút một ngụm lớn không khí mang theo n g h i hoặc dương sư huynh không khí nơi này làm sao có chút tầm ướp còn có một chút nhàn nhạt vị mặt này có thể cùng ở việt quốc nguyên vũ quốc đất đai nghe thấy được không khí rất khác nhau à. hàn sư đệ người rốt cục phát hiện nơi đây cùng thiên nam khu vực xác thực không giống vi huynh mới vừa thả ra thần thức cảm ứng sau khi cũng là khá là thán p h ụ không nghĩ đến nơi này dĩ nhiên là một cái như vậy quảng đại thế giới dương càn vẻ mặt thán phục tựa hồ cũng bị truyền tống lại đây sau nhìn thấy cảnh tượng cho kinh đến hàn lập ngay xong lập tức vẻ mặt hơi động trong lòng có một cái suy đoán chẳng lẽ nơi này là cạnh biển dương càn vẫn chưa trả lời trái lại cười thần bí đi thẳng đến cửa đ ã ở ngoài lại đi mấy bước vừa mới đứng c h ắ c tay toàn thân áo đen cẩm b à o theo gió đung đưa thật là tiêu sái hàn lập thấy thế trong lòng càng xác định đi mau vài bước đi đến dương càn bên người sau đó hơi híp mắt lại đón treo cao địa ánh nắng chung q u n h thăm v i ế n đi kết quả đập vào mắt cảnh sắc để hàn lập trong váng chỉ thấy hắn phóng tầm mắt nhìn đâu đâu cũng có xanh lam vô hạn xanh ngạc nhìn không thấy đầu địa dáng vẻ hàn lập ngạc nhiên nửa ngày thời gian thật dài mới phục hồi tinh thần lại cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết biển rộng hàn lập sắc mặt kinh ngạc nói đồng thời còn mấy phần kinh h ị hàn sư đệ dương càn hơi kinh ngạc ngươi lẽ nào chưa từng nhìn thấy biển rộng dương sư huynh nói dỡn hàn lập lúng túng sờ sờ mũi cười khổ nói sư đệ trước đây nhìn thấy to lớn nhất thủy vực chỉ có điều là lam châu một cái rộng mấy trục trượng to lớn đường sông xem như vậy rộng lớn vô biên mặt biển ta có thể chỉ từ thư trên thỉnh thoảng nghe ng nhưng bây giờ tận mắt nhìn xác thực là rất khác nhau bị thực tại chấn kinh rồi một cái ta ngược lại thật ra nghe nói qua thiên nam khu vực bắc bộ vô biên hải nghe đồn xưng là thần tiên k h ó bay thế nhưng sư đệ tu vi thấp hơn nữa ma đạo sầm l ớ n nơi nào có cơ hội đi vào nhìn qua hàn lập nói không khỏi thở dài đối với để cho mình rơi vào tình cảnh như vậy ma đạo quỷ linh môn hận đến nghề đến răng dương sư huynh lẽ nào trước nơi g ư ở các nước du lịch càng là từng thấy vô biên hải cảnh tượng hàn lập trong lòng hơi động có chút bất ngờ hỏi vô biên hải dương c à n nghe vậy hai con mắt hơi động trên mặt không hề vẽ kinh d trái lại mặt không đỏ tim không đập gật đầu nói rằng vi h u y n h xác thực ở nào đó thứ du lịch lúc từng thấy biển này không chỉ vận đục vô cùng vô biên vô hạn hơn nữa hiếm có loại cá có thể sinh tồn bên trong có thể tồn tại vài loại loại cá đều hùng mánh vô cùng lợi hại không thấp hơn đẳng cấp cao lục địa yêu thú chính là kết đan kỳ tu sĩ rơi trong biển cũng là cực nguy hiểm sự tình năm đó ta cũng chỉ là ở bờ biển phụ cận dừng lại mấy ngày bởi vì còn trương ngưng tụ kim đan vẫn chưa dám thâm nhập đến vô biên hải bên trong nghe đồn đã từng có một vị tu vi đ ạ t đến nguyên anh kỳ cao nhân thâm nhập biển này vẫn bay một năm có thừa cũng không có thể nhìn thấy lục địa cuối cùng không thể không tay trắng trở về càng là kinh khủng như vậy hàn lập sau khi nghe xong không khỏi hơi nhúm mày trong lòng suy nghĩ bắt mắt trước vùng biển này đến chính là không biết chúng ta đi đến vùng biển này có hay không như vô biên hải như vậy đáng sợ vùng biển này có thể so với vô biên hải khủng bố hơn nhiều dương cản trong lòng âm thầm đoán thầm nói hàn sư đ ệ đã đến rồi thì nên ở lại mày mà ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát ta đi cha xét một phen dương càng bỗng nhiên như vậy nói rằng không đợi hàn lập phản ứng lại cả người lập tức từ biến mất tại chỗ hàn lập thấy này cười khổ một tiếng ngay tại chỗ khoanh chân hạ xuống chuẩn bị đà tọa khôi phục một chút thân thể từ bị hút đi công lực đến quỷ linh môn truy sát sau đó sẽ chuyển tống đến mảnh này xa lạ khu vực hắn nhưng là vẫn luôn không thể nghỉ ngơi nghĩ đến bên trong hàn lập nhắm mắt ngưng thần lên ước chừng có sau một cách giờ hàn lập thở ra một hơi thật dài sau đó chậm rãi mở hai mắt kết quả lại bị trước mắt một cái bóng đen sợ hết hồn có điều sau một khắc hàn lập liền phản ứng lại dương sư h u n h ngươi khi nào trở về hàn lập lộ ra c đứng lên đến nói rằng đến rồi vẫn chưa bao lâu ta thấy ngươi chính đạ tọa tu hành đơn giản cũng là vô sự liền ở đây nhìn cảnh biển dương càn vô tình khoát tay háo một cái như vậy nói rằng hòn đảo nhỏ này sở hữu địa vực linh khí đều cực kỳ mầm manh ngoại trừ tảng đá cây cối cùng mấy cái rắn nhỏ ở ngoài một cái sống sót động vật đều không có hơn nữa đảo nhỏ phụ cận không có bất kỳ bờ biển hoặc là hắn hòn đảo cái bóng chúng ta cần rời đi nơi đây dương càn đắn đo một phen đem chính mình t r a xét đến tình báo nói cho hàn lập nghe đã như vậy sư đệ toàn nghe dương sư minh sắp xếp hàn lập chấm n g âm một phen khá là thẳng thắn nói rằng được vậy chúng ta liền trực tiếp lên đường đi dương càn đưa tay vung lên từ vách núi phía dưới trực tiếp n h ế p tới một khối to lớn tảng đá lại lần nữa đem cửa động cho phá hỏng cách làm như vậy tự nhiên rất được hàn lập tán thành cổ truyền tống trận vị trí vẫn là tận lực không nên bị người khác phát hiện mới là tiếp đó dương càn vung một cái tay áo bảo bùm bùm hồ quang lập tức bao phủ lên liền như vậy mang theo hàn lập khúc hồn phóng lên trời vòng quanh tòa này chu vi mười mấy dặm đảo nhỏ lại đã xoay quanh một vòng sau đó mới tìm mặt trời hạ xuống phương hướng không bay đầu lại bay nhanh bay đi gần kề ở màu lam đậm trên mặt biển dương càng đột quang như mũi tên rời c u n g theo gió vượt sóng địa cấp tốc tiến lên tốc độ nhanh chóng dù cho là trải qua một lần hàn lập vẫn như c ũ là thản phục không nớt màu tím kinh hồng ở mặt biển bay lượn mà qua tung tóe lên vùng lớn xương trắng cùng sóng biển tình cảnh cực chấn động để lần thứ nhất nhìn thấy biển rộng hàn lập xem đều có chút nhập thần tu sĩ kết đan kỳ đột tốc cùng chúc cơ tu sĩ tự nhiên là khác nhau một trời một vực dương càng khống chế đột quang có điều bay non nửa canh giờ liền vượt qua xa xôi khoảng cách nhìn thấy một chiếc to lớn thuyền biển Đạo hữu thư hữu như vậy lại phi hành sau một ngày dương càn mấy người rốt cục đụng tới hai tên đi ngang qua trúc cơ sơ kỳ tạ tu vừa vặn mới vừa sát hại một tên luyện khí kỳ tu sĩ dương càn hơi hơi thả ra một điểm tu vi khí tức sau khi trong nháy mắt đè ép hai người sau đó không để ý chút nào từ bên cạnh hai người bay qua hô dĩ nhiên là tu sĩ kết đăng kỳ cũng còn tốt đối phương không để ý đến chúng ta bên trong một tên áo bảo cho đại hán lòng vẫn còn sợ h ã i nói rằng h ừ suýt chút nữa bởi vì cái này luyện khí kỳ tiểu bối liền làm mất mạng một người khác ông láo mặc áo vàng cũng là kinh hồn bất định cảm giác từ quỷ môn quan đi một lượn mau chóng rời đi nơi đây tên quỷ nghèo này căn bản không có mấy khối linh thạch ồ người làm sao đại đại ca Ngươi bên kia. Áo bào cho đại hán một bộ thấy quỷ giáng kia. đại xem một bào bộ Áo cho thấy Hả? quỷ dấp. ông lão mặc áo vàng n trở về, trở về. hú m à lên bái dị giơ tay thả già phi hành pháp khí nhưng là áo bảo cho đại hán nhưng sắc mặt tuyệt vọng không kịp ông lão mặc áo vàng theo bản năng hơi ngưng lại trên mặt sợ hãi vô cùng một luồng khí thế bảng bạc lực lượng thần thức trong nháy mắt đem hai người từng tia từng tia khóa chặt không tiền bối tha mạng nương theo một tiếng sợ hai tiếng xin tha một đạo ẩn chứa khủng bố pháp lực tia chớp màu tím do xa tới gần trong phút chốc lấp lóe m à tới cảnh tượng khó tin xuất hiện gian g i ắ c bầu trời ầm ầm sáng ngời áo b à o cho đại hán trong nháy mắt bị xét đánh cả người hóa thành cháy đen thi thể rơi xuống hướng về mặt đất cho tới ông lão mặc áo vàng tuy nhiên đã làm ra thoát đi tư thế nhưng căn bản là hồn công tia chớp màu tím hậu phát chế nhân lập tức đem ông lão cho điện thân thể tổn hại vẹn vẹn lưu lại một cái màu mực nguyên thần. đang muốn từ đây địa chạy trốn một tiếng vang ầm ầm màu tím kinh hồng chớp mắt đã tới vừa vặn đem hai cái rơi xuống túi chứa đổ làm nổi lên dương càn tiện tay một nhếp đem tên k i a ông lão mặc áo vàng nguyên thần bắt về không chút do dự triển khai siêu hồn thuật hả dương càn không khỏi nhữ mày lại ông lão mặc áo vàng này nguyên thần càng là trời sinh mạnh mẽ vẹn vẹn triển khai chốc lát liền khiến cho nguyên thần nổ tan g ra ông lão cũng bởi vậy thần hồn câu diệt liền như vậy luân hồi mà đi có điều dương càn cũng đúng là từ bên trong được một chút tình báo sau đó đem thần thức dọ vào bên trong mặt lộ vẻ kinh ngạt vẻ thế nhưng rất nhanh sẽ kh sau đó dễ dàng từ bên trong lấy ra một tấm phủ cận vùng biển bản đồ tiện tay đem hai cái túi chứa đ ồ vứt cho hàn lập trong này linh thạch vật liệu đều ít đến mức đáng thương so với thiên nam thất phái luyện khí kỳ đệ tử đều không mạnh hơn bao nhiêu hiển nhiên là hai cái giết người cấp của tạ tu sư m i n h này hàn lập do dự chốc lát trong này đồ vật đối với ta vô dụng ngươi cầm đi dương c à n thuận miệng nói tinh tế nhìn qua bản đồ biển đem k h ắ c trong tâm khảm sau khi càng làm vùng biển bản đồ ném cho hàn lập như vậy đa tạ sư h u n h hàn lập cũng không còn lập t ị mặc kệ là bản đồ biển vẫn là hai người này trong túi chứa đồ mấy phần vật liệu đối với đều còn có chút tác dụng hàn lập đang muốn đem túi chứa đồ thu hồi chợt nghe dương càn lời nói không khỏi một trận đúng rồi vi huynh mới vừa thông qua tên kia tà tu từ bên trong h i ể u được mấy phần tình báo ở bên trong túi chữ vật có một phần khôi tinh đ ả o không ký danh người bảo lánh giấy viết thư dựa vào vật ấy mày có thể ở khôi tinh đ ả o lâu dài ở lại dương càn nhấc lên đ ộ t q u a n g hai tay sau lưng cũng không quay đầu lại nói rằng sau đó dương càn liền thay đổi phương hướng trực tiếp hướng về khôi tinh đ ả o hết tốc lực bay đi mau tím cầu rồng trên bầu trời vẽ ra một đạo dài nhỏ sợi tơ khôi tinh đạo hàn lập tự lẩm bẩm từ mới vừa bắt được bản đồ b i ể n trên tìm tới khôi tinh đảo vị trí t hàn lập con ngươi co rụt lại dương sư huynh chỗ này tên là loạn tinh hải vùng biển càng l à như vậy to lớn so với thiên nam khu vực e sợ chỉ có hơn chứ không kèm a dương càng nghe vậy như vậy giải thích từ mới vừa cái kia tả tu nơi biết được này loạn tinh hải liên quan với loạn tinh hải bộ phận tình báo dương càng thích hợp địa đối với hàn lập nói một ít chủ yếu vẫn là lấy khôi tinh đảo làm chủ tình cờ dính đến loạn tinh hải h ôn tạp thế lực thế nhưng hắn vùng biện tình huống cụ thể hắn là vẫn chưa nói thêm nói nhiều tất lỡ lời vẫn để cho hàn lập chính mình đi tìm và đi ta n sư n g là phải đệ i t nói không sai dương càn rất tán thành gật gật đầu tiếp tục nói mới vừa cái kêu phó bản đồ biển cùng với bức thư tay của người nọ bên trong có thể thấy được loạn tinh hải chia làm nội hải cùng ngoài biển nội hải do mạnh nhất thế lực tinh cung thống trị ngoài biển thì lại vì hắn rất nhiều thế lực chiếm giữ đang vi huynh xem ra sư đệ ngươi hiện tại cái này giống như tu vi vẫn là không nên đi ngoài biển lan g bạn tốt nhất là ở một chỗ trên hòn đảo nhỏ tiềm tu một quãng thời gian chờ tu vi khôi phục sau đó đang làm dự định sư huynh nói rất có lý hàn lập rất tán thành gật gật đầu ta mới vừa nhìn kỹ một lần phụ cận bản đồ biển phát hiện tòa kia tên là khôi tinh đảo đảo nhỏ thế lực cũng không phức tạp hơn nữa ở vào nội h ả i bên trong lại có cái kia phong không ký danh người bảo lánh giấy viết thư e sợ đối với hiện tại ta tới nói là không thể thích hợp hơn được đã như vậy chúng ta trước hết đi khôi tinh đảo dương càn lộ ra nụ cười thỏa mãn người mặc hắc y cầm bảo hắn chân đạp hư không b à o bãi tung bay dường như thần tiên đông dưng vùng một cái ống tay á o từ quang l ử g lánh tràn ngập ở phụ cận trên mặt biển tiếp theo dương càn vị trí đội quang vụt lên từ mặt đất phá tan tầng mây dường như một viên nóng ánh s a o băng hướng về phương xa đi vội vã có điều mấy hô hấp trong lúc đó dương càn biến thành k i n h hồng liền từ từ biến mất ở mảnh này mặt biển bên trong khôi tinh đảo thuộc về nội hải trung ni bị ấ m ư ơ i bốn nơi ngoại tinh đảo một trong trên đảo diện tích q u ả n đại ở phụ cận vùng biển cực kỳ nổi tiếng đứng hàng quanh thân có tiếng tam đại đảo chính một trên đảo cộng đồng ở lại người tu tiên cùng phạm nhân ngay hôm đó khôi tinh đảo ở ngoài một cái hướng khác đột nhiên bay tới một đ ả o thanh m ở mịt cầu vồng trực tiếp rơi vào khôi tinh đảo một chỗ bến tàu trên chương một trăm bốn mươi sáu sư huynh đệ lại chia lịa tiểu hòn o đảo ánh sáng tàn đi chính là một tên làn da ngâm đen khuôn mặt phổ thông thanh niên thình lình chính là hàn lập hắn giờ phút này tuy rằng sắc mặt không hề thay đổi thế nhưng trong lòng đã than thở không ngớt hàn lập im lặng không lên tiếng đánh giá này càng tất cả lúc cho hắn một cái cảm giác nơi này lớn vô cùng bất kể là thuyền số lượng hàn lập tuy rằng không có cẩn thận đi đếm toàn bộ bến tàu cũng có thể có hai ba trăm linh chỉ khoảng trừng trái phải cho tới lui tới lên thuyền rời thuyền đám người thì càng hơn nhiều quả thực là dòng người như nước thủy triều hàn lập thanh sắc bất động đánh giá chu vi nhưng trong lòng hồi tưởng lại cùng dương càn chia lịa lúc tình cảnh từ lúc một ngày trước dương càn liền cùng hàn lập tách ra điều này cũng chính hợp hàn lập tâm ý vẫn đi theo dương càn bên người hắn cũng là cảm giác được áp lực rất lớn dù sao không có so sánh sẽ không có thương tổn liền làm dương càn cớ ra ngoài tìm cơ duyên vì là do dự định liền như vậy chia liệt lúc hàn lập tất nhiên là thoải mái đáp ứng rồi một thân một mình tìm cái thương thuyền mở ra đi đến khôi tinh đảo lữ trình ở phụ cận rất nhiều trên hòn đảo nhỏ hàn lập đã nghe ngóng này khôi tinh đảo trên tổng cộng có ba tên tu sĩ kết đan kỳ bên trong một người tu vi đạt đến kết đan trung kỳ tên là mộc long chân nhân chính là khôi tinh đảo đảo chủ chứ i ế cứ khôi tinh đ ả o linh nhãn khu vực thiên chủ phong hai người khác nhưng là khôi tinh đ ả o phó đ ả o chủ phân biệt xưng là viên quân chân nhân cùng khản cầm chân nhân càng là một đôi song tu đạo lữ phân biệt chiếm cứ linh khí kém một chút một bậc thiên môn phong cùng thiên tiêu phong toàn bộ khôi tinh đ ả o ở ba vị kết đan kỳ đ ả o chủ thống trị dưới giếng tỉnh có điều tuy rằng trận có trò đùa trẻ con thế nhưng toàn thể trên nhưng khá là an toàn hơn nữa tuy rằng không còn dương càn ở bên k h ô n hồn còn ở lại bên người ngược lại cũng có mấy phần bảo đảm hàn lập hiểu rõ sau tất nhiên là đem mục tiêu định ở nơi đây dự định ở đây tiêu tốn chút thời gian trước tiên khôi phục tu vi trong lòng như vậy nghĩ hàn lập mang theo khúc hồn chậm c h ạ m khoan thai về phía trước hắn lúc g ầ n lúc hiện ở cảng bên trong cảm ứng được đông đảo người tu tiên khí tước xem ra những người này hẳn là chuyên môn phụ trách cảng trật tự người tu tiên hàn lập trái phải đánh giá vài lần liền mang theo khúc hồn trực tiếp hướng về cảng một gian nhà đá đi đến từ lúc tới nơi đây trước hắn liền hiểu rõ đến đối với xa lạ người tu tiên muốn leo lên khôi t i n h đ ả o là nhất định phải thông báo một tiếng cảng như vậy mới sẽ không cho rằng ác ý kẻ xâm nhập xử lý cốc cốc cốc. hàn lập trái phải đánh giá đi vào nhà đá trong phòng bố trí vô cùng đơn giản ngoại trừ một cái bàn gỗ cùng một cái ghế ở ngoài cũng chỉ có một tên sắc mặt khô vàng ông lão ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần ông lão tu vi cũng không cao cũng chỉ có luyện khí tầng năm mặt thôi ở cảm ứng được hàn lập cùng khúc hồn sau lập tức mở hai mắt ra ồ vị đạo hữu này nhìn không q u e n mặt chẳng lẽ là lần đầu tới đến khôi t i n h đạo sắc mặt khô vàng ông lão trên giới đánh giá hàn lập cùng khúc hồn hai mắt mặt lộ vẻ ý cười địa trả hỏi mỗi thêm một cái tới đây đăng ký xa lạ tu sĩ đạo bên trong đều sẽ dành cho phần thưởng nhất định ông lão tự nhiên rất là nhiệt tình tại hạ lệ phi vũ nghe tiếng đã lâu một lòng chân nhân uy danh thông qua trong gia tộc trưởng bối nhiều mặt cầu xin rốt cục bắt được một cái người bảo lánh giấy viết thư do gió lại đây muốn liền như vậy ở khôi tinh đảo trên thu được ở lại tư cách hàn lập mắt sáng lên trên mặt đồng dạng lộ ra ý cười ô n quyền như vậy nói rằng lệ ra lão phu tựa hồ có hơi ấn tượng thật giống lại không nhớ rõ ông lão cao mày thấp giọng lặp lại một lần lập tức mặt mở nụ cười có điều điều này cũng không lo lắng nếu đạo h ư u nắm giữ đảo chủ đã từng ban phát người bảo lánh giấy viết thư tự nhiên là không có vấn đề tính xin đăng ký một hai đi mặc kệ là cái gì lệ ra lý ra ông lão có thể căn bản không để ý chỉ cần đăng ký thì có tưởng thưởng cho tới nói là phủ có vấn đề vậy thì không phải ông lão cần bận tâm sự tình tự có kết đ ă n g k ý ba vị đạo chủ định đoạt đa tạ đạo hữu hàn lập nghe xong nhuẩn miệng cười thuận lợi đăng ký hoàn thành hướng về k h ô i tinh đ ả o bên trong mà đi t r ầ m rãi đi tới hàn lập đối với đ ả o bên trong hết thể đều rất là hiếu kỳ chỉ là trong lòng nhưng đột nhiên nhớ tới chia lịa dương c à n hai mắt khẽ nhúc ních h bay đầu hàn lập nhìn phía đạo ở ngoài mực nước biển dương sư huynh hiện tại đi nơi nào cùng lúc đó khoảng cách khôi tinh đảo khoảng chừng sáu mươi bảy mươi dặm ở ngoài một toa hẹp dài đảo nhỏ tự bầu trời đứng bình tĩnh đứng thẳng một tên hí cầm b à o thanh niên anh tuấn chỉ thấy chân đạp hư không hai mắt hiếp lại mà nhìn phía dưới dưới chân hẹp dài đảo nhỏ như một viên nóng ánh minh châu lạng lặng mà khảm nặng ở sóng xanh dập dờn bên trong đại dương đảo nhỏ bốn phía bị trong suốt màu xanh lam nước biển vượt quanh như một mặt to lớn gương sáng phản chiếu trời xanh mây trắng cùng màu sắc sặc sỡ phong cảnh trên o đảo à n phòng bị một hội tòa t ậ nhập n vẹn vẹn lưu lại một bến tàu thành tiểu xuất nhập cảng. Bến pháp phủ, chô bao lưu lại tàu tiểu xuất tàu một t r rất trên Trên ít tàu thuyền người, chỉ có hơn 10 người ngư dân dáng vẻ người, ngồi ở bến tàu bên cạnh trên thuyền nhỏ nghỉ ngơi. chỉ có vẻ ở đảo duy nhất trấn nhỏ ngay ở đảo nhỏ đầu đông rời cảng khẩu rất gần mà n à y đảo vùng phía tây lại có một cái hơn hai mươi dặm trường dãy núi nhỏ mặt trên hai tòa không lớn ngọn núi một tòa cao chừng hai ba trăm trượng khác một tòa thì lại chỉ có hơn trăm trượng dáng vẻ nơi này chính là tiểu hòn đảo mặc kệ sau đó có thể không đào tạo nếu là không lấy trên vài con ta là có chút không cam lòng thình lình chính là mấy ngày trước đây cùng hàn lập phân biệt dương c à n ở cớ cùng hàn lập chia lìa sau dương c à n đầu tiên là giả trang rời đi phi đột mà đi sau đó mấy canh giờ sau lại lần nữa dựa theo bản đồ biển ở phụ cận vùng biển tìm kiếm lên khôi tinh đảo hắn tự nhiên là không có hứng thú trên đảo căn bản không có bảo bối gì không nói trên đảo có ba tên tu sĩ k ế t đan tuy rằng dương c à n không sợ thế nhưng m ớ i đến dưới hắn vẫn làm muôn tiếng trầm giàu to dương c à n coi trọng tự nhiên chính là tiểu hoàn đảo trên thượng cổ kỳ trùng vệ kim trùng đi đến đoạn tinh hải dương cản tự nhiên cũng là cân nhắc một phen nguyên bên trong hàn lập trải qua chính là trước tiên sau đó săn g i ế t y ê u thú từ rượu âm môn bên trong đạt được thiên lôi trúc sau đó tao ngộ huyền quất lao yêu quái tiến vào hư thiên điện bên trong bắt được thông thiên linh bảo hư thiên đỉnh sau vì là tránh né truy sát tiếp theo tiếp tục đi ngoài b i ể n săn g i ế t y ê u thú bất ngờ bên dưới được phong lôi xí cuối cùng âm minh c h i địa bên trong đạt được hồn thạch thiên nam còn có bích linh đảo linh thạch thực phẩm cũng là không thể bỏ qua như thế vừa nhìn loạn tinh hải quả thực là cái bảo đ ị a cần từ, từ kế hoạch hồn thạch cùng phong lôi xí cũng không phải sốt ruột vừa đến âm minh tri đ i ệ có thể gặp không thể cầu thêm vào dương cản tự thân đối với khôi lỗi cũng là hứng thú không lớn thứ r ư tương lai quy o ạ c h h t hai dương càn thực lực không đủ ít nhất cũng phải ngưng tụ nguyên anh s a u mới chắc chắn mà phong hy người lương thiện còn chưa lên cấp cấp chín hiện tại phòng trường liền phong lôi xí vật liệu đều còn chưa chuẩn bị xong có điều đối phương bích diễm t i ể u đúng là độ tốt còn nữa dương càn đã coi thay thế linh giới bên trong thu được t ử vân lương vương l n g chim đầy đủ hắn luyện chế ra một cái gần như cánh hình pháp bảo cũng là có thể lợi dụng để kích thích huyết ảnh đội thư thiên điện càng không cần phải nói bây giờ làm lúc quá sớm tu vi cũng không đủ đi tới thuần túy là đưa món ăn ít nhất cũng phải phát thể xong tu tiến thêm một bước nữa mới được Nghĩ đến bị tên h i điện, Dương Cản kia mặt ngự linh tông tu sĩ kết đăng kỳ cho xếp hạng kỳ trùng bảng người thứ một mươi hai đặc tính yêu phân thực kỳ trùng thiện thôn ngũ kim cùng thiên địa linh khí hung lệ vô cùng thủy hỏa không âm thật quần tụ với hình cầu ngọc mục đồ vật có thể khốn chu loại kỳ trùng hô khác tại đây tiểu hoàn đạo bên trong nơi nào đó mật địa trực tiếp liền có thể v ô lấy có điều có thể hay không bồi dưỡng ra tới vẫn là chưa biết dương càn vẫn chưa ôm hy vọng quá lớn càng có nghe đồn p h ệ kim trùng tiến hóa đến cuối cùng p h ệ kim trùng vương coi như chân tiên gặp phải cũng sẽ nhượng bộ lui binh đối với điểm này dương càn chỉ có thể tán thành một phần đâu chỉ là tầm thường chân tiên đến cuối cùng liền đạo tổ đều muốn nhượng bộ lui binh chỉ là khả năng này quá mức xa vời ở càng trọng thị tự thân pháp lực cùng thân thể tu hành dương càn đến xem hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt chỉ có thể làm làm một thứ thử nghiệm thôi cho tới thiên lôi trúc dính đến dương càn ngũ hành lôi pháp tu hành việc quan hệ lôi linh thân thể rèn đúc nhất định phải nắm tới tay đồng dạng tình thế bắt buộc thứ này đừng nói là ở nhân giới bên trong không thường thấy loạn tinh hải bên trong hầu như là chỉ có mấy khối coi như là linh giới bên trong cũng đã là không tìm được thiên lôi trúc tung tích việc này còn muốn tìm hiểu đến linh giới thời kỳ thượng cổ hiện tại linh giới bên trong góc si tộc hải vương tộc có thể xưng là thế lực cấp độ bá chủ chính là có thể đứng vào linh giới mười vị trí đầu siêu cấp đại tộc hai tộc người và yêu loại này thế lực nhỏ ở linh giới bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng dương càn ở thiên nguyên thánh sơn bên trong đã từng cũng là chưa từ bỏ ý định âm thầm tìm kiếm thiên lôi trúc tung tích cuối cùng không thu hoạch được gì chỉ được tin tưởng cái t i ê u cựu viện truyền thuyết tục truyền thời kỳ thượng cổ linh giới cách cục hoàn toàn khác nhau là do mấy cái thượng cổ đại tộc liên thủ thống trị bên trong một cái chính là tà long tộc x tà thần lôi là tiếng tăm lừng lây trí m ộ t thần lôi cũng là ngũ hành chân lôi một trong chuyên phá ma khí t à vật nhưng cần dùng đặc t h ủ pháp môn tế luyện điều động nếu không không cách nào phát huy ra x tà thần lôi chân chính vi năng trùng hợp chính là x tà thần lôi vi năng vừa vặn khắc chế tà long tộc vì lẽ đó vì xóa bỏ đi hắn chủng tộc lợi dụng đích tà thần lôi khắt chế chính mình độ khả thi tà long tộc trực tiếp trắng trận xuất binh cướp đoạt các tộc thiên lôi trúc đồng thời tập trung tiêu hủy đi này một phen thao tác đối với thiên lôi trúc hầu như là tính chất hủy diệt khiến đích tà thần lôi ở linh giới hầu như t u y ệ t tích mà điều động đích tà thần lôi pháp môn cũng dần dần hiếm có người biết tà long tộc cũng nhân quá mức ức hiếp hắn chủng tộc bị linh giới đông đảo bên trong tiểu chủng tộc hợp lực thảo phạt cuối cùng diện tộc mà chết có điều trận chiến này cũng là cực kỳ khốc liệt tham dự đại chiến bên trong tiểu tộc quần tương tự bị diệt rơi mất bảy tám phần hiện nay linh giới đại tộc như góc s i tộc hải vương tộc chờ cũng là ở đây sau trận chiến mới có thời không đúng vậy không tới phiên bọn họ thượng vị ngũ hành thần lôi lôi pháp thần thông cũng ở thượng cổ thời kỳ bởi vì ích tà thần lôi mạnh mẽ mà gặp tà lòng tộc truy sát dương c ả n từ lôi nghiêu chân nhân lưu lại đôi câu vài lời ghi chép bên trong cũng từng đoán được một chút lịch sử có điều là ôm lòng chờ may mắn lý muốn ở thiên nguyên thánh thành tìm kiếm thiên lôi t r ú c tung tích sau đó dù cho là dương c ả n đi ngang qua hắn rất nhiều thành trì bao quát phong lâm thành cùng với ở hứa gia bên trong cũng từng lén lút hỏi thăm kết quả đều là không thu hoạch được Bất đắc dù ĩ từ bỏ, cuối c n trên căn bản xác nhận, g xác e sao ợ chỉ có nhân giới ngũ hành l n lôi trúc duy pháp thành tiệu dương càn hiện tại chủ tu cấm pháp muốn ngũ lôi tụ hội ích tà thần lôi là nhất là rõ ràng mục tiêu về phần hắn tứ đại thần lôi dương cằn tạm thời cũng không kịp nhớ trước tiên bắt được bên trong một loại lại nói liên quan với ích tà thần lôi thu được dương cằn cũng là cân nhắc một phen có hai con đường có thể tuyển một là rượu âm môn bên trong một tiểu tiết thiên lôi trúc nhưng cái này chỉ có thể làm làm thay thế bởi vì thiên lôi trúc muốn trưởng thành đến vạn n ă m c h i linh kim lôi trúc do đó sản sinh í c tà thần lôi không có hàn lập bình nhỏ ở nhân giới hầu như là chuyện không thể nào dù cho dương cằn tuổi thọ không lo tiến hành đào tạo cũng không kịp vạn năm bên trong bất kể là ma kiếp đại kiếp hay là thật tiên giang thế đã sớm kết thúc chờ dương cằn kim lôi trúc bồi dưỡng ra đến hoa hiên vàng đều ngồi lạnh hắn nhưng là không có bình n h ỏ lục dịch tiến hành đề cao huống hồ dương càn lập tức cũng không có dự định trực tiếp gọi ra chính mình vị này hàn sư đệ bí mật hiện tại không phải là một cái thích hợp thời cơ ngoại trừ diệu âm môn lựa chọn thứ hai chính là huyền cốt lao yêu nơi phong ấn nơi đó nhưng là có một cái dùng kim lôi trúc luyện chế pháp bảo tuy rằng chỉ là rất nhỏ một cái thế nhưng cũng không trở ngại dương càn đến tiếp sau sử dụng bởi vì ngũ hành lôi pháp bên trong có thể dựa vào bí pháp quần quận không ngừng cố đạo đ í c tà thần lôi tuy rằng quá trình này gặp hơi chút dài lâu thế nhưng chỉ cần rất ít một khối kim lôi trúc là có thể vì lẽ đó huyền cốt lao yêu nơi c h n xương theo dương c ả n trái lại so với rượu âm môn khối này thiên lôi trúc càng quan trọng huyền cốt lao yêu k h o i đó trong đ â y còn có toàn bản huyền âm kinh đây dương c ả n vẻ mặt hơi động huyền âm kinh ma đạo bí pháp cũng là không sai có điều lão này có thể khó đối phó ngàn năm lão quỷ không phải nói chơi chờ kim cương quyết lại tăng thêm một cấp đi dương c ả n khỏe mắt c ó giật đối với huyền cốt các loại thủ đoạn có chút k i ê n kỵ thế nhưng như muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo lại cần c á i tiêm một tiết kim lôi trúc pháp bảo hích tà thần lôi như vậy liền cần chuẩn bị cẩn thận một phen hay là muốn trở lại lên giới đem kim cương quyết đột phá đến tầng, thứ 5, thậm chí là tầng thứ như vậy nắm lớn hơn một chút ngũ hành thần lôi tu hành cũng là không thể hạ xuống ở cấp đoạn kim lôi trước sau liền muốn bắt đầu c ô u đạo đích tả thần lôi chương một trăm bốn mươi tám lấy p h ệ kim trùng cẩn thận một chút cũng được lạo già kia thành vị tu có chút bám d a i như địa dương càn trong lòng xa xôi nghĩ thân hình căn bản không có dừng lại từ lâu ẩn nấp thân hình đi vào tiểu hoàn đảo bên trong lấy dương càn lập tức trận pháp trình độ loại này thô hộ đảo đại trận căn bản không làm khó được hắn rất là dễ dàng liền né tránh trận pháp ngăn cách không coi ai ra gì bay vào cả tòa chiến đảo dù cho là luyện khí kỳ tu sĩ đều không tồn tại trên đảo rất nhiều p h à m nhân càng không có bản lệnh kia có thể nhận ra được một vị kết đan kỳ người tu tiên dương càn không để ý đến những người phàm tục ý tứ cả người ẩn giấu đi trực tiếp hướng về đảo nhỏ tây đoan bay đi có điều mấy hơi thở dương càn liền tiến vào cái kia trên tòa đảo này trọng yếu nhất tiểu hoàn sơn sơn mạch đồng thời nhàn nhạt linh khí phả vào mặt quả nhiên là mỏng manh vô cùng chẳng trách đều ít có tu sĩ lựa chọn tiểu hoàn đảo dương càn ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới tiểu hoàn sơn sơn mạch tự lẩm bẩm loại này nồng độ linh khí đừng nói là cùng linh giới bên trong lẫn nhau so sánh liền ngay cả tầm thường phần lớn người Cũng cẩn hàn này là lập loại trong h chặt chẽ ậ n bên cầu t đạo người, mới sẽ chọn nơi này, do đó phát hiện thượng trùng, trùng. Trong mới kim sẽ cổ phát phệ do đó kỳ lòng như vậy nghĩ dương càn chân đạp hư không vây quanh một cao một thấp hai tòa ngọn núi phi hành một vòng không khỏi dậm chân trầm âm tòa kia hơi cao ngọn núi rất rõ ràng nồng độ linh khí càng dồi dào một ít thế nhưng nguyên bên trong hàn lập nhưng bởi vì hơi thấp ngọn núi tráng kiện một ít làm động phủ càng thích hợp một ít cuối cùng lựa chọn h ả i một ít ngọn núi mới phát hiện vệ kim trùng kết quả như thế này thật sự để dương càn đều có chút không nói gì đột nhiên l o á n g một cái biến mất không còn t â m hơi sau một khắc dương càn liền xuất hiện ở thôn núi nhỏ phong bên trong một cái trước tu sĩ để lại động phủ địa chỉ cũ bên trong nơi đây hầu như hoàn hảo không chút tổn hại hầu như có thể trực tiếp đem ra dùng hàn lập đã là như thế làm dương càn đốn ở trong hư không sắc mặt hơi trầm â m hoàn toàn không có phá hoại động phủ bên trong một thạch một vật sắc mặt trịnh trọng hơi khép lên hai mắt cẩn thận từng ly từng tí một giò ra thần thức trực tiếp hướng về lòng đất cảm ứng mà đi có thể so với kết đan trung kỳ tu sĩ thần thức mạnh mẽ không trở ngại chút nào kéo dài tới lòng đất bản thân địa phương dương càn lấy chỗ này trước tu sĩ động phủ làm trung tâm t h â n thức bắt đầu ở trong động phủ một tấc một tấc siêu tầm lên siêu tầm tốc độ rất chậm chỉ lo bỏ qua cái gì chỉ chốc lát sau dương càn đầu tiên là phút chốc mở hai mắt ra tiếp theo mắt lộ ra sát mặt vui mừng bật thốt lên tìm tới không chậm trễ chút nào dương càn cả người pháp lực bỗng nhiên ngưng lại một luồng nhàn nhạt hào quang màu v à n g đất phóng ra lập tức nhảy vào đến mặt đất bên trong biến mất rồi hình bóng nhưng đối với trên mặt đất sở hữu vật phẩm cũng không có ảnh hưởng ráng v liền một chút cho bụi đều không có nhấc lên n h a n đột、thuật. nay thuật chính là dương cằn tự linh giới phong lâm thành bên trong mua chính là vì tiểu hoàn đảo núi đá mà chuẩn bị lấy khí hậu biến dị lôi linh căn ngược lại cũng có thể miễn cưỡng triển khai chỉ có điều tốc độ cùng chiều sâu đều chịu đến bộ phận ảnh hưởng cùng chân chính thổ linh căn tu sĩ triển khai lẫn nhau so sánh tự nhiên là trên lệ không ít nhưng cũng đầy đủ dương cằn đem thân thể t h a m dò vào đến tiểu hoàn sơn sơn mạch ngọn núi này trong đá tìm kiếm vài con căn bản không có ẩn dấu vệ kim trùng hai cái hô hấp thời gian sau khi tòa này trước tu sĩ động phủ một cái nào đó trong góc vụ một thanh n m vang lên, lên ra quả nhiên là vệ kim trùng không nghĩ đến dưới lòng đất nơi này dĩ nhiên nắm giữ hai đám vệ kim trùng quần dương càn tay phải nắm lấp lòe yêu dị ánh bạc hình cầu hơi làm trầm âm tay trái hiện nắm lấy hình từ vệ kim trùng hình cầu trên bắt một viên to bằng hạt đậu trúng sát ánh bạc sán lạn như thuần bạc chế tạo bình thường đẹp đẽ cực điểm dương càn hai mắt nhắm lại dùng hai ngón tay đụng chạm một hồi t r ù n g sát cảm thấy này sắc mặt ngoài bóng loáng vô cùng hơn nữa phi thường c ứ n g rắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó dương càn đưa tay hướng về trong túi chứa đồ một màn một khối thẻ ngọc màu xanh lục xuất hiện ở tay chính là ghi chép ngự linh tông tu sĩ kết đan nuôi bọ tâm đắc khối này làm như vị xác định bình thường dương càn đem tâm thần chìm vào về phía sau lập tức tìm tới vệ kim trùng vị trí nhanh chóng kiểm tra lên màu bạc sắc ngoài tựa hồ không có sinh mệnh hoạt động dương càn xoay tay thu rồi thẻ ngọc trên mặt mang theo một tia vẻ suy tư màu bạc p h kim trùng chính là p h kim trùng mới vừa ấp không lâu ấu trùng ngoại trừ ngọc thạch cùng khúc gỗ ở ngoài hầu như không có gì không ăn chỉ là vẫn còn thuộc cấu trùng vệ kim trùng không biết nguyên nhân gì từ thời kỳ thượng cổ liền vẫn ở tiểu hoàn đảo dưới nền đất nơi sâu xa nằm ở giá chết an nghỉ bên trong cho dù là núi lở đất nước rời sông lấp biển những n à y kỳ trùng cũng sẽ không dễ dàng tỉnh lại dương càn tất nhiên là biết được tỉnh lại những n à y vệ kim trùng phương pháp chính là lợi dụng nó kỳ trùng mùi nhường ra với ăn uống bản năng vệ kim trùng như kỳ tích địa quần thể tỉnh lại phương pháp này nghe có chút vô c ă n cứ trên thực tế thật sự là phù hợp vệ kim trùng không có gì không ăn đặc điểm ba một tiếng dương càn đem một bình kỳ trứng sâu mở ra lấy mê người mùi nỗ lực tỉnh lại vệ kim trùng quần quả không phải vậy tại đây giống như khoảng cách gần mê hoặc dưới p h ệ kim trùng quần vẹn vẹn quá thời gian đốt một n é n hương thì có một tia yếu đớt động tĩnh dương càn nhìn chằm chằm bề ngoài vẫn cứ bất động p h ệ kim trùng quần đột nhiên nhữ mày chính là không biết chưa tỉnh lại p h ệ kim trùng đấu trùng có phải là cũng có nghe đồn bên trong đặc tính dương càn tâm thần hơi động hơi dùng lực một chút trên tay sấm xét lấp lóe màu tím ánh chớp đeb toàn bộ p h ệ kim trùng quả bóng bạc cho bao phủ lại ccc tia chấp lượn lờ tiếng va chạm âm không dứt bên hay có điều dương càn tự nhiên không có sử dụng toàn lực có thể cái kia quả bóng bạc tựa hồ là vật đang do dự bị sấm xét màu tím bao phủ hình cầu rốt cục có biến hóa không biết là đối với dương càn sấm xét có phản ứng vẫn là những người kỳ trứng sâu mùi rụ rỗ nay một đoàn p h ệ kim trùng đ ấu trùng càng là đ ỗ n g nhiên sống lên thật sự là sống khó m à tin nổi l i ê n như các đất tạo thành bình thường toàn bộ p h ệ kim trùng hình cầu trong phút chốc liền phân liệt thành điểm đánh i ể m bạc cũng phát sinh ra o n g o n g tiếng vang vang vọng ở toàn bộ trong độc phủ dương càn sắc mặt hưng ơ phần dưới bận điệu ngưng thần nhìn kỹ chỉ thấy những n à y ánh bạc đều là từng cái từng cái đ ầ u tương kích cỡ tương đương phi t r ù n g ngoại trừ có thêm một đôi mắt trần có thể thấy răng nanh ở ngoài ngoại hình cùng phổ thông bỏ cánh cứng không khác nhau chút nào thực sự là không nhìn ra có gì đặc thù địa phương chỉ là đang quan sát một lúc sau khi dương càn trên mặt bình tĩnh b ẻ mặt liền trở nên hơi vừa mừng vừa sợ bởi vì ở dương càn sấm xét màu tím bên trong những n à y bỏ cánh cứng không những không có bị lôi điện r ế t chết dấu hiệu trái lại từng cái từng cái nhảy nhóp tương bừng cực điểm 149, hoàng đảo. mà càng khó mà tin nổi chính là chúng nó càng lấy vững vàng tốc độ không ngừng thôn vệ sấm xét màu tím trong nháy mắt điện quang màu tím liền biến mất rồi gần một nửa được liền sấm xét đều có thể thốt vệ không thẹn cho không có gì không ăn danh hiệu dương càn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lấy loại này kinh người đặc tính dù cho sau đó không cách nào bồi dưỡng ra hoàn toàn thể cũng là có thể có tác dụng lớn h ơ i tuy rằng dương càn này một mảnh sấm xét khả năng bởi vì không có tu tiên giới ngũ đại thần lôi duyên cớ cùng phổ thông lôi pháp cũng không quá to lớn trên lệnh nhưng là lấy vệ kim trùng những n à y ấu trùng biểu hiện cũng thực tại có chút dọa người rồi chính là không biết cái kêu hóa thân ngàn tỷ thân n i ệ m có hay không tại đây một mảnh vệ kim trùng bên trong dương càn đỗng dưng ơ tập trung đã thôn vệ song trưởng tâm lôi vệ kim trùng q u ầ n trong lòng né qua này tia ý nghĩ sau bấm chỉ sờ một cái một khối màu xanh biếc hộp ngọc rơi vào nơi lòng bàn tay không chút do dự đem vệ kim trùng nhét vào trong hộp ngọc cũng lập tức hợp nắp cất đi tầm thương vật liệu có thể chế không được những này vệ kim trùng chỉ cần dương càn sau đó đem những này vệ kim trùng n h ậ n chủ liền không cần như vậy phiền phức dương càn trong đầu né qua rất nhiều ý nghĩ đột nhiên biến mất ở tòa này trước tu sĩ động phủ bên trong lại một lần nữa ẩn nấp thân hình dọc theo tiểu hoàn sơn sân mạch hăng hái phi đột rất nhanh sẽ rời đi tòa này ti dương cằn đều không có phá hoại tiểu h o à n đảo hộ đảo đại trận trên đảo phạm nhân càng là đối với một vị kết đan kỳ cao nhân đến không biết gì cả sau năm ngày một cái nào đó hết sức hẻo lánh hòn đảo bầu trời xuất hiện dương cằn bóng người nay đảo tự nhiên là khác nhau xa so với không lên khôi tinh đảo khổng lồ như vậy thậm chí khoảng cách khôi tinh đảo nhiều năm sáu bảy trăm dặm dáng vẻ nhưng cũng so với bình thường đảo nhỏ lớn hơn nhiều miễn cưỡng có thể chen vào hòn đảo cỡ trung hàng ngũ đây chính là dương cằn ở phụ cận vùng biển đã xoay quanh mấy ngày sau tìm được thích hợp khu vực minh hòn đảo có điều nơi đây cũng đã không thuộc về khôi tinh đảo tương ứng phạm vi mà là thuộc về một tòa tên là thiên lưu đảo dưới trướng thiên lưu đảo tuy rằng cũng không thuộc về loạn tinh hải hai mươi bốn g o à i đảo nhưng vẫn là phụ cận vùng biển tam đại hòn đảo một trong nhân đảo bên trong sưng là có ngàn sợi dòng sông mà được gọi tên trên đảo nắm giữ hai tên kết đan sơ kỳ đảo chủ thế lực có chút hô tạp cùng khôi tinh đảo cũng có một chút mậu dịch văng lai dương cản chuyến này có điều là muốn tìm cái thuận tiện tu hành luyện k h í hòn đảo đương nhiên sẽ không đi loại này nắm giữ tu sĩ kết đan kỳ tọa chấn đảo lớn mà là dòng giã sưu tầm năm này mới tìm được này một tòa thiên lưu đả đa số là một ít không có trúc cơ thấp kém người tu tiên càng không có cái gì đảo chủ câu chuyện hoàn toàn là cái tùy ý ra vào đất tự do mà nay đảo sở dĩ có tên này tự là bởi vì minh hoàng đ ả o trên s á n có một loại phi thường kỳ lạ tài liệu luyện khí minh hoàng thạch vật ấy thích hợp luyện khí thấp kém người tu tiên pháp khí cấp thấp sử dụng tuy r ằ n g phẩm chất bình thường thế nhưng giá cả tiện nghi độ cứng cỡ cao khá được không ít tu sĩ cấp thấp vây đỡ thậm chí liền một ít không có linh căn phạm nhân vó giả đều sẽ tìm kiếm một ít thấp kém luyện khí sư lợi dụng minh hoàng đạo tiến tâm chuyển khắp quanh thân vùng biển Đáng tiếc, loại này tài liệu luyện khí nhiều lắm cũng là để thấp kém luyện khí tu sĩ đối chiến tác dụng phàm là tu vi đạt đến luyện khí trung c a o dai đều sẽ ý nghĩ nghĩ cách tìm kiếm h ắ n vật liệu luyện chế ra một cái trung dai trở lên hoặc là cấp cao pháp khí đến mà loại này minh hoàng thạch luyện chế ra pháp khí đối với pháp lực truyền đạt có chút trầm trạm cũng không thích hợp viễn trình điều khiển vì lẽ đó minh hoàng đảo trên vẫn luôn không có chút cơ kỳ tu sĩ tới đây tất cả đều là chút thấp kém người tu tiên dù vậy cũng có một chút loại nhỏ t h ư ơ n a thậm chí liên hợp lại một lũng đoạn trên đảo minh hoàng thạch sản xuất tiêu thụ thẳng thắn hùn vốn ở đây đảo b q u a y năm suốt tháng khai thác minh hoàng thạch khoáng chờ nào đó đoạn thời gian thuyền biển đến rồi sau lượng lớn đến đâu một lần trở đi sau đó gặp phải phụ cận vùng biển rất nhiều tu sĩ cấp thấp phản đối không chỉ có đã kinh động thiên lưu đ ả o kể cả vì là tam đại hải đ ả o thứ hai khôi t i n h đ ả o kim pi đ ả o tu sĩ đều có nghe thấy cuối cùng do hai tên kết đan kỳ thiên lưu đ ả o đ ả o chủ định ra quy củ minh hoàng đ ả o sở hữu khoáng sản quy thiên lưu đ ả o sở hữu không phải tư nhân tài nguyên luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp có thể cộng đồng khai thác minh hoàng thạch thế nhưng muốn nộp lên thuế khoản mỗi lần đều v i t h a n h khai thác cà kẽ phòng ngừa tài nguyên bị lén lén lốt chuy minh hoàng thạch sản lượng cũng ngày càng giảm xuống thiên lưu đảo hai vị đảo chủ tự nhiên không lọt mắt điểm ấy tài nguyên liền minh hoàng đảo lại một lần nữa biến thành đất tự do bởi vì trên đảo linh mạch nồng độ linh khí xác thực không ra sao hơn nữa minh hoàng thạch chứa đựng không nhiều đại đa số tu sĩ cấp thấp từ lâu rời đi hắn thế lực lớn cũng không lọt mắt hiện tại hoàn toàn là một cái tự do phóng túng tu sĩ cấp thấp thiên hạ tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có c h ú t cơ kỳ hoặc tu sĩ kết đan kỳ đến đó đảo nhưng đảo chỉ là đi ngang qua nơi đây khách qua đường chính t h í c hợp tạm thời không cách nào trở về linh giới dương cản ở chỗ này lý trước được chư vật lại quá sau một ngày dương càn đứng ở hòn đảo một góc nơi nào đó núi hoang bên trong nhìn trước mắt chính mình mới mở ra lâm thời đậu phủ trong lòng thỏa mãn cực điểm tân đậu phủ ngoại trừ một cái giản dị vườn thuốc một gian linh thu phòng cùng một chỗ luyện đan phòng luyện khí ở ngoài không có phức tạp gì hẳn kết cấu dù sao dương càn chân chính chỗ tu hành hay là muốn ở linh giới bên trong nơi đ â y nồng độ linh khí thực sự có chút thấp chỉ là hiện tại tạm thời không được trở lại thôi ngoài ra dương càn còn dùng một bộ bày trận dụng cụ cũng thiết một cái phổ thông ẩn nấp trận pháp mây đen trận niêm phong lại cửa động cũng không chút do dự đem kim bối yêu lang từ chuyên môn chứa được linh thu cái túi nhỏ bên trong thả ra. để nó bảo vệ động phủ c ộ n lớn đã lên cấp đến cấp ba yêu thú kim bối yêu lang đã không cần mỗi ngày đều chìm đắm ở túi linh thú bên trong có thể vì chính mình chủ nhân làm ra nên có c ô n g hiến dương càn có thể không dưỡng vô dụng lính sủng tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên đào tạo cũng là thời điểm để kim bối yêu lang chẳng gác cấp ba yêu thú nhưng là đủ để so với tu sĩ bên trong trúc cơ trung kỳ thậm chí lấy kim bối yêu lang tốc độ cùng hai cái t h a n g đao tầm thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều không đúng đối thủ tại đây một tòa tràn đầy luyện khí tu sĩ cấp thấp trên hòn đảo kim bối yêu lang hoàn toàn có thể gọi một câu không gì cản ổ i một đ a o một cái luyện khí tu sĩ cấp thấp đối với kim bối yêu lang tới nói e sợ là điều chắc chắn cho tới sau lần đó dương c à n đương nhiên phải đem kỳ trùng đào tạo mục tiêu trên chuyển đến phệ kim trùng kim bối yêu lang tuy mạnh thế nhưng cùng phệ kim trùng so sánh thì có chút có vẻ trên lệnh quá lớn bên nào nặng bên nào nhẹ dương c à n tự nhiên là trong lòng rõ ràng có điều cũng không đến nỗi quá mức nhất bên trọng nhất bên kinh số lượng lớn yêu thú cấp một thi thể đầy đủ kim bối yêu lang ăn được thời gian không ngắn nữa Trước 150, luyện chế cánh. như vậy nhàn nhạc nghĩ dương c à n vẻ mặt tự nhiên địa quay đầu lại liếp mắt một cái chính cẩn trọng các kim bối yêu lang Cái cao tức kia nói lời người, xoay thân thể một không lớn, lập đầy i gian kim linh vào vệ trong trong một gian mật thất. Trước kim trùng ở linh thú bên trong phòng sắp xếp cẩn thận, từ bên phòng cẩn Dương Cản đem sau đó đ ở sắp xếp u ngón t a hạ xuống một giọt tinh huyết, xuống xúc ngay giọt một tức lập sẽ đủ ộ n thần thức, cùng những này hấu trùng bắt đầu nhật g thức, bắt hấu đầu c rồi Đầy đủ quá một ngày một đêm sau khi dương cản mới thở phào nhẹ nhõm thu hồi thần thức đồng thời tâm thần bên trong lại nhiều không ít kỳ lạ liên hệ trên mặt lộ ra một chút vẻ hài lòng dương cản cũng không quan tâm đến chúng nó lưu lại đầy đủ đồ ăn bao quát các loại lá cỏ chủ lương cùng với không ít kỳ trứng sâu sau liền rời khỏi mất thất đến cùng có thể hay không phát sinh biến dị đến tột cùng làm sao biến dị muốn bao nhiêu lượng mới gặp biến dị dương cằn cũng là muốn hào h ả o thí nghiệm một phen trong thời gian ngắn là không thấy được còn cần chậm đợi một chút thời gian trong lòng như vậy nghĩ dương cằn sau đó đi đến phòng luyện khí bên trong quét một vòng sau ở chính giữa b ù a đoàn ngồi quanh chân rất nhanh trên mặt lộ ra một k i a vẽ trầm âm cũng nên đem vật k i a cho luyện chế ra đến rồi mặc kệ thế nào tóm lại là một cái bảo mệnh phương pháp tốt dương cằn hai mắt híp lại tự lẩm bẩm một tiếng lập tức con ngón tay búng một cái vòng vòng nương theo liên tục không ngừng giao kích tiếng b a chạm lấp l o e ánh kim loại màu đen lông chim từ dương cản chữ a vật linh giới bên trong bay ra xoay tròn xoay một cái rơi vào hắn trước người cách đó không xa giữa không chúng lẳng lặng trôi nổi tất nhiên là tử v â n ưng vương màu đen lông chim l u y ệ n chế lông chim tu hành huyết ả n h đội cái này cũng là dương cản ở linh giới nhìn thấy tử v â n ưng vương sau ý nghĩ đầu tiên đang lo không tìm được thích hợp yêu thú lông chim tử v â n ưng vương lông chim cứng rắn vô cùng thêm vào một chút phụ trợ tài liệu luyện chế sau đối với thân thể mạnh mẽ dương cản tới nói trái lại là tương đối thích hợp hơn nữa tử văn ưng chính là thủ thuộc tính yêu thú. nếu là trong quá trình luyện chế lại gia nhập thêm một chút thủy thuộc tính vật liệu hai người dung hợp bên d ư ớ i ngược lại cũng có thể trình độ lớn nhất phát huy ra dương c ả n lôi thuộc tính pháp lực dù sao lôi thuộc tính yêu thú cấp cao lông chim xác thực là không dễ tìm phong hy người lương thiện lôi bằng thi hài vật liệu dương c ả n tạm thời nhưng là thăng không nổi cái gì cướp đoạt chi niệm chính hắn có bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng quá mức chờ ngày sau lại từ đầu tế luyện chính là dương c ả n tự linh giới bên trong được này một môn lồng chim loại phương pháp l u y ệ khí nhưng là hiếm thấy trưởng thành hình chân chính uy năng còn phải xem luyện khí sư trong tay vật liệu các loại ý nghĩ chật l o i lên dương càn trên tay liên tục. lại lần nữa tay áo lớn v ù n g một cái ken ken ken hơn hai mươi đạo trận kỳ sen vào tiến vào phòng luyện khí vách tưởng mặt đất bên trong ngay lập tức linh khí phân tán một luồng không thể giải thích được liên hệ từ này hơn hai mươi cái trận bên trong t ả n mắt ra trận này chính là dương càn căn cứ cái kia môn cách luyện chế do đó tìm tới cực kỳ xứng đôi luyện khí trận pháp khá là huyền diệu thơm ảo không phải trận pháp đại sư không thể bố trí cái này cũng là nhờ có tân như âm trong tay cái kia bản trận pháp sách bằng không lấy dương càn lập tức tu vi muốn bố trí ra cái môn này trận pháp vẫn đúng là chính là cực kỳ khó khăn nhìn giữa không trung lẳng lặng trôi nổi từ vân、Đương、vương lông d ư ơ nay g Càn mí m vai nhắc, mảnh một loại đồ vật ở nhân giới bên trong hầu như đều là không tồn tại đồ vật thậm chí là nhân giới tu sĩ nghe đều chưa từng nghe tới thế nhưng ở linh giới bên trong tuy rằng cũng không thường thấy nhưng cũng là vẫn cứ có thể mua được dương cằn có điều là tiêu hao một chút luyện chế g i a linh cụ liền đổi lấy đến số lượng nhất định vật liệu vẫn luôn đặt ở chữ vật linh giới bên trong lẳng lặng chờ đợi sử dụng thời cơ bây giờ cuối cùng cũng coi như là phái trên công dụng ngoài ra còn có hơn trăm loại tương đối thông thường phụ trợ tài liệu luyện khí một mạch bị dương cằn ném đến chu vi xoay q u a n lên đối với chính mình đệ nhất song lông chim dương cằn vẫn có chút tỉ mỉ cẩn thận mặc dù hắn cũng rõ ràng rất khó đạt đến phong lôi xí loại kia đẳng cấp bảo vật thế nhưng cũng phải làm hết sức tăng lên p h o n chất bắt đầu đi dương cằn ánh mắt ngưng lại hai tay bấm quyết môi nhanh chóng khép mở một trận nhân giới tu sĩ căn bản nghe không hiểu tiếng ngâm nga từ miệng bên trong truyền thuyết rõ ràng là linh giới ngôn ngữ đến tiến hành n h ệ m chú cái môn này luyện khí trận pháp lợi dụng nhân giới lời nói nhưng là hoàn toàn không có cách nào mở ra theo dương càn pháp quyết nghiệp tụng một luồng kinh người lôi thuộc tính khí thức từ trên người tiêu tán đồng thời sấm xét màu tím ánh sáng b ù m b ù m g đĩa nhảy n ó t lên không giống gì vang chính là tình cờ chen lẫn màu và nóng cùng với màu xanh da trời ánh sáng sau một khắc toàn bộ phòng luyện khí bên trong to lớn mà phức tạp luyện khí trận pháp bị lập tức kích hoạt rồi ở nhẹ nhàng lay động bên trong phương pháp này trận bắt đầu vận chuyển lên khảm nạm bốn phía hơn mười viên trung dai linh h ạ c h trước sau phát sinh hào quang trói mắt dương cản căn bản không hề bị lay động tựa hồ từ lâu nở tới chỉ là mặt không hề cảm xúc hướng giữa không t r ù n g trôi nổi rất nhiều vật liệu hơi đ h ầ m nhẹ chúng nó liền phút chốc hôn tạp cùng nhau nhấn chìm ở trói mắt ánh sáng màu trắng bên trong rất nhanh hóa thành một đạo hình như có sinh mệnh trùng sáng nhảy nhót cuộn q u ộ n một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung ra g i á n g dấp Đang lúc này lúc dương càn nhưng sắc mặt nghiêm túc đông nhiên quát khẽ một tiếng hai tay hợp lại sau lại xuống dưới vừa chia tay hai đạo thô như cánh tay của sáng màu trắng đồng thời bắn ra sau đó chuyển vào tiến vào giữa không trùng t r ù m sáng bên trong một tiếng tiếng long long phát sinh giữa không trung màu trắng trùng sáng lập tức vững vàng hạ xuống dương càn hai mắt chừng đột nhiên há m u m một đoàn lớn nóng rực đan hỏa trực tiếp văng đi ra ngoài có tới đầu lâu to nhỏ toàn bộ phòng luyện khí bên trong bắt đầu sóng lửa quay cuộc lên nhiệt độ trong nháy mắt cực tốc lên cao xì xì một tiếng tỏa ra nóng rực nhiệt độ cao lóa mắt đan hỏa cùng lúc đó trận pháp một phía tảng lớn màu xanh lam tia sáng màu vàng lít nha lít nhít xảy ra càng là khó mà tin nổi xuyên thấu ngọn lửa ở đã hiện lộ ra từ vân hưng vương lồng chim trên giao nhau c u ấ n quân lên thùy ngân ngọc ngũ thải thạch bạch linh xa kể cả hắn hơn trăm loại luyện khí phụ trợ vật liệu càng là đồng thời phát sinh một loại nào đó thần kỳ biến hóa dương càng nhìn thấy nơi này trong mắt vẽ kinh dị l ó e lên một cái rồi biến mất hít vào một hơi t h ở dài hai tay vừa bấm p h á p q u y ế t mười ngón một trận cấp tốc bắn ra mấy chục viên to bằng ngón cái quả cầu ánh sáng màu tím tùy theo bắn ra chuẩn sắc không có sai sót rơi vào tử vân lương vương lông chim bên trên chương một trăm năm mươi mốt tử vân xí chỉ một thoáng tảng lớn trong ngọn lửa chói hai tiếng sấm nổi lên bị đông đảo vật liệu quấn quanh tử vân lương lông chim một hồi bắn ra vô số bé nhỏ hồ quang những n à y hồ quang tinh tế cực điểm tử quang sán lạ ở bắn ra sau khi cấp tốc hỏa vào lam hoàng hai màu linh quang bên trong sau một khắc cảnh tượng khó tin xuất hiện. Đang thu nạp sau khi, từng luồng từng luồng đủ loại linh quang nổi lên lẫn nhau giao hòa lên màu sắc cũng trong nháy mắt chuyển thành t ử kim v ẻ nhìn thấy màn này xuất hiện dương càng trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ trịnh trọng h i ệ n nhiên quá trình luyện chế đạt đến một cái cực kỳ then chốt bước đi chỉ thấy trong miệng hắn càng nhanh hơn điệu nói l ầ m b ầ m ngón tay như tàn ảnh xa xa hướng không trung điểm bảy tám lần nhiều phốc phốc vài tiếng vang trầm truyền ra màu sắc rực rỡ có sáng ở giữa không t r ú n g tụ hợp lại một nơi khiến tử vân lương lâm chim bắt đầu rồi hình thái trên yếu ớt biến hóa chỉ là lần này biến hóa cũng không nổi bật nếu là không tỉ mỉ nhìn kỹ thậm chí rất khó nhìn ra đến. dương càn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng thời khắc nguy hiểm nhất quá khứ tử vân ưng vương lông chim đã chịu đựng được trận pháp cùng dương càn song trọng áp lực chính tiến hành tố hình cùng với vật liệu dung hợp quá trình này trên căn bản không có nguy hiểm gì tính chỉ cần l ặ n g lặng mà đưa vào pháp lực là có thể phòng c h ừ n g lần này luyện chế thời gian sẽ không rất ngắn dương càn lộ ra chờ mong tự lẩm bẩm tay trái một dương càn h á dựa vào trận pháp đại sư trình độ cùng với vượt xa cung cấp pháp lực lấy kết đan sơ kỳ điều khiển tâm thần điều mệnh giờ khác này đang muốn nhân cơ hội này khôi phục liền như vậy dương càn toàn thân tâm khống chế trận pháp không để ý chút nào các kim bối yêu lang cùng với mấy cái quản lý vườn thuốc cùng phệ kim trùng khôi lỗi nửa bước không rời kéo dài l u y ệ n chế đầy đủ quá hơn ba tháng dương càn chưa bao giờ ngừng lại lợi dụng linh thạch bổ sung tồn thất pháp lực không ngừng mà sử dụng đan hỏa nung đốt rèn luyện từ từ ngưng tụ ra một bộ yêu dị cánh chi hình đan hỏa bên trong tử vân lưng vương l ô n g c h i m cùng rất nhiều vật liệu d u n g hợp lại cùng nhau bị dương càn đan hỏa kịch liệt nhiệt độ cao nung đốt càng thêm bóng ánh dầu có ánh sáng lộng lây yêu dị màu đen bên trong lợn lánh nhàn nhạt màu truyền ra chen lẫn nhảy nhót không nớt lượn lờ tia chớp sặc s dương càn trong mắt sắc mặt vui mừng trở nên càng rõ ràng lên đồng thời đều đâu vào đấy bấm quyết thi pháp k h ô n g chế giữa không trung hai con h ắ c tử cánh tử tự hòa vào nhau hợp hai là một chỉ một thoáng toàn bộ trong động phủ tiếng ầm ầm nổi lên lam tử hoảng đủ loại rực rỡ của sáng đánh thẳng ở giữa không trung hai cái cánh bên trên nếu không có là dương càn sớm bố trí đi ra che giấu hơi thở c h ậ t pháp e sợ như vậy lớn mạnh khí thế muốn đem toàn bộ minh hoàng đ ả o trên tu sĩ cấp thấp cho sợ đến từng người buôn ba động phủ thủ vệ kim bối yêu lang cũng là quay người sang nhìn trong động hào quang lóa mắt dại ra chốc lát lại xoay chuyển trở lại hai ngày sau hai con lập lòe ánh kim loại hát tử cánh ở lôi thuộc tính pháp lực dung hợp bên dưới len ken địa đánh vào nhau mười ngày sau trong động phủ bình tĩnh lại một đôi lập lòe yêu dị ánh kim loại cánh ở giữa không trung lẳng lặng mà trôi nổi còn nguyên bản đan hỏa vật liệu do a người linh lực cùng tiếng s ố m từ lâu biến mất vô ảnh vô tung lấy tử vân hương vương lông chim làm chủ dựa vào thủy ngân ngọc ngũ thải thạch bạch linh sa cùng với bộ phận linh cầm huyết đủ, c ó thể gánh chịu dương càn lôi thuộc tính pháp lực cánh thành hình cánh đường viền thon dài mà giàu có tính chất công kích mỗi một mảnh kim loại cánh chim trên đều tỏa ra một luồng loáng như gương ở ánh sáng chiếu xuống từng mảng từng mảng cánh chim như ẩn như hiện địa phản xạ ra màu sắc sặc sơ oanh á n h chiếu sáng chính là ngũ thải thạch cô động sau khi hiệu quả tuy nói cái con này cánh không cách nào cùng nguyên bên trong phong lôi xí lẫn nhau so sánh thế nhưng ở tại bây giờ giai đoạn này cũng đầy đủ dương càn sử dụng tự thân đột tốc có thể tăng lên không ít càng quan trọng chính là có cánh là có thể triển khai cái tiêm môn thoát thân bí pháp huyết ảnh độn mặc dù nắm giữ càn k h ô n chi môn loại này khó mà tin nổi không gian trí bảo thế nhưng dương càn trước sau đều có chút sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý nghĩ nếu là đúng dịp mới vừa sử dụng tới càn k h ô n chi môn lại g hoặc là cấp tám trở lên y ê u thú lấy huyết ảnh đ ộ n biến thái đ ộ tốc chí ít có thể thêm ra hai phần m ư ờ i bảo mệnh tỷ lệ căn cứ cái k i a môn thủ pháp l u y ệ n chế từng nói sau đó còn có thể gia nhập hắn vật liệu tăng lên nếu là có cơ hội còn muốn đem phong lôi xí lôi bằng chi cốt chiếm được đem hai người hợp luyện bên dưới chẳng phải là càng hơn một bậc dương c à n hưng phấn không thôi địa vây vây tay đã thấy giữa không trung yêu dị cánh xoay tròn xoay một cái đột nhiên thu nhỏ lại đến to bằng bàn tay trực tiếp rơi xuống dương c à n lòng bàn tay địa phương vẹ ngoài không sai dương c à n thỏa mãn niết môi nhẹ nhàng xoa xoa trong tay cánh nếu là dùng tử vân ưng vương lồng chim l u y ệ n chế liền cứ gọi ngươi tử vân sĩ đi t ử vân sĩ. dương càn trong tay kim loại cánh tỏa ra ánh sáng trói mắt hát bên trong mang tử mỗi một mảnh cánh chim đều khắp đầy hoa văn phức tạp cùng chi tiết nhỏ như tác phẩm nghệ thuật bình thường tinh xảo trên mặt lộ ra hơi trầm ngâm vẻ mặt dương càn lúc này dùng móng tay ở ngón trỏ trên cắt ra một cái cái miệng nhỏ nhỏ một giọt tinh huyết ở cánh bên trên trong lòng yên lặng dùng pháp quyết thôi đọc lên trước tiên nhận chủ lại nói mắt thấy đôi cánh này đem tinh huyết hút vào bên trong, dương trong mắt tinh quang lợi lên một tay hướng về không t i từng đạo từng đạo âm thanh của sấm xét. Càng càng xét một hồi do cao biến thấp lên nhìn điện cháo bên trong tử văn xí ở một chút hấp thu ngũ hành thần lôi hồ quang dương càn trên lộ ra vẻ hài lòng sau đó năm đến sáu ngày bên trong dương càn dựa vào trong tay thần lôi đem linh s í trên kim loại chi vũ dần dần trở nên vững chắc đồng thời bởi vì hấp thu ngũ hành thần lôi sấm xét màu tím đen kim loại trưởng vũ bên trong yêu dị ánh sáng lộng l ấ y càng rõ ràng lên tinh tế nhìn lại tử vân xí cánh chim bóng loáng như gương đem dương càn khuôn mặt hoàn toàn chiếu d ọ i ở trên nhận chủ thành công dương càn hơi thở phào nhẹ nhõm xin ê nhưng mà nợ nụ cười Trước 152, kiểm tra cùng khôi lỗi. lúc này dương càn liền vẫy vẫy tay đem lôi hình cung vừa thu lại một mảnh linh quang từ miệm trong p ư ớ c ra liền đem tử vân sĩ một quyển sau、so、hút vào trong cơ thể loại kia cảm giác thật giống như là trên người mình đã từng đ ổ vật lại một lần nữa trở lại trong thân thể nên thử một lần thân hình k h ẽ động dương càn trong phút chốc từ trong động phủ lộn ra kéo dài không ngừng mà bay đến đảo nhỏ trên bầu trời chuẩn bị kiểm tra xuống tử vân xí uy năng cùng t h ầ n thông chân đạp hư không dương càn hít vào một hơi thật dài vận chuyển pháp lực điều động trong cơ thể từ vân xí kết quả chỉ cảm thấy sau lưng linh khí dâng lên tiếp theo len k e n mấy tiếng tiếng kim loại va chạm chuyển đến một đôi dài khoảng một t r ư ợ n g yêu dị cánh đông dưng hiện lên ở phía sau hát bên trong mang tử như ẩn như hiện lập loẹ màu sắc sặc sơ sán l ạ n ánh sáng lộ hoàn toàn như là thân thể mình một phần dương c à n kinh ngạc quay đầu đi trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút tử vân sĩ tranh một tiếng triển khai nhẹ như lông hồng hoàn toàn không có tầm thường thế gian kim loại trọng lượng hai mắt ngưng lại dương c à n đem pháp lực chuyển vào tử vân sĩ bên trong nhẹ nhàng vỗ nổi lên này hai cái cánh đến tinh tế nhìn lại toàn bộ tử vân sĩ mặt ngoài hiện ra kim loại yêu dị ánh sáng lộng lẫy làm cho người ta một loại phảng phất hoàn toàn giã luyện ra ấn tượng cánh tiếng va chạm len ken vang vọng nương theo gào thét tiếng gió mỗi một lần vung lên đều phảng phất đang kể ra nó cứng rắn cùng mạnh mẽ cùng tu tiên giới phong cách có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. dương càn quan sát chỉ chốc lát sau đ ỗ n g nhiên đem tự thân một tia lôi thuộc tính pháp lực ầm ấ m kích phát hai đạo nhảy nhót hồ q u a n g nhảy vào sau lưng tử vân xí bên trong ầm ầm một tiếng vang trầm thấp ở dương càn thần niệm thôi thúc dưới trước mắt điện quang nói lên cả người liền lập tức vượt qua bảy tám t r ư ợ n g khoảng cách giống như là thuần hướng di ở tại chỗ vị trí địa phương càng là lưu lại từng trận trầm thấp mà uy manh tiếng kêu to phản phất là tử vân ưng vương gào t h é t tuy rằng so với phong lôi xí là t r a n lệch không ít nhưng cũng coi như cực kỳ hiếm có dương càn tự lầm ầm hơi có chút h à o hiệp lại lần nữa kích phát tử vân xí liên tục mấy tiếng trong tiếng sấm nổ bóng người của hắn đã xuất hiện ở hơn hai mươi triệu ở ngoài ha ha ha có tử vân xí cung cấp bên trong ai có thể cà ta dương càn chơi tâm nổi lên đột nhiên hóa thành một đạo hát tử ánh huynh quang biến mất không còn tâm hơi sau một khắc lại xuất hiện ở mười mấy hai mươi t r ư ợ n g ở ngoài hay hoặc là từ trời cao bên trên thẳng tắp r ơ i r ụ n g sau đó lập tức xuất hiện ở bảy tám t r ư ợ n g ở ngoài trên đỉnh ngọn núi bên trong tử vân xí bông nhiên triển khai dương càn bay lượn với phía chân trời bên trong vẽ ra trên không trung một đạo hoa lệ mà thần bí đường vòng cung nhưng á ầ là rất nhanh các tu sĩ lại nghĩ thông suốt một điểm nơi đây chính là ở vào loạn tinh hải nội hải bên trong hóa hình yêu thú căn bản là không vào được toàn bộ bị đại trận ngăn cách ở bên ngoài đến đây mới thở phào nhẹ nhõm chỉ là trong lòng đối với cái kia xuất hiện yêu dị bóng người lại dồn dập suy đoán lên thậm chí ngay cả thiên lưu nào đều phái ra chúc cơ kỳ sứ giả đến đây tra xét đáng tiếc cũng là không thu hoạch được gì sống chết mặt bay sau đó thời gian mấy năm đạo tiêu phi thiên kỳ quái bóng người cũng lại chưa bao giờ từng xuất hiện rất nhiều tu sĩ cấp thấp tự nhiên cũng là đem quăng đến một bên lại một lần nữa gia nhập vào minh hoàng thạch khai thác bên trong một bên khác dương càn đang luyện chế ra t ử vân xí、si、sau chỉ là thoáng trải nghiệm một phen trở về đến động phủ bên trong tính dưỡng hơn tháng thời gian một tháng này dương càn chăm chú nghiên cứu đại diễn quyết đồng thời kiềm tu khôi lỗi chân kinh chỉ là đại diễn quyết tu hành xác thực là khá là khó khăn Thời gian một tiếng vang n h ẩm ẩm phòng luyện khí to lớn cửa đá bị lập tức đóng lại dương càn này một chờ chính là non nửa năm thời gian mãi đến tận phòng luyện khí cổng lớn lại một lần nữa mở ra dương càn mới mặc không hề cảm xúc đi ra phía sau theo một con cao hơn hai t r i n u xấu xí khôi lỗi tự viên không phải viên đứng thẳng mà chạm chính là dương càn luyện chế ra cấp bốn khôi lỗi toàn bộ khôi lỗi hiện ra viên hình hình thái tương đương với tu sĩ trúc cơ trung kỳ thực lực cái này khôi lỗi lên đến hai triệu nhiều nhỏ bé khổng lồ làm người không thể khinh thường con ngươi của nó lừng lánh đỏ chót ánh sáng chỉ là không hề linh động cứng ngắc vô cùng mà khôi lỗi kim loại trên da lập lòe màu nâu yêu dị ánh sáng làm cho người ta một loại thần bí mà khủng bố cảm giác chỉ có điều dương càn trên mặt hiển nhiên cũng không quá dáng vẻ cao hứng ba khôi trăm năm thiết m ộ t dĩ nhiên chỉ được luyện chế thành công ra một bộ cấp bốn k h ô i lỗi ta ở khôi lỗi chân kinh nghiên cứu e sợ phải chăm chỉ một ít dương càn xoay người nhìn về phía dại ra đứng thẳng viên hình khối lỗi lông mày không khỏi vừa nhữ thời gian nửa năm dương càn đem ba khối trăm năm thiết mộc hoàn toàn tiêu hào mất nguyên bản hắn cho rằng coi như mình chưa quen thuộc k h ố i lỗi luyện chế ba khối vật liệu bên trong coi như lần thứ nhất thất bại làm sao cũng có thể thành công hai khối cái nào t h à n h ý, lần thứ nhất lợi dụng trăm năm thiết mộc luyện chế cấp ba khối lỗi dương càn liền không hề bất ngờ thất bại sở hữu vật liệu đều tiêu xài hết sạch liền dương càn không thể không lại luyện chế hơn mười cụ tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ cấp một k h ố i lỗi luyện tợp cuối cùng cũng coi như thành công hơn nữa tự mình cảm giác hài lòng sau khi dương càn quyết định lần thứ hai thử nghiệm dùng trăm năm nhưng lại như n g ở cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc phát sinh một chút sai lầm dẫn đến kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ dương càn không tin tà bên dưới cắn răng lấy ra cuối cùng một khối trăm năm tiết mục sau đó lại dùng bốn mươi năm mươi cụ cấp một k h ố i lỗi l u y ệ n chế làm cơ sở mới dám nữa thứ thử nghiệm may là ở nắm giữ thất bại hai lần kinh nghiệm điều kiện tiên quyết dương càn lần thứ ba k h ố i lỗi l u y ệ n chế rất là thành công thuận buồn u ô i gió địa đi tới cuối cùng đồng thời có đột phá càng là trực tiếp l u y ệ n chế ra một bộ cấp bốn khôi lỗi làm dương càn nhìn mình tự tay luyện chế ra viên hình khôi lỗi lúc hơi có chút tự hào chỉ là muốn lên tổn thất không ít tài liệu luận ch hắn vẫn chương ò n có c ú t p h một n chỉ h lấy trăm ă n g t ư n không ít luyện kinh g g chế khôi h ít lỗi năm mươi ba mậu thổ minh lôi tin tức cho tới pháp bảo việc dương càn cân nhắc một phen sau đó thu được huyền cốt lao ma kim lôi trúc pháp bảo lại tính con sau ích tả thần lôi quá là quan trọng c h ờ một chút dương càn trên mặt mang theo vẻ kinh dị tự lẩm bẩm cả người chìm đắm ở đại diễn quyết tu hành bên trong động phủ ở ngoài kim b ố i yêu lan g cẩn trọng gác các cổng linh thú bên trong phòng phệ kim trùng chính ăn được các loại trứng sâu lá cỏ viên hình khôi lỗi cũng ở dốc lòng chăm sóc hết thệ đều ở vững bước tiến hành thời gian từ từ năm tháng như toi đưa trong nháy mắt hơn mười năm trôi qua mười mấy năm qua thời gian trong dương càn ở vừa mới bắt đầu một lần linh giới đến thiên nguyên thánh thành trong đậu phụ hán thuê trăm năm kỳ hạn cũng không có thiếu thời gian dương càn lợi dụng bên trong tòa thánh thành đồng n ặ n g bàng bạc linh khí hầu như toàn thân tâm vùi đầu vào kim cương quyết tu hành linh khí rót vào người bên dưới mấy năm sau rốt c ụ c đột phá đến kim cương quyết tầng thứ năm cũng liền như vậy ở trong khoảng thời gian sau đó trở nên vững chắc thậm chí hầu như tiếp cận đại thành rồi dung kim chi thể thành tựu với hơn trăm triệu loài người bên trong mới xuất hiện thể chất đặc thù ở dương càn cái tuổi này đem kim cương quyết tu luyện đến gần như tầng thứ năm đại thành luyện thể sĩ cả loài người trong lịch sử đều có thể đếm được trên đầu ngón tay kim cương quyết không thẹn là năm đại luyện thể bí thuật một trong tầng thứ năm kim cương quyết ở dương càn toàn lực vận chuyển bên dưới thân thể độ cứng rắn thậm chí vượt qua tầm thường pháp bảo cùng tầng thứ tư lúc không giống có thể lợi dụng cứng rắn thân thể đàn hồi bộ phận pháp bảo công kích cung cấp đối chiến bên dưới có thể khiến thi pháp người pháp bảo chịu đến không ít tổn thương đây chính là tầng thứ tư kim cương quyết lúc hoàn toàn không làm được đến giờ khắc này dương càng coi như không cần bất kỳ pháp lực chỉ bằng vào thân thể mạnh mẽ tầm thường kết đan trung kỳ tu sĩ phòng trừng đều không phải là đối thủ của hắn nếu là hơn nữa lối pháp thần thông thì càng là khủng bố những năm này ngũ hành thần lôi tu hành hắn cũng là không có hạ xuống tầng thứ bảy đến tầng thứ chín tương đương với kết đan kỳ công pháp dương cản tu luyện đến tầng thứ tám làm hắn bất ngờ chính là ở chúc cơ kỳ công pháp lúc mở ra lôi linh khải giáp càng là ở lôi pháp tinh tiến sau khi hoàn toàn cùng kim cương quyết ánh vàng d u n g hợp ở sấm xét rèn thể thuật phụ trợ dưới hai người hợp lại là một sản sinh khó mà tin nổi hiệu quả cơ thể hắn sức mạnh tại đây hai loại mạnh mẽ công pháp d u n g hợp luyện thể hiệu quả bên trong được trước nay chưa từng có tăng lên dương cằn ở kim cương quyết toàn lực kích phát bên dưới ngoại trừ chói l ó a mắt kim quang ở ngoài mơ hồ để lộ ra màu tím lam lôi linh khải giáp vi năng tuy rằng ánh sáng cũng không nổi bật nhưng cũng làm cho kim cương quyết luyện thể hiệu quả nâng cao một bước thực tại là để dương cằn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ âm thầm trong suy tư các loại huyền bí kim cương quyết đều là bắt nguồn từ Vô số p hai ậ t tông c o nhân đ ố với c ô người pháp n à nhìn h giảm như rót ít liên quan nhưng đều ở trên người ta phát huy ra kinh người giúp đỡ tác dụng hơn nữa ta còn tu hành tật phong kiểu biến như vậy xem ra lời nói đạo ma phật yêu Ta cho à là n g đã c i ế nếu m môn, là lấy s a duyên bên tới quỷ thi hai đạo dương cằn cũng không có hứng thú quá lớn có điều đúng là có thể nhìn thấy không ít quỷ tu tự không cần phải nói chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy một cái ngàn năm lão quỷ cho tới thi tu không nói đại tấn thi vương v i ễ n diệp còn có ngân sĩ dạ xoa vạn yêu cốc thi hùng linh giới bên trong dương cằn ở an viễn thành bên trong liền từng nghe từng tới minh thi cốc sự tích lấy điều khiển thi thể làm chủ công pháp quỷ dị thần bí dương cằn mặt lộ vẻ suy nghĩ tâm ý ngoại trừ quỷ đạo thi tu dường như từ nơi sâu xa chính mình càng là phải đem cái gọi là năm đại công pháp lưu phái toàn bộ tu hành giám vẽ trên mặt biến ảo không ngừng biến hóa mấy cái dương c à n thở ra một hơi thật dài tất cả thuận tự nhiên hắn ngược lại muốn coi trộm một chút nếu là mình không đi chuyên môn tìm kiếm cái kêu nho ra công pháp có thể hay không chính mình chạy tới đồng thời dương c à n lấy lôi linh căn tư chất phối lấy linh dưới mấy chục lần linh khí nồng nặc pháp lực tinh tiến tốc độ và nhân giới bên trong không thể giống nhau thậm chí ở thiên nguyên thánh sơn dưới chân còn tưởng rằng được một cây không bị còn lại tu sĩ nhận ra cựu diệp đâm huyết chi v ậ t ấy chính là một loại nào đó thuộc tính âm yêu thú trong động phủ phối hợp độ vật cực hy hi hữu có thể tăng lên tu sĩ kết đan kỳ phá tan bình cảnh tỷ lệ dương c ả n tất nhiên là vui mừng c h ô n g xiết làm bộ như vô sự một phen c ó kẻ mặc cả đem thu vào trong túi cùng hắn đan dược cùng ăn sau khi nhất thời cảm giác con đường phía trước thông suốt chỉ cần lại làm từng bước tu hành mấy năm sợ là liền có thể tăng cấp đến kết đan trung kỳ tu hành nhanh chóng liền dương c ả n cũng là hơi kinh ngạc như vậy tu hành tốc độ so với chút cơ kỳ lúc không chút nào chậm hơn bao nhiêu rất có loại tích lũy lâu dài sử dụng một lần cảm giác đáng tiếc trừ này ra dương càn mua một ít l u y ệ n chế pháp bảo vật liệu cũng không thu hoạch quá lớn vốn định mua một cái chưa bao giờ nhận chủ quá pháp bảo thế nhưng mới tinh pháp bảo giá cả có chút cao từng tế luyện nhưng là cùng lục hoàng kiếm tam minh nhận bình thường không cách nào phát huy pháp bảo toàn bộ uy lực nhiều lắm đạt đến bảy phần mười liền đến cực hạn dương càn cân nhắc nhiều lần vẫn là chuẩn bị mua vật liệu tự mình l u y ệ n chế bên trong ngược lại có một cái khiến dương càn rất là cảm thấy hứng thú tin tức thiên nguyên thánh thành bên trong đầu tiên là do thiên nguyên cảnh tam đại thương hảo một trong vân lam thương hảo truyền ra sau đó các loại to nhỏ thế lực mọi người đều biết mọi người phong truyền ở lạc n h ậ chi mộ phụ cận Từ hồi bạo phát một hồ h bạo việc h i này cứ việc truyền khắp hầu như hai tộc người và yêu làm cho lượng lớn tu sĩ cấp cao đi đến lạc nhật tri mộ chương ó t ể đều đ thu không hoạch ợ c gì tay k h một lần trăm c năm mươi bốn nguyên giao hiện mậu thổ minh lôi cao dày mới vừa táo xưng là là có thể thủ thiên hạ đòn đánh mạnh nhất tuy có khuyết đại chi hiểm nhưng cũng vì ngũ hành thần lôi phòng thủ số một cùng hắn các loại phòng ngự thần vật lẫn nhau so sánh không hề yếu nếu như có thể được cũng luyện thành lôi linh thân thể hơn nữa x tà thần lôi có thể nói là như cá gặp nước làm sao trời lại không chịu ý người hắn điểm ấy tiểu tu vi nào dám đi lạc nhật chi mộ tham gia cho vui man hoang chính là một tòa đại bảo sơn chỉ có tăng lên tu vi mới có thể đi vào t h á g hiểm trong lòng khó chịu bên dưới dương càng càng là không chút nào càng thư giãn mỗi ngày đà tọa tu hành nghiên cứu bi pháp luyện thể rèn thần thực lực mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng lên l i ê n như vậy lại lần nữa quá khứ ước trường thời gian hai ba năm nhân giới loạn tinh hải minh hoàng đ ả o ở ngoài phu cận vùng biển gió êm sóng lặng ở một cái bình tĩnh sáng sớm một ít ngoại hình khác nhau chim biển ở mặt biển tầng trời thấp nơi xoay quanh cái liên tục tình cơ phát sinh vài tiếng sắc nhọn teo khắp mọi nơi đều một mảnh an tưởng cảnh tượng có thể một lát sau xa xa chân trời bỗng nhiên có ánh sáng lấp lóe tiếp theo mấy đạo màu đỏ xanh ánh sáng hiện nhiên có mục đích t í n h hướng về minh hoàng đ ả o bên này phi đột mà tới minh hoàng đ ả o phía đông bến tàu rất nhiều p h à m nhân từ lâu không cảm thấy kinh ngạc vẹn vẹn liếc vài lần sau liền từng người bận điệu lên những n à y phi thiên đồ ộ địa tiên sư bọn họ thấy hơn nhiều đi đến minh hoàng đ ả o phần lớn đều là chút luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp so với thế gian võ lâm nhân sĩ cũng không mạnh hơn bao nhiêu đúng là có vài tên luyện khí kỳ bên trong thấp kém nam nữ trẻ tuổi hơi liếc mắt nhìn nh không nói một lời tiếp tục chỉ huy lên một bộ làm như không thấy dáng vẻ một lát sau sau rốt cục có thể thấy rõ nơi trần trời xa ánh sáng bên trong bóng người càng là nhị nữ ba nam năm tên tu sĩ không nhanh không c h ậ m hướng bên này bay tới đ ộ n tốc cũng không nhanh đầy đủ quá thời gian đốt một nén hương này năm tên tu sĩ vừa mới đến minh hoàng đạo bên liền d ư ớ i sau đó tựa hồ i nhìn thấy bến tàu trên tu sĩ cùng phạm nhân dồn dập thay đổi phương hướng hướng về bắc bộ nơi nào đó sơn mạch nơi bay đi sau đó không lâu nay năm đạo đội quang rơi vào một chỗ sơn mạch phụ cận ánh sáng tàn đi nhị nữ ba nam liền lộ ra thân hình nam tử tạm thời không nói hai tên nữ tử nhưng trường tiểu m ị diễm lệ trang phục cực kỳ lớn mật chỉ thầy ăn mặc đơn giản các nàng không chỉ lộ da trắng như tuyết tay trắng cùng chân bóng bắp chân càng còn chút nào dày không có mặc để trần một đôi chân ngọc càng gây cho người chú ý chính là ở hai nữ cổ tay trắng ngần nơi c h á n trùng vào một đại hai tiểu tam cái tinh xảo phát sáng vòng vàng cho các nàng thêm mấy phần k h ắ c nóng bỏng phong tình ba người đàn ông thì lại tướng mạo phổ thông rất nhiều thậm chí bên trong một tên vẫn dài ra đẩy mặt mặt rỗ có vẻ hơi xấu xí còn có một người càng là bụ bẫm vóc dáng không cao năm người này đều là luyện khí kỷ mười tầng h o ả n g xem ra lần đầu tới đến minh hoàng đạo gián vẻ sư muội nơi này chính là minh hoàng đạo hoàn cảnh xem ra vẫn đúng là rất tốt chính là không biết cái k i a minh hoàng thạch có hay không thật khai thác nói chuyện chính là vị tiểu tiểu vui tươi mặt tròn nữ tử hiếu kỳ đánh giá minh hoàng đạo chỗ này s ơ n mạch cũng n ở nụ cười xinh đẹp nói rằng sư tỷ minh hoàng t đạo、e、trên có chút hỗn loạn đồn đại hơn mười năm trước còn có nghi ngờ tu sĩ cấp cao thậm chí một loại nào đó yêu cầm xuất hiện chúng ta vì minh hoàng thạch tới đây nhưng là có chút mạo hiểm nói ra lời ấy c bên mới ha ha, trong một tên đầy mặt mặt dỗ nam tử cười bồi nói nguyên giao tiên tử lời ấy sai rồi nghiên lệ tiên tử nói tới minh hoàng thạch nhưng là tính chất cứng rắn tài liệu tốt chúng ta tán tu nếu là sử dụng luyện chế ra pháp khí phòng ngự ở đấu pháp bên trong có thể đạt được nhiều hai phân bảo mệnh lắm đúng à đúng à, chúng ta tán tu vốn là tu hành không dễ này minh hoàng thạch cũng không khó thu được nếu như có thể khai thác một hai đối với chúng ta sau đó tu hành cũng có chỗ tốt hai vị tiên tử mà giải sầu ta vũ lang tất nhiên hộ các ngươi chu toàn một người khác mặt ngựa thanh niên rất có ngạo sắc nói rằng trên người luyện khí tầm mười một pháp lực khí tức lộ không bỏ sót ở tòa này không có c h ú t cơ tu sĩ trên hòn đảo nhỏ ngược lại cũng xác thực có mấy phần tự tiêu tiền vốn cho tới còn lại một tên đủ kịch nam tu vẫn như cũng là một bộ cười ha ha ra dấp tán thành gật gật đầu vũ lang đạo hưu nói không sai sư muội chúng ta tán tu muốn tu v i tiến thêm một bước thiên nan v à n a n pháp khí càng là khó có thể thu được ngươi mà giải sầu đồng thời tại đây minh hoàng đ ả o trên khai thác một chút minh hoàng thạch nếu là dùng không hết chờ thêm đoạn thời gian chúng ta liền đi khôi tinh đảo trên bán không có thiệt t h i hay không tiêu tiểu nghiên lệ tràn đầy ý cười nói rằng đã như vậy liền nghe sư tỷ nói tới đi cao g ầ y nguyên dao vầng c h á n hơi đổi tay vớt mái tóc địa điểm gật đầu len ken con g con g vòng vàng giao kích thanh truyền ra để bên cạnh hai tên nam tu xem đều có chút ở lại xứng sở hai vị đạo hữu t、si、ai c nha n là tại hạ sơ sẩy đã quên báo cho hai vị tiên tử mặt dỗ thanh niên mạnh mẽ vỗ c h ắ n g làm ra bông nhiên tỉnh nội hình cùng vũ lang liếc mắt nhìn nhau sau giải thích tòa này ngư liêm sơn chính là minh hoàng đạo bên trong số lượng không nhiều nhưng có minh hoàng thạch cất giữ sân mạch chỉ là những năm trước đây bị bắt vân băng c h i n m cứ sau đó chẳng biết vì sao bắt vân băng cài đám này kẻ ác càng là từ bỏ nơi đây tập thể rời đi việc này còn một lần vì chúng ta tán tu nói chuyện say x ư a không sai tuy rằng không biết bắt vân bang vì sao từ bỏ ngư liêm sơn thế nhưng nơi đây minh hoàng thạch xác thực là có không ít đạo hữu tìm được ta chờ chỉ cần chú ý một ít chớ chọc đến hắn trên đạo thế lực dựa vào ta chờ tu vi muốn khai thác một ít minh hoàng thạch dễ như ăn cháo vũ lang đồng dạng phụ hỏa nói rằng nguyên giao cùng nghiên lệ nhị nữ nghe vậy kinh ngạc liếc nhìn nhau bắt vân bang vậy cũng là chúng ta tán tu bên trong rất có ác danh thế lực một trong hai vị đạo hữu vì sao đến hiện tại mới báo cho tỷ bội ta hai người nguyên giao trên khuôn mặt xinh xắn nga mi nhũ nhẹ đối với mặt dỗ thanh niên cách làm rất là bất mãn này hai tên nam tư á p úng nhưng là không tốt giải thích vì nhiều tiếp cận hai nữ mà cố ý ẩn g i ấ u bộ phận tình báo sư muội đến đều đến rồi liền đi c h ỗ đó ngư liêm sơn coi t r ộ n một chút nói không chừng có chút thu h o ạ c đây nghiên lệ thờ ơ khoát tay háo một cái một mặt cười dịu dàng r á n dấp chương một trăm năm mươi lăm song t i ể u bị nhốt vĩ tinh đạo cùng cực cấm đ ả o nghiên lệ lay động trắng non cổ tay trắng ngân trên ba viên sáng lấp lánh vòng vàng đụng vào nhau len kèn con con vang vọng dễ nghe đến cực điểm tựa hồ đối với hai tên nam tử cách làm cũng không tức gi nguyên giao hai con mắt khẽ nhúc ních môi anh đào khẽ nết nhưng do dự một chút vẫn chưa ngôn ngữ trái lại hai mảnh lông mi khẽ r u t lên t r ầ mặt m lại nghiên lệ tiên tử nói không sai chúng ta nếu đã đi đến minh hoàng đảo cũng không thể tay không mà về vũ huynh đệ dòng đạo hữu hai người các ngươi ý như thế nào mặt dỗ thanh niên thấy này nhất thời vẻ mặt tươi cười cuốn pít quay đầu lại hướng về hai g ã khác nam tu hỏi đạo huynh nói có lý vũ lang nhanh chóng gật gật đầu lặng lẽ đáp ứng cùng đi cùng đi tù kịch nam tu nhưng vẫn là cười ha ha vẻ mặt dường như không đáng kể giá vẻ nguyên giao một đôi đôi mắt đẹp chuyển động nhìn chăm chăm v ụ n g kịch nam tu nhìn qua lập tức rời ánh mắt trong lòng không biết đang suy nghĩ gì được vậy chúng ta cũng sắp nhanh lên đường thôi nếu là chậm còn không biết có bao nhiêu tu sĩ cướp giật minh hoàng thạch mặt dỗ thanh niên thỏa mãn gật gật đầu lập tức đi đầu hướng ngư liêm sơn bay đi vèo vèo vèo sau một khắc mấy đạo màu đỏ xanh ánh sáng đông dương sinh ra liên tiếp lấp loe mấy lần sau khi đông nhiên bay vào không t r ú n g biến mất không còn tăng hơi gần nửa ngày sau khi ngư liêm sơn một cái nào đó trong động p nguyên giao cùng n i ê n lệ hai người đều là một mặt hoảng sợ nhìn bên cạnh ưu kịch nam tử đối phương bụ b ấ m trên mặt vẫn như cũng là cười hếp mắt hòa ái răng rấp chỉ là khí tức trên người như vượt sâu biển lớn uy thế rất nặng các nàng hai người bất luận làm sao cũng không nghĩ ra chỉ là đi ra ngoài tìm tìm chút vật liệu trùng hợp gặp phải một tên luyện khí tán tu lại lắc mình biến hóa trở thành một tên tu sĩ kết đăng kỳ điều này làm cho tu vi liền trúc cơ cũng không đạt đến nguyên giao cùng niên g h lệ hai người thực tại là không biết làm sao may là đối phương còn chưa làm ra cái gì cử động chỉ là đem tất cả mọi người đều câu đến nơi đây bên trong lúc này u kịch thanh niên tiện tay vung một cái liền đem trong tay mặt r ỗ thanh niên cùng tên kia gọi là vũ lang tà tu không chút khách khí địa ném xuống đất sau đó cũng không thèm nhìn tới đi tới một bên khác với trên bồ đoàn ngồi xuống quay đầu nhìn qua ở động phủ trong một góc khác đang có một tên hạc phát đồng nhan ông lão khoanh chân ngồi tính toạ trên người sóng pháp lực như ẩn như hiện không chút nào so với hữu kịch nam t ử thấp dáng vẻ ở bên cạnh thình lình có một tên tướng mạo bình thường nho sinh trung niên cùng với một tên t r ư ừ n g hai mươi tuổi kiểu mỹ thiếu phụ t ố c nhiên nhi lập nhìn thấy ổ kịch thanh niên sau khi đi vào hai người này cuốn quít hành lễ kính cần nói van bối bái kiến hồn tiền bối h ừ n thiết m a n hai vị sư điệt lại cũng tới ưu kịch thanh niên tùy ý khoát tay h á o một cái khiến nho sinh trung niên cùng t i ể u m ị thiếu phụ không khỏi thở phào nhẹ nhõm trước mắt vị này nhưng là tiếng t â m lừng lấy ma đạo chi nhân nếu không có chính mình sư tôn ở đây bọn họ từ lâu sợ đến quay đầu liền chạy chỉ chốc lát sau hạc phát đồng nhan ông lão đông nhiên thu công hai mắt vừa mở sau khi toàn bộ trong động phủ né qua một tia tinh quang c h i m t hai lá quỷ các người vĩ tinh đảo chuẩn bị làm sao lần này lao tổ phái ta đến phụ trợ các ngươi nhưng chớ có hỏng rồi sự ưu kịch thanh niên nhữ mày ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng ừ ông lão hạc phát đồng nhan trên chút nào vẻ mặt không có đối với ủ kịch thanh niên đến không ngạc nhiên chút nào việc này lao phu tự nhiên sẽ nhiều hơn coi trọng hồ n đạo h ư u không cần nói nhiều vậy thì tốt thiên lưu đạo ninh bà tử đến chết không đổi lần này vừa vặn đưa nàng đưa vào truyền thế ủ kịch thanh niên cười gần một tiếng mặt lộ v ẻ tàn nhẫn nói rằng bên cạnh bên trong góc nguyên giao niên g h lệ cùng với hai gã khác bị trói đến nam tu liếc mắt nhìn nhau sợ hãi càng sâu tên kia hạc phát đồng nhan ông lão thình lình chính là phụ cận đảo lớn một trong vĩ tinh đảo đạo chủ chiếm thai chân nhân chính là một tên kết đan trung kỷ cao nhân mà bọ trong miệm ninh bà tử tự nhiên chính là khác một đạo thiên lưu đảo đảo chủ. Tương tự lời à này kết kỳ tu bất đan cao. Lần n sĩ cấp g đ đ ế vừa nói hoàng cuốn ra động m phủ ồ i quái lạ n h bên trong còn lại mọi người đều sẽ ánh mắt phóng tới sắc đẹp bất phàm hai tên nữ tu trên người càng là nguyên nhân giao khuôn mặt vì thế mọi người không khỏi nhìn nhiều mấy lần chiêm hai lão quỷ ngươi nhưng chớ có nghĩ kỹ sự t ụ kịch thanh niên c ư ờ i nhạo một tiếng này hai tên nữ tu chính là ta vì lão tổ cùng với ô xỉu thiếu chủ chuẩn bị lao tổ nhiều năm chưa ra cửa cấm đạo gần đây nhưng là phải dự định từ đáy biển xuất quan chuyên môn dặn dò ta vì hắn xem xét mấy cái tuyệt mỹ nữ tu lô đình mượn ngươi hai cái lá gan ngươi dám muốn hai người này nữ tu sao t ụ kịch thanh niên vẻ mặt tươi c ư ờ i trên mặt tràn đầy châm biếm biểu hiện cái gì cơ c ô n tổ sư xuất quan chiêm hai chân nhân sắc mặt đại biến tựa hồ là bị sợ hết hồn ông lão phía sau nho sinh trung niên cùng tiểu bị thiếu phụ nghe vậy x o a n một hồi m ặ t không có chút máu lên mặt dỗ thanh niên cùng vũ lang đồng dạng kinh hoàng không nớt tựa hồ bị cửa câm tổ sư bốn chữ hoàn toàn làm k i n h sợ nguyên giao cùng niên h lệ nghe nói lời ấy càng là cả người dại ra bị tin tức này cho sợ đến cứng lại rồi sư muội là sư tỷ hại ngươi nếu như không phải ta đưa ra đến đây khai thác minh hoàng thạch chúng ta cũng sẽ không lưu lạc đến đây nghiên lệ một mặt hối hận đan sen nhẹ giọng nói rằng nàng vốn có làm tu sĩ cấp cao thị thiếp dự định nhưng là hộ kịch thanh niên ý tứ lại làm cho các nàng hai người làm mặc người thải bổ lô đình việc này tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sư tỷ nguyên giao thở dài không biết nên làm sao ngôn ngữ cái k i a c ử cơm tổ sư nhưng là nguyên anh kỳ đại năng tiếng tăm lừng lấy ma đạo cự k i ê u hai người bọn họ luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp làm sao có thể phản kháng tu kịch thanh niên thấy này cười lạnh một tiếng nhìn l ư ớ t qua trong động phủ mọi người phản ứng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng hồn đạo hữu lời ấy thật chứ quý đạo c ử cơm tổ sư tiền bối từ lúc hơn trăm năm trước đã làm cửa hải xuống còn trừ phi tu vi làm tiếp đột phá bằng không thiên đại sự cũng căn bản sẽ không xuất quan ngươi cũng không nên nói cho ta quý phái tổ sư lão nhân ra n ờ i vẹn vẹn hơn trăm năm liền tu luyện đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới chiếm thai chân nhân có chút khó có thể tin tưởng gào lên nguyên bản tiên phong đạo cốt dáng dấp lập tức biến mất vô ảnh vô tung hiển nhiên là bị cực c ô n tổ sư tên tuổi dọa cho phát sợ ha ha chiếm thai lão quỷ các ngươi vĩ tinh đạo thực sự là quá vô tri ai nói cho các ngươi ta cực c ô n đảo lao tổ bế quan chính là muốn tiến vào nguyên anh trung kỳ lao tổ trên thực tế chính là tu luyện một môn uy lực cái thế m a c ô n g bây giờ công pháp đại thành đương nhiên phải xuất quan tù kịch thanh niên dương dương tự đắc nói rằng một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ nghe lời này chiếm thai chân nhân trong lòng kinh nghi bất định sau hơi thở phào nhẹ nhóm cực âm đạo cực âm tổ sư nhưng là lừng l â y có tiếng ma đạo c ự tiêu nếu là đối phương tu vi tiến thêm một bước đặt đến nguyên anh trung kỳ lấy t ả n nhẫn tác phong làm việc e sợ mỗi cái bên trong thế lực nhỏ không tốt lắm nghĩ đến nơi này c h i m g hai chân nhân trên mặt miễn cưỡng nợ một nụ cười thì ra là như vậy không nghĩ tới cực âm tổ sư càng lạ lời còn chưa dứt đột nhiên một luồng trầm thấp mà chất phát nam t ử xa lạ âm thanh từ bốn phương tám hướng hiện lên vị trí cụ thể không thể nào nhận biết nay tình cảnh này khiến ở đây mặt của mọi người sắp đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi ô cực âm láo quỷ xuất quan chương một trăm năm mươi sáu đấu song kết đan lời vừa nói ra t ụ kịch thanh niên cùng chiêm thai chân nhân đều là con ngươi co rụt lại trong cơ thể thần thức không chút nào bảo lưu tiêu tán mà ra nhưng chỉ có thể lúc cần lúc hiện cảm nhận được tựa hồ như như không khí tức thậm chí còn rất khó nhận biết hai người liếc mắt n h ì nhau n đều là lộ ra vẻ kiếm rẻ nguyên gia o cùng nghiên lệ mọi người không khỏi ngẩn ngơ không biết đây là phát sinh tình huống thế nào là ai đang này giả thần giả quỷ t ụ kịch thanh niên sắc mặt hung tàn không hề ý c ư ờ i trầm giọng nói rằng ta chính là cửa c m đạo hồn tiên linh gia sư cửa c m lao tổ các hạ kính xin hiện thân gặp mặt đi chiêm thai chân nhân trầm mặc không nói cùng ổ kịch thanh niên liếc mắt nhìn nhau. vốn là từ đối phương t r o n g con ngươi nhìn thấy một tia ngạc nhiên nghi ngờ không rõ thân phận tu sĩ cấp cao ở đây mới vừa hai người nói chuyện chẳng phải là bị đối phương hoàn toàn cho nghe đi hơn nữa từ trong giọng nói có thể thấy được đối phương tựa hồ cùng cực â m tổ sư không hợp nhau làm dám, dám vẻ ựu kịch thanh niên hai người lông mày nhũ chặt đều là từ đối phương t r o n g con ngươi nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất hung tàn tâm ý người này đoạn không thể lưu nhất định phải để hắn thần hồn câu diện c h ì ê m hai chân nhân h i ế p đi mắt ra hiệu ự kịch thanh niên chuẩn bị ra tay nhưng là sau một khắc khiến hai người sắc mặt biến đổi lớn một màn phát sinh c ò kẹt một loại nào đó chuyển động tiếng bên trong nương theo chói hai trận bàn giao tạp máy móc cầm thành một đạo chất pháp mà ngưng tụ màu xanh lam c h ó o bích lập tức bay lên lưu chuyển ánh huỳnh quang dạng người rực rỡ lại làm cho hữu kịch thanh niên cùng chiêm thai chân nhân mọi người vẻ mặt độc lại dường như một đạo vô hình to lớn bình phong đem toàn bộ động phủ đều cho vây quanh ở bên trong không được đây là muốn đem chúng ta vây ở nơi đây chiêm thai chân nhân hú lên quái dị hai tay đột nhiên một tấm l í t nha l í t nít h ô sắc quan điểm từ mười ngón bên trong lượn vòng mà ra nhưng ngay lúc đó liền biến thành lòng bàn tay kích cỡ tương đương nguyệt nha c ô n nhận vô thanh vô tức hướng về trận pháp cháo trên v trung niên kia nho sinh cùng k i ể u m ị thiếu phụ ở kinh hãi đến biến sắc bên d ư ớ i rất nhanh cũng phản ứng lại từng người nói l ầ m b ầ m hất tay chính là mấy đạo thanh hồng luân phiên l i n h quan g trực tiếp oanh kích ở trận pháp các nơi ầm ầm ầm như vậy giày đặc công kích nhưng vẹn vẹn chỉ là để màn ánh sáng màu xanh làm trì trệ chốc lát run run dày dày địa phát sinh một chút lay động sau lại lần nữa tăng mạnh lên căn bản không có một chút nào phá tan dấu hiệu t chiếm hai chân nhân hít vào một ngụm khí lạnh đều xem có chút kinh ngạc đây là cái gì chật pháp chim hai chân nhân mặt lộ vẻ kinh sắc mới vừa hắn nhưng là không chút nào lưu thủ thậm chí ngay cả này màu xanh lam cháo bích to bằng lòng bàn tay chỗ trống cũng không có thể mở ra thực tại là có chút dọa người rồi nhưng là ngay lập tức chim hai chân nhân sắc mặt liền khó coi lên ngẩng đầu nhìn tới đã thấy hộp kịch thanh niên càng lạ ở mấy người h o n h kích trận pháp thời điểm đi đầu bay về phía phía trên còn chưa khép kín trận pháp chỗ h ở nơi g n chim hai la quỷ mà xem ta giết chết kẻ này hộp kịch thanh niên hét cao một tiếng h a n g hái phi độn mà trên chim hai chân nhân thầm mắng một tiếng ủ ù kịch thanh niên rõ ràng là nhìn ra trận pháp này lợi hại muốn trực tiếp liền như vậy thoát đi ngoài miệng lại nói đến rất là êm thai có điều tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt chiêm thai chân nhân mọi người sắc mặt nhưng đột nhiên dại ra bởi vì ủ kịch thanh niên đi đến nhanh làm đến cũng nhanh mắt thấy sắp từ chưa khép kín trong trận pháp thoát đi ủ kịch thanh niên trên mặt mới vừa lộ ra một nụ cười đặc ý liền lập tức cứng lại rồi gian giác g to bằng nắm tay quả cầu sấm xếp thể ầm ầm từ phía trên xuất hiện sau đó mang theo mãnh liệt nhảy nhót hồ quang trực tiếp nhằm phía đang muốn bay người mà trên ủ kịch thanh niên cúc cho ta ủ kịch thanh niên quát trói một đao chém vào quả cầu xét bên trên chói mắt lóa mắt tia chớp bùm bùm đ ị a nổ tan mà ra thân hình hơi chỉ trệ chốc lát đỉnh chóp trận pháp chỗ hổng dĩ nhiên khép kín t ụ kịch thanh niên mắt lộ ra hung tàn cắn răng kêu trên bên trong chân đạp hư không đ ố n g nhiên giống một cái càng l à lại lần nữa nghiêng người mà lên ác liệt vô cùng màu đen tả khí từ trên người hiện ra khiến bất ngờ chính là đỉnh chóp càng là không có lại xuất hiện mới vừa cái tia hồ quang nhảy nhót xấm xét trái lại thuận lợi vô cùng tiến vào đỉnh chóp bên trong trái lại là q u n kẹt máy móc thanh lại lần nữa chuyển đến đang lúc này tù kẹt tù k phát hiện chu vi cảnh vật càng là phát sinh khó mà tin nổi biến hóa căn bản không giống như là rời đi trận pháp g á n g vẻ nguyên bản màu xanh lam trận pháp màn ánh sáng đột nhiên càng là trong nháy mắt từ từ thay đổi màu sắc lúc này biến thành ngũ sắc hào quang mặc cho phía dưới chiêm thai chân nhân mọi người thi pháp công kích làm sao lay động xông tới này quang đều như sóng biển dâng trào bên trong đá ngầm như thế vẫn không nhúc ních vũ một tiếng nguyên bản tiến vào đ ỉ n h chóc ủ kịch thanh niên thân hình lại lần nữa hiện hiện chẳng biết vì sao ở trận pháp đình chóc phi đội một vòng sau liền quay lại tại chỗ ủ kịch thanh niên trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt sắc mặt khó coi nhưng mỗi lần có điều rời đi tại chỗ hơn mười t r ư i n g đều sẽ đàng hoàng ở trận pháp đ ỉ n h chóp đánh một vòng lại lần nữa bay trở về tại chỗ một thân màu đen tà khí đều có chút kịch liệt bắt đầu dập dởn hiển nhiên là trong lòng cực không bình tĩnh lần này b i ế n cố đừng nói là c ủ t kịch thanh niên liền ngay cả phía dưới chiêm thai chân nhân đều cảm giác được không đúng trong lòng có chút hoảng loạn lên kha kha ngươi tu luyện cũng là huyền âm kinh đi chỉ là từ trên người, người huyền âm ma khí đến xem dường như không có luyện đến nhà ngươi đến cùng là ai không nên giả thần giả quỷ đi ra tù kịch thanh niên bị một cái gọi ra công pháp trong nháy mắt sắc mặt đ ạ i biến trên người những người hắc khí cũng không có lại tiết ra ngoài mà ra y tứ như rắn độc thổ tâm giống như lại có rút lại trở về trên r a chậm rãi chuyển động n ư ơ n g kết thành một đoàn màu đen gió xoáy t a không ngay nơi này sao mang theo châm biếm thanh âm nam tử từ phía dưới chuyến ra tù kịch thanh niên cùng chiêm thai chân nhân đột nhiên quay đầu mặt lộ vẻ ngơ ngác nhìn sang một tên hắc y c ẩ m báo thanh niên anh tuấn chính diện mỉm cười ý hai tay sau lưng nhìn chăm chú lại đây trên người sóng pháp lực không chút nào ẩ n giấu ý tứ người này thình lình chính là dương cản tu sĩ kết a n không thể hai người liếc mắt n h ì nhau n không khỏi trên mặt mang theo kinh ngạc bật thốt lên chỉ là trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm nguyên lai giả thần giả quỷ người chỉ là một tên cùng bọn họ tương đương tu sĩ kết đăng kỳ chí ít tự vệ có thừa tu kịch thanh niên cùng chiêm thai chân nhân tự hỏi hai người hợp lực bên dưới đối phó một cái cùng cấp tu sĩ hẳn là thừa s ứ c dù cho đối phương lực lượng thần thức xác thực là mạnh mẽ vô cùng các hạ có mục đích gì lại lập tức đắc tội v i tinh đạo cùng cực â m đạo hai cái thế lực chẳng lẽ thật sự cho rằng không người có thể chế mày sao tu kịch thanh niên sắc mặt hung tàn nói rằng chiêm thai chân nhân cũng là hơi bình tĩnh lại chỉ là trong mắt tàn nhẫn nhưng mịt mờ né một bên khác nguyên giao cùng niên g h lệ liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia hy vọng nguyên giao đôi mắt đẹp càng là hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm dương c à n mới vừa nàng có một loại cảm giác sai tựa hồ vị này kết đan kỳ tiền bối nhìn quét động phủ mọi người thời điểm ở trên người chăm chú nhìn thêm c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy thế như t r ẻ tre nghĩ đến nơi này nguyên giao không khỏi khuôn mặt thanh tú hường đỏ chẳng lẽ vị tiền bối này niên g h lệ đồng dạng nhìn chằm chằm dương cản nhìn chằm chằm không t r ớ c mắt trong lòng có một ít ý nghĩ của hắn vị tinh đạo cơ câm đạo nghe ngươi từng nói ta còn tưởng rằng là tinh cung người đến cửa cơm lão quỷ sẽ dạy ra người mặt hàng này dương càn lông mày níu lại mặt lộ vẻ t r â m t r ọ c nói rằng khẩu khí nhưng là lớn đến đáng sợ một bộ hoàn toàn không đem cửa cơm lão quỷ nhìn ở trong mắt dám vẻ bộ dạng này lại làm cho chiêm thai chân nhân hơi trần trở lên có chút bắt bí không cho dương càn thế lực sau lưng người đ á n g chết lại dám đối với ta cửa cơm đảo tổ sư bất kính t ụ kịch thanh niên nghe vậy nổi g i ậ n đến c ự c điểm tựa hồ bị dương càn mấy lời nói cho kích thích đến tiếp theo một cái t r ớ c mắt tù kịch thanh niên sắc mặt tàn nhẫn dưới đất thấp quát một tiếng hai tay đột nhiên vùng một cái hào quăng màu đen né qua một thanh đen kịp như mực ma đao liền xuất hiện ở trong tay chỉ thấy hắn há mồm phun một cái che ngập bầu trời màu đen tầm phong trong phút chốc từ trên người tuân ra lấy khắp nơi đen nghìn nghịt kinh người khí thế hướng về dương c ả n vị trí vạch ra bao phủ đến đồng thời trong miệng la lên chim thai la quỷ mau mau ra tay chim thai chân nhân lông mày vừa nhĩu trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn nhưng cũng biết giờ khắc này không ra tay sợ là không được liền hắn hai con trong t r ò n g mắt hàn quang lói lên tay áo bảo ném đi bên l i ớ i bay ra một cái tranh ánh ánh hình tròn phát bảo nhanh chóng bấm tay gậy một hồi cong ký dài một tiếng hình tròn phát bảo đột nhiên hả dường như tấm khiên bình thường đem lập tức cái bọc ở ánh sáng màu cam bên trong càng làm ộ t bộ lấy phòng thủ làm chủ gián g dấp tiếp đó chiếm hai chân nhân mới thở phào nhẹ nhõm cũng không thèm nhìn tới hướng bên hông túi chứa đồ vỗ một cái một tia ô quan g cùng ba đạo bạch quan g từ trong túi chứa đồ trước sau bay ra ở trên đỉnh đầu hơi một đĩa toàn nửa vòng sau liền chỉnh tề tiến lên liên tiếp đi chiếm hai chân nhân trong mắt tề tiến l ê lên tiếp đi xa xa hướng về dương càn chỉ một hồi đồng thời môi khẽ nhúc ních bí mật chuyển â m lên chỉ một thoáng không chung mấy đạo linh quang đồng loạt bắn nhịn ra thẳng đến dương c ả n mặt cho tới chiêm thai chân nhân phía sau nho sinh trung niên cùng tiểu mỹ thiếu phụ càng là ngược đường mà đi trên mặt hơi nổi lên vẻ kinh dị đối diện sau khi không chút nào để ý tới tu sĩ kết đan kỳ đại chiến mà là từng người lấy ra pháp khí phụ lục hướng về trận pháp bên trong một chỗ công kích mạnh lên một bộ dự định phá trận rời đi g á n g v ẻ chính là không biết là chịu đến chiêm thai chân nhân chỉ thị hay là bọn hắn hai người một mình quyết định tất cả những thứ này hầu như là đồng thời phát sinh ở quá ngắn trong n g á y mắt ác liệt các loại công kích cũng đã sắp đến rồi dương càng trước người nguyên gia cùng niên lệ dại ra nhìn giữa trưởng lần thứ nhất nhìn thấy tu sĩ kết đan kỳ đại chiến tình cảnh tất nàng đã hoàn toàn kinh hãi gần chết địa nói không ra lời thằng đến lúc này dương càn nhưng từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch trên người kết đan sơ kỳ đỉnh cao khí tức lộ không bỏ sót khoảng cách đột phá đến kết đan t r u n g kỳ cũng chỉ cần một lần cơ duyên m à thôi thậm chí bởi vì ngũ hành thần lôi sấm x é t rèn thể thuật hiệu quả dương càn trong cơ thể pháp lực dung lượng so với tầm t h ư ờ n g kết đan t r u n g kỳ tu sĩ còn nhiều hơn trên như vậy hai phần mười cùng pháp lực tu vi lẫn nhau so sánh dương càn chân chính lá bài tầy tự nhiên vẫn là trước đây không lâu mới vừa đột phá đến tầm thứ sáu kim cương quyết hắn đang muốn thử một lần chính mình lập tức thân thể cực hạn lấy kim cương quyết tay trắng dự nghiệp dương càn càng yêu thích lợi dụng thân thể đấu pháp chỉ thấy dương càn trong đôi mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất cả người khí thức đột nhiên phát sinh khó mà tin nổi thay đổi vốn g a dương càn không có một chút nào hoảng loạn sắc mặt l ấ m liệt địa hai tay nắm chặt quyền cả người bùng nổ ra chói mắt lóa mắt kim quang t ầ n g thứ sáu kim cương quyết bị hắn trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn cảnh tượng khó tin xuất hiện vô số nhảy lên l ớ p lóe hồ quang từ dương càn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lượn lờ mà ra màu tím lam nhàn nhạt, nhạt ánh chấp như ẩn như hiện cùng lóa mắt ánh vàng rung hợp lại cùng nh Những này l ó ầm ầm ầm rực rỡ nổ tung ở dương càn vị trí chỗ ở nơi đ ố n g nhiên bạo phát bàng bạc sóng pháp lực tiêu tán đi ra chấn động đến mức toàn bộ động p h ủ các nơi dì rào vang vọng bụi mù trải rộng đảo mắt trong mắt ngưng tụ thành một thanh dài ba bốn thước đoạn thương Ô mang lợi lên tụ kịch thanh niên đem hát thương nhanh như tia chớp đối với cách đó không xa dương cản vị trí nổ tung địa phương không chút do dự mà đầu đi ra ngoài đồng phát ra tiếng xé gió mạnh mẽ buộc xuống làm người bất ngờ sự tình xuất hiện vay một tiếng một con vàng rực rỡ năm đấm bông dưng tái hiện ra một quyền đem cái tia hát thương kích tán loạn biến mất sau đó lóa mắt ánh vàng lợi lên nương theo như ẩn như hiện màu tím lam hồ quang một tên thanh niên nam từ từ từ hiện ra chính là dương cản giờ khác này dương cản chân đạp hư không cả người biến dị sau lôi linh khải giáp t i ế p với làn ra bên trên như vậy giáp bình thường c h i m hai chân nhân thấy này tâm trạng dùng mình trực giác n ó i cho hắn trước mắt người này cực kỳ khó đối phó càng là dương càng cả người vàng rực rỡ gai mang tổng để hắn nhớ lại một cái nhân vật hết sức khủng bố cùng cực kỳ tương tự nhưng là nhất thời nửa khắc trong lúc đó càng là không nhớ ra được không khỏi cho mày nghi ngờ không tôi lên c h i m hai chân nhân phía sau nho sinh trung niên cùng kiểu mỹ thiếu phụ cũng là sợ hết hồn âm thầm nuốt khẩu n ư ớ c bọn động tác trên tay đều theo bản năng mà ngừng lại cho tới nguyên giao cùng nghiên lệ bọn bốn người từ lâu xem đứng chết chân tại chỗ bọn họ có điều là luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp nơi nào từng thấy loại này trái lại ủ kịch thanh niên nhưng là nhìn chằm chằm dương cản trên người ánh vàng linh giáp suy nghĩ chốc lát trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ sau bật t ố t lên thác thiên ma công man hổ tử cùng mạnh là cái gì quan hệ cái gì tiểu tử này cùng man hổ tử có quan hệ c h i m thai chân nhân kinh hãi gần chết tuy rằng hắn cũng chưa gặp qua man hổ tử mọi người thế nhưng thác thiên ma công danh hiệu đã sớm như s ớ m bên h a i đây chính là xưng là loạn tinh h ả i phòng ngự đệ nhất ma công không người không biết không người không hiểu đồng thời c h i m thai chân nhân trong lòng bắt đầu âm thầm têu khổ lên bất luận là man hổ tử vẫn là cơ cấm đạo này hai phe có thể đều là hắn không t r e o chọc nổi tồn tại hắn một cái nho nhỏ tu sĩ cái đan đối mặt này tình cảnh này nên làm thế nào cho phải nghĩ đến ma đạo tu sĩ t á t phong chiêm hai chân nhân trong mắt trở nên tàn nhẫn lên mà trong động phủ còn lại tu sĩ thì lại lại một lần bị chấn động rồi cảm giác ngày hôm nay chịu đến kinh hãi so với sinh tới nay gặp phải đều nhiều hơn không đúng cựu kịch thanh niên đột nhiên nghi ngờ không thôi đắn đo một lát sau nhìn chằm chằm dương càn nói rằng ngươi tuy có ánh vàng lộ ra ngoài cũng không phải man h ồ từ loại kêu bông dương sinh ở thân thể lớp vạy màu và nóng ngươi tu không phải thắt thiên ma công người rốt cuộc là ai từ r ư ớ c 1 khi đối chiến tu sĩ kết đan sau những ngày vải giáp cũng đã hầu như không có tác dụng gì dương càn bình thường đấu pháp căn bản sẽ không sử dụng lần này nghe được cục kịch thanh niên từng nói không khỏi trong lòng hơi động bóc trần lộ ra quả không phải vậy lớp vải màu bạc lập tức liền gây nên ủ kịch thanh niên hai người chú ý suýt chút nữa liền con ngươi đều cho c h ừ n g đi ra không thể hai tiếng kinh ngạc thốt lên chuyển đến rõ ràng là ủ kịch thanh niên cùng chiêm thai chân nhân kinh hãi gần chết bên dưới theo bản năng bật thốt lên dương c à n trên người xuất hiện tiền đồng to nhỏ vậy cùng nghe đồn bên trong tháp thiên ma công thực sự là quả giống ủ kịch thanh niên cùng chiêm thai chân nhân cũng chỉ là nghe nói qua này cùng man hồ t ử hình tượng hầu như giống nhau như lúc hai người hoàn toàn bị này đột nhiên xuất hiện vậy k i n h sợ sắc mặt biến đổi không biết nên như thế nào cho phải như đối phương đúng là man hồ từ đệ tử thân truyền dù cho là cửa cơm đ ả o cũng phải cho mấy phần mặt mũi cho tới chiêm thai chân nhân vĩ t i n h đ ả o càng là liền man hồ t ử một đầu ngón tay không dám trọc nhìn thấy ủ kịch thanh niên cùng chiêm thai chân nhân hai người thất thần trong n g á y mắt dương càng ám đạo cơ hội tốt cười lạnh một tiếng sau lưng đột nhiên xuất hiện hai con lấp loài ánh kim loại to lớn lông cánh cả người thân hình n loáng lên dưới liền biến mất ở tại chỗ chỉ có trầm thấp tiếng sấm tự nguyên bản vị trí xa xôi chuyển h i n ra phi hành pháp bảo không được ủ kịch thanh niên con ngươi co dù lại chỉ một thoáng phản ứng lại tâm thần tập trung cao độ đối phương thân hình biến mất hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được một ch chim hai chân nhân cũng là giật mình cũng biết khống chế hình tròn pháp bảo bao phủ bản thân sợ sệt dương c ả n tập kích lại đây sự thực chứng minh chim hai chân nhân hiển nhiên là lo xa rồi tiếp theo một cái trước mắt dương c ả n đã xuất hiện ở ổ kịch thanh niên trước người không đủ ba trượng địa phương đến đúng lúc gầm nhẹ một tiếng ổ kịch thanh niên cũng mặc kệ dương c ả n lai lịch thực sự hiện tại nhưng là bước ngoặt sinh tử nơi nào còn cố được rồi nhiều như vậy gào thét hai tay vỗ một cái khủng bố màu đen t à khí từ ổ kịch thanh niên lòng bàn tay xì xì xì địa cấp tốc p h u n ra chỉ một thoáng hóa thành hai con tây g i o lại lần nữa ném mạnh lại đây thẳng đến dương càn trong lòng cùng đan điền địa phương ngay lập tức ựu kịch thanh niên thân thể lập tức bay lên trời đầu tiên là há mồm p h u n ra một đám lớn tanh hôi quỷ dị màu xanh lục nọc độc phun về phía dương càn mặt sau đó cấp tốc xoay chuyển cổ tay một cái liều lĩnh hắc khí trường đào trong phút chốc hình thành ựu kịch thanh niên tay cầm trường đào tàn nhẫn vô cùng nhấc lên thân ở công kích bên dưới dương càn trên mặt lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng hai tay nắm chặt quyền nhắm ngay tới trước trước người hai cái hắc khí cây giáo liền không khách khí đón đầu một đòn âm âm hai tiếng sau hai chi màu đen tả khí hình thành cây giáo không chỉ không có đâm t h ủ n g dương càn nắm đấm màu và nóng g trái lại như bị búa nặng cồn kích bình thường từ mũi mâu nơi từng tấc từng tấc gãy vỡ trong chấp mắt hóa thành khói đen tung bay không gặp một luồng quỷ dị màu xanh lục nọc độc cũng trong nháy mắt đến đỉnh đầu nơi dương càn không chậm trễ chút nào hai vai loáng một cái thân hình hơi mê man đi liền mang theo liên tiếp tản ảnh trượt tới mấy trượng xa đi màu xanh lục nọc độc một hồi n à o không mang theo tanh hôi ác khí rơi ra hướng về mặt đất t r ù n g hợp chính là nay một luồng màu xanh lục nọc độc hạ xuống vị trí chính là mặt dỗ thanh niên cùng vũ lang vị trí hai người đối mặt trong cũng đã trước đã mặt tiếp được. À, à, à. Mặt được. dỗ thanh niên cùng vũ lan g cả người run dày kêu lên thảm thiết trên người da thịt gân cốt trong nháy mắt bị ăn mòn huyết dịch đều bốc hơi lên biến mất lượng lớn bọt mép từ hai người trên thân thể lập tức tái hiện ra đồng thời tỏa ra từng trận t h a n h cửa phản phất có chứa rất cường liệt ăn mòn lực lượng chỉ trong chốc lát thời gian mặt dỗ thanh niên cùng vũ lan g hai người liền như cùng là chưa bao giờ từng xuất hiện như thế biến mất không còn t â m hơi hải cốt không còn liền túi chứa đồ cũng không có thể lưu lại nguyên dao cùng nghiên lệ lúc này mới phản ứng lại ngơ ngác mà nhìn hai người biến mất mặt đất nơi đó bọt mép chính xì xì xì chậm dãi biến mất ủ kịch, kịch thanh niên trong lòng vui vẻ sử dụng sở hữu khí lực mà dương c à n tựa hồ không kịp tranh lẽ c o n điện một tiếng sau càng là bị ủ kịch thanh niên cho tầng tầng chém vào nơi cổ trong nháy mắt không khí phảng phất bị xe rách mắt trần có thể thấy sóng trùng kích dập dờn mà ra tiếng gầm như thủy chiều hướng bốn phía q u y t á n không thể ủ kịch thanh niên kinh hãi gần chết loại này thân thể mạnh mẽ Toàn một con tràn đầy máu tơi nằm đấm từ kịch thanh niên phía sau lưng xuyên ra lóa mắt kim quang đ e n đen đỏ dòng máu chiếu rọi cùng vì là quý dị a cục kịch thanh niên túi đầu đang nhìn mình nơi ngực tràn đầy ánh vàng cánh tay thống khổ thở hổn hển đến cùng có phải là thác thiên ma công cục kịch thanh niên cuối cùng ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất lập tức trước mắt rơi vào trong bóng tối mất đi tri giác lại là xì xì một tiếng dương càn mặt không hề cảm xúc rút ra cánh tay phải hơi loáng một cái trên cánh tay đen đỏ hết u y dịch liền từ trên rơi xuống hạ xuống toàn bộ cánh tay sạch sẽ như lúc ban đầu hoàn toàn không có một giọt máu đen phụ với lên tia tay lấy ủ kịch thanh niên túi chứa đồ dương càn cong ngón tay búng một cái đem đối phương thân thể hỏa táng làm cho bụi hả lại có một tấm hư thiên tàn đồ dương càn thần thức d ò vào bên trong trong mắt tinh quang loại lên lập tức không hề vẽ kinh dị đem túi chứa đồ cất đi như vậy giết người hủy thi thông thạo cách làm khiến trong động p h ủ sở hữu tu sĩ đều thấy vẻ biến hơn nữa mới vừa ủ kịch thanh niên trong miệng nói tới man hồ tử tu luyện tháp thiên ma công tất cả mọi người đều coi dương càn là làm một tên lòng dạ độc các ma đạo tu sĩ dương càn lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía phía dưới đã cứng đờ vĩ tinh đạo đ ả o chủ chiêm thai chân nhân mới vừa đấu pháp có điều là phát sinh ở dây lát trong lúc đó chiêm thai chân nhân vẹn vẹn do dự như vậy nháy mắt lại lần nữa khi phản ứng lại ủ kịch thanh niên cũng đã hóa thành cho bụi mới vừa móc ra một thanh phi kiếm cũng là lúng túng nắm tại trên tay đánh cũng không phải trốn lại trốn không thoát chiêm thai chân nhân trên mặt lúc, đỏ lúc trắng. trên mặt mang theo vẻ khốn quẫn đứng ở tại chỗ trong đậu phủ hơi t ĩ n h một lúc chim thai chân nhân nắm chặt phi kiếm tay chậm rãi thả xuống trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn chương một trăm năm mươi chín nhị nữ vị đạo hữu này thực mới vừa hết thệ đều là cái hiểu lầm lão phu không chút nào cùng đạo hữu là địch lý tư a không bằng ta trở bắt tay giảng hòa bất luận đạo hữu cần cái gì lão phu đều tận lực thỏa mãn đối mặt một cái nghi ngờ man hồ tử hậu bối tu sĩ kết đan chim thai chân nhân khắp khuôn mặt là cười làm lành chim thai đạo hữu chỉ cần giao ra ngươi tốt đẹp đầu lâu là được dương càng kh trên mặt lộ ra một tia vẻ trông t r ọ n g lời này vừa nói ra c h i ơ n g hai chân nhân nụ cười lập tức cứng ở trên mặt hãn tự a hồ đối với dương c ả n thái độ sớm có dự liệu ở dứt lời trong nháy mắt mắt lộ ra hung sắc qua tay vàng rực rỡ phi kiếm bị lập tức quăng đến không trùng phân hóa mà ra sở h ư u ánh kiếm run lên dưới ánh vàng tỏa sáng càng trong nháy mắt lấy một hóa hai biến ảo thành hơn trăm đạo không khác nhau chút nào ánh kiếm hơi một đĩa toàn bên dưới kiếm khí màu vàng nóng hầu như phủ kín non nửa độ phủ như từng mảng từng mảng trói mắt màu vàng cuộc sóng thanh thế kinh người cực điểm bên cạnh xem tr nghiên lệ cùng với phá trận không có kết quả nho sinh trung niên cùng k i ể u mỹ thiếu phụ vừa thấy màn này không khỏi lộ ra giật mình v ẻ chỉ là nhiều như vậy á n h kiếm đồng thời quần c u ộ n tấn công tới e sợ tu sĩ、si、tầm thường liền tuyệt đối không có cách nào chống đối có điều dương càn nhưng là sốt u sang chút nào tâm ý cũng không có sắc mặt lạnh lẽo nghiêng người mà trên này vĩ tinh đ ả o đảo chủ chiêm thai chân nhân ở phụ cận kết đan kỳ đảo chủ bên trong xưng là là yếu nhất kết đan tu có điều là bình thường nhất công pháp một thân thần thông ầ n t h linh quang tuy rằng cực kỳ do người lại bị cung cấp trong âm thẩm hí xưng là súng rộm có tiếng nhưng không có miếng thôi nếu không có khôi tinh đ ả o long mục đ ả o chủ mọi người cùng giao tình thâm hậu e sợ v ị tinh đ ả o đ ả o chủ vị trí đều n g ồ i không vững dù vậy dương c ả n cũng là không có một chút nào sự coi t h ư ở n g sư tử vỗ thỏ cũng dùng toàn lực chỉ một thoáng cả người á n h vàng loa mắt mười phần kim cương quyết kích phát mà ra trong nháy mắt tiếp theo ở chiêm thai chân nhân sắc mặt hung tàn một tiếng đi sau đ ầ y trời kiếm khí màu vàng nóng đồng loạt đâm về phía dương c ả n khắp toàn thân từ trên x u ố n dưới c ả m thụ kiếm khí màu vàng nóng bên trong sóng linh lực dương càn trong hai mắt tinh quang l o ạ lên trong tiếng quát khẽ trực tiếp lấy tầng thứ sáu kim cương quyết mạnh mẽ đâm đến. Ấm ấm ấm ấm ấm. mấy chi không rõ kiếm khí màu và nóng g n trong nháy mắt tán loạn hóa thành ánh sao ngút trời chim hai chân nhân hai mắt bánh trừng sợ hãi nhìn phía sông lại dương càn đã thấy đối phương hai cánh run lên cả người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi không chim hai chân nhân tuyệt vọng địa gà o ghét giây lát sau khi phình một tiếng chim hai chân nhân thân thể ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ một bộ chết không nhắm mắt d á n g vẻ lóe lên ánh b ạ c dương càn im lặng không lên tiếng từ trên người hơi điểm nhẹ tiếp theo vị này vĩ tinh đạo đạo chủ toàn bộ trên thân thể lại không một tia khí t ư c đến đây dương càn mới cả người thả lòng ra thu dồi trên người kìm cương quyết lóa mắt ánh vàng đột nhiên biến mất giơ tay một nhiếp c h i ê m thai chân nhân túi chứa đồ một hồi bay lên rơi vào đến trong tay lập tức dương càn thoáng đáng tiếc liếc trên mặt đất màu vàng mảnh vỡ một ánh mắt mới vừa chiêm thai chân nhân liều mạng chống lại dương càn đương nhiên sẽ không lưu thủ trực tiếp đem hộ thân pháp bảo cho đánh nát có điều làm dương càn thần thức d ò vào bên trong chiêm thai chân nhân trong túi chứa đồ sau lại lộ ra một vệ ý cười không thẹn là rời xa nội hải ngoại tinh đạo đạo chủ xác thực là có không ít tiền vốn ngoại trừ số lượng không nhiều linh thạch ở ngoài còn có một chút tài liệu lệ ký Bên trong lòng như vậy nghĩ dương càn ánh mắt hơi đổi liếc nhìn chiêm thai chân nhân hai cái đồ đệ nho sinh trung niên cùng tiểu mị thiếu phụ từ lâu hóa thành cho bụi luân hồi đi tới mới vừa dương càn từ lâu dùng thần thức đạo qua hai người túi chứa đồ này hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ thì có chút nhỏ khổ linh thạch vật liệu đều không bao nhiêu không biết là bị chiêm thai chân nhân giữ lại vẫn là hai người bình thường tiêu hết dương cằn đều chẳng muốn đi thu dì dao phía sau truyền đến thanh âm huyền áo dương cằn nhữ mày lại đ ỗ n g nhiên quay người sang nhìn run lẩy bẩy hai tên thiếu nữ dương cằn từ lúc hai người đi đến động p h ủ sau liền đoán được thân phận của các nàng chỉ là nhưng trong lòng đang suy nghĩ làm sao sắp xếp đối phương nghiên lệ cũng là tôi nguyên giao trong tương lai nhưng là có thể trở thành đại thừa kỳ tu sĩ tiền độ không thể đo lường tự thân lại là nghiêng nước nghiêng thành tư cách dù cho dương cằn là một tên chính nhân có tử giờ khác này trong lòng cũng là có chút ý kiến loại này vừa dung mạo xinh đẹp tương lai lại không thể đo lường nữ tu đừng nói ở nhân giới chính là linh giới bên trong cũng khó có thể gặp phải ngoài ra nguyên bên trong cùng n g h i ê n lệ có quan hệ thanh dương môn nhưng là sáng tạo ra đề hồn tế luyện đi ra một loại sen vào linh thú cùng yêu hồn trong lúc đó kỳ lạ sinh linh dương cản tự nhiên cũng rất có ý nghĩ ngay ở dương cản âm thầm lúc nghĩ ngợi nguyên giao cùng n g h i ê n lệ hai người cũng đang quan sát hắn các nàng hai người có thể tiếp tục sống sót vì nguyên nhân gì rất là rõ ràng đối với dung mạo của chính mình cũng có mấy phần tự mình biết mình bởi vậy trong lòng hơi sợ hãi một lát sau thâm tình đúng là vững vàng hạ xuống một tên anh tuấn đẹp trai tu sĩ kết đăng kỳ hơn nữa nhìn lên tựa hồ cũng đúng chính mình hai người có chút ý kiến nghiên lệ khuôn mặt thanh tú hơi động cùng nguyên g i a o liếc mắt nhìn nhau sau khi ngã quỵ ở mặt đất giòn tiếng nói đa tạ tiền bối ân cứu mạng tiểu nữ t ử hai người không cần báo đáp không biết tiền bối danh hiệu chỉ c ầ u tiền bối nhận lấy ta hai người làm nô thì hoàn toàn nghe theo tiền bối sắp xếp nói nghiên lệ cúi đầu trong lòng nàng tự nhiên là muốn làm dương càn thi thiếp chỉ là hiện tại tu vi thấp thêm vào mới vừa dương càn quá độ thần uy tựa hồ còn có ma đạo bối cảnh xạ vừa mở miệng dưới không dám từng có phân hy vọng xa vời nguyên giao một đôi đôi mắt đẹp nhìn dương c à n một ánh mắt sau cũng là đem đầu lâu thật sâu chôn lại đi kha kha làm nô tỳ dương c à n trên mặt cưới đắc ý mặt có tâm h ý nói rằng bản tọa họ dương hai người ngươi xác thực có mấy phần sắc đẹp thành tựu bản tọa thị thiếp ngược lại cũng đầy đủ có điều ta có sắp xếp khác sẽ không lập tức thu phục các ngươi nguyên âm Lời n à trái lại nghiên lệ trên mặt lại lộ ra vẻ thất vả vẻ dương càn nhìn nguyên giao tuyệt mỹ dung nhan nguyên bản có chút ý kiến nguyên thủy kích động phút chốc ngừng lại trong lòng chợt nhớ tới một môn cực kỳ mạnh mẽ song tu công pháp điên phượng bồi nguyên công điên phượng bồi nguyên công chính là chuyên môn nhằm vào nguyên anh kỳ tu sĩ một loại song tu bí thuật do loạn tinh hải ma đạo người số một lục đạo cực thanh sáng chế cùng lúc đó còn có một môn bị lục đạo truyền nhân tu luyện song tu công pháp dẫn long quyết dẫn long quyết có thể để kết đan nam tu sĩ không ngừng lấy tư chất đặc thù nữ tu chân â m nguyên tinh do đó tu vi đột phi dân mạnh bí thuật đối với nữ tu có chứa nhất định tổn hại sẽ làm nữ tử tổn thương không ít nguyên khí c h ư ơ n một trăm sáu mươi càng không có biến tuy rằng dương càn tự nhận không phải người tốt lành gì thế nhưng như muốn hắn tới nay vụ chi đạo đến tăng lên pháp lực tu vi cùng bản tâm hoàn toàn liền đi ngược lại ngược lại là khác một môn công pháp điên phượng bồi nguyên công khiến dương càn khá là cảm thấy hứng thú loại công pháp này cùng dẫn long quyết ngược lại là để nắm giữ sự nữ thân kết đan nữ tử kiêm tu chờ nữ tử đem công pháp này tu luyện đến chỗ cao thầm sau đó để nam tu triển khai bí thuật liền có thể ở cấp đoạt nữ tử nguyên âm trong nháy mắt đến mạnh mẽ đột phá tu vi trên bình cảnh đương nhiên này muốn nữ tu toàn lực phối hợp đồng thời nữ tử này tu vi không thể quá thấp mới được hơn nữa môn công pháp này đối với nữ tu hầu như cũng không tổn thương thậm chí còn có có ích đáng tiếc loại này lợi dụng song tu thuật đột phá bình cảnh phương pháp chỉ có thể lần thứ nhất sử dụng lúc đó có hiệu quả mặt sau lại dùng này bí thuật liền vô dụng đương nhiên triển khai loại bí thuật này đối với nhà gái tới nói cũng có nhất định tăng thêm chỉ là không có nam tu được lợi lớn như vậy dương cản tuy rằng có mấy phần tự tin có thể ngưng tụ nguyên anh thế nhưng đối với nguyên anh kỳ sau đó tu v i đột phá nhưng cũng bắt đầu sớm cân nhắc dù sao tiến vào nguyên anh kỳ sau không có nhiều như vậy đang dựa phụ trợ tu luyện dù cho là ở linh giới cực kỳ nồng nặc linh địa bên trong tu luyện cảnh giới nhỏ bình cảnh cũng không phải tốt như vậy đột phá cần sớm bố cục tiến hành sắp xếp mặc kệ sau đó có cần hay không được trước tiên chuẩn bị kỹ càng tổng không sai càng là điên v ư ợ n g bồi nguyên công liền nguyên anh hậu kỳ bình cảnh cũng có thể đột phá thực sự là cực kỳ nịch thiên rồi lục đạo cực thánh trong thời gian ngắn là đánh không lại thế nhưng hắn cái kia truyền nhân ôn tiên h nhân đúng là có thể trở tu vì sau khi đột phá đi thử vận may dương c à n trong lòng như vậy nghĩ đến đối với ôn tiên nhân trong tay các loại bà bối hãn tử lâu đỏ mắt không ớt ôn tiên nhân loại tinh hải ma đạo cự kiêu lục đạo cực thánh thân truyền truyền nhân cũng bắt môn kim quan h cảnh từng là loạn tinh hải đệ nhất tán tu thiên kính tán nhân trí bảo xưng là, là loạn tinh hải đệ nhất công kích pháp bảo người này là thời đại đó loạn tinh hải người số một từng dùng bảo vật này chém giết quá đều là nguyên anh hậu kỳ đương nhiệm tình cung trí chủ dù cho là một cái đồ mô phỏng cũng là cực kỳ ghê gớm bị ôn thiên nhân cái này con ông cháu cha cả ngày cầm ở trong tay rêu r a o khắp nơi cũng chính là loạn tinh hải địa phương tu sĩ không muốn chọc lục đạo cự thánh mới để ôn thiên nhân dương dương tự đắc chung quanh lộ liễu theo dương cản lại như là một cái thế tục p h à m nhân ôm gạch vàng lắc lư dương cản có thể không để ý cái gì lục đạo cự thánh cho tới có thể hay không lật thuyền trong mương bị ôn thiên nhân cho nhốt lại càng không là vấn đề càng k h ô n chi môn ở tay một cái cung cấp tu sĩ dù cho là cái gọi là loạn tinh hải đệ nhất kết an cũng không thể hoàn toàn nghiến ép dương cản đầy đ ủ hắn sử dụng cản k h ô n chi môn bình yên rời đi quá mức quá một quãng thời gian lại trở về chính là mà một khi dương cản kết anh thành công đến thời điểm tu vi tiến nhanh chỉ cần có thể nắm giữ một kia thoát đi thời gian coi như là đối mặt nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ dương cản cũng là hoàn toàn không khiếp bất cứ lúc nào đều có thể chạy trốn thành công nắm giữ một cái vô cùng an toàn đại hậu phương là dương cản to lớn nhất sức lực thậm chí theo tu vi tăng lên loại này không nhìn bất kỳ bình phong trận pháp tiến hành vượt giới qua lại năng lực gặp càng nắm giữ ưu thế các loại tâm tư thoáng qua l i ề n q u a dương cản nhìn trước người hai tên tuyệt mỹ thiếu nữ đột nhiên nói như vậy nói muốn làm bản tọa thiếp cũng không phải là không có cơ hội có điều hai người các ngươi tu vi thực sự quá thấp đối với ta hoàn toàn không có giúp đỡ cần h ả o h ả o tăng lên tu vi mới năng lực bản thân ta sử dụng đỉnh cao bồi nguyên công chính là kết đan kỳ nữ tu mới có thể công pháp tu luyện hơn nữa chỉ có lần thứ nhất sử dụng lúc đó có hiệu quả thực chỉ cần nguyên giao một người đã đủ rồi có điều nghiên lệ chính là sư thị hai người t ỉ m m i tình thâm dương càn ở bề ngoài vẫn là đối xử bình đẳng chỉ là muốn lên nguyên bên trong nghiên lệ lúc mới bắt đầu tính cách e sợ đối phương ngày sau còn có thể sinh ra ý nghĩ khác nghĩ đến nơi này dương càn đột nhiên c o ngón tay búng một cái hai viên ngón tay màu tím to nhỏ linh quang rơi vào r ồ i nguyên dao cùng niên lệ trên người của hai người hòa tam v à o dương tiền bối đây là nguyên dao cùng niên lệ nhị nữ sắc mặt c h ă m n h ậ n theo bản năng hỏi đừng lo có điều là một loại cảm hứng bí thuật thôi hai người các ngươi sau đó không nên lên kế vật bằng không chân trời góc biển bản tọa cũng sẽ truy sát tới dương càn sắc mặt một lệ lạnh lùng mà nói rằng một tên tương lai đại thừa kỳ tu sĩ dương càn có thể không nợ như thế để cho chạy thế nhưng hiện tại giữ ở bên người lại có chút liên lụy còn không bằng mặc cho tự mình tu luyện ngày sau thu hoạch trái cây là có thể có điều â n uy cùng ban mới được veo một tiếng dương c ả n cong ngón tay búng một cái đem nho sinh trung niên cùng tiểu bị thiếu phụ hai cái túi chứa đồ phân biệt t u lấy ném cho nguyên g i a o cùng niên lệ hai người sắc mặt trí hoãn ôn hòa cười nói hai người ngươi cũng không cần căng thẳng bản tọa cũng không phải là cái gì ma đạo chi nhân ngày sau liền biết rồi mà trở lại cố gắng tu l u y ệ n đi nguyên g i a o cùng niên lệ hai người trên khuôn mặt xinh xắn lộ ra vẻ vui mừng chúc cơ kỳ tu sĩ túi chứa đồ đối với các nàng tới nói quả thực chính là trên trời rơi xuống gạch vắng đến có thể nói là trong bụng đạn tì bà nửa mừng nửa lo đa tạ dương tiền bối hơi dừng lại một chút nguyên dao đôi mắt đẹp lưu chuyển v lại phát hiện dương càn chính cười h i ế p mắt nhìn mình chằm chằm không khỏi sắc mặt từng đỏ túi đầu dương càn khẽ mỉm cười đang muốn lại cho chút củ cải đại cổng đống nhiên chấn động trong lòng trong đầu né qua càn không chi môn trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc vẻ cũng may hắn phản ứng cấp tốc vẻ mặt bất biến k ề m chế kích động trong lòng chỉ là ngựa khí bình tĩnh nói việc nơi này mày hai người tới đây chỉ sợ là vì minh hoàng thật đi nơi này có không ít tặng cho hai người ngươi chờ ra đảo sau đi đến thiên tinh thành t u hành bản tọa ngày sau thì sẽ đến thiên tinh thành đi nguyên giao cùng niên lệ nhị nữ kinh ngạc tiếp nhận vứt đến túi chứa đồ không biết dương cản vì sao đột nhiên giống như là muốn đánh đổi u hai người tự thời gian một cái nháy mắt dương cản bóng người càng là từ các nàng trước người biến mất không còn t â m hơi căn bản không có thấy rõ bóng người d á n g vẻ sư tỷ chúng ta nguyên giao cùng nghiên lệ ôm vào đồng thời len ken con g con g vòng vàng giao kích va chạm hai người chỉ cảm thấy cảm thấy ở quỷ môn quan đi một lượn dương cản cho các nàng áp lực thực sự là quá to lớn khác nào cách nhau một trời một vực cái kêu bằng bạc vô cùng như thế làm cho các nàng hai người mỗi giờ mỗi khắc đều ở sốt xăng cao độ bên trong sợt nhất thời nói sai mà bị mất mạng sư muội chúng ta mau nhanh rời đi nơi này có dương tiền bối dành cho những tư nguyên này chúng ta chúc cơ có hy vọng rồi nghiên l ệ ôm lấy nguyên dao hương phấn nói rằng